một trước một, vạn giới địa phủ hệ thống bầu trời âm trầm doa người, cuốn phong tối loạn, gió thu điều hưu, chống chạy bên lề đường, ngẫu nhiên chạy qua một hai người ảnh, cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nhưng mà duy chỉ có có một người ngồi một mình ở trong gió, đây là một cái ô phục, lộn xộn không chịu nổi, bẩn thỉu, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ bất đắc dĩ thanh niên. Trước đây không lâu mới từ đại học danh tiếng tốt nghiệp cao tài sinh, đám người hâm mộ thiên chi tiêu tử, vừa tốt nghiệp liền được một phần tiền lương không rẻ công tác, ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền thành công ty cao quản, xâm nhập vào cấp lãnh đạo. Ngay tại chỗ hưu nhân đô không ngừng hâm mộ, thầm than lão thiên bất công thời điểm. Tần Phương trong nháy mắt liền mất việc, bởi vì hắn bị đuổi, nguyên nhân là lãnh đạo đùa giỡn nữ thuộc hạ, hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm, cuối cùng mất việc, thân là cô nhi hắn không chỗ nương tựa chỉ có thể cuốn gói rời đi. Ai? Đồ chó hoang vận bệnh, hút xong trong tay cuối cùng một điếu thuốc, Tần Phương hung hăng hướng về bầu trời thụ một ngón giữa. Giang giác sáu. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, một đạo tử sắp thiểm điện xẹt qua chân trời. Hừ đừng không hài lòng, liền cái này thế, ngươi có thể đánh trò xuống sao? Tần Vương lần nữa giơ ngón tay giữa lên. Giang giác sáu. Lão Thiên liên tục bổ mấy đạo sấm sét, giống như là bị Tần Phương cử động này bị chọc giận. Thế nhưng là nhường hắn không có hữu tưởng đến là, sấm sét thật đúng là bổ xuống, mà hắn ngón giữa trở thành cột thu lôi, chỉ tiếp cái này lôi không có thể tránh mở. Một đạo tử sắc tiệm điện trong nháy mắt chui vào Tần Phương ngón giữa bên trong, ngay sau đó, không có ngay sau đó, Tần Phương đã thần trí không rõ. Tại thế sự phía trước, một cái băng lánh vô tình âm thanh trong đầu xuất hiện. Túc chủ tìm kiếm thành công, vạn giới địa phủ hệ thống bắt đầu khóa lại, 10% 30 60 80 100, hệ thống dung hợp thành công, 6. Không biết qua bao lâu, Tần Phương bị một hồi băng lanh nước mưa phù tỉnh. HC sáu, một cái HC đánh ra, Tần Phương hướng bốn phía nhìn một chút, không phải là trong tưởng tượng bị người hảo tâm đưa đến bệnh viện, cảm thụ được ấm áp màu trắng đậm trăn, gây mũi mùi nước khử trùng, cũng không phải giống một ít nhân vật chính đồng dạng, bị hiền lành nguội tử cứu lên từ đây giường em quê phòng, mùi thơm nước muối, có chỉ là lạnh như băng mặt đất cùng đâm đầu vào mưa to. À, nghĩ gì thế, nhân vật chính đại ngộ đó là tại trong sách, cái này mẹ nó là thao đản thực tế, hung hăng lau trên mặt một cái nước mưa, ngay tại hắn muốn đứng lên thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, vạn giới địa phủ hệ thống khóa lại thành công, túc chủ phải trang tiến vào. Một đạo băng lãnh không chứa bất kỳ cảm tình gì tiếng cơ giới trong đầu xuất hiện. Đột nhiên vang lên âm thanh, lập tức nhường Giang Lưu cơ thể khẽ giật mình, ngơ ngác đứng ở trong mưa. Vù vù sáo. Tần Phương nhanh chóng xung quanh nhìn một chút, muốn xem là có người hay không đang treo cận chính mình. Thế nhưng là xung quanh, ngoại trừ mưa to bên ngoài ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không có, chớ nói chi là người. Chẳng lẽ là ta nghe nhầm rồi? Nhìn xem yên tĩnh đường cái, nghe bốn phía rậm rặm chẳng chỉ giọt mưa âm thanh, Tần Phương tâm thức chợt không rõ leo lên một trận hàn ý hắn muốn mau mau rời đi địa phương quỷ quái này. Hệ thống khóa lại thành công, tức chủ phải chăng tiến vào Băng lãnh tiếng cơ giới lại một lần nữa xuất hiện ở trong đầu. Lần này Tần Phương nghe thật sự rõ ràng, hắn dám khẳng định không phải hoĩnh tính. Ngươi là? Đồ vật gì? Tần Phương thanh em bắt đầu run rẩy lên, thân là một cái sống ở thế kỷ 21 thanh niên, loại này cùng loại tại trong tiểu thuyết tình tiết, hắn tự nhiên tin tưởng. Ta là Vạn Giới Địa Phủ Hệ Thống. Đồng dạng băng lãnh, đồng dạng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắt thái âm thanh, tại Tần Phương trong đầu vang lên. Vạn Giới Địa Phủ Hệ Thống? Như thế nào nghe không có cái gì siêu thần hệ thống, cái gì rút thưởng hệ thống, cái gì chí tôn điêu tạc thiên hệ thống ư? Bất quá lây hắn nhìn qua vô số tiểu thuyết kinh nghiệm phong phú đến xem, chỉ cần nhân vật chính nhận được hệ thống, mặc kệ trước đó có bao nhiêu nào, có bao nhiêu héo, tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất trở thành triệu nhật thiên, nhật thiên ngày mà ngày vạn vật. Từ đây treo lên đánh cao xoáy giàu, cưới bạch phú mỹ, đi lên nhân gian đỉnh phong, trở thành nhân sinh người thắng. Là bởi vì đạo thiểm điện kia sao? Là bởi vì lão thiên nghe được bị chửi, cho nên cảm thấy có lỗi với ta trong lòng xấu hổ mới cho đền bù sao? Bất quá có một chút có thể chắc chắn, đó chính là sáu. Nghĩ tới đây, tần phương trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một vòng tinh quang. Mạng của lão tử vẫn phải cải biến. Lão Thiên chính là dùng để mắng. 6. Trong giây mắt ngắn ngủi, vô số ý niệm sông lên đầu, thành công, đi lên nhân sinh đỉnh phong, thắng được Bạch Phú Mỹ, một hồi lâu Tần Phương mới lấy lại tinh thần. Vạn giới địa phủ hệ thống, muốn đi làm Diêm Vương sao? Tần Phương thận trọng hỏi. Trừ Thiên vạn giới, tồn tại vô số vị diện, vô số thời không, vạn giới địa phủ hệ thống chính là chỉnh hợp những điều này mặt cho ở địa phủ, hoặc tại không có địa phủ vị diện thiết lập địa phủ. Thanh âm lạnh như băng tại Tần Phương trong đầu quanh quẩn vạn dội, giống như cựu thiên kinh lôi vang dội. Chỉnh hợp bất đồng vị diện địa phủ. Nghĩ tới đây, Giang lưu trong lòng như thế nào luôn cảm giác có chút không thích hợp, cảm giác ma mao, trình hợp, chẳng lẽ nhân gia địa phủ chính mình sẽ không quản lý, còn có chính là, địa bàn của ai nguyện ý nhường một ngoại nhân để trình hợp? Tần Phương cảm giác mình giống như đi lên một cái cực kỳ nguy hiểm nghề nghiệp, nói dễ nghe một chút muốn đi trình hợp, nói khó nghe một chút chính là đi đoạn tu hú chiếm tổ chim khách. Thử hỏi có ai sẽ đồng ý? Liên hỏi có ai đồng ý? Đó cũng không phải là cái gì quay ăn vặt cửa hầm nhỏ, đây chính là địa phủ, trưởng quản một phương thế giới sinh linh sinh tử cơ quan, đi trình hợp, đây là đang tìm đường chết à? Tỉnh táo, nhất định muốn bình tĩnh. Tần Phương ở trong lòng không ngừng báo cho chính mình, bây giờ không phải là trong lòng đại loạn thời điểm, dù sao tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, là nguy hiểm vẫn là an toàn, cũng phải tự mình thí nghiệm một phen mới được. Bất quá mỗi lần nghĩ đến vạn giới địa phủ hệ thống có thể chỉnh hợp vô số vị diện địa phủ, trưởng quản Trư Thiên vạn giới sinh linh sinh tử đại quyền, Tần Phương tâm thần cũng không khỏi một hồi run rẩy, hai chân run lên, hô hấp run rẩy. Vạn giới địa phủ hệ thống, đầu tiên vạn giới, tên như ý nghĩa, liên thông vạn thiên thế giới. Sau đó là địa phủ, cung địa phủ móc đối, điều này nói rõ cái gì, không cần suy xét, nhân thần tiên vị yêu. Về sau hắn muốn đánh quan hệ đúng là những vật này. Tước trừng tại trong mưa đứng đại khái hơn một giờ, Tần Phương mới tiêu hóa xong vạn giới địa phủ hệ thống mang tới toàn bộ tin tức. T6. Hô 6. Đứng dậy lau trên mặt một cái nước mưa, làm một cái hít sâu phía sau, Tần Phương cuối cùng đem nội tâm rung động cùng kích động bình tĩnh trở lại. Xin hỏi túc chủ phải trang tiến vào không gian hệ thống? Giống như là đang chờ đợi Tần Phương tâm tình bình phục, hệ thống hỏi lần nữa. Là. Theo Tần Phương đồng ý, Tần Phương cả người liền biến mất ở tại chỗ, rất đột ngột, bất quá đây hết thảy không có ai nhìn thấy. 6. Một gian không đủ 20 thước vuông trống trải trong gian phòng. Tần Phương thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nơi này chính là Vạn Giới Địa Phủ hệ thống nội bộ. Đồng thời cũng là xem như tương lai minh thần chính hắn trước mắt phụ đệ. Mà lúc này, ở trong phòng chính giữa đang hiện ra một thanh niên bộ dáng nam tử hình ảnh, nam tử một thân trường sam màu đen, ánh mắt bên trong lộ ra nồng nặng không cam lòng, cùng một cố khắc cốt minh tâm tử hận. Mà khi Tần Phương đem ánh mắt đặt ở nam tử kia trên tin tức lúc, trong lòng nhịn không được một tiếng kinh hô. Dương Bình Chi, tính danh, Dương Bình Chi thế giới bây giờ, tiểu ngạo thế giới, thân phận, Phúc cục đại thiếu gia. Hệ thống thanh âm lạnh như băng xuất hiện tại Tần Phương trong đầu. Hai chương 2, mới tới tiếu Ngạo hít vào một hơi thật sâu, Tần Phương đứng tại hình ảnh phía trước, rất thần kỳ, giống như là đang xem TV kịch đồng dạng, hệ thống tinh tường đem rừng bình chi một đời, bao quát ăn uống, ngủ nghỉ các loại, không rõ chi tiết tất cả đều lộ ra ở trước mặt hắn. Tần Phương cảm thấy liền xem như rừng bình chi chính mình cũng không nhất định biết những thứ này. Hệ thống đây là muốn làm gì? Tần Phương vấn đạo. Trải qua hệ thống kiểm tra sàng lọc, rừng bình chi phù hợp vạn giới địa phủ lâm ti thần chức nhân tuyển, thỉnh tốc chủ lập tức vươn xuống tiểu Ngạo thế giới đem hắn thu phục. Hệ thống thanh âm lạnh như băng tại Tần Phương trong đầu vang lên. Nghe hệ thống Tần Phương lại là hung hăng kích động một cái, mặc dù phía trước đang lý giải hệ thống thời điểm liền đã biết có thể tùy ý xuyên thẳng qua buông xuống thế giới khác nhau, nhưng là bây giờ chính tay nghe được vẫn còn có chút kích động. Phải chăng buông xuống? Là, theo tiếng nói rơi xuống, Tần Phương cơ thể bị một trận bạch quang bao phủ phía sau, biến mất ở không gian hệ thống bên trong. 6. Dưới chân Hoa Sơn trong rừng tây, một trận bạch quang thoáng qua, Tần Phương thân ảnh trống rông xuất hiện. May mắn nơi đây không có đường qua người, bằng không chắc chắn không thể thiếu bị người xem như muốn trách đối đãi. Nhiệm vụ: Xá Phong Lâm Ti rừng bình chi, trong vòng 3 tháng chỉnh hợp này phương thế giới địa phủ. Liên tại Tần Phương đánh giá chung quanh cảnh vật chung quanh thời điểm, hệ thống băng lãnh thanh âm cứng ngắc ở trong đầu hắn truyền ra. "Cái gì? ba tháng? Hệ thống ngươi là đang mở trò đùa sao? ba tháng làm sao có thể hoàn thành?" Tần Phương bất bình tĩnh, này hắn mẹ nó chính là đi thu phục một phương thế giới địa phủ, không phải quay đồ nướng. Đối với này phương thế giới tới nói, tốc chủ thuộc về kẻ xâm lấn, lấy tốc chủ thực lực bây giờ, hệ thống chỉ có thể che đậy này phương thế giới thiên đạo ba tháng, nếu là thất bại, tốc chủ sẽ bị thế giới quy tắc gạt bỏ. Hệ thống băng lãnh vô tình êm thanh vì Tần Phương giải thích nói. Nghe được 3 tháng nhưng nếu không thể thu phục nơi phương thế giới địa phủ, cũng sẽ bị thiên đạo quy tắc cắt bỏ, tần Phương lập tức sẽ không bình tĩnh. Đây là đang liệu mạng à, bất quá lúc này hắn đã không còn lựa chọn, hắn nhất thiết phải dựa theo hệ thống yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể lần nữa trở lại không gian hệ thống. Bằng không 3 tháng vừa đến, nếu là không có thu phục nơi này địa phủ, vậy hắn nhất định sẽ chết. Bất quá hắn cũng không phải không có ưu thế, dựa theo cách nói của hệ thống, hiện tại phủ lấy hoàng không, chưa thần tiêu thất, hắn cần phải làm là đi vào địa phủ, nhờ hệ thống thu lấy mã phủ bản nguyên là được. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất vẫn là nhanh tìm được giường bình chi, sát phong âm ti trước vụ. Hệ thống, lập tức tìm được Dừng Bình Chi vị trí. Thần Phong vấn đạo. Đã kiểm trắc đến Dừng Bình Chi vị trí, đang tại Hoa Sơn ngọn núi nào đó trong động tu luyện tịch tà kiếm pháp. Tu luyện tịch tà kiếm pháp. Xem ra Dừng Bình Chi đã tự cung, bất quá như vậy cũng tốt, âm ti thực lực nhất định phải mạnh mới được, bằng không lấy cái gì đối phó những cái kia yêu ma quỷ quái sáu. Kỳ thực toàn bộ tiếng ngạo trong thế giới, Dừng Bình Chi vận mệnh có thể nói chính là một cái triệt đầu triệt đuôi bị kịch. Nguyên bản thật tốt một cái nhà giàu đại thiếu, cũng bởi vì một bản ngân gà một dạng tịch tà kiếm pháp làm cho cửa nát nhà tan, vì báo thù cuối cùng càng là hai mắt mù, còn thân hơn tay giết mình thế tử một đường hồi tưởng đến rừng Bình Chi một đời, Tần Vương đi tới trên hoa sơn trước một hang núi, siêu siêu sáu, mà lúc này chỉ thấy từng đạo tàn ảnh thoáng qua trong sơn động càng là kiếm khí ngang dọc, không biết qua bao lâu, luyện kiếm bóng người cuối cùng dừng lại, mà cái kia tàn phá bửa bãi ngang dọc kiếm khí cũng là tiêu tan. một cái Mi Thanh Mục Tú, tướng mạo Tư Văn, nho sinh bộ dáng thanh niên đang rút kiếm mà đứng, trong mắt lộ ra kiên định không thay đổi thần sắc. thanh niên này chính là Phúc Uy phiêu cục đại thiếu, Dừng Bình Chi. Tịch ta kiếm pháp, ta cuối cùng đã luyện thành. Cha, Nương, Hải Nhi nhất định sẽ tự tay chém giết dư thương hải cái kia cậu tặc, cho các ngươi báo thù để các ngươi nhắm mắt. Dương Bình chi ngửa mặt lên trời thiết lại, trong mắt lộ ra đối với Dư Thương Hải khắc cốt cử hận. Vì báo thù, vì tự tay mình giết kẻ nhân, hắn chịu lục, cuối cùng càng là vung dao tự thiến, đoạn tử tuyệt tôn. Chậc chậc. Cha mẹ ngươi nếu là biết những chuyện ngươi làm, thật sự sẽ nhắm mắt sao? Nhưng vào lúc này, trong sơn động đột nhiên truyền ra một cái âm thanh hài hước. Ai? Đi ra. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, lập tức nhường Dương Bình chi trong lòng căng thẳng, hắn tu luyện tịch, tà kiếm pháp sự tình là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nửa điểm bằng không tại hắn còn không có hoàn toàn luyện thành tịch tà kiếm pháp phía trước, nếu để cho Nhạc Bất Quần đã biết, hắn tuyệt đối sẽ chết rất nhiều khó coi. Mặc dù đồng dạng tu luyện tịch tà kiếm pháp, nhưng hắn dù sao ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, cùng Nhạc Bất Quần so sánh có thể nói là trên lệch cách xa và dặm. Nhạc Bất Quần nếu là muốn giết hắn tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Dương Bình Chi trong con ngươi lập tức thoáng qua một vòng rét lạnh sắc cơ, người này nhất định phải chết, bí mật của mình tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nói người dĩ nhiên chính là mượn nhờ hệ thống ẩn thân tần vương, nhìn thấy Dương Bình Chi trong mắt sắc cơ, tần vương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thưởng đối với Dừng Bình Chi người này, Thần Vương không thể nói là hảo cảm, nhưng là tuyệt đối không thể nói là ác cảm. Bất quá bây giờ Dừng Bình Chi đã trở thành hắn đặt trước âm ty nhân tuyển, dĩ nhiên chính là người mình. Thần Vương có một điểm tốt, đó chính là đối người mình rất là hào phóng. Bây giờ Dừng Bình Chi đã bị hắn tán thành vì mình thủ hạ, tự nhiên không có khả năng nhường hắn đi lên đường xưa, cuối cùng ôm hận mà chết. Hệ thống, ta sau khi đi ra ngoài có thể bị nguy hiểm hay không? Thần Vương ở trong lòng vấn Đạo, ra ngoài Trang Bức có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là Cam Đoan an toàn của mình, đừng Trang Bức không thành bị đánh, bị Dừng Bình Chi cho một kiếm kết quả, vậy hắn cũng không phương khắc đi cho nên có một số việc, hay là muốn sớm hỏi rõ ràng tốt. Nếu là hệ thống nói gặp nguy hiểm, hắn sẽ thật là do dự đi. Túc chủ tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ, hệ thống tự sẽ cam đoan túc chủ an toàn. Đồng thời vì có trợ giúp túc chủ thu phục công ty, sẽ giao phó túc chủ tuyệt đối thực lực mang tính áp đảo. Hệ thống vẫn như cũ dùng thanh âm lạnh như băng nói. Bất quá lần này, tần phương nhưng là từ hệ thống nghe được ra một tiếng nạo nẽ, cùng miệt thị chư thiên vạn giới ý tứ ở trong đó. Bất quá nghĩ đến đây hệ thống lại có thể che đậy một phương thế giới thiên đạo, hắn cũng liền bình thường trở lại. Có hệ thống tuyệt đối cam đoan. Tần phương tâm bên trong đại định, thân hình cũng là hiện ra, đứng ở rừng bình chi trước mặt. Nhìn trước mắt cái này ăn mặc kỳ quái người trẻ tuổi, rừng bình chi trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, người này có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Hoa Sơn, hơn nữa lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, chính mình thế mà không chút nào phong bị, người này đứng ở trước mặt mình giống như là trống rông xuất hiện đồng dạng, càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ lạ, người trước mắt này đứng ở trước mặt mình, giống như là một khối đá đồng dạng, xuất hiện ở đây không có chút nào nhường mặt cho cảm thấy một tia khó chịu, phảng phất hết thảy đều là vô cùng tự nhiên. Người là ai? Dương Bình Chi nhấc lên trường kiếm trong tay, chuẩn bị tiến công. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi lập tức liền muốn trở thành thủ hạ của ta, đây là của ngươi vinh hạnh. Tần Phương hai tay sau lưng, bày ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, đồng thời trong ánh mắt ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là nói cho Dương Bình Chi, ta muốn thu ngươi làm thủ hạ, ngươi mau chạy tới đây mặc ta làm lão đại. Đi chết đi. Nghĩ tới đây, Dương Bình Chi đã cho rằng Tần Phương chính là một cái điên rồ, đã không có mảy may nói tiếp hứng thú, trực tiếp một kiếm bổ tới. Tịch ta kiếm pháp, như quỷ giống như mị, chính là một cái chữ, nhanh. Ngươi chưa tới. Kiếm đã đi tới khoảng cách tần Phương hầu kết không đủ một tấc chỗ. 3-3, Sát Phong âm ti đỉnh 6. Mũi kiếm gắt gao chống đỡ ở cách tần Phương bất đủ một tấc khoảng cách chỗ, không thể tiến thủ một chút. Nhìn xem gần trong gang tấc, lập loè gió mát hàn quang mũi kiếm, tần Phương tâm bên trong thế nhưng là hung hăng giật một cái. Phải biết kiếm này nhạy bén thế nhưng là hướng về phía cổ họng của hắn đi, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là bị đâm trúng lời nói nhất định xong đời. Bất quá cứ việc trong lòng vì chính mình hung hăng lau một vệt mồ hôi, trên mặt, Thần Phương vẫn là không có biến hóa chút nào. Trang bức cảnh giới tối cao chính là bất động thanh sắc, trong lúc nói cười bại tận anh hùng thiên hạ liên tần phương chính mình cũng ở trong lòng vì chính mình nhân lai like, này hắn mẹ nó phần này định lực phần này diễn kỹ nếu là không cầm thường đều là đối với mình bất công cái này sao có thể nhìn thấy của mình kiếm thế mà khoảng cách người này không đủ một tấc khoảng cách quỷ dị dừng lại dừng bình chi con ngươi bỗng nhiên qua vào chân khí ngoại phóng đây chính là trong truyền thuyết tiên tiên cảnh mới có năng lực trước mắt cái này cùng chính mình niên linh không lớn bao nhiêu người thế mà có được tiên tiên cảnh giới thực lực nhìn thấy dừng bình chi một mặt biểu tình kinh hoàng thất thố tần phương tâm bên trong không cưỡng nổi đắc ý cười để cho ngươi choáng nha cầm kiếm dọa lao tử nhìn lao tử không đùa chơi trên ngươi các hạ không Tiền Bối, Bình Chi có mắt không trọng, chỗ đắc tội mong rằng Tiền Bối đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ Bình Chi một lần. Nghĩ đến người trước mắt thực lực rất có thể chính là trong truyền thuyết Tiên tiên Cảnh Giới, Dương Bình Chi vội vàng thu hồi trường kiếm, không lưng xin lỗi. Nhìn xem ở trước mặt mình cung kính đứng thẳng, không dám có chút tạo thứ Dương Bình Chi, Tần Phương tâm bên trong còn tính là hài lòng. Kỳ thực Dương Bình Chi bản tính cũng không xấu, chỉ là hậu kỳ bởi vì bị lừa gạt cùng nghiền ép quá nhiều, cho nên tính cách mới trở nên quỷ dị khó lường. Nói cho cùng, Tiểu Ngạo ở trong, Dương Bình Chi nhân vật này chính là triệt đầu triệt đuôi một cái bi kịch. Dương Bình Chi, bản tọa có lời muốn hỏi ngươi. Thần Vương thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc lên, nhìn xem sắc mặt vô cùng nghiêm túc thần Vương Dương Bình Chi trong lòng lập tức căng thẳng, có chút lo lắng bất an nhìn trước mắt thần này bí khó lường người Dương Bình Chi trên mặt biểu tình biến hóa tự nhiên không gạt được thần Vương, đối với cái này thần Vương chỉ là ở trong lòng mỉm cười. Dù sao bây giờ Dương Bình Chi mặc dù đã tu luyện tịch tạ kiếm pháp, nhưng vẫn là tâm tư đó đơn thuần thanh niên. Trên giang hồ chân chính sóng to gió lớn hắn còn không có kinh lịch, cho nên đối mặt thần bí khó lường có thể là trong truyền thuyết tiên tiên cao thủ thần Vương, tự nhiên là có chút câu thúc cùng bất an, không thể khống chế tâm tình của mình. Tiền Bối xin hỏi. Văn đối nhất định biết gì nói nấy." Dương Bình Chi cung kính nói. Nghe vậy, Tần Phương chậm rãi đi tới Dương Bình Chi trước mặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn hỏi nhất cử nhường Dương Bình Chi không có chút im lặng vấn đề. "Ngươi tin tưởng trên thế giới hữu thần sao?" Tần Phương hỏi vô cùng nghiêm túc, từng chưa nói ra. Nghe vậy, toàn thân căng cứng hết sức chăm chú, chuẩn bị trả lời Tần Phương xảo trá vấn đề Dương Bình Chi không khỏi sức sở, hơi kinh ngạc nhìn xem Tần Phương. Nếu không phải Tần Phương thực lực cao cường, lai lịch bí ẩn hơn nữa biểu lộ cũng không giống là ở lấy chính mình làm trò cười, Dương Bình Chi đoán chừng sẽ trực tiếp rút kiếm đem hắn chém. "Ngươi tin không?" Thần Phương lần nữa vô cùng chăm chú hỏi: "Tiền Bối, quỷ thân mà nói nhiều mấy người đều cho rằng lời nói vô căn cứ, nhưng tại Vạn Bối xem ra thả tin là có cũng không thể tin là không." Mặc dù trong lòng hoài nghi vị này Tiền Bối có phải hay không bệnh tâm thần, có thể Dừng Bình Chi vẫn là vô cùng nghiêm túc trả lời. Nghe được Dừng Bình Chi mà nói, Thần Phương bất do lần nữa coi trọng hắn một mắt, tiểu tử này quả nhiên không phải phàm nhân, bằng không cũng sẽ không bị hệ thống chọn chúng. Chỉ là phần này kiến thức cùng đối với sự vật lý giải cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Nếu là người bình thường cho dù hắn hỏi, đoán chừng cũng là nói hiểu nói vượt một phen, hoặc là nói không có hoặc là vì lĩnh ngoạn mình cũng biết nói có. Nhưng mà tiểu tử này, nhưng là ở ngay trước mặt chính mình, đem mình suy nghĩ trong lòng nói ra. Quả nhiên, hệ thống chọn chúng người đều không phải bình thường người. Tốt lắm, bản tọa sẽ nói cho ngươi biết, thế gian này hữu thần, bản tọa chính là duy nhất thần. Nói tới chỗ này, Tần Phương trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ siêu nhiên khí chất, lời hắn nói cũng là vô cùng làm cho người tin phục. Phản phất hắn chính là thần. Tần Phương tự nhiên không có cỗ này siêu nhiên hết thảy khí chất, đây đều là hắn mượn nhờ hệ thống năng lực, đặt đến trong lòng mình muốn kết quả. Nhìn trước mắt Tần Phương, Dương Bình Chi tâm thần đều chấn, nếu không phải trong lòng còn có cuối cùng một tia lý trí tồn tại, hắn e rằng đã túi đầu bị lệ. Dương Bình Chi, bản tọa lấy minh thần chi danh xá phong ngươi vì địa phủ âm thi, ngươi có bằng lòng hay không? Tần Phương thần sắc vô cùng uy nghiêm nhìn xem trước mặt Dương Bình Chi vấn đạo. Lúc này Tần Phương phảng phất đã hóa thân cái kia chí cao vô thượng minh thần, trưởng không chư thiên vạn giới ước vạn sinh linh minh thần. Nghe được Tần Phương mà nói, không biết vì cái gì, Dương Bình Chi lại cảm thấy rất khó trả lời. Trong lòng huy nhất lý trí nói cho hắn biết, người trước mắt này nhất định là luyện công tẩu hỏa nhập ma mới đưa đến hồ ngôn loạn ngữ điên rồ, thế nhưng là không biết vì cái gì trong lòng của hắn lại có một thanh em nói cho hắn biết đáp ứng. Sau một phen ngắn ngủi và nhanh chóng cân nhắc phía sau, Dừng Bình Chi trong lòng âm thầm quyết định đáp ứng trước xuống. Nếu quả thật cùng hắn nghĩ một dạng, người trước mắt này thật là một cái tẩu hòa nhập ma tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, vạn nhất chọc giận đối phương, kết quả tuyệt đối không phải hắn có thể gánh nổi. Hắn thù lớn chưa trả, nếu là tại đây không giải thích được chết, sau khi chết như thế nào xứng đáng dưới cựu tuyển song thân. Mặc kệ như thế nào cũng muốn trước tiên ổn định đối phương, nghĩ tới đây, Dừng Bình Chi gật đầu nói, ta nguyện ý. Mà đang khi hắn gật đầu đáp ứng máy mắt, đột nhiên chỉ thấy một đạo hữu lục sắc ố quang bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp đó trong nháy mắt chui vào trong đầu của hắn. Ngay tại ố quang tiến vào rừng Bình Chi trong đầu trong nháy mắt, liên quan tới vạn giới địa phủ ngoại trừ hệ thống bên ngoài tất cả tin tức tất cả đều xuất hiện ở trong đầu hắn. Tiếp nhận xong những tin tức này phía sau, Dương Bình Chi lập tức hướng về tần phương quỳ xuống, thuộc hạ Dương Bình Chi bái kiến minh chủ đại nhân. Giờ này khắc này, Dương Bình Chi đã biết đây hết thảy đều là thật, mà người trước mắt này thật là thần. Hơn nữa còn là phi thường nhuố bất tận mà hắn dừng bình chi cũng ở đây trong nháy mắt thành tựu bài vị, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ âm thì có thể đó cũng là thần thức à? suy nghĩ một chút hồi nhỏ nghe nói qua trong truyền thuyết đen bạch vô thưởng mười điện diêm la, âm đảo địa phủ, mười tám tầng địa ngục, đây đều là chân chính tồn tại, trong lòng của hắn cũng không khỏi trở nên kích động. đứng lên đi, ta không hưng thịnh quỳ lệ một bộ này, đây là của ngươi lệnh bài, chính mình đưa vào một điểm linh hồn chi lực liền có thể. tần Phương đỡ dậy quỳ dưới đất dừng bình chi phía sau thản nhiên nói, đây chính là mình thứ nhất tiểu đệ, tự nhiên muốn thật tốt đối đãi. nghe được tần vương mà nói. Dương Bình Chi trong lòng không khỏi ấm áp, mới vừa rồi trong tin tức hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng rõ ràng, Minh Chủ tại vạn giới trong địa phủ thế nhưng là tuyệt đối trí cao tồn tại. Thế nhưng là trước mắt Tần Vương nhưng là không có chút nào một chút kiêu ngạo, ngược lại cực kỳ bình dị gần gũi, làm tiểu đệ kỳ vọng nhất chính là cái gì? Đơn giản chính là một cái quan tâm lại tính tính tốt lao đại. Nhìn xem trước mặt một mặt cảm động Dương Bình Chi, Tần Vương nhưng là cười nhẹ một tiếng cũng không để ý, hắn không cho rằng đối với mình thủ hạ thật là một kiện cỡ nào chuyện không tầm thường. Tương phản hắn thấy, đây hết thảy đều là cần phải. Bình Chi, về sau trước mặt người khác liền gọi ta là công tử là được rồi. Tần Phương hướng về phía rừng Bình Chi phân phó một tiếng phía sau, rồi nói tiếp, nói một chút bây giờ Giang hồ hình thức. Ngay tại hắn thu phục rừng Bình Chi là âm ti trong nấy mắt, liền đã đã biết tiến vào này phương thế giới địa phủ phương pháp. Đó chính là phá hư cái này phương thế giới thiên đạo vận chuyển, chỉ có dạng này mới có thể để cho thiên đạo vận hành xuất hiện lỗ hổng, hắn mới có cơ hội đi vào địa phủ. Như vậy như thế nào phá hỏng thiên đạo vận chuyển đâu? Phương pháp chính là xáo trộn cái thế giới này chỉnh thể hướng đi, từ đó ảnh hưởng này phương thế giới. Dừng Bình Chi vận mệnh bị hắn thay đổi, này liền mang ý nghĩa cái này phương thế giới hướng đi đã bị hắn ảnh hưởng. Cho nên hắn cần phải làm là không ngừng ảnh hưởng tiếng ngạo bên trong một chút nhân vật mấu chốt vận mệnh, từ đó xáo trộn thiên đạo quy tắc vận chuyển, sau đó tiến vào địa phủ hấp thu bản nguyên. 4 chương 4, kế hoạch Hoa Sơn một chỗ ngọn núi bên trên. Tần Phương sắc mặt cổ quái, mà đứng tại hắn sau lưng rừng bình chi, nhưng là mặt không biểu tình. Thông qua rừng bình chi giảng thuật, Tần Phương đã biết, chính mình tiến vào cái này tiếng ngạo thế giới chính là phía trước tại các đại đại truyền hình nhiệt bá bản mới tiếng ngạo. Nhắc tới cái thế giới điểm sáng lớn nhất, dĩ nhiên chính là Đông Phương giáo chủ, Torgan đem Đông Phương bất bại nhân vật này thiết lập là nửa tính. Nhất là Đông Phương bất bại lệnh hồ trùng hoa thức ngược luyện càng làm cho nhân đại hô chịu không được. Trừ cái đó ra, tại Tân phương xem ra, ở vào thế giới này đối với hắn xáo trộn toàn bộ kịch bản hướng đi cũng là có lợi vô cùng. Căn cứ vào hướng đi nội dung cốt truyện, Dương Bình Chi như là đã tu luyện tịch tà kiếm pháp, vậy thì mang ý nghĩa ngũ nhạc cùng phái đại hội cũng sắp tổ chức. Hắn nhưng là nhớ rõ lần này ngũ nhạc sáp nhập, Dạ Tâm bừng bừng tà lãnh thiền thế nhưng là bị lão nhạc nhất cử lộng mù hai mắt, cuối cùng lão nhạc thành công thượng vị, trở thành ngũ nhạc môn chủ. Mà Dương Bình Chi cũng tại tự tay mình giết cựu nhân sau đó, gặp phải một cao phong bị lộng mù hai mắt, cuối cùng càng là giết lầm nhạc linh san. Tiếp đó tiếp đó liền không có sau đó, từ đây dừng bình chi liền đi lên một đầu bi kịch chi lộ, cuối cùng rơi vào cái tủ trung thân hạ trạng. cẩn thận hồi tưởng một chút tiểu ngạo bên trong sau này tình tiết, tần phương khẽ lắc đầu cười khổ một cái. bây giờ toàn bộ tiểu ngạo bên trong bi kịch nhất nhân vật đã bị mình cứu vớt. bây giờ dừng bình chi từ một loại ý nghĩa nào đó nói đã trở thành thần, chỉ cần mình còn tại, vạn giới địa phủ hệ thống còn tại, hắn chính là bất tử bất diệt thần. nhưng mà thay đổi một cái đối với kịch bản không có ảnh hưởng quá lớn tiểu nhân vật, thiên đạo vẫn như cũ đều nghe theo thường vận hành, trừ phi hắn tướng lệnh hồ trùng cái này nhân vật chinh giết, vậy càng trực tiếp, thiên đạo lập tức sụp đổ nhưng hắn thân là tồn tại trí cao minh thần làm sao có thể lạm sát kẻ vô tội sau đó tần phương an bài dường bình chi tùy thời chuẩn bị chờ mình thông chi tiếp đó thân ảnh lóe lên liền rời đi hoa sơn sát chủ sừng con đường này là đi không thông vậy cũng chỉ có thể chậm rãi lập nhớ kỹ tiếu ngạo bên trong mấy món đại sự chính là nhậm ngã hành bước đi đông phương bất bại lão nhạc leo lên ngũ nhạc trước trường môn ngay sau đó là hắc một nhai sống mái với nhau lão nhạc bị đồ đệ tự tay mình giết cuối cùng lệnh hồ trùng hòa nhậm doanh doanh quy ẩn ra hồ hắn tin tưởng chỉ cần thay đổi mấy món này đại sự Toàn bộ tiếu ngạo hướng đi cũng sẽ bị thay đổi, đến lúc đó đoán chừng không dùng đến 3 tháng hắn liền có thể mở ra địa phủ chi môn, hấp thu bản nguyên. Làm rõ trong đó mấu chốt sau đó, tần phương chuyện thứ nhất phải làm chính là nhường Đông Phương bất bại một lần nữa quay về Hắc Ngục Ngai, xử lý nhậm ngã hành. Đã như thế, toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo liền sẽ thống nhất, sau đó lại thừa dịp ngũ nhạc cùng phái, đem thiếu lâm vũ đương ngũ nhạc kiếm phái những thứ này đưa hết cho hắn tận diệt. Hắn cũng không tin không còn ngũ nhạc kiếm phái, không còn thiếu lâm vũ đương, toàn bộ tiểu ngạo thế giới bị Đông Phương bất bại thống nhất, cái thế giới này tiên đạo sẽ không bị thay đổi. Như vậy thì từ chuyện thứ nhất bắt đầu, Nhường Đông Phương bất bại tỉnh lại, một lần nữa đi lên nàng nữ vương tri lộ. Có thể Đông Phương bất bại bây giờ đối với lệnh hồ trùng là tình căn tâm trùng, đã bị bị thương mình đẩy thương tích, nơi nào còn có tâm tư nhất thống giang hồ. Đầu tiên phải làm vẫn là để Đông Phương bất bại tỉnh lại, thế nhưng là có câu nói rất hay, ở chung phải do người bổ chung, có thể để cho Đông Phương bất bại tỉnh lại chỉ có lệnh hồ trùng. Xem ra không thể phải phá hư vừa hạ lệnh hồ trùng hòa nhậm doanh doanh quan hệ. Tự lẩm bẩm một tiếng phía sau, Thần Phương thân ảnh loé lên, hướng về Hằng Sơn phái chạy tới. 6. Lại nói ngày đó Định Giản Sư thái tại Thiếu Lâm tự trong chùa miếu bị nhạc bất quần ám toán, tại thời khắc hấp hối đem Hàng Sơn phái giao cho lệnh hồ trùng trưởng quản. Từ đó, trên cơ bản xem như không nhà để về lệnh hồ trùng có một cái nơi đặt chân, cũng liền danh chính nôn thuận làm trưởng môn. Hàng Sơn phái trưởng môn trong gian phòng, lệnh hồ trùng cả nhũng nằm ở trên giường không biết suy nghĩ cái gì, không biết nhẹ nhàng đang làm gì, có hay không hiểu tưởng ta. Lệnh hồ trùng lẩm bẩm. Vừa nghĩ tới nhậm doanh doanh ba lần bốn lượt cứu mình Vu thủy sâu lựa nóng, còn vì cho mình cầu dịch cân tinh, mà ca nguyện bị Phương Trứng đại sư cầm tù. Phần ân tình này hắn cho dù chết cũng không thể quên, nhất là mỗi lần nghĩ đến nhậm doanh doanh một cái nhăn mày một nụ cười hắn liền hôn không tự kìm hãm được. Hừ, thực sự là hảo một cái bạc tình bạc nghĩa đàn ông phụ lòng a. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái thanh âm lạnh như băng tại lệnh hồ trùng căn phòng vang lên. Thanh âm đột nhiên xuất hiện lập tức tướng lệnh hồ trùng cho kích thích từ trên giường nhảy dựng lên, một mặt ngưng trọng đánh giá bốn phía. Thanh âm này cách hắn rất gần, lấy lệnh hồ trùng trước mắt nội lực chiếu sâu, hắn tự nhiên có thể phân biệt ra, đây không phải cái gì tiên lý truyền âm, cũng không phải cái gọi là truyền âm nhập mật, là chân chân thực thực có người ở hắn bên tai nói chuyện. Người nào, lén lén lút lút mau ra đây." Lệnh Hồ Trùng một bên dò xét bốn phía, một bên lạnh giọng quát hỏi. Nghe vậy, ở vào trạng thái ẩn thân tần phương niết miệng, trực tiếp hiện thân, xuất hiện ở Lệnh Hồ Trùng trước mặt. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tần phương, mà lấy Lệnh Hồ Trùng tương đối nhạy thoát tính cách, cũng là bị sợ một cái nhảy. Đây là cái gì khinh công, lại có thần hiệu như thế? Lệnh Hồ Trùng một bên quan sát tần phương, một bên ở trong lòng thầm kinh hái người này thật là cao minh khinh công, liền xem như lấy thân pháp quỷ dị chứ danh Đông Phương bất bại cũng không có như thế thân pháp. Lệnh Hồ Trùng, "Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không bạc tình bạc nghĩa đàn ông phụ lòng?" sớm tại xem TV kịch thời điểm, thần phương liền đối với lệnh hồ trùng bất mãn, vẹn vẹn cũng là bởi vì tại lục trúc hạng thấy nhậm doanh doanh một mặt, tiếp đó liền nghe tin sảng ngôn, tin tưởng ba fan mới bận cứu mình người chính là nhậm doanh doanh, nhất là tại thiếu lâm tự, rõ ràng là hàng này chính mình đem nhậm phương đông xem như nhận nguyện thần giáo thánh cô, gặp lại nhậm doanh doanh phía sau bị người giằng ba câu liền cho lừa gạt không biết phương hướng, cuối cùng càng là vì một cái nhận biết không đến một tháng nữ nhân từ bỏ từng có thể non hẹn biển phương đông, mặc dù rất sợ hãi trước mắt cái này ăn mặc kỳ quái nhân thực lực, thế nhưng là bị người ngay trước mặt gọi là đàn ông vụ lòng, lệnh hồ trùng là tuyệt đối không thể chịu được tức giận nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta là đàn ông phụ lòng? dựa vào cái gì? ta hỏi ngươi, ngày đó thân ngươi bị thương nặng, là ai không tiếc hao tổn nội lực vì ngươi truyền tâu nội lực kéo dài tính mạng? tần phương âm thanh nghiêm túc ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú lên lệnh hồ trùng chất vấn, là là đông phương cô đương bị tần phương câu lên chuyện cũ, lệnh hồ trùng sắc mặt xuất hiện một chút mất tự nhiên, hảo, ngươi thừa nhận liền tốt, ta hỏi lại ngươi, ngày đó là ai một thân một mình bước lên nguy hiểm tính mạng, không để ý tự thân chết sống đi lấy tuyết lang gan, vì chính là chữa cho người thương. lệnh hồ trùng là đông phương cô đương lúc này lệnh hồ trùng thần sắc bày hoại, ánh mắt bên trong mang theo vẻ hãi nãy. hừ, ta còn tưởng rằng ngươi biết nói là của ngươi nhẹ nhàng đâu, đã ngươi đều thừa nhận, vậy ta hỏi lại ngươi, ngày đó vì ngươi cam nguyện tự thân bị cầm tù tại thiếu lâm người là ai? nói tới chỗ này, tần phương trên mặt mang cười lạnh, hắn đã nghĩ đến lệnh hồ trùng biết nói cái gì. quả nhiên, chỉ thấy lệnh hồ trùng giống như là tìm được lật đổ đả đà đảo tần phương lý do đồng dạng, đung nhiên ngẩng đầu lên nói, là nhẹ nhàng. dứt lời, lệnh hồ trùng hai mắt không tránh không né nhìn chăm chăm tần vương. hừ, xuân đại, thật không biết phong thanh dương đến cùng coi trọng ngươi điểm nào nhất, lại còn nói ngươi thông minh. Tần phương mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem lệnh hồ trùng nói: "Không cho phép ngươi vũ nhục ta phong thái sư thúc." Mặc dù lệnh hồ trùng là một cái cận bản nam, nhưng cái này hiếu tử hai chữ nhưng là hoàn toàn xứng đáng. Không để ý đến muốn sông lên liều mạng lệnh hồ trùng, Tần phương vừa tiếp tục nói: "Lệnh hồ trùng, đã ngươi nói là nhậm doanh doanh, vậy ta hỏi ngươi, ngày đó ngươi có từng tận mắt thấy nhậm doanh doanh bị cầm tù?" Cái này sáu. Nhưng khi Ngài yêu tiểu thật là tại Thiếu Lâm tự, mà Đông Vương cô nương người lại tại dưới núi Đại Khai sắc giới, đây là ta tận mắt thấy, chẳng lẽ còn có giả không thành." Lệnh hồ trùng lớn tiếng reo lên. Nhìn xem lệnh hồ trùng tất thố bộ dáng, Tần Phương đã biết, nội tâm của hắn đã dao động. căn cứ vào kịch bản, lệnh hồ trùng hòa Đông Phương bất bại cảm tình chính là lần này xuất hiện đánh bất ngờ. Lệnh hồ trùng cho tới nay đều đem nhầm Đông Phương bất bại xem như nhật nguyện thần giáo Thánh Cô. Hôm đó nhiệm Doanh Doanh trộm đi xuống núi bị Đông Phương bất bại phát hiện. Hơn nữa trong lúc vô tình phát hiện lệnh hồ trùng hòa Đông Phương bất bại không nhất thiết quan hệ, cho nên trong lòng đã sớm có phải lấy lệnh hồ trùng vì thẻ đánh bạc đối với phụ Đông Phương bất bại tâm tư. Cho nên khi ngày một rõ đến lệnh hồ trùng hiểu lầm, vì hắn thân ham thiếu lâm người chính mình thời điểm, nàng liền thuận nước đẩy thuyền thừa nhận xuống. Cuối cùng hiện thực cũng chứng minh nhậm doanh doanh thành công, Đông Phương Sắc thực bị đánh xuống vách núi. Bởi vì Đông Phương bất bại tình hệ lệnh hồ trùng, cho nên khi ngày tại Hắc Mộc Nhai đại chiến, Đông Phương bất bại khắp nơi lưu tình, cuối cùng bị đánh lén rơi xuống vách núi. Kể một ngàn nói một vạn, mà hết thảy này chẳng qua là nhậm doanh doanh đùa nghịch một cái trò vật đã. Chỉ có lệnh hồ trùng một người bị lừa bịp, mà Phương Đông khi nhìn đến lệnh hồ trùng hòa nhậm doanh doanh thân mật bộ dáng phía sau, chỉ nhớ rõ lệnh hồ trùng hiểu lầm nàng, cũng vô ý tại rằng giải. Cuối cùng hiểu lầm cứ như vậy xuất hiện, bi kịch cũng như vậy xuất hiện, cảnh bã nam cũng liền sáng tạo ra. Năm chung năm, cùng Đông Phương giáo chủ trò chuyện lệnh hồ trùng, ngươi có thể bây giờ liền đi tìm nhậm doanh doanh cùng Phương Trứng, để bọn hắn làm đối mặt trì, nhìn nàng nhậm doanh doanh đến tuột cùng còn dám hay không thừa nhận là nàng vì ngươi xung phong đi đâu. Thuận tiện nói cho ngươi, Đông Phương bất bại cũng chưa chết, hắn rơi xuống vách núi phía sau được người cứu, nếu như muốn biết nàng ở đâu, liền đi tìm rừng bình chi. Nói xong, Tần Phương nhìn vẻ mặt kinh nghi bất định lệnh hồ trùng cười lạnh phía sau, trực tiếp lách mình rời đi. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, cũng không có thời gian rảnh rỗi đó cùng lệnh hổ trùng chém gió. Lấy hắn đối với lệnh hổ trùng người này hiểu rõ, đi qua đã biết sao một phen đại điểm nhất định sẽ đi tìm Nhậm Doanh Doanh. Đến lúc đó, chỉ cần lệnh Hồ trùng mang theo Nhậm Doanh Doanh xuất hiện ở Phương chứng trước mặt hỏi một chút, Phương chứng át sẽ nhận ra, Nhậm Doanh Doanh cũng không phải là hôm đó bị chính mình cầm tù người. đương nhiên, nếu như Phương chứng dám nói hiệu nói vựa, hoặc không nói thật, hủy kế hoạch của hắn, Thần Phương liền dám để cho toàn bộ Thiếu Lâm ở đây Phương Thế giới bị đứt đoạn chuyển thừa. Nghĩ tới đây, Thần Phương trong mắt lập loè hàn quang. Hiện tại hắn kế hoạch không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, chỉ cần có người dám phá hư, hắn liền để hắn biết bông hoa vì sao lại hồng như vậy. Bây giờ, lệnh Hồ Trung nhất định là đi tìm Nhậm Doanh Doanh. Một khi lệnh Hồ Trung phát hiện hiện thực trận tướng đến lúc đó vì biết Đông Phương bất bại chỗ, tất nhiên sẽ chủ động tìm tới chính mình. 6. từ quá nhai phía sau núi một chỗ, một thân quần dài màu đỏ Đông Phương bất bại thất hồn lạc phách nhìn trước mắt tôn trào không ngừng nước sông. Đông Phương bất bại, động thủ đi, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Mỗi khi hồi tưởng lại lệnh hồ trùng lời nói vô tình lạnh như băng, lòng của nàng liền giống như lao cắt. Chập chập, đường đường ma giáo giáo chủ, võ công đệ nhất thiên hạ Đông Phương bất bại thế mà ở đây hối tiếc tự trọng, việc này nếu là truyền ra ngoài, không biết sẽ hụt chết bao nhiêu người a. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Đông Phương bất bại sau lưng một mặt nụ cười rêu cặn đạo. Siêu 6. Ma liên tại Tần Phương xuất hiện trong ngay mắt, chỉ thấy một cây nhỏ dài kim châm lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng về Tần Phương cổ hập bắn nhanh mà đến. Thế vậy, Tần Phương con ngươi không khỏi co dù lại, sau đó rất nhanh liền chấn định lại. Có hệ thống bảo hộ, toàn bộ tiểu ngạo thế giới ngoại trừ cái kia cao cao tại thượng đại đạo quy tắc lại có ai có thể bị thương hắn. Nghĩ tới đây, Tần Phương hai tay chắp sau lưng, một mặt lãnh đạm nhìn xem đã xoay người đồng phương bất bại. Đinh 6. Một tiếng vang giòn truyền ra, kim châm gắt gao đinh tại Tần Phương một em mờ chỗ, không thể lại vào một chút. Nhìn thấy cái này một một màn quỷ dị, Đông Phương Bất bại gương mặt xinh đẹp không khỏi nghiêm một chút, trong hai tròng mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Thiên Tiên cảnh giới. Nhìn trước mắt cái này tướng mạo phổ thông, cùng mình sinh không bao lớn người trẻ tuổi, Đông Phương Bất bại toàn thân căng cứng, phòng bị nhìn xem tần Phương. Đông dạng thân là tiên tiên cảnh giới, nàng có thể rõ ràng cảm giác được người trước mắt này thực lực, nếu là muốn giết nàng, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Toàn bộ trên giang hồ đạt đến tiên tiên cảnh giới cũng liền mấy người như vậy, thế nhưng là trẻ tuổi như vậy lại giống như thực lực này nhân, nàng là thật không biết. Đông Phương Bất thua ở dò xét tần Phương đồng thời, tần Phương cũng tại quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này nữ Đông Phương Bất bại da như mỡ đông mắt ngọc mảnh ngài, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng thiếu một chút vũ mị. tướng mạo quả nhiên không tầm thường thân là một cái người hiện đại nhiều loại mỹ nữ tần phương tự nhiên gặp rồi không thiếu nhưng so với trước mắt đông phương bất bại tới nói nhưng là kém không phải một chút điểm dù sao hậu thế những mỹ nữ kia tuyệt đại đa số đều dựa vào trang điểm vẽ ra, chân chính có khí chất lại có tướng mạo thực sự số ít đông phương bất bại ta có một sự kiện cần ngươi hỗ trợ tần phương nhìn xem gương mặt xinh đẹp căng thẳng đông phương bất bại thản nhiên nói ta dựa vào cái gì giúp ngươi đông phương bất bại nĩu mày lạnh lùng nói Người trước mắt này lai lịch bí ẩn, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Quả thật thở bình sinh nghĩ thấy, thực lực như thế nhân vật lại muốn ta hỗ trợ, chuẩn không có chuyện gì tốt. Nghĩ tới đây, Đông Phương Bất Bại liền muốn mở miệng cự tuyệt, thế nhưng là nàng chưa kịp mở miệng, Thần Phương sau đó nói một câu nói, nhưng là không để cho nàng phải không đáp ứng. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền giết lệnh hồ trùng. Tiếp đó tại giết Hạng Sơn Phái cái kia Tiểu Nghi Cô, nàng là muội muội của ngươi à. Thần Phương nhìn xem Đông Phương Bất Bại hài hước nói, nhìn qua nguyên tắc chính hắn tự nhiên biết Đông Phương Bất Bại quan tâm nhất hai người, một cái là Hạng Sơn Phái Nhi Lâm, đó là nàng em gái ruột thịt, hai người từ nhỏ tẩu tán cuối cùng tại lệnh hồ trùng dưới sự giúp đỡ nhận nhau đối với cô muội muội này đông phương bất bại có thể nói là ngoan ngoan phục tùng thậm chí tại biết nghi lâm ưa thích lệnh hồ trùng phía sau không tiếp nhịn đau cắt thịt muốn đem lệnh hồ trùng nhường cho nghi lâm cho nên dùng nghi lâm tính mệnh làm thẻ đánh bạc hắn sẽ không sợ đông phương bất bại không đáp ứng đến nỗi lệnh hồ trùng kia liền càng không cần nói vì lệnh hồ trùng nàng thế nhưng là liền tiên thu bá nghiệp cũng có thể từ bỏ thậm chí là sinh mệnh một cái là trí thân muội muội một cái khác là trong lòng khó mà dứt bỏ tình nhân tần phương biết đông phương bất bại sẽ lựa chọn thế nào đối với cái này loại làm việc tàn nhẫn quyết tuyệt, tuyệt thế nữ cường nhân tới nói dùng tự thân tính mệnh làm uy hiếp, ngược lại không được hiệu quả gì, chỉ có dùng nàng quan tâm tính mạng con người làm uy hiếp nàng mới có thể đi vào khốn khổ. Nghe được Tần Phương vậy mà cầm nghi lâm cùng lệnh hồ trùng làm thẻ đánh bạc uy hiếp chính mình, Đông Phương Giáo Chủ trong lòng lập tức hoảng hốt, có thể trên mặt vẫn như cũ bất động thần sắc. Nhìn thấy trên mặt không có chút nào biến hóa Đông Phương Giáo Chủ, Tần Phương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thưởng. Không hổ là nhất thống giang hồ, thiên thu bá nghiệp Đông Phương Giáo Chủ, quả nhiên không phải người bình thường, đều đến nước này lại còn có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Nếu là mình mà nói, có người dám như thế uy hiếp chính mình, quản hắn mọi việc, đi lên trước chơi hắn lại nói ta đông phương bất bại một thân một mình chưa từng có thân nhân thế nào muội muội đến nỗi lệnh hồ trùng ngươi dùng hắn tới uy hiếp ta có phải hay không tìm lộn người đông phương bất bại tự nhiên không có khả năng chỉ bằng vào tần phương giang ba câu liền tin tưởng nàng là đang thử thăm dò cũng là đang đánh cược nàng đang đánh cược tần phương nói nghi lâm là của mình muội muội chỉ là vô căn cứ ngỡ tới cũng không có 10 phần chứng cứ nhìn xem trên mặt nhìn không ra mảy may tâm tình chập chập đông phương bất bại nếu không phải biết nguyên bản kịch bản tần phương thật đúng là tưởng rằng mình nói sai Bất quá nhìn xem gương mặt xinh đẹp căng cứng một đôi mắt to vẹn vẹn nhìn mình trầm trầm Đông Phương giáo chủ, Thần Phương tâm bên trong đột nhiên có một cái muốn treo chọc một chút ý nghĩ của nàng. Thế là làm bộ thở dài nói, ai, xem ra người kia quả nhiên là gã ta, ta liền nói, một cái Ni cô tại sao có thể là Đông Phương bất bại muội muội đâu? Nói, Thần Phương biểu hiện ra một bộ kế hoạch thất bại bộ dáng, mà Đông Phương bất bại nhưng trong lòng thì thở dài một hơi, chỉ cần người này không đem chủ ý đánh tới nghi lâm trên thân liền tốt. Thế nhưng là ngay tại nàng thở dài một hơi đồng thời, Thần Phương tiếp xuống một câu nói, lập tức lại làm cho nàng tâm nhất lên. Tất nhiên cái này Tiểu Ni đối với bản tọa vô dụng. Cái kia giết chính là, đến nỗi lệnh hộ trùng, hắn thương ngươi sâu như vậy, bản tọa cũng không trông cậy vào ngươi sẽ cứu hắn, đã như vậy liền một đạo giết ta. Nói xong, Tần Phương làm bộ như muốn rời đi lại giết hai người. Vừa mới quay người, Tần Phương khệ miệng không khỏi lộ ra một vòng đường cong, hắn cũng không tin Đông Phương bất bại sẽ để cho chính mình cứ đi như thế. Dừng lại, ngươi muốn ta làm cái gì, nói thẳng. Quả nhiên, không đợi Tần Phương nhấc chân muốn đi, Đông Phương bất bại vẫn lạnh lùng nói, nàng biết hôm nay không đáp ứng người nọ là không được, bởi vì đối phương đã bắt được xương sườn mềm của mình. Nghe vậy, Tần Phương trong mắt hiện ra một nụ cười. Xoay người nhìn trong ánh mắt hiện ra vẻ tức giận Đông Phương bất bại cười nói, "Ta muốn ngươi ở đây trong vòng 3 tháng một lần nữa trưởng quản Nhật Nguyệt Thần Giáo, hơn nữa chiếm đoạt ngũ nhạc kiếm phái, cùng nhau toàn bộ giang hồ." "6 chương 6, kế hoạch bắt đầu cái gì?" Nghe được Tần Phương muốn chính mình nhất thống toàn bộ giang hồ, Phương Đông trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nàng hữu tưởng qua Tần Phương sẽ để cho mình làm một chút khó làm sự tình, tỉ như đi giết người hoặc lộng võ công bí tịch gì, lại không nghĩ rằng đối phương lại muốn chính mình nhất thống toàn bộ giang hồ. Nhìn thấy Đông Phương bất bại một mặt bộ dáng giận mình, Tần Phương nhưng là lơ lõm, nói thật, hắn làm như vậy cũng coi như là tại áp dụng kế hoạch của mình đồng thời bù đắp một chút tiếc nuối. Trước đó lúc xem truyền hình, nhìn thấy thật chân tình, dám yêu dám hận Phương Đông bởi vì nhậm doanh doanh tra con hai người từ trong cản trở cuối cùng sử dụng bạo lực, cuối cùng băng phong đáy hồ thời điểm hắn cũng cảm giác thật đáng tiếc. Đợi đến kế hoạch của mình thành công về sau, lệnh hồ Trung Nát sẽ đến tìm Đông Phương bất bại, hai người này tự nhiên sẽ tiêu tan hiểm khích lúc trước. Đây cũng là đền bù một chút trước kia tiếc nuối, thuận tiện giúp trợ một chút cái này dám yêu dám hận, lại sẽ không nói ra khỏi miệng người đáng thương. Vì cái gì, lấy thực lực của ngươi muốn thống nhất giang hồ e rằng không có người nào có thể ngăn cản á. Đi qua khiếp sợ ngắn ngủi phía sau, Đông Vương giáo chủ lúc này mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Người trước mắt này thực lực, tuyệt đối tại nàng và Phong Thanh Dương lão gia hỏa kia phía trên, nhưng mà vì cái gì không thân tự động thủ? Tần Phương cũng nghĩ tự mình động thủ, thế nhưng là hắn một khi động thủ, át sẽ tạo thành một chút thương vong, thân là vạn giới địa phủ tộc chủ, hệ thống thế nhưng là một mực đang nhắc nhở hắn, một khi hắn giết chết người vô tội, hoặc sát nghiệt quá nhiều, hệ thống sẽ cho dư trừng phạt, mặc dù không biết trừng phạt là cái gì, nhưng hắn cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm, tham dò thần này bí hệ thống Tối thiểu nhất tại hắn trưởng thành phía trước là tuyệt đối sẽ không vi phạm hệ thống chính giữa một ít quy tắc. Cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi là được rồi. Nếu như được chuyện, ta sẽ tặng cho ngươi một món lễ lớn. Thần Phương thản nhiên nói. Nghe được thần Phương nói tiễn đưa chính mình một món lễ lớn, đông Phương bất bại trên mặt nhưng là thờ ở dưới cái nhìn của nàng thần Phương loại hành vi này chính là điển hình đánh một cái tắt đang cấp một cái táo ngọn. Đại lễ của ngươi ta không hiếm có, ta chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi nói đến làm đến, không muốn nói không giữ lời. Nói xong, đông vương bất bại ống tay háo vung lên trực tiếp quay người rời đi nhìn xem rời đi đông phương bất bại, tần phương nếp miệng lên một vòng đường cong, lẩm bẩm, kế hoạch đã bắt đầu, kế tiếp thì nhìn dừng bình chi sáu. mà lúc này, hàng sơn phái trụ sở kể từ tần phương tới qua nói những lời kia phía sau, lệnh hồ trùng trong lòng nghĩ như thế nào đều thế nào cảm giác điểm đáng ngờ trọng trọng. ngày đó hắn hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại về sau liền nghe được tổ thiên thu chờ một đám người nói thánh cô bị cầm tù tại linh thứ chùa, cũng là những người này nói cho hắn biết thánh cô là vì cho hắn cầu lấy dịch cân bình, mà lúc đó hắn cũng không biết thánh cô chính là lục trúc hạng nhậm doanh doanh. hắn vẫn cho là đông phương bất bại chính là thánh cô, nhưng khi hắn đến rồi thiếu lâm phía sau vừa vận Đông Phương bất bại đã xuống núi, mà Nhậm Doanh Doanh vừa vận ngay tại Linh Thụ chùa. vốn là đối với Nhậm Doanh Doanh cảm giác tốt hắn, đang người nghe người nói Nhậm Doanh Doanh mới là Thánh Cô, cũng là nàng nhường đám người ba lần bốn lượt cứu mình, mà lúc đó Nhậm Doanh Doanh cũng không có phản đối, mà là lựa chọn ngầm thừa nhận. tại tăng thêm hắn tận mắt thấy Đông Phương bất bại đại khai sát giới, tiếp đó liền vào làm chủ cho rằng Nhậm Doanh Doanh nói đều là đúng, mà cái kia Đông Phương cô nương chính là giết người như ngẽ Đông Phương bất bại. không được, có một số việc ta nhất định phải hỏi rõ ràng. nghĩ đến trong lòng những thứ này nghi hoặc chỗ, lệnh hồ trưởng phải đi tìm Nhậm Doanh Doanh, cũng vừa vận vào lúc này. Nhậm Doanh Doanh cũng tìm tới hắn. Thế là sự tình phát triển giống như Tần Phương dự đoán như thế. Tâm Tư bén nhạy lệnh hồ trùng tại trải qua mấy phen thăm dò phía sau, cuối cùng khẳng định Tần Phương nói tới. Tại chỗ liền cùng Nhậm Doanh Doanh bày bài, cuối cùng kế hoạch thất bại Nhậm Doanh Doanh giận dữ rời đi, mà trong lòng biết chính mình trách lầm Đông Phương bất bại lệnh hồ trùng. Nhớ tới Tần Phương nói Đông Phương bất bại còn chưa chết, mà là được người cứu. Thế là tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chăm chú, một đường khoái mã lao nhanh hướng về Hoa Sơn chạy tới, bởi vì Tần Phương nói qua muốn biết Đông Phương bất bại rơi xuống, liền đi tìm Dừng Bình Chi. Cho nên hắn bây giờ thì đi Hoa Sơn, đi tìm Dừng Bình Chi. Sáu. Hệ thống, kiểm tra một chút tin tức của ta. Hoa sơn tư quá nhai phía trên, thần Phương tâm bên trong đối với hệ thống mặc nhiệm đạo. Túc chủ, thần Phương. chủng tộc, nhân tộc duy nhất, đẳng cấp, vị khai phóng, Thiền âm phủ, vị khai phóng, âm thi, rừng bình chi, công pháp, tịch tả kiếm pháp cải tiến bản, vị khai phóng. Nhìn thấy mình tin tức, thần Phương nghi ngờ hỏi, hệ thống, cái này vị khai phóng là có ý gì? Liên túc chủ tình huống trước mắt, liên nhất cấp minh thần cũng không tính, cho nên hệ thống rất nhiều quyền hạn trước mắt ở vào vị khai phóng trạng thái. Hệ thống băng lãnh không chứa bất cứ tia cảm tình nào sắp thái âm thanh xuất hiện tại Tần Phương trong đầu. Nghe vậy, Tần Phương tâm bên trong không khỏi không còn gì để nói, hợp lý hắn bây giờ đối với tại hệ thống tới nói vẫn còn vị khai phóng giai đoạn. Muốn làm sao khai phóng? Tần Phương lại hỏi. Sơ tại phía trước hắn liền đã hiểu được, thực lực của hắn tăng trưởng cũng không phải dựa vào chính mình tu luyện, mà là thông qua hệ thống trực tiếp đề thăng. Thậm chí bao gồm tu luyện công pháp cũng là thông qua hệ thống trực tiếp tu luyện hoàn thành. Cho nên đối với Tần Phương tới nói, hắn không cần giống rất nhiều tiểu thuyết chính giữa nhân vật chính một dạng không ngừng tu luyện, cảm ngộ thiên đạo, hết thảy có hệ thống tại, hắn liền sẽ không ngừng cường đại. Có lỗi với, tốc chủ quyền hạn không đủ, không cách nào trò trả lời. Hệ thống lạnh như băng đạo. Thần Vương, 66. Hắc Mộc Nhai phía trên, thần Vương thân ảnh trống rông xuất hiện, đứng ở cao không trí thượng. Mà lúc này, tại Hắc Mộc Nhai một chỗ trên đỉnh núi cao, toàn thân áo đen khuôn mặt tái nhợt ra nhậm ngã hành lạnh lùng nhìn xem Đông Phương bất bại. Phương Đông cầu tặc, không nghĩ tới ngươi lại dám xuất hiện lần nữa tại Hắc Mộc Nhai phía trên, hôm nay lão phu liền tự mình lấy tính mạng ngươi. Đối với nhậm ngã hành uy hiếp, Đông Phương bất bại nhưng là không để ý đến, cười lạnh, lần trước nàng sở dĩ sẽ bại, hoàn toàn là bởi vì có lệnh hộ trung tại, cho nên không thể không thủ hạ lưu tình mới bị nhậm ngã hành đánh lén thành công. Nếu không thì bằng nhậm ngã hành thực lực, có tại sao có thể là đối thủ của nàng? Cái này ta đi thế mà đột phá đến tiên thiên cảnh giới, khó trách nàng có tự tin này đối mặt đông phương bất bại. Nhìn phía dưới hâm hở nhậm ngã hành, tần vương tâm bên trong âm thầm nói. Bất quá đối với đông phương bất bại đánh thắng được hay không nhậm ngã hành điểm này, tần vương nhưng là không có chút nào lo lắng. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, đông phương bất bại cảnh giới cũng đã đạt đến cái này phương thế giới có khả năng đạt tới điểm tới hạn. Chỉ cần nàng không muốn chết, không có bất kỳ người nào có thể dùng vũ lực đem nàng giết chết. Đương nhiên, đối với cái kia cơ hội là thần thoại một dạng độc cô cầu bại tới nói đã đáng giá thôi sao? Dù sao cái này tiểu ngạo thế giới thế nhưng là liền độc cô cầu bại loại này người trong truyền thuyết đều xuất hiện. Tần Phương đã từng hướng hệ thống hỏi thăm qua độc cô cầu bại chỗ, nhưng lấy được đáp án nhưng là quyền hạn không đủ. Phải biết hắn lần này thế nhưng là mang theo nhiệm vụ mà đến, chỉ cần là cái này phương thế giới người, tại thiên đạo bị che đậy trong lúc đó, hắn có thể biết bất kỳ người nào tin tức. Nhưng làm hỏi độc cô cầu bại thời điểm lại bị cáo chi quyền hạn không đủ, này liền đáng giá nghi sâu xa. Xuất hiện loại tình huống này, Tần Phương ngờ tới có hai loại khả năng, một loại là độc cô cầu bại thực lực đã đạt đến hệ thống không thể kiểm trách cảnh giới, thậm chí cao hơn. Bất quá loại tình huống này trên cơ bản có thể bài trừ, loại thứ hai chính là độc cô cầu bị đã đột phá này phương thế giới cực hạn, đến rồi cao cấp hơn vị diện. Cho nên đối với hắn thẩm tra hệ thống mới có thể nói quyền hạn không đủ. Bất quá mặc kệ là loại nào, đối với Tần Phương tới nói những thứ này cũng không trọng yếu, hắn càng quan tâm chính là hắn kế hoạch đã bắt đầu áp dụng. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ Đông Phương bất bại đánh bại nhậm Na Hoành, tiếp đó đợi đến ngũ nhạc cùng phái thời điểm, đem các đại phái một mẹ hút gọn là được. 7 chương 7, Giang Hồ biến đổi lớn nhậm ngã hành, ngươi nếu là bây giờ thúc thủ chịu chói, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nhìn xem nhậm ngã hành nói, lần trước nàng bởi vì có lệnh hồ trùng tại, cho nên bị nhậm ngã hành đánh lén thành công, lần này vì nghi lâm cùng lệnh hồ trùng tính mệnh nàng nói cái gì cũng sẽ không nữa đối nhậm ngã hành hạ thủ lưu tình. Ha ha, chế cười, Phương Đông cầu tặc, trước kia ngươi liên hợp ngoại địch nưu quyền xoán vị, hôm nay ta liền hôn tay giơ ngươi. Nói đến đây, nhậm ngã hành càng là trực tiếp ra tay, muốn đem Đông Phương Bất Bại đánh chết ở dưới chưởng. Kể từ nhậm ngã hành đem hốt tinh đại pháp hoàn thiện về sau, Thực lực càng là nhất cử đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có lòng tin đem Đông Phương bất bại đánh chết ở dưới trưởng. Thế nhưng là hắn không biết là, lấy hắn bây giờ vẹn vẹn vừa mới đột phá đến tiên thiên thực lực, muốn đánh bại Đông Phương bất bại, không khác người xi nói ngọng. Đến nỗi đem Đông Phương bất bại đánh chết ở dưới trưởng, chỉ là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi. Hừ, thật sự cho rằng chỉ là tinh tinh đại pháp liền có thể vô địch thiên hạ không thành? Nhìn xem một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ nhậm ngã hành, Đông Phương bất bại ánh mắt lộ ra vẻ khiên thượng chi ý thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo hường quang, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến nhậm ngã hành sau lưng cảm nhận được đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành lập tức kinh hãi, vừa định phải có điều phản ứng, nhưng mà đã muộn. chỉ thấy Đông Phương Bất Bại một trường hướng về Nhậm Ngã Hành sau lưng của vỗ xuống, doanh sáu, phun ra một ngụm máu tươi, Nhậm Ngã Hành khí tức trong nháy mắt liền rẽ vải xuống. thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, điểm này đối với Đông Phương Bất Bại tới nói nhưng là hiểu ghê gớm. hai ngón đồng thời kiếm, tiếp đó trong nháy mắt xuất hiện ở Nhậm Ngã Hành ngay phía trước, một đạo chân khí trong nháy mắt bị nàng thu hút Nhậm Ngã Hành thể nội, cùng lúc đó, Nhậm Ngã Hành toàn thân chân khí trong nháy mắt tán loạn hầu như không còn, cả người cũng là lập tức rã nua đi. Phương Đông cầu tật, ngươi thật là ác độc độc, thế mà phế đi lão phu chân khí toàn thân, ủy dưới đất nhậm ngã hành ngầm đầu, một đôi mắt tràn ngập vẻ oán hận nhìn xem Đông Phương bất bại. Ngươi nên may mắn, xem ở ngươi đối với lệnh hồ trùng có ân phất thượng, ta hôm nay không có giết ngươi, cút đi, từ nay về sau, nhật Nguyệt thần giáo lại cùng ngươi liền không có quan hệ thế nào. Nói xong, Đông Phương bất bại ống tay háo vung lên, trực tiếp quay người rời đi. Sau đó, lấy Đông Phương bất bại thủ đoạn, chỉ dùng không tới một ngày lại lần nữa chỉnh hợp nhật nguyện thần giáo. Thấy cảnh này, Thần Phương hài lòng gật đầu một cái, bây giờ hướng đi nội dung quốc chuyện đã bị mình đổi không sai biệt lắm. Kế tiếp thì nhìn sau cùng ngũ nhạc sát nhập đại hội. 6. Hôm sau, một tin tức trong nháy mắt vét sạch toàn bộ giang hồ. Vô luận là ngũ nhạc kiếm phái vẫn là linh thiếu chùa, tất cả đều ngay đầu tiên triệu khai môn phái đại hội. Nguyên bản Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ nhậm ngã hành, tại vừa đoạt lại giáo chủ chi vị không đến thời gian một tháng, liền bị một lần nữa quay về Đông Phương Bất Bại phế bỏ một thân võ công. Sau đó, tại Đông Phương Bất Bại nhất thống Nhật Nguyệt Thần giáo sau đó, mang theo nữ nhi nhậm doanh doanh không biết tung tích. Đầu tiên là Đông Phương Bất Bại quay về Nhật Nguyệt Thần giáo, ngay sau đó trên giang hồ lại một cái tin tức truyền ra, lần nữa những ngày đã quần quật sóng ngầm giang hồ sôi trào. Ngũ nhạc kiếm phái sẽ tại Tung Sơn cử hành ngũ nhạc sát nhập sự tình, đồng thời đề cử ngũ nhạc trưởng môn cùng đối kháng ma giáo. Tin tức này vừa ra, lập tức chấn kinh toàn bộ giang hồ, tất cả mọi người nhao nhao ngờ tới, thiên hạ sợ rằng phải đại loạn. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, thiên hạ này lớn nhất hai cái thế lực nhất định sẽ phát sinh và chạm kịch liệt. Dưới chân Tung Sơn thành nội, Tần Phương lặng lặng nghe Dương Bình Chi hồi báo. "Công tử, Nhạc Bất quần đã đột phá vào Tiên Tiên, cần ta làm cái gì?" Dương Bình Chi giọng the thé đối với Tần Phương cung kính nói. Nghe Dương Bình Chi thanh âm chói tai, Tần Phương bất cấm cảm thấy da đầu tê dại một hồi mặc dù trong lòng rất là không thích ứng, có thể Dương Bình Chi biến thành dạng này hắn cũng có thể hiểu được. dù sao chỉ cần là cái nam nhân, điều bị cắt âm thanh đều sẽ trở nên chói tai. không cần, Bình Chi ngươi cũng tận mau đưa chuyện của mình kết liễu, chúng ta đoán chừng không bao lâu, liền muốn rời khỏi cái này phương thế giới. Tần Phương thản nhiên nói, đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến, chờ đến một chút tiên hiệp vị diện, nhất định phải cho Dương Bình Chi lộng một khóa đáng dược, nhường hắn biến trở về nam nhân. nghĩ hắn sau này nếu là quân lâm chư thiên vạn giới thời điểm, thủ hạ bên người nhưng là một cái bất nam bất nữ nhân yêu, cái này há chẳng phải là rất mất mặt? nghe được Tần Vương mà nói. Dương Bình Chi trong mắt lóe lên một vòng vẻ cam kích. Kỳ thực kể từ tịch Tà Kiếm Pháp tu luyện có thành tựu sau đó, hắn có đến vài lần muốn tìm Dư Thương Hải cùng một cao phong báo thù, nhưng vì Tần Phương đại kế, hắn không thể không nhịn lấy. Chết, hắn không sợ, thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình song thân linh hồn vẫn như cũ phiêu dãng tại trên thế giới, không được đi vào địa phủ đầu thai, hơn nữa không biết lúc nào thì sẽ tiêu tán, trong lòng của hắn so Tần Phương còn gấp hơn nóng nảy. Hắn hiện tại đã không phải là cái gì cũng không hiểu thiếu niên kia, hiện tại hắn cùng Tần Phương mục đích đều như thế, chính là nhanh nhường nhượng Nguyệt Thần giáo nhất thống giang hồ, tiếp đó mở lại địa phủ. Nhường phụ mẫu có thể sớm ngày đầu thai chuyển sinh. Nhận được Tần Phương gật đầu đồng ý dừng Bình Chi trong mắt hung quang đại thịnh. Một người một kiếm, bằng nhanh nhất tốc độ đầu tiên liền tại một chỗ phá quán trà tìm được một cao phong. Tiếp đó bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn chém giết. Vốn là tu luyện thành tịch, tà kiếm pháp dừng Bình Chi thực lực đã có thể nghiền ép một cao phong. Bây giờ tức thì bị Tần Phương ban thưởng bài vị, có thể nói bây giờ dừng Bình Chi thực lực đã không thua Đông Phương bất bại. Chém giết một cái vẹn vẹn hậu thiên hậu kỳ một cao phong, quả thực là dễ như trở bàn tay. Sau đó dừng Bình Chi vốn muốn đi giết Dư Thương Hải, thế nhưng là Dư Thương Hải đã sớm đến rồi tung sơn, chuẩn bị tham gia nửa tháng sau ngũ nhạc đại hội. Vốn định giết tới Tung Sơn Dương Bình Chi, trải qua một phen cân nhắc phía sau, vì không ảnh hưởng tần phương kế hoạch, không thể làm gì khác hơn là quyết tâm bên trong sát ý giết dư thương hải việc nhỏ, nhưng nếu là bởi vì một dư thương hải, bại lộ thực lực của hắn, gây nên mọi người kiêng kỵ, phá hủy kế hoạch sẽ không tốt. 6. Nửa tháng sau, Tung Sơn phía trên. Trên giang hồ tất cả lớn nhỏ môn phái nhau nhau đến đây, liền cao cao tại thượng võ đương và linh thiếu chùa cũng là xuất hiện ở đây. Dù sao một lần này ngũ nhạc trưởng môn đề cử, thế nhưng là mang ý nghĩa giang hồ một lần biến đổi lớn cùng các đại thế lực thành tẩy. Tần Phương lẳng lặng ngồi ở đông đảo môn phái giang hồ bên trong không phải đánh giá nguyên tắc trung nhị quen có thể tưởng nhân vật. To lớn quần trường, phía trước nhất ngồi tự nhiên là phái Tung Sơn kẻ Dạ Tâm, Tạ Lãnh Điển. Mà hai bên nhưng là Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn nhân, đại khái nhìn một chút, trong đó thực lực mạnh nhất ngoại trừ rừng bình chi bên ngoài, là thuộc Hoa Sơn Nhạc Bất Quẩn, sau đó là Tung Sơn Tạ Lãnh Điển, thứ yếu nếu như hồ trùng chờ giải rác mấy người đột phá tiên thiên cảnh giới. Đến nội những người khác, tại Tần Phương xem ra chẳng qua là một đám người ô hô thôi. Mà lúc này, nhìn thấy thời gian đã không sai biệt lắm Tạ Lãnh Điển, cười to một tiếng phía sau, liền muốn đứng dậy nói gì thời điểm Nhưng là nhìn thấy Dừng Bình Chi đã đi đầu đứng ở quảng trường chính giữa trên vị trí. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Dừng Bình Chi, tất cả mọi người bao quát tả lãnh tiễn cũng là sửng sở, không biết hắn đây là muốn làm cái gì. Liên một mực lã vọng vung cần lão nhạc cũng là lông mày sâu đậm nhân lại, không rõ Dừng Bình Chi là muốn náo dạng nào. Bất quá hắn kiêu hùng diện mạo vốn có ngược lại cũng sẽ không đem cảm xúc biểu hiện tại trên mặt. Đến nỗi những người khác, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trên đài Dừng Bình Chi, nhìn lại một chút sắc mặt hoàn toàn như trước đây nhạc bất quần, trong lúc nhất thời không khỏi nhao nhao âm thầm phỏng đoán nhạc bất quần muốn làm gì. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Bình Chi tự nhiên là thụ nhạc bất quần chỉ điểm mới có thể làm như vậy. Mang ngồi ở thượng thủ tạ lãnh Thiền chính là hướng về phía đứng ở một bên lục Bách nháy mắt ra dấu. Lục Bách hiểu ý, lúc này quá to. Dương Bình Chi, ngươi làm cái gì vậy? Còn không lui xuống? Ngay tại tất cả mọi người lấy xem trò vui thời điểm, Dương Bình Chi nói ra một câu nói, nhưng là làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Bao Quát Tạ lãnh Thiền cùng hị nộ không lộ nhạc bất quần hai người. 8 chương tám, nhất thống Giang Hồ hôm nay cái này ngũ nhạc trước trưởng môn tam lớn, có cái nào không phục, có thể lên tới thử một lần. Dương Bình Chi đảo mắt đám người một vòng phía sau cuối cùng đem ánh mắt định ở bên trái Lãnh thiền trên thân. "Hỗn nháo, Bình Chi, ngươi đây là đang làm gì, còn không mau lui ra?" Dương Bình Chi vừa mới nói xong, đám người nhao nhao kinh hãi, tối không ngồi yên đương nhiên là nhạc bất quẩn. Đây cũng không phải là hắn nghĩ nên phát sinh tình huống. Bây giờ Dương Bình Chi một câu nói, có thể nói đem toàn bộ phái Hoa Sơn đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Cái này khiến chuyên về công tâm người trang, ưa thích đùa bỡn âm nhu láo nhạc, trên mặt có chút không nhịn được. Đối với nhạc bất quẩn mà nói, Dương Bình Chi nhưng là bị thai không nghe thấy, hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm tạ Lãnh Thiên. "Hừ, Hoàng khẩu tiểu nhi." chỉ bằng ngươi cũng muốn làm ngũ nhạc trưởng môn, hôm nay lão phu liền thay nhạc trưởng môn giáo huấn ngươi một chút." Dư Thương Hải bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía Dư Bình Chi phẫn nộ quát. Nghe vậy, Dư Bình Chi trong mắt sát cơ trợn lóe lên, vì không ảnh hưởng kế hoạch, hắn có thể nói nhường Dư Thương Hải sống quá lâu. Hiện tại cái này đồ đần tất nhiên tự đưa tới cửa, vừa vặn thuận tiện hắn báo thủ. Cầu tặc, ngày đó ngươi giết ta Lâm gia cả nhà, hôm nay vừa vặn bắt ngươi tiện mệnh thay ta phụ mẫu báo thủ." Dư Bình Chi nói xong, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, tiếp đó dùng tốc độ cực nhanh hướng về Dư Thương Hải cổ đâm tới. Dư Bình Chi vừa ra tay, chỗ hữu nhân đô là cả kinh trong đó càng thêm kinh ngạc chính là nhạc bất quần người khác nhìn không ra rừng bình chi sử dụng là cái gì võ công đồng dạng tu luyện tịch tà kiếm pháp hắn tự nhiên là phi thường tinh tưởng. tịch tà kiếm pháp nhạc bất quân ánh mắt tâm trầm trong miệng tự lẩm bẩm âm vang sáu lấy rừng bình chi thực lực bây giờ nghiền ép dư thương hải hoàn toàn là dễ như trở bàn tay vẹn vẹn vừa đối mặt thậm chí dư thương hải trường kiếm trong tay cũng không kịp rút ra trên cổ liền bị xuyên thủng một cái lỗ máu thật mạnh thấy cảnh này tất cả mọi người ánh mắt đều là run lên các vị không biết ta khi này cái ngũ nhạc môn chủ vẫn là còn có hay không dị nghị giết hết dư thương hải dừng bình chi trường kiếm trong tay hất lên đem trên thân kiếm huyết hất ra phía sau cười lạnh nhìn xem đám người trong lúc nhất thời chỗ hưu nhân đôn là sắc mặt âm trầm không biết đang suy nghĩ gì nhìn xem giữa sân sắt trá phong vân dừng bình chi tần phương ánh mắt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên ngay mới vừa rồi hệ thống cũng tại tung sơn vụ cận kiểm chắc đến đông phương bất bại cùng với nhật nguyệt thần giáo đám người kế hoạch hết thảy thuận lợi bình chi tốc chiến tốc thắng tận lực tiêu hao hết tạ lãnh tiền cùng với nhạc bất quần thực lực cho tới bây giờ tần phương đã không có kiên nhẫn tiếp tục nữa hệ thống cho chỉ có ba tháng bây giờ đã qua hai tháng còn có một tháng cuối cùng thời gian, hắn nhất thiết phải đưa ra thật nhiều thời gian, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. dù sao, một phương thế giới thiên đạo cũng không phải cái gì loại lương thiện, mặc dù tiểu ngạo thế giới chỉ là một đê võ thế giới, có thể làm chuyện quen thuộc cẩn thận một chút tân vương, đương nhiên sẽ không bí quá hóa liều, có thể ổn thỏa vạn vô nhất thất xong việc, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho mình bại lộ tại trong nguy hiểm. dù sao hắn hiện tại, thế nhưng là một điểm tự vệ thực lực cũng không có, gặp phải nguy hiểm chỉ có thể dựa vào hệ thống, nhưng nếu là hệ thống đến lúc đó không còn che đậy thiên đạo, cái kia còn không có hoàn toàn trưởng khống hệ thống hắn tuyệt đối sẽ chết liền cặn bát đều không thừa. cho nên để an toàn của mình suy nghĩ, tần phương nhất định phải dành thời gian, trong thời gian ngắn nhất trưởng không tiếu ngạo thế giới mà phủ bản nguyên. nhận được mệnh lệnh dừng bình chi tự nhiên không dám thất lễ, trực tiếp hướng về phía tạ lãnh thiền đạo, tạ minh chủ, không biết tại hạ nhưng có thực lực làm ngũ nhạc phái trưởng môn. dừng bình chi hai mắt đe dọa nhìn tạ lãnh thiền vân đạo, ha ha sáu, hảo, phái hoa sơn thực sự là nhân tài đông đúc gà, đã như vậy, vậy bản tọa liền tự mình lãnh giáo một chút người cao chiêu. ngay trước thiên hạ quần hùng mặt, bị một cái hậu đối liên tục bức bách, tạ lãnh thiền trong lòng cũng sớm đã hận không thể đem dừng bình chi chém giết dứt lời, đông nhiên vỗ trên ghế nắm tay, cả người đằng không mà lên, trường kiếm trong tay không biết lúc nào xuất hiện ở trong tay, hướng về dừng bình chi đâm thẳng mà đến. đối mặt tạ lãnh thiền một kiếm này, dừng bình chi đương nhiên sẽ không kinh thường, trường kiếm ngang ngang, tránh đi một kiếm này tập kích, tránh đi một kiếm này phía sau, dừng bình chi cũng không có lui lại một chút, mà là thân pháp như quỷ giống như mị, trong nháy mắt hóa thành liên tiếp tàn ảnh, hướng về tạ lãnh thiền tập kích mà đi. đối mặt thân pháp như thế quỷ mị biến ảo khó lường dừng bình chi, tạ lăng thiền tự nhiên cũng không dám sơ suất. ngay tại hắn chuẩn bị ngưng thần để phòng lúc, dừng bình chi trong tay đột nhiên bắn nhanh ra hai đạo cương trâm hướng về cặp mắt của hắn vọt tới, hừ, điều trùng tiểu kỹ, lấy Tả lãnh Thiền thực lực, tự nhiên có thể tránh cái này hai đạo cương châm tập kích, ném người sang một bên liền nhẹ nhõm tránh thoát hai đạo cương châm. ngay tại hắn chuẩn bị rơi kiếm hướng Dừng Bình Chi thời điểm công kích, không biết lúc nào, Dừng Bình Chi đã xuất hiện ở trước mặt hắn. không tốt, nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Dừng Bình Chi, Tả lãnh Thiền trong lòng lập tức kinh hãi, liền muốn kéo dài khoảng cách, thế nhưng là đã chậm. Phốc phốc. Dừng Bình Chi trường kiếm trong nháy mắt quán xuyên đan điển của hắn, Tả Lăng Thiền toàn thân chân khí trong nháy mắt tán loạn, một đời kiêu hùng liền như vậy trở thành phế nhân. T sáu thấy cảnh này, chỗ Hưu Nhân Đô là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. đối với Dừng Bình Chi vẻ kiêng dè càng đậm, Tả lãnh Thiền thực lực như thế nào, chỗ Hưu Nhân Đô lòng dạ biết rõ, thế nhưng là Dừng Bình Chi thế mà tại ngắn ngủn mấy cái đối mặt liền đem nó đánh bại. điểm này quả thực làm cho người cảm thấy chân kinh. không tệ, trong đám người, Tần Phương nhìn xem sát phạt quả đoán, lực áp quần hùng Dừng Bình Chi, hài lòng gật đầu một cái. hiện tại tại chỗ trong mọi người, thực lực mạnh nhất cũng chỉ còn lại có nhạc bất quần một người có thể cùng Dừng Bình Chi một trận chiến. đến nội vương chứng bọn người, lần này là ngũ nhã cùng phái, cùng đề cử trưởng quân nhân cùng bọn hắn cũng không có sự tình gì. nếu là đám này con lựa chọc dám xen vào việc của người khác, thần phương tự nhiên không đề nghị tự mình ra tay trấn áp. đông phương giáo chủ đến lượt ngươi ra sân. đệ xuống ý nghĩ trong lòng, thần phương thản nhiên nói. mượn nhờ hệ thống năng lực, âm thanh trước tiên liền truyền đến đông phương bất bại trong tai. thu đến truyền âm đông phương bất bại, không cam lòng niét miệng phía sau, hướng về phía thủ hạ bên người nói. tất cả mọi người phân lục lộ đánh lén, cho ta đem tất cả người một mẹ hốt gọn, làm hư hại đưa đầu tới gặp. lần này đông phương bất bại có thể nói là đem nhật nguyệt thần giáo tất cả tinh anh đều mang tới muốn đem trong giang hồ những thứ này có mặt mũi môn phái toàn bộ một mẹ hốt gọn nếu không sử xuất toàn lực coi như võ công của nàng là thiên hạ đệ nhất cũng không có thể đủ thành công đợi đến chỗ hưu nhân đô sau khi rời đi đông phương bất bại cả người hướng thẳng đến quảng trường chạy tới 6. quảng trường vẹn vẹn mấy cái đối mặt liền đem tạ lãnh tiền phế đi dừng bình chi thành công chấn nhiếp tất cả mọi người ngay tại tất cả mọi người không biết nên làm sao bây giờ thời điểm đam hưu túc trí nhạc bất quần cuối cùng ngồi không yên bởi vì dừng bình chi xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn cho nên hắn nhất định phải đứng ra Nhìn xem chậm rãi đứng lên nhạc bất quần, thần phương sắc mặt một mảnh cổ quái. Đối với nhạc bất quần nhân vật này, nói thật, hắn vẫn rất tán thưởng. Một lòng vì đem phái Hoa Sơn phát huy hắn, có thể nói là có thể làm không thể làm đều làm. Thậm chí vì trở nên tương đại, không tiếc làm ố vết danh tiếng, từ cắt lão điểu, đem yêu mến nhất đồ đổ đệ đuổi ra Hoa Sơn. Thử hỏi ác như chó lác như vậy, trong thiên hạ lại có mấy cái có thể đạt đến hắn tình trạng này. Từ góc độ khách quan nhìn lên, hắn làm như vậy cũng không sai, hắn làm hết thảy chẳng qua là mưu cầu sinh tồn mà thôi. Tại dã tâm bừng bừng tạ lãnh điển trước mặt, hắn nếu là một mực mà nhượng bộ, không làm ra phản kháng. Sau cùng hạ tràng chính là bị cùng tâu, chỉ có phấn khởi phản kháng mới có thể bảo trụ tổ tông cơ nghiệp. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên bay ra vài gốc màu đỏ tơ lụa, ngay sau đó một thân màu đỏ nền trắng trường bảo đông phương bất bại từ trên trời rán xuống. Ta xem, các ngươi cũng không cần tranh giành, không bằng toàn bộ quy thuận ta thần giáo như thế nào. Bá khi ầm ầm đông phương giáo chủ vừa ra trận, chỗ hữu nhân đôn là bỗng nhiên đứng dậy, nhao nhao lấy vũ khí ra phòng bị nhìn xem nàng. Người có tên, tây có bóng, thật sự là liên quan tới đông phương bất bại chuyển luồn quá mức kinh khủng, bọn hắn nghĩ không sợ đều không được. Đông phương bất bại, thấy rõ người tới phía sau. Linh thiếu chủ Phương Trứng, Vũ đương Xuân Hư, Hành Sơn hết sức, Thiên môn bọn người, nhao nhao sắc mặt biến đổi lớn, như Lâm đại địch. 999, thiên địa dị tượng. Phương Đông 6. Đồng dạng, nhìn người tới còn có lệnh hồ trùng. Nhìn xem lại xuất hiện ở trước mặt mình, vẫn là cái kia tư thế yên nàng, bá khí vô hạn phương đông. Lệnh hồ trùng trong lòng là cao hứng vô cùng, hắn rất muốn bây giờ liền xông đi lên, nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình phía trước làm sự tỉnh lại không thể không lần nữa ngồi xuống. Nghi Lâm, phân phó, một hồi đại chiến, Hành Sơn phái không thăm dự. Lệnh hồ trùng hướng về phía bên người Nghi Lâm nói, tiếp đó lại lần nữa ngồi xuống một bộ bộ dáng việc không liên quan đến mình. Đông Phương bất bại, ngươi là muốn cùng ta ngũ nhạc kiếm phái khai chiến không thành. Tính khí nóng nảy lại không đầu gối thiên môn đạo nhân, trước tiên đứng ra quát to. Khai chiến, chỉ bằng các ngươi bọn này đám ô hợp. Đối mặt thiên môn hết lớn, Đông Phương bất bại nhưng là khinh thường hư lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo mắt đám người một vòng rồi nói ra. Tất cả mọi người ở đây, bây giờ lập tức thần phục thần giáo, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là phản kháng, giết không tha. A Di Đà Phật, Đông Phương giáo chủ, bây giờ thiên hạ thái bình, chớ vọng động sát nghiệm. Nhưng vào lúc này, Linh thiếu chùa đám người bước ra một bước, cầm đầu phương chứng càng là mở miệng uy hiếp. Nhìn thấy phương chứng xuất hiện, trong lòng tất cả mọi người cũng là bâng lỏng, dù sao phương chứng thực lực của đại sư, thế nhưng là công nhận thâm bất khả chắc. Bây giờ có hắn đứng ra đối kháng Đông Phương bất bại tên ma đầu này, mọi người phần thắng liền thật to tăng lên. Phương chứng, Linh thiếu chùa là dự định làm cái này chim đầu đàn. Đông Phương bất bại gương mặt xinh đẹp căng cứng, đồng thời trong lòng cũng là đối với cái lao hòa thượng này có chút kiêng kỵ. A Di Đà Phật, thí chủ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, nếu là thí chủ chấp mê bất độ, nói không chừng muốn bẩn tăng tự mình đưa ngươi độ hóa. Phương Chứng một tiếng to rõ ràng Phật hiệu nói ra, tại hắn sau lưng Linh thiếu Chùa đám người trong nháy mắt liền bày ra chiến đấu tư thái. Thái độ rất rõ ràng, hôm nay Đông Phương bất bại nếu là không rời đi, Linh thiếu Chùa liền tới cứng rắn. Đám này con lựa trọc, thực sự là tự tìm cái chết, thế mà thực có can đảm đi ra quấy rối. Nhìn xem lấy Phương Chứng cầm đầu Linh thiếu Chùa một đám con lựa trọc, Tần Phương trong mắt lóe lên vẻ hạ quang. Không cần phải để ý đến Linh thiếu Chùa đám này con lựa trọc, ngươi tiếp tục. Hướng về phía Đông Phương bất bại truyền âm phân phó một tiếng phía sau, Tần Phương bước ra một bước, cũng là hắn xuất thủ thời điểm. Mà nguyên bản vốn đã làm tốt cùng Linh thiếu chúa cùng chết Đông Phương bất bại, khi nghe đến Tần Phương phân phó phía sau, Thương Hải liếc mắt nhìn phương chứng phía sau, trực tiếp quay người, hướng về Ngũ Nhạc kiếm phái đám người đánh tới. Tần Phương thực lực nàng tự nhiên tin tưởng, đám này con lửa chọc chọc giận hắn liền đợi đến chịu khổ quả a ma đầu làm càn. Phương chứng bị Đông Phương bất bại như thế không nhìn, trong lòng cũng là lửa giận này sinh, liền muốn động thủ. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, một cô áp lực kinh khủng trong nháy mắt đem hắn cùng Linh thiếu chúa đám người bao phủ. Lão lửa chọc, ta xem người tìm chết là ngươi, lão tử kế hoạch cũng là ngươi có thể phá hư. Tần Phương từ trên trời giáng xuống, không e dè hướng về phía Phương Trừng chính là chửi ầm lên. Hoa 6. Tần Phương thanh âm có thể nói là không có chút nào một điểm khắc chế, tại chỗ cũng đều là cao thủ, cho nên thanh âm này tự nhiên là nghe tiếng biết. Lại nhìn Phương Trừng, lúc này một gương mặt mo đã bởi vì Tần Phương nục mạ mà đã biến thành màu đỏ tía. Ngươi, khinh người quá đáng. Ba sáu, ngay tại Phương Trừng vừa dứt lời trong nay mắt, Tần Phương trực tiếp một cái tát liền đập vào Phương Trừng quang nao trên vỏ. Thấy cảnh này đám người, liền Đông Phương bất bại cũng là mắt hạnh trợn lên, khoe miệng hung hăng rượt rượt. Đây chính là linh thiếu chùa Phương Trứng đại sư a, bây giờ thế mà bị người ở trong chỗ hỗn não. Lại nhìn Phương Trứng, hai mắt sung huyết, lợi đều nhanh muốn cắn nát, nhìn xem tần Phương ánh mắt hận không thể uống máu ăn thịt, rút gân luận ra. Nếu không phải bị hệ thống áp chế, e rằng bây giờ Phương Trứng đã sớm xông lên cùng Tần Phương liều mạng. Còn chờ cái gì, còn không mau giải quyết những người này. Đang thu thập Phương Trứng Tần Phương, nhìn thấy Đông Phương bất bại lại còn đứng ngẩn tại chỗ, nhịn không được quát lên. Nghe vậy, Đông Phương bất bại không khỏi không còn gì để nói, ngươi tất nhiên mạnh như vậy, làm gì không tự mình ra tay. Đông Phương bất bại suy nghĩ trong lòng, Tần Phương tự nhiên là liếc thấy đi ra. Hắn cũng nghĩ tự mình động thủ, ai bảo hắn không phải này phương thế giới người, cũng không thể trực tiếp can thiệp. Nếu bị hệ thống che đậy thiên đạo liền sẽ ngay đầu tiên tìm được hắn, đến lúc đó nhưng là thất bại trong gang tấp. Người kia dường như là bởi vì có phương pháp chứng nhận đại sư dây dưa mà kéo không ra thân. Phạng Phất nhìn thấu hết thảy thiên môn đạo nhân, đột nhiên một mặt bình tĩnh nói: "Cái gì? Người đây đều đã nhìn ra." Nghe được thiên môn lời nói, chỗ Hữu Nhân đôn là một mặt kinh nghi bất định nhìn xem đột nhiên đầu góc biến linh quang thiên môn. Rõ ràng, Trần Phương không xuất thủ, bị đám người ngộ nhận là bị phương chứng cho dây dưa kéo lại liên luôn luôn đam miu túc trí nhạc bất quần cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem tần Phương. nghĩ đến tự hồ chỉ có cái này một cái thuyết pháp có thể nói tới đi qua bằng không tần Phương thực lực mạnh như vậy vì cái gì không thân tự động thủ còn muốn mượn danh nghĩa đông phương bất bại tay lúc này người sáng suốt một mắt cũng có thể thấy được đông phương bất bại là ở phụng tần Phương mệnh lệnh làm việc càng nghĩ càng loại khả năng này lắm người lập tức nhao nhao bất động thần sắc nhìn về phía tần Phương. thiên môn lời nói tần Phương tự nhiên cũng là nghe được không thể không nói hôm nay cửa đầu vóc mặc dù không như thế nào nhưng cái này não động nhất định là cửa lớn bình chi đi chợ giúp phương đông túc chiến túc thắng Phân phó rừng bình chi một tiếng phía sau, Tần Phương lại đem ánh mắt đặt ở linh thiếu chùa mọi người trên thân. "Phương Trừng, giao ra linh thiếu chùa tất cả bí tịch võ công, ta có thể nhường ngươi linh thiếu chùa trên thế giới này tiếp tục truyền thừa, bằng không, thế giới này sẽ không còn có ngươi linh thiếu chùa truyền thừa." Tần Phương lạnh lùng nhìn xem Phương Trừng nói. "Ngươi mơ tưởng?" Nghe được Tần Phương thế mà công phu sư tử ngoạc muốn linh thiếu chùa tất cả bí tịch võ công, Phương Trừng cơ hồ là nghĩ cũng không có hữu tưởng liền cự tuyệt. "Hừ, không phải do ngươi." Lạnh lên một tiếng, Tần Phương ở trong lòng trực tiếp hướng về phía hệ thống nói, "Hệ thống giúp ta đem linh thiếu chùa tất cả võ công copy một phần." Có lối với, linh hưu chùa vô công không thuộc về thúc chủ, không thể cưỡng chế cất đoạn. Hệ thống băng lãnh vô tình em thanh tại trong đầu vang lên. Giờ khắc này tần phương tâm bên trong lập tức một mảng lớn ba chạy như bay qua, không thể cất đoạn. Là ai mẹ nó nói, đi tới nơi này phương thế giới chính là vì cất đoạt người ta mà phủ bản nguyên. Hiện tại đến hắn cái này, lại còn nói cái gì không thể cất đoạt, nhất định chính là mở to mắt nói hiệu nói vượng. Hệ thống, thiếu cho ta nói nhảm, chúng ta đi tới nơi này nhưng chính là tới cất đoạt mà phủ bản nguyên. Ngươi đừng nói cho ta biết cái này phương thế giới mà phủ bản nguyên đúng vậy thuộc về ngươi. Trừ thiên vạn giới tất cả vị diện mà phủ bản nguyên đều thuộc về hệ thống tất cả. Thần Vương, 66. Lệnh Hồ Trung, ngươi lại dám giúp đỡ tên ma đầu này đối phó chính đạo võ lâm? Phái Hành Sơn hết sức một bộ giận không kìm được đối với lệnh Hồ Trung nói, thì tính sao, ta đã có lỗi với nàng một lần, làm sao có thể giúp người ngoài đối phó nàng? Lệnh Hồ Trung liếc qua đang cùng Nhạc Bất Quần bọn người giao thủ Đông Phương Bất bại nói, một tay độc cô cửu kiếm cơ hồ vô địch lệnh Hồ Trung, vẹn vẹn mấy chiêu liền đem hết sức tất cả kiếm pháp phá vỡ. Có lệnh Hồ Trung gia nhập vào phía sau, lấy Đông Phương Bất bại dừng bình chi, ba người chi lực đối phó Nhạc Bất Quần bọn người. Không bao lâu Thực lực mạnh nhất lão nhạc đã bị đánh bại, nếu không phải là nhạc linh san liệu chết che chở nhạc bất quần, Dương Bình Chi chỉ sợ sớm đã giết lão nhạc. Mà ngũ nhạc kiếm phái Đông đảo đệ tử cũng đã bị Nhật Nguyệt Thần giáo nhân cầm xuống. Hỏi lại các ngươi một lần, thần phục hoặc chết. Bá khí vô song Đông Phương bất bại nhìn bằng nửa con mắt nhìn xem nằm dưới đất nhạc bất quần bọn người. Trong một đám người, nhạc bất quần thực lực tối cường, nhìn xem đại thế đã mất, lão nhạc khí tất cả người đều phải xuống. Phái Hoa Sơn, thần phục. Có nhạc bất quần dẫn đầu, Thái Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, chúng phái nhao nhao biểu thị thần phục. Đến nước này, giang hồ bị Nhật Nguyệt Thần giáo nhất thống. Ấm âm âm sáu. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên mây đen đại tác. Ngoại trừ Tần Phương cùng Dừng Bình chi hai người bên ngoài, thiên địa vạn vật trong nháy mắt đứng im, yên lặng như tờ. Mười chương thứ mười mở lại địa phủ tước chủ, Tiếu ngạo quy tắc thế giới lỗ hổng đã mở ra, địa phủ phương vị đã xác định, xin hỏi phải trang tiến bảo. Một đạo máy móc lạnh như băng thanh âm nhắc nhở tại Tần Phương trong đầu vang lên. Là. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Tần Phương không chút do dự, trực tiếp xác nhận. Hắn nhiều ngày như vậy mưu đồ là vì cái gì? Không phải là vì ngày tới đây. Từ Tần Phương lựa chọn đúng vậy bắt đầu từ thời khắc đó một cái màu đen khoảng không gian thông đạo lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Chúng ta đi. Hướng về phía rừng bình chi phân phó một tiếng phía sau, Tần Phương bước đầu tiên bước ra, tiến nhập khoảng không gian thông đạo bên trong. Mà liên tại Tần Phương cùng rừng bình chi hai người biến mất trong nháy mắt, thiên địa lại lần nữa bình tĩnh lại. 6. Thiên địa phân âm dương, thế giới phân hai mặt, một mặt là nhân gian, mặt khác là âm phủ, là vì âm tạo địa phủ. Do một loại nguyên nhân nào đó, dưới thiên đạo, chư thần tiêu tan, quy tắc tự chủ vận chuyển, thế gian sinh linh sau khi chết không được siêu sinh, linh hồn không thể quy về luân hồi. Đơn giản là địa phủ lấy khoảng không, luân hồi đã vỡ, bản nguyên bị phong. 6. Hoàng Vu âm trầm thế giới, một vòng màu đỏ sẫm thái dương treo thật cao ở trên trời, tản ra sâm sâm hàn khí. Một tòa toàn thân đen nhánh vạn trượng cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, tọa lạc tại cái này hoàng vu trên thế giới. Mà ở phía trên cung điện, âm tạo địa phủ, bốn cái màu đen nhánh chữ lớn lẳng lặng phiêu phù ở cao không trí thượng. Bình Chi, đi thôi, chúng ta cũng đi một chút trong truyền thuyết này hoàng kỳ lộ. Hướng về phía sau lưng rừng Bình Chi phân phó một tiếng phía sau, Tần Phương đi đầu bước vào quỷ môn quan, đi lên vô số người sau khi chết đều phải đi hoàng kỳ lộ. Ngay vậy, Dương Bình Chi bỗng nhiên một cái giật mình. Có ai nghe nói qua người sống đi Hoàng Tuyền, nhìn xem đã đi xa Tần Phương đội vàng nội kịp, Mặc dù đang kế thừa âm ti vị thời điểm, hắn đã hiểu được những tin tức này. Nhưng khi người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thời điểm, vẫn còn có chút không thích ứng. Mặc dù bây giờ địa phủ đã đông tuyết, mà dù sao đây là cửu u địa phủ, âm khí bức người. Một người sống sờ sờ đi ở ở đây, nói không sợ là giả. Hoàng Tuyền bị ngạn, một cước đập lên, từng đóa từng đóa đỏ, đỏ tươi như máu bị ngạn hoa trong nháy mắt tại Tần Phương dưới chân tràn ra. xa xa nhìn lại, một đầu từ bị ngạn hoa xếp thành huyết sắc con đường, một mực kéo dài đến phần cuối. Hoàng tuyên lộ rất dài, không biết đi được bao lâu. Tần Phương cùng Dường Bình Chi mới đi đến phần cuối, đi tới ba sinh thành bờ. Quay đầu nhìn qua đầy đất bị ngạn hoa, Tần Phương trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư, trong lòng hướng về phía hệ thống đạo, hệ thống, nơi này hết thề có phải hay không cũng có thể lấy đi. Đúng vậy, thúc chủ. Nghe vậy, nhận được rõ ràng trả lời chắc chắn, Tần Phương trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Cái này bị ngạn hoa thế nhưng là đồ tốt ta, chỉ dẫn vong linh sẽ không mê thất tại âm phủ chỉ dẫn chi hoa. Nghĩ đến đây, vung tay lên, tất cả bị ngạn chi hoa bị hắn tất cả đều lấy đi, đặt ở vạn giới trong địa phủ xoay người nhìn trước mặt bà sinh thạch, tần phương trong mắt buốc lên một vòng tinh quang. bà sinh thạch, truyền thuyết là nữ hoa kế tạo người sau, sinh ra một khối kỳ thạch, bởi vì hấp thu nhật nguyện tinh hoa, thiên địa linh khí cuối cùng sinh ra linh tính. thạch trên thân sinh ra hai đạo thần văn, đem thạch thân phận vì ba đoạn, hắn ma tính mười phần, nhiều thôn phệ thiên, mà người tam giới chi ý, vì ngăn ngừa đại họa, nữ hoa đem hắn phong ấn, lại bởi vì tạo người sau thiếu khuyết nhân duyên luân hồi bại vị, cho nên liền phong nó vì bà sinh thạch, ban thưởng pháp lực tam sinh quyết, ý là kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, đây cũng là bà sinh thạch lai lịch. thầm nghĩ lấy hệ thống kiểm tra cùng đánh giá. Tần Phương tâm bên trong liền trở nên kích động, biết đi qua thông tương lai, đây là cỡ nào có người năng lực, nhất thiết phải lấy đi. Bây giờ vạn giới địa phủ nhưng mà cái gì cũng không có, ngoại trừ mang theo một địa phủ tên tuổi cùng một cái không đến 20 thước vương không gian bên ngoài, khác thế nhưng là không có một chút địa phủ dáng vẻ. Hắn bây giờ cần phải làm là trắng trợn thu thập đồ vật, mau chóng nhường vạn giới địa phủ nhìn hoàn thiện một điểm. Nghĩ tới đây, Tần Phương không chút do dự, đại thủ vừa nhất, liền muốn đem ba sinh thạch thu lại. Thế nhưng là ngay lúc này, cũng là bị Dừng Bình Chi ngăn cản. Công tử, chờ một chút. Dương Bình Chi gặp Tần Phương tay nâng lên, đâu còn có thể không minh bạch hắn muốn làm gì, thế là vội vàng tiến lên nói. Như thế nào? Có vấn đề gì không? Bị Dương Bình Chi đột nhiên ngăn lại, Tần Phương có chút khó chịu vấn đạo. Nghe được Tần Phương trong giọng nói bất thiện, Dương Bình Chi nhắm mắt nói, công tử, truyền thuyết ba sinh thạch có thể nhìn thấy người kiếp trước, kiếp này, kiếp sau cùng chúng sinh nhân duyên, không biết ta có thể hay không xấu. Nói đến đây, gia mặt tương đối mỏng Dương Bình Chi đã là mặt đỏ tới mang hai. Nhìn vẻ mặt co quắp Dương Bình Chi, Tần Phương sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Dương Bình Chi ý tứ hắn đương nhiên minh bạch, bất quá nhường hắn kỳ quái là, một cái thái giám chẳng lẽ còn suy nghĩ nhân duyên nói chuyện vớ vẩn như vậy sự tình. bất quá, dương bình chi tốt xấu là của mình thứ nhất thủ hạ, mặc dù có chút không nghĩ ra, có thể tần phương vẫn là hảo phóng đáp ứng. có thể, đợi chút nữa nhớ kỹ đổi kịp. nói xong, trực tiếp quay người rời đi, tiếp tục hướng về bên trong đi đến. hắn nhưng không có hứng thú quan sát dương bình chi một tiếng tình cảm. hắn cùng nhạc linh san ở giữa nhiệt duyên, nhìn qua dương bình chi cả đời hắn đã sớm lòng dạ biết rõ. đa tạ công tử. hướng về phía tần phương bóng lưng xa xa cúi đầu phía sau, dương bình chi liền không kiềm chờ đợi đi tới ba sinh thạch trước mặt, đưa tay thả lên. sáu. Qua ba sinh hạch, chính là vọng hương đài. Trong truyền thuyết vong hồn một lần cuối cùng cáo biệt nhân gian chỗ. Hệ thống, thứ này có giá trị sao? Tân Phương nhìn xem trước mặt kiến tạo kỳ lạ, bên trên rộng phía dưới hẹp, mặt giống như cánh cung, có như dây cung đồng dạng vươn vươn. Ngoại trừ một đầu bậc thang bằng đá đúc thành trên đường nhỏ, đầy núi đao kiếm thụ bên ngoài lại không có gì chỗ kỳ lạ tảng đá vươn đạo. Vọng hương đài, lớn thiên hạ lục địa, nhìn trộm tứ đại đại dương mênh mông, là vong hồn quan sát nhân giới chỗ, có giá trị siêu tầm. Hệ thống lạnh như băng nói. À, giá trị siêu tầm, hệ thống, ngươi so với ta vô sỉ, rõ ràng là cấp đoạn còn nói dễ nghe như vậy trong lòng bố trí hệ thống một phen phía sau, tần phương vung tay lên, vọng hương đài được thu vào vạn giới trong địa phủ. quay đầu nhìn một chút rông tuyết vọng hương đài, tần phương tiếp tục đi đến phía trước. trên cầu đại Hà, sông vong xuyên, ngàn năm bên trong, ngươi sẽ ở trong sông nhìn thấy từ trên cầu đi qua tình cảm chân thành người, nhưng lời không thể giống nhau, lẫn nhau không nhìn thấy, duy nhất có thể làm chính là bỏ lỡ. tần phương một đường đi qua, có thể nói là vong xuyên khô cạn, thế nhưng tiêu thất, nếu không phải là trên cầu không có mạnh bà, chỉ sợ cũng phải cùng một chỗ tiêu thất. bất quá mạnh bà mặc dù không có nhìn thấy, thế nhưng là tần phương nhưng là phát hiện một ngụm tung bay mùi hương diễm cổ chính là uống có thể làm cho người quên mất kiếp trước và kiếp này mạnh bá thang. Toàn bộ đóng gói lấy đi sau đó, cuối cùng tần phương một cước bước vào trước mắt cự hình trong cung điện. Hệ thống, ma phủ bản nguyên đến tận cùng ở nơi nào? Cung điện rất lớn, nhưng mà bên trong lại không có bất luận cái gì vật có giá trị. Trải qua hệ thống kiểm soát, này phương thế giới bản nguyên bị phán quan bút cùng sinh tử bộ chấn áp tại bên dưới cửu u. Hệ thống thanh âm lạnh như băng tại tần phương trong đầu vang lên. Phải trang tiến vào cửu u địa ngục. Là, không chút do dự, tần phương trực tiếp lựa chọn là, hắn đi tới cái thế giới mục đích đúng là vì ma phủ bản nguyên. Bây giờ rút cuộc phải đầu thủ. Nghĩ tới đây, Thần Phương cả người trong nháy mắt tiêu thất, sau đó lại lần xuất hiện ở thời điểm đã đến bên dưới Cửu U cũng chính là trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục. Dọc theo đường đi không có phút chốc dừng lại, Thần Phương trực tiếp lách mình đi tới tầng thứ 18 địa ngục, mà ở trước mắt hắn, Sinh Tử Bộ cùng Phán Quan Bút đang lặng lặng tung bay ở giữa không trung. Một cỗ nhàn nhạt uy áp bao phủ tại toàn bộ địa ngục ở trong. 11 chương thứ 11 hấp thu bản nguyên tầng thứ 18 trong địa ngục, Thần Phương nhìn trước mắt bề ngoài xưa cũ Sinh Tử Bộ cùng Phán Quan Bút, trong lòng có nhàn nhạt kích động. Đây chính là trong truyền thuyết chép trưởng Sinh Linh Sinh Tử Phán Quan Bút cùng Sinh Tử Bộ đối với cái này hai dạng đồ vật tin tưởng chỉ cần là cá nhân liền đều biết hai thứ đồ này ông sáu nhưng vào lúc này chỉ thấy sinh tử bộ cùng phán quan bút đột nhiên đột nhiên bộc phát ra một hồi mãnh liệt thu quang lập tức một cỗ uy áp kinh khủng hướng về tần phương mà đến Liên tại tần phương vừa cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng cơ thể nhịn không được run lên thời điểm cỗ này hủy thiên diệt địa uy áp nhưng lại như là như thủy triều thật nhanh tối lui kinh khủng cảm giác gáp bách sau khi biến mất tần phương tâm trung nhận không được hung hăng thở dài một hơi ngay mới vừa rồi hắn thậm chí thấy được tử vong của mình nếu không có hệ thống bảo hộ Hắn dám khẳng định, tại nơi cô dưới sự uy áp, hắn sẽ trong khoảnh khắc bị nghiền ép nát ấy. Kiểm tra tới địa phủ bản nguyên, bắt đầu hấp thu bản nguyên, 10% 1320 theo hệ thống không ngừng rút ra mà phủ bản nguyên, Tần Phương có thể thấy rõ ràng, nguyên bản đủ quang cường thịnh phán quan bút cùng sinh tử bộ bắt đầu trở nên vô cùng ảm đạm đứng lên. 3550 67 18 19 10100, hấp thu hoàn tất. Ẩm 6. Theo hệ thống hấp thu hoàn tất, sinh tử bộ cùng phán quan bút cũng theo đó rơi trên mặt đất. Hệ thống đạt đến thang cấp điều kiện, phải trang thăng cấp. Hệ thống thanh âm lạnh như băng tại Tần Phương trong đầu vang lên. Lập tức thăng cấp. Nghĩ đến hệ thống thăng cấp về sau, trở thành một cấp minh thần chính hắn có thể có được quyền hạn, tần phương tâm bên trong lập tức kích động không thôi. Trở thành một cấp minh thần, hắn liền có thể tu luyện bí tịch võ công, biến thành cao thủ chân chính, từ đây vượt nóc băng tường, bước đi như bay. Nhất là một cái 21 thế kỷ mà người hiện đại, thử hỏi người nam nhân nào trong lòng không có một cái nào cầm kiếm giang hồ mà giấc mộng võ hiệp. Mà bây giờ hắn giấc mộng này liền muốn thực hiện rồi, trọng yếu hơn là, trở thành một cấp minh thần chính hẳn, không còn là không một chút sức tự vệ. Đây đối với xử lý cấp đoạt công tác loại này nghề nghiệp nguy hiểm chính hẳn tới nói, thế nhưng là có bảo toàn tính mạng ý nghĩa. Ngươi nói, hắn có thể không kích động sao? Đáp án đương nhiên là nhất thiết phải kích động a. Hệ thống bắt đầu thăng cấp, thời gian là 1 giờ. Thỉnh túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiện tại Tần Phương thật sự cảm nhận được cái gì gọi là độ dây như năm. Thời gian tại Tần Phương suốt ruột chờ đợi trung độ qua. Hệ thống thăng cấp hoàn tất, chúc mừng túc chủ chính thức trở thành một cấp minh thần. Tiềm âm phủ hệ thống khai phóng, hệ thống tu luyện khai phóng, đẳng cấp mặt ngoài tạo ra. Phải trang xem xét túc chủ tin tức. Xem xét. Nghe được trong đầu truyền tới liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Tần Phương vội vàng nói, túc chủ, Tần Phương chủng tộc, nhân tộc duy nhất. Đảng cấp, nhất cấp minh thần 0100000000. Thiên âm phủ, không âm đi, dừng bình chi. Công pháp, tịch tà kiếm pháp cải tiến bản không tu luyện. Hệ thống, thiên âm phủ là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tiền âm phủ cái này một cột, Thần Vương bất do sướng sở, lần trước hắn liền nghĩ hỏi, lúc đó chỉ lo vội vàng kế hoạch sự tình, liền quên đi, bây giờ thấy tự nhiên muốn hỏi rõ ràng. Ta một người sống sờ sờ muốn tiền âm phủ có ích lợi gì, còn không bằng cho hắn nhân dân tệ tới lợi ích thực tế. Thầm nghĩ lấy, Thần Vương hướng về phía hệ thống vấn đạo. Tiền âm phủ là túc chủ thăng cấp nấu chốt, đồng thời cũng là tại vạn giới mà phủ thương thành mua sắm vật phẩm nhu yếu phẩm. Tại hệ thống nói xong đồng thời, tần phương trong đầu tiểu ra hiện liên quan tới tiền âm phủ tất cả mọi chuyện. Tiền âm phủ thu được hết thể có ba loại đường tắt, một loại là lấy hoàng kim hối đoái, một tiền âm phủ nghìn kim. Một loại khác tất nhiên phủ bản nguyên, một tiền âm phủ 100 điểm bản nguyên, cuối cùng một loại nhưng là thiên tài địa bảo, căn cứ vào hệ thống tiêu chuẩn hối đoái tiền âm phủ. Thông qua được giải, tần phương rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Kiểm tra đến tốc chủ nắm giữ tịch tà kiếm pháp cải tiến bản một bản, phải chăng tu luyện. Nhưng vào lúc này, hệ thống hỏi lần nữa nghe vậy, tần Phương bất cấm giật cả mình, tịch ta kiếm pháp, muốn luyện này công, tất tiên tự cung. cái này lời lẽ trí lý hắn nhưng là nhớ tinh tưởng. bất quá vừa nghĩ tới là hệ thống cải tiến bản, trong lòng không khỏi hơi có chút tan đuổi, thế là lại hỏi, hệ thống, cái này cải tiến bản hẳn là không cần cái kia à? thỉnh túc chủ chỉ rõ, cái kia là chỉ cái gì? hệ thống lạnh lùng như cũ trả lời. nghe vậy, tần Phương sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, hắn bây giờ nghiêm trọng hoài nghi hệ thống là ở đuổi nghịch hắn, không có khả quan hệ đến chính mình chít chít vấn đề, hắn chỉ có thể nuốt xuống trong lòng ác khí, cắn răng vấn đạo, chính là tử cung. Thân Túc chủ yên tâm, đi qua hệ thống cải tiến, bây giờ tịch tà kiếm pháp đã bị ưu hóa, cũng sẽ không xuất hiện lúc đầu thiếu hụt. Có hệ thống cam đoan, tần phương nỗi lòng lo lắng trùng quy là để xuống tu luyện. Vừa dứt lời, tần phương lập tức cảm giác lực lượng toàn thân trong nháy mắt được để thăng mấy chục lần. Đồng thời liên quan tới tịch tà kiếm pháp tất cả tin tức đều xuất hiện ở trong đầu hắn, lúc này hắn đã đối với tịch tà kiếm pháp trình độ quen thuộc không chút nào tại rừng bình chi phía dưới. Cảm thụ được trong thân thể sức mạnh mênh mông, tần phương tin tưởng, nếu là hắn lúc này cùng rừng bình chi đối đầu, tuyệt đối sẽ tại trong vòng 10 chiêu đánh bại rừng bình chi. Nghĩ tới đây, Thần Phương tâm bên trong liền không nhịn được kích động lên, hắn cũng thành tuyệt đỉnh cao thủ. Đem tâm tình bình phục sau đó, Thần Phương vung tay lên đem sinh tử bộ cùng phán quan bút thu hồi, tiếp đó trực tiếp lách mình rời đi 18 tầng địa ngục. 6. Lúc này, Dương Bình Chi hứng thú cũng không phải rất cao, thông qua Ba sinh Thạch, hắn đã hiểu được hắn một đời. Khi nhìn đến hắn sau cùng kết cục bi thảm phía sau, thần sắc không rõ có chút thất lạc đứng lên. Chúng ta có thể rời đi. Nói xong, Thần Phương vung tay lên đem Ba sinh Thạch thu hồi phía sau, trực tiếp mở ra khoảng không gian thông đạo. Ngươi bây giờ đã là vạn giới địa phủ lâm thi vận mệnh của ngươi đã không phải là chỉ là một phương thế giới có thể suy đoán. Liên tại tần phương giơ chân lên chuẩn bị tiến vào khoảng không gian thông đạo thời điểm, dưới chân nhưng là một trận, quay đầu về sau lưng dường bình chi nói, nói xong trực tiếp một cước đạp đi vào, biến mất ở dường bình chi trước mặt. kỳ thực tần phương vốn không dự định quá nhiều để ý tới, có thể nghĩ lại, dường bình chi thế nhưng là mình thứ nhất thủ hạ, nếu là ra chút gì nhiễu loạn cũng không tốt, thế là liền mở miệng nhắc nhở một phen. mà dường bình chi khi nghe đến tần phương mà nói phía sau, cơ thể đột nhiên khẽ giật mình, trong lòng đột nhiên giật mình tỉnh giấc. công tử nói không sai, bây giờ ta đã là vạn giới địa phủ âm thi quản lý là chư thiên vạn giới vô số âm hồn, há lại chỉ là một phương thế giới ba sinh thạch có thể phỏng đoán. Nghĩ thông suốt hết thể rừng Bình Chi, trong ánh mắt thoáng qua một vòng tinh quang, lập tức cũng không còn một chút do dự, cũng là một chân bước vào khoảng không gian thông đạo, cùng Tần Phương đã cùng nhau quay trở về tiểu ngạo thế giới. 6. Lúc này Tung Sơn phía trên đã người đi lầu trống, một đạo màu đen khoảng không gian thông đạo xuất hiện, Tần Phương cùng rừng Bình Chi thân ảnh xuất hiện. Còn có thời gian 3 ngày, mau chóng chấm dứt mọi chuyện cần thiết, 3 ngày về sau ta liền muốn rời khỏi nơi này. Hướng về phía rừng Bình Chi sau khi nói xong, Tần Phương trực tiếp lách mình rời đi, hướng về hắc một nhai mà đi hắn nhưng là một mực nhớ tiếu ngạo thế giới bí tịch võ công đâu sớm tại đi vào địa phủ phía trước hắn liền đã phân phó đông phương bất bại tướng ngũ nhạc kiếm phái cùng linh thiếu chủ võ công thu thập hảo bây giờ chính là hắn thu lấy thành quả thời điểm 6. hát một nhai chân núi lệnh hồ trùng lần nữa ăn bế môn canh lệnh hồ công tử ngươi vẫn là mời trở về đi giáo chủ không muốn gặp ngươi nhật nguyện thần giáo một người học trò hướng về phía lệnh hồ trùng nói nói cho các ngươi biết giáo chủ nàng nếu là không gặp ta ta sẽ không rời đi lệnh hồ trùng một mặt kiên định hướng về phía đệ tử nói sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu có thể làm ta đều làm kế tiếp cựu xem các ngươi hai người giữa không trung đi ngang qua tần phương vừa vẫn nghe được lệnh hồ trùng hòa đệ tử đối thoại lắc đầu thở dài một tiếng phía sau hướng về nhật nguyện thần giáo cung điện chạy tới 12 chương thứ mười hai tra hệ thống nhật nguyện thần giáo đông Phương bất bại trong cung điện bây giờ giang hồ các đại môn phái đều đã đều quy thuận các phái bí tịch võ công cũng đều ở đây đáp ứng ngươi sự tình cũng đã làm được hy vọng ngươi không được quên lời của mình đông vương bất bại mặt lạnh nhìn xem tần phương nói nghe vậy tần phương cũng không thèm để ý nhìn xem trước mặt để các đại môn phái võ học bí tịch trong lòng không khỏi vui lên ta đương nhiên nói lời giữ lời. Ngươi có thể tránh một chút sao, ta có việc phải xử lý một chút. Không để ý đến Đông Phương bất bại đối với mình bất mãn, nói thẳng. Hừ. Lạnh rên một tiếng phía sau, Đông Phương bất bại ông tay háo vung lên, trực tiếp quay người rời đi. Lenken kiểm trắc đến trước mắt võ học bí tịch, phải chăng nhận. Hệ thống lạnh như băng thanh âm nhắc nhở trong đầu vọng lại. Nhặt. Theo thần phương tiếng nói rơi xuống, trước mắt tất cả bí tịch trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị hệ thống cùng một chỗ thu về. Lenken hệ thống kiểm trắc đến mây tím bí kíp một bản. Lenken hệ thống kiểm trắc đến hàn băng chân khí một bản. Lenken hệ thống kiểm trắc đến dễ gần trải qua một bản. Lên căn hệ thống kiểm trắc đến Quý Hoa Bảo Điện một bản. Lên căn hệ thống kiểm trắc đến Hút Tinh Đại Pháp một bản. 6. Tại đem tất cả bí tịch nhặt trong tay mắt, hệ thống liên tiếp thanh âm nhắc nhở ngay tại Tần Phương trong đầu vang lên. Hệ thống, tu luyện Mây Tím Bí Kíp và Dịch Cân trải qua, còn lại toàn bộ hối đoán thành tiền ấm phủ. Nghe đến mấy cái này nhắc nhở, Tần Phương không chút do dự, trực tiếp liền lựa chọn tu luyện Mây Tím Bí Kíp và Dịch Cân trải qua. Kỳ thực tuyển hai loại công pháp hắn cũng là đi qua nhiều phương diện cân nhắc phía sau quyết định. Đầu tiên, Mây Tím Bí Kíp là phái Hoa Sơn trưởng môn công pháp, mà Hoa Sơn tiền thân nhưng là Trung Nam Sơn toàn chân giáo mục chi. Toàn chân giáo tu luyện công pháp thuộc về đạo giáo, đạo giáo công pháp bao dung tính chất mạnh, tương đối mà nói không có quá nhiều hạn chế. Hắn về sau trải qua vị diện nhất định sẽ rất nhiều, tu luyện mây tím bí kiếp ngược lại là thuận tiện hắn sau này một lần nữa sửa chữa công pháp. Đến nỗi dịch cân kinh, thiếu lâm vô thượng thần công, có dịch cân tẩy tủy, thay đổi tư chất công hiệu. Làm tháng 1 năm 2 một thế kỷ người hiện đại, thần phương là tuyệt đối sẽ không tin tưởng đang hấp thu 20 mấy năm xương khói chính hắn, tư chất cùng kinh mạch cũng là thượng cấp tài liệu. Vừa vận dịch cân kinh có thể cho hắn tẩy tinh tủy, hơi thay đổi một chút tư chất. Đây cũng chính là hắn xem trọng dịch cân kinh nguyên nhân đến nỗi những công pháp khác, kỳ thực cũng có khá vô cùng. Tỷ như Quỳ Hoa Bảo Điện cùng Hút Tinh Đại Pháp, cái này hai môn võ công, tại toàn bộ Tiếu Ngạo bên trong có thể nói là tuyệt đỉnh tồn tại. Nhưng mà cái này hai môn công pháp tai hại cũng là lớn vô cùng, có thể nói là đều đi lên một cái cực đoan. Đầu tiên, Quỳ Hoa Bảo Điện là một loại cực kỳ âm nhu võ công, đồng thời cũng là một loại tốc thành công pháp. Nếu là ở Tiếu Ngạo cái này một cái vị diện, luyện đến cuối cùng đủ để xưng bá thiên hạ, nhưng nếu là phóng nhãn chư thiên vạn giới lời nói, cũng có chút khó khăn chèo lên không nhã. Đến nỗi Hút Tinh Đại Pháp, nói thật, môn này nhậm ngã hành vẫn lấy làm kiêu ngạo thần công. Hắn thật sự là không lọt nổi mắt xanh. Mặc dù đồng dạng là hút lấy nội lực của người khác cho mình dùng, nhưng so với thiên Long bên trong Bắc Minh thần công tới nói, kém nhưng là không phải một điểm nửa điểm. Hút tinh đại pháp chỉ có thể hút lấy nội lực của người khác, nhưng là không thể giống Bắc Minh thần công như thế, có thể tự do chuyển đổi thành Bắc Minh chân khí. Cuối cùng hút đi vào càng nhiều chân khí trong cơ thể thì càng hô tạm, tu luyện dạng này công pháp nhưng là phi thường dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí tại tần phương xem ra, Hút tinh đại pháp còn không bằng Tiên Long bên trong, đinh xuân tu hóa công đại pháp tới sử dụng. Tối thiểu nhất hóa công đại pháp chỉ là hại người không lợi mình nhưng này hút tinh đại pháp nhưng là tổn hại người hại mình. Lenken chúc mừng túc chủ thành công tu luyện mây tím bí kíp và dịch cân trải qua. Theo hệ thống ân tiết cứng rắn đi xuống, ngay sau đó Tần Phương cũng cảm giác được thực lực của mình trong nháy mắt tăng vọt hơn 2 lần. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không dựa vào hệ thống, liền xem như cùng Đông Phương bất bại chính diện đối đầu, cũng tuyệt đối có thể tại trong vòng trăm chiêu đem hắn đánh bại. Lenken tất cả bí tịch võ công tổng giá trị 1000 tiền âm phủ, khấu trừ 50% thủ tục phí, chúc mừng tốc chủ đạt được 500 tiền âm phủ. Hiện tại Tần Phương bởi vì thực lực đại trướng mà cao hứng không dứt thời điểm, Hệ thống lời kế tiếp, giống như là một chậu nước lạnh trong nháy mắt tạt vào hắn trên mặt đầu dạng. Đem tất cả kích động, tất cả nhiệt huyết, tất cả huyễn tưởng cho một xem tới nát bấy. Hệ thống ta gạch chéo đại gia ngươi, 50% thủ tục phí, ngươi tại sao không đi cướp, đánh trả nạt tiền? Nghĩ đến chính mình 1000 nhiều tiền đáp phụ, đây chính là 100 nhiều a, trong nháy mắt liền bị chặt đựng dạng, Tần Phương bây giờ là cùng hệ thống liều mạng tâm đều có. Đối với Tần Phương oán trách, hệ thống cũng không làm ra cái gì đáp lại, vẫn là chỉ giữ trơ mặc. Hồi lâu sau, Tần Phương mới đưa tâm tình buồn bực bình phục lại, đối với hệ thống hắn không có biện pháp tất nhiên không thể phản kháng, vậy cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Một ngày nào đó, chờ hắn cường đại lên, hắn cần phải đem hỗn đản này hệ thống cưỡi tại dưới hông, để nó hất chinh phục. 6. Đỉnh Hoa Sơn, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở tư quái nhai phía trên. Người này chính là Tần Phương. Mấy ngày nay Tần Phương luôn cảm giác chính mình đã quên chuyện gì, thẳng đến hắn rời đi hắc một ngay lúc, nhìn thấy đứng tại dưới chân núi Lệnh Hồ trùng phía sau, lúc này mới nhớ tới chính mình đã quên cái gì. Độc Cô Cửu Kiếm. Môn này có thể xưng có thể phá thiên hạ kiếm pháp vô thượng kỳ pháp, hắn tự nhiên là muốn lấy được. Vốn định trực tiếp tìm Lệnh Hồ Trừng yêu cầu. Thế nhưng là vừa nghĩ tới lệnh hồ trùng cái kia cổ hủ tính tình, Phong Thanh Dương tất nhiên yêu cầu hắn, không thể chuyển thụ cho ngoại nhân, e là cho dù là lấy tính mệnh bức bách, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp, thế là Tần Phương trực tiếp quả quyết hướng về Hoa Sơn Tư Quá Nhai mà đến. Mục đích đúng là vì tìm được Phong Thanh Dương, yêu cầu độc cô cựu kiếm. Hệ thống, tìm được Phong Thanh Dương vị trí. Nhìn qua nguyên tắc chính hắn biết, từ Hoa Sơn kiếm tông khí tông tranh đấu sau đó, Phong Thanh Dương vẫn ẩn cư tại Tư Quá Nhai phía sau núi bên trong tu thân dưỡng tính, không hỏi thế sự. Cho nên mới đến Tư Quá Nhai tìm Phong Thanh Dương là tuyệt đối sẽ không sai. Kiểm tra đến Phong Thanh Dương vị trí. Theo hệ thống âm rơi xuống, một chương lập thể liên quan tới toàn bộ tư quá nhai phía sau núi địa đồ, liền có thể thấy rõ ràng xuất hiện ở tần phương trong đầu. Khoảng cách tư quá nhai cách đó không xa, một cái màu đỏ dấu ngắt câu đang không ngừng đang di động, chính là phong thanh dương. Lao ra hỏa này không hảo hảo chờ ở trên núi, chạy lung tung cái gì? Trong lòng oán trách một tiếng phía sau, tần phương cũng là bước nhanh hướng về trên bản đồ ký hiệu vị trí chạy tới. Lấy tần phương thực lực bây giờ, có thể nói đã đứng ở tiếu ngạo thế giới đỉnh vị trí, cước lực liền xem như so với phong thanh dương tới nói cũng là không kém chút nào. Huống chi từ trên bản đồ biểu hiện tình huống đến xem. Phong Thanh Dương tốc độ di chuyển lúc chỉ hoãn lúc chậm, có khi thậm chí là tại chỗ quay tròn, cũng không phải tận lực đang đổi lộ. Cho nên một nhanh một chậm cứ kéo dài tình huống như thế, Tần phương tại mười mấy hô hấp phía sau liền tìm được Phong Thanh Dương chỗ. Một chỗ tự nhiên hồ nước phía trên, toàn thân áo trắng, tiên Phong Đạo cốt, hạc phát đồng nhàn Phong Thanh Dương chính phụ tay mà đứng, mà ở hắn quanh thân nhưng là hiện đầy tầng tầng kiếm ý, cường ngựa cường ngựa sáu, dưới chân hồ nước cũng tại không ngừng sôi trào, không hồ là tiếu ngạo thế giới người mạnh nhất, chỉ là phần này kiếm ý liền hiếm có người có thể đạt đến. Tần Vương thân ảnh cũng xuất hiện ở hồ nước phía trên, đứng lặng lặng tại Phong Thanh Dương phía trước. Người nào?" Thần Phương vừa ra âm thanh, liền bị Phong Thanh Dương phát giác. Chỉ thấy Phong Thanh Dương hai mắt đống nhiên mở ra, hai đạo kiếm ý sắc bén từ trong mắt của hắn chỗ sâu bắn ra mà ra, hai mắt nhìn chằm chọp vào một mặt thản nhiên Thần phương quát hỏi. Trải qua một phen quan sát tỉ mỉ phía sau, Phong Thanh Dương trong lòng lập tức kinh hãi. 13 chương thứ 13 chiến Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương tự hỏi, một thân thực lực trên cơ bản đã đạt đến tiếu ngạo thế giới tuyệt đỉnh. Mặc dù không dám nói không người có thể địch, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng có người có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn mà không bị phát hiện. Thế nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này, nhưng là làm được Nếu không phải đối phương chủ động lên tiếng, hắn e rằng hiện tại cũng không biết có một người cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Càng làm cho hắn cảm thấy ngạc như là, người này rõ ràng đứng ở trước mặt hắn, nhưng lại là cho hắn một loại không tồn tại ảo giác. Phản phất hắn căn bản vốn không tồn tại ở cái này phương thế giới đồng dạng. Người là người nào? Phong Thanh Dương cảnh giác nhìn xem Tần Phương vấn đạo. Nhìn xem toàn thân kiếm ý bành trướng, liền muốn động thủ Phong Thanh Dương, Tần Phương nhưng là không có chút nào khẩn trương. Lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như đối đầu Phong Thanh Dương, cũng có thắng dễ dàng chắc chắn, tự nhiên không cần quan tâm Phong Thanh Dương có thể hay không đột nhiên làm loạn. Ta là ai cũng không trọng yếu, kỳ thực ta tìm người là muốn mời người giúp một chút. Tần Phương nhìn xem trước mặt một mặt ngưng trọng, Phong Thanh Dương nói, có ý tứ gì? Nương thực Tần Phương hồi lâu sau, cảm thấy Tần Phương bất giống như là cái gì đại gian đại ác người phía sau. Phong Thanh Dương lúc này mới bỏ xuống trong lòng cảnh giác vấn đạo. Thấy gió Thanh Dương bỏ xuống trong lòng cảnh giác, Tần Phương mỉm cười rồi nói ra, ta muốn độc cô cửu kiếm. Không sai, Tần Phương cũng không có theo gió Thanh Dương đùa bỡn cái gì tâm cơ, mà là nói thẳng ra ý đồ của hắn, chính là vì độc cô cửu kiếm. Đối với Phong Thanh Dương loại này lão giang hồ, bất kỳ âm lưu quỷ kế trong mắt hắn cũng là một mắt liền có thể xem đấu. Đùa bỡn tâm cơ sẽ chỉ làm hắn xem nhẹ, huống chi lấy tần phương thực lực bây giờ cùng thân phận, căn bản vốn không cần đùa bỡn tâm cơ. Không có khả năng. Đối với tần phương yêu cầu, Phong Thanh Dương cơ hội là nghị cũng không có hữu tưởng liền quả quyết từ tuyệt. Cũng là người biết chuyện, đối phương tất nhiên có thể tìm được hắn, đồng thời trực tiếp muốn độc cô cổ kiếm, điều này nói rõ đối phương đã biết tự có độc cô cổ kiếm, cho nên Phong Thanh Dương cũng không có giả bộ hồ đồ, mà là rất thẳng thắn cự tuyệt. Đối với Phong Thanh Dương cự tuyệt, tần phương không có chút nào ngoài ý muốn, phải biết liền xem như nguyên tắc bên trong lệnh hộ chúng, cũng là bị gió Thanh Dương đi qua nhiều mà suy tính phía sau mới quyết định truyền thụ cho Độc Cô Cự Kiếm. Đối với mình cái này lai lịch quý dị, thực lực mạnh mẽ người, hắn như thế nào có thể dễ dàng truyền thụ. Không bằng dạng này, người ta tỉ thí một phen kiếm pháp, ta lấy tay bên trong kiếm pháp, nếu là có thể chiến thắng ngươi Độc Cô Cự Kiếm, ngươi liền đem giao nó cho ta, nhưng nếu không thể, ta lập tức lui ra Hoa Sơn, từ đây không còn bước vào nửa bước. Ngươi xem như thế nào?" Tần Phương nhìn xem một bộ không có chút nào chừa chỗ thương lượng Phong Thanh Dương thản nhiên nói. Hắn tin tưởng, vụ cá cược này Phong Thanh Dương nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì đang tiếng ngạo thế giới, Phong Thanh Dương kiếm pháp đã đạt đến đỉnh phong. Cho nên đối với kiếm pháp Phong Thanh Dương là tuyệt đối sẽ không cho là mình thất bại. Đối hồ đối với Tần Phương dạng này, một cái thực lực không chút nào dưới mình nhân, nói thật, Phong Thanh Dương là tuyệt đối không sợ. Nhưng mà phía sau hắn dù sao còn có một cái phái Hoa Sơn, nếu là Tần Phương nguyên nhân bởi vì hắn mà giận lây sang toàn bộ Hoa Sơn mà nói, vậy hắn chính là toàn bộ phái Hoa Sơn tội nhân. Quả nhiên không ra Tần Phương sở liệu, khi nghe đến Tần Phương đề nghị phía sau, Phong Thanh Dương tại trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, liền đáp ứng xuống dưới. "Hảo, lão phu đáp ứng ngươi, chắc hẳn lấy thực lực của ngươi cũng không nói không giữ lời." Nói xong, Phong Thanh Dương gật đầu đáp ứng. Khi thực sớm tại ước chiến phong thanh dương thời điểm, tần Phương tâm bên trong cũng có một ít hơi kích động. dù sao liên quan tới phong thanh dương thực lực, trước đó đang quan sát các đại võ hiệp diễn đàn thời điểm, tất cả mọi người cho đánh giá cũng là rất cao. mà mình bây giờ lại có thể cùng dạng này một vị đại lao giao thủ, nếu để cho những cái kia võ hiệp mê đã biết, không biết có thể hay không bị phung chết. thu hồi trong lòng suy nghĩ lung tung, tần Phương hướng về phía phong thanh dương thản nhiên nói, hy vọng ngươi lấy ra toàn bộ thực lực của mình, vừa vậy ta cũng nghĩ kiểm nghiệm một chút thực lực của ta. nói xong, tần vương không tiếp tục cho phong thanh dương nói chuyện thời gian, trực tiếp bước ra một bước, thân pháp nhanh giống như quỷ mị. Liên tiếp tàn ảnh lướt qua, ngón tay nhập lại làm kiếm, trực chỉ Phong Thanh Dương mỹ tâm. Nhìn thấy Tần Phương nhanh như quỷ mị thân ảnh, Phong Thanh Dương hai mắt híp lại, thầm nghĩ một tiếng thật độc các quỷ dị kiếm pháp. Tịch Tà kiếm pháp, ý tứ chính là nhanh cùng âm tàn thay độc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tịch Tà kiếm pháp mới có thể trên giang hồ mới tạo nên uy danh hiển hách. Phá kiếm thức. Trong lòng nhất thanh trầm hát, Phong Thanh Dương toàn thân cao thấp kiếm ý tàn phá bừa bãi, cũng là ngón tay nhập lại làm kiếm, không chút do dự hướng về Tần Phương một kiếm này đâm tới. Độc cô cửu kiếm, lấy công làm thủ, cũng không phải rựa vào phá, liền có thể phá hết thiên hạ kiếm pháp. Nhìn thấy Phong Thanh Dương vừa lên cũng không phải lựa chọn trực tiếp công kích, mà là muốn phá giải mình một kiếm này, Tần Phương tâm bên trong lạnh rên một tiếng. Kiếm trong tay không khỏi lần nữa tăng nhanh mấy phần. Ầm vang. Văng sáu. Mặc dù hai người trong tay cũng không có kiếm, thế nhưng lại không tí ti ảnh hưởng hai người kiếm ý va chạm. Cả hai cũng là chủ công kiếm pháp, nhất kích phía dưới, dưới chân mặt hồ lập tức sôi trào lên. Nhất kích đi qua, Tần Phương cùng gió thanh dương riêng phần mình nhượng bộ nửa bước, bất phân thắng bại. Lại đến, cùng Phong Thanh Dương đối chiến, Tần Phương lập tức có một loại cảm giác niềm vui tràn trề, đây chính là trong truyền thuyết khoái kiếm tùy Sáu Thiên nhiên bích hồ phía trên, hai đạo bóng người mơ hồ không ngừng dây dưa cùng nhau lấy, kiếm ý càng là tràn ngập tại cả cái sơn cốc bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một vòng mặt trời đỏ đã dần dần ngã về tây, lúc này Tần Phương cùng Gió Thanh Dương đã đối ven không dưới trăm chiêu. Phong Thanh Dương, chúng ta một chiêu phân thắng thua, đón ta mạnh nhất một chiêu. Hảo, lão phu đang có ý đó. Nghe vậy, Phong Thanh Dương cũng là gật đầu đồng ý, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, người trẻ tuổi trước mắt này thực lực, không chút nào dưới mình, thậm chí trên mình, nếu là một mực dung giải, mình tuyệt đối sẽ bại. Nghĩ tới đây, Phong Thanh Dương tự nhiên không có điều gì dị dị trực tiếp gật đầu đáp ứng hai người cũng bắt đầu tụ lực chuẩn bị một kích mạnh nhất trong sơn quốc kiếm ý càng phát bành trướng trong lúc nhất thời cả cái sơn quốc bên trong toàn bộ sinh linh đều đã tiêu thất cả cái sơn quốc yên tĩnh đáng sợ chiến gầm lên giận dữ tần phương trước tiên một kiếm vung ra một đạo kiếm ý tạo thành vòi rồng hướng về phong thanh dương công tới phá đối mặt tần phương một kích này phong thanh dương cũng lấy ra mình một kích mạnh nhất một kiếm chỉ ra thì một vòng tròn kiếm ý tạo thành quang cầu hướng về vòi rồng đánh tới âm âm sáu một tiếng vang thật lớn yên lặng như tờ quang cầu cùng vòi rồng chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ tung to lớn mặt hồ trong nháy mắt nổ tung, mà liền tại lúc này, một bóng người thân hình lói lên, xông vào nổ tung giải đất trung tâm xông vào, chờ hết thể bình tĩnh lại, tần Phương thân ảnh xuất hiện ở phong thanh dương trước mặt, ngón tay chống đỡ tại phong thanh dương cổ họng một tấc chỗ, lao phu bại, nói xong một câu nói kia, phong thanh dương nhưng là nhìn rất thoáng, trực tiếp hảo phóng thừa nhận, đến rồi hắn cảnh giới này, đối với thắng thua kỳ thực đã nhìn không trọng yếu nữa, cho nên thua chính là thua, hắn rất thẳng thắn, đã nhường, trông thấy phong thanh dương cười, tần vương cũng là mỉm cười, thu tay lại đứng thẳng, đỗ cô kiếm cho ngươi, nói. Phong Thanh Dương từ trong ngực lấy ra một bản phiếm hoàng cổ tịch, ném cho Tần Phương. Tiếp đó liền cũng không quay đầu lại trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Phong Thanh Dương rời đi, nói thật, Tần Phương tâm chúng cái này lúc là phi thường kích động, hắn chiến thắng vô số võ hiệp mê thần tượng, Phong Thanh Dương. Nói thật, tâm tình của hắn lúc này, so được với đến độc cô cửu kiếm còn kích động hơn. Dù sao, Phong Thanh Dương thế nhưng là trong truyền thuyết đại lão a, nói không kích động đó là giả. Len ken kiểm chắc đến độc cô cửu kiếm một bản, giá trị một tiền âm phủ, xin hỏi túc chủ phải trang hồi đoái. Nhưng vào lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống kịp thời ở trong đầu hắn vang lên. 14 chương thứ 14 siêu hạn vị diện lúc này, Tần Phương sắc mặt vô cùng âm trầm, nguyên bản bởi vì đánh bại Phong Thanh Dương cùng nhận được độc cô cũ kiếm hư vấn, cũng sớm đã không còn sót lại chút gì. Quen thuộc thanh âm nhắc nhở, quen thuộc tiết tấu, quen thuộc 1000 tiền âm phủ. Hối đoán, ta mẹ nó nếu là đổi, chính là một đầu con lượng lốc. Thầm nghĩ lấy, Tần Phương trực tiếp lựa chọn không, giá trị 1000 tiền âm phủ độc cô cũ kiếm, nếu là lại bị hệ thống nuốt lấy một nửa, vậy hắn liền thật là một đầu con lượng lốc. Hệ thống, độc cô cũ kiếm cùng tích tà kiếm pháp năng dung hợp sao? Nghĩ tới đây, Tần Phương hướng về phía hệ thống vấn đạo. Có thể, dung hợp Nghe vậy, Thần Phương Tâm bên trong không khỏi vui mừng, không chút do dự, trực tiếp mệnh lệnh hệ thống dung hợp. Độc Cô Kiều Kiếm, Tịch Tà Kiếm Pháp, hai loại tiểu ngạo thế giới mạnh nhất kiếm pháp dung hợp phía sau lại biến thành bộ rắn gì, hắn không biết. Nhưng mà có một chút hắn biết rõ, đó chính là hai người dung hợp phía sau sinh ra uy lực, tuyệt đối phải so không có dung hợp phía trước trong hai cái bất luận cái gì một môn kiếm pháp mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Thần Phương Tâm bên trong không khỏi có chút lửa nóng, hắn rất chờ mong đi qua hệ thống dung hợp về sau sinh ra kiếp pháp, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Lênken chúc mừng tốc trụ kích hoạt nâng cấp minh thần dưới quyền hạn, hệ thống ẩn tàng công năng, ban thưởng 10 tiền nạp vụ cái gì? Ban thưởng 10 tiền âm phụ. Nay cũng có ban thưởng, xem ra hệ thống này cũng không phải hoàn toàn hố trà đi. Nghe được hệ thống nhắc nhở phía sau, Tần Phương Tâm bên trong không khỏi vui mừng, đồng thời đối với hệ thống trước đây hố tiền hành vi, phẫn nộ trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều. Độc Cô Kiều Kiếm, Tịch Tà Kiếm Pháp bắt đầu dung hợp, dung hợp nhập vào độ 30 phần trăm 47 101%, chúc mừng tốc chủ, dung hợp thành công. Lên căn xin vì kiếm mới pháp mệnh danh. Nghe được nêu lên Tần Phương Tâm bên trong không khỏi vui lên, trong lòng hướng về phía hệ thống nói, liền kêu nó Hôn Nguyên kiếm kinh. Chung chung chúc mừng tốc chủ thu được Hôn Nguyên kiếm kinh, xin hỏi phải chăng tu luyện là. Liên tại Tần Phương đáp ứng đồng thời, liên quan tới Hỗn Nguyên kiếm kinh tất cả tin tức, toàn bộ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hỗn Nguyên kiếm kinh, tổng cộng 24 thức, nó kết hợp độc cô cựu kiếm kiếm lý, cùng tịch tạ kiếm pháp âm tàn cây độc quỷ dị khó lường. Một chiêu một thức ở giữa, đều ẩn chứa cao thâm mật chắc kiếm ý cảnh giới. Tộc chủ, Tần Phương. chủng tộc, nhân tộc duy nhất. Đẳng cấp, nhất cấp minh thần không 100000000. Tiền đơn phủ, 510. Âm đi, dừng bình chi. Công pháp, tịch tạ kiếm pháp, Hỗn Nguyên kiếm kinh. Nhìn xem trước mặt hồ nước, Trần Phương ngón tay nhập lại làm kiếm nhẹ nhàng hướng phía dưới một hồi, mấy đạo kiếm ý phô trào. "Ven." Mặt hồ trong nháy mắt nổ tung, một đạo sâu vài xích vết cắt xuất hiện ở trên mặt hồ, chậm chậm không chịu khép lại. Nhìn mình một kích này tạo thành hiệu quả, Tần Phương bất cấm hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù tương đối mà nói hắn bây giờ thực lực tổng hợp cùng lúc trước cũng không có biến hóa gì, thế nhưng là tại tu luyện Hỗn Nguyên kiếm kinh sau đó, chiến lực của hắn đem so với phía trước thì có một cái bay vọt về chất. Lenken Hỗn Nguyên kiếm kinh dung hợp hoàn thành, tiêu phí 100 tiền đan phụ. Lenken chúc mừng tốc chủ lần đầu dung hợp vật phẩm thành công. Lenken ban thưởng thần bí ban thưởng một phần. Nhưng vào lúc này Liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống xuất hiện lần nữa, nhưng mà Tần Phương lúc này lại là cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Bất quá không phải cao hứng, mà là bởi vì hệ thống tức giận run rẩy. Ngay tại hắn lúc cao hứng, không giải thích được liền lại bị hệ thống ăn 100 tiền âm phủ. Lần này lại vì cái gì khấu trừ 100 tiền âm phủ? Một lần lại một lần bị hệ thống ăn hết tiền âm phủ, Tần Phương cuối cùng không thể nhịn được nữa. Không còn trong trầm mặc bộ phát ngay tại trong trầm mặc nồi điên, không hề nghi ngờ, Tần Phương bây giờ bạo phát. Công pháp dung hợp là thuộc về hệ thống ẩn nút công năng, nó sử dụng bình thường là ở tốc chủ thăng cấp làm cấp 2 minh thần thời điểm, miễn phí phải mở sẽ thấy là ẩn tàng công năng, tại không phù hợp túc chủ đẳng cấp dưới điều kiện khai phóng, hệ thống sẽ căn cứ vào mỗi lần dung hợp vật phẩm giá trị, làm ra tương ứng thu phí. Thỉnh túc chủ lý giải, hệ thống làm đây hết thảy cũng là vì túc chủ trưởng thành. Ghi nhớ, tiền tài dễ dàng khiến người mê thất bản thân, giống như là có thể cảm giác được tần phương bất mãn, hệ thống thế mà khó được giải thích một câu. Nhưng mà đang nghe xong hệ thống một phen ngôn luận sau tần phương, sắc mặt nhưng là so trước đó càng thêm âm trầm. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có lợi theo hệ thống dông dài tâm tư, bây giờ tiếu ngạo thế giới mà phủ bản nguyên đã hấp thu tiếp tục lưu lại đã không có ý nghĩa là thời điểm rời đi nghĩ tới đây thần phương thân ảnh lóe lên rời đi hoa sơn 6. vạn giới địa phủ bên trong nguyên bản không đủ 20 thước vuông phòng ở đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một tòa kích thước hơi lớn cỡ lớn phủ đệ phủ đệ đích chính trung ương vị trí một tòa cao mấy trượng lầu các xử lý ở trong mà ở phủ đệ ngay phía trước vạn giới địa phủ bốn chữ lớn thật cao treo ở trên không cái này đây chính là vạn giới địa phủ nhìn trước mắt một mảnh sáng tỏ dưới chân mây mù quanh quanh chẳng những không có một điểm địa phủ đầm khí ngược lại có chút thánh kết chỗ nếu không phải cách đó không xa vạn giới địa phủ bốn chữ lớn nổi đồng bình giữa không chúng có thể thấy rõ ràng dừng bình chi cũng bắt đầu hoài nghi mình tới rốt cuộc là thiên đỉnh vẫn là địa phủ có ai nghe nói qua địa phủ ăn mặc cùng tiên cảnh một dạng cùng tại tần phương sau lưng dừng bình chi trái tim không khỏi hung hăng nhảy mấy lần hồi lâu sau mới đưa tâm tình bình phục lại đối với vạn giới địa phủ biến hóa tần phương sớm tại trở thành một cấp minh thần thời điểm liền đã biết cho nên lần nữa nhìn thấy cũng chưa từng có để ý nhiều phân phó dừng bình chi tùy ý tìm một căn phòng ở lại phía sau liền trực tiếp lách mình rời đi sáu Hiện thực thế giới, một gian không đủ 20 mươi thước vuông trong căn phòng đi thuê, tần phương thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhìn xem cho bụi thật dày hiện lên một tầng phòng cho thuê, tần phương cao mày cười khổ một tiếng phía sau, từ trong không gian hệ thống lấy ra điện thoại di động của mình, đinh đinh điện thoại vừa mới khởi động máy, thu vào mấy cái tin nhắn cùng mười mấy cuộc gọi nhỡ, tin tức là thúc giục giao tiền điện thoại, đến nỗi cái kia mười mấy thông điện thoại, toàn bộ là phòng trọ chủ thuê nhà đến tới, không hề nghi ngờ là đòi nợ, lật xem một lượt trong điện thoại di động những cái kia ngày xưa học hưu, tần vương khẹt miệng không khỏi lộ ra vẻ tự dễ cười khổ. Trong khoảng thời gian này, hắn tối thiểu nhất biến mất có gần 2 tháng, những người này thế mà không ai đi tìm hắn, thậm chí Jay Six tin nhắn cũng không có cho hắn phát qua. Giờ khắc này, Tần Phương đột nhiên cảm giác có chút mất hết cả hứng đứng lên, lại trên khay trà phòng khách lưu lại một tờ giấy phía sau, thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa ở vạn giới địa phủ bên trong. Trong lầu các, từ hiện thực thế giới trở về Tần Phương tại trải qua ngắn ngủi thất lạc phía sau, lại rất nhanh khôi phục. Hắn bây giờ là vạn giới địa phủ người trưởng quản, thế giới của hắn chủ định chỉ tồn tại ở Chư Thiên Vạn Giới ngàn vạn vị diện bên trong. Trước kia người cùng sự đều nhất định trở thành quá khứ, dạng này không có lo lắng ngược lại hảo. Tuổi thiểu nhất không cần kinh lịch sinh ly từ biệt, chỉ làm thêm đau sót. Nghĩ thông suốt trong cái này, mấu chốt phía sau, Tần Phương tâm bên trong đột nhiên động một cái. Lúc này mới nhớ tới, phía trước hệ thống tựa hồ nói là có một phần quà tặng, hắn còn chưa kịp xem xét cũng bởi vì tiền âm phụ bị hệ thống nuốt lấy sự tình, kích thích trực tiếp tự động đem chuyện này đem quên đi. Hệ thống, cái kia thần bí ban thưởng là cái gì? Thần Phương trực tiếp hỏi, nữ khí tuyệt không thân mật, bất quá hệ thống nhưng không có cảm tình, vẫn như cũ cơ giới hồi đáp, bởi vì túc chủ kích hoạt tận tàng công năng, hơn nữa lần thứ nhất sử dụng nên công năng, cho nên hệ thống ban thưởng túc chủ siêu hạn vị diện ba ngày bơi mà khắc túc chủ tại siêu hạn vị diện bên trong đạt được tất cả vật phẩm, bao quát công pháp hồi đoái, dung hợp, tu luyện, hệ thống một mực không thu lấy phí tổn. 15 chương thứ 15 buông xuống siêu hạn vị diện siêu hạn vị diện, tên như ý nghĩa, vượt qua hạn chế vị diện. Lấy tần phương thực lực bây giờ, chỉ có thể đi giống tiếu ngạo các loại đề võ vị diện, giống như là một chút cao võ vị diện, hoặc huyền huyễn, tiên hiệp, thần thoại vị diện, hắn hiện tại cho dù có hệ thống bảo hộ, cũng không nhất định sẽ bình an sống sót. Cũng không phải nói hệ thống không cường đại, bảo hộ không thể tần phương chu toàn, mà là hệ thống trước mắt chỉ vẹn vẹn có một cấp quyền hạn, căn bản gánh không được một chút siêu hạn vị diện thiên đạo quy tắc. Đoán chừng đi vào, cũng sẽ bị thế giới quy tắc bài xích ra ngoài. Một cái làm không tốt, nói không chừng liên đối tần phương cũng sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Đối với vô số vị diện thiên đạo quy tắc tới nói, tần phương cùng hệ thống thuộc về kẻ xâm lấn phạm chủ. Một khi phát hiện, căn bản sẽ không cho bất cứ cơ hội nào, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Bị một cái thế giới gạt bỏ, tần phương thử hỏi hắn không có khả năng kia sống sót. Tại trải qua hệ thống một phen giảng giải phía sau, tần phương cũng minh bạch cái gì là siêu hạn vị diện. Trong lòng là vừa khẩn trương lại hưng phấn, đương nhiên hưng phấn chiếm được muốn nhiều một điểm. Khẩn trương là sợ vạn nhất bị thiên đạo quy tắc phát hiện hắn kẻ xâm nhập này sau đó đem hắn hoàn toàn xóa đi. bất quá hắn biết hệ thống tất nhiên nói là ban thưởng, vậy thì nhất định có biện pháp không để thiên đạo quy tắc phát hiện hắn. mà hưng phấn thì còn lại là hệ thống phía trước lời nói, vô luận tại siêu hạn vị diện được cái gì, bất kể là dung hợp vẫn là hối đoái, lại có lẽ là trực tiếp tu luyện một mực không thu phí. siêu hạn vị diện ý vị như thế nào, hắn vô cùng tin tưởng, lớn phong hiểm liền mang ý nghĩa lớn kỳ ngộ. một khi hắn có thể đủ lần này siêu hạn vị diện bên trong nhận được một chút cơ duyên, vậy thì mang ý nghĩa thực lực của hắn tuyệt đối sẽ có một như bay bổn phá. đến lúc đó, tại đi một chút đê võ vị diện thời điểm, cũng không cần giống như lần trước như thế. Sợ đầu sợ đuôi. Hệ thống, ta muốn đi là cái nào vị diện? Cưỡng ép sao nhịn ở kích động trong lòng, Tần Phương nghĩ hệ thống dò hỏi. Siêu hạn vị diện để cho lập tức rút ra phương thức tuyển định, thỉnh túc chủ bắt đầu rút ra. Hệ thống nói xong, tại Tần Phương trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, màn sáng phía trên hết thảy có sáu cái phương cách, hiện lên hai hàng sắp xếp. Mỗi một cái phương cách thượng đồ viết một cái siêu hạn vị diện tên. Thứ nhất, Chủ Tiên vị diện. Người thứ hai, Tiên kiếm thế giới. Cái thứ ba, gió vân nhị thế giới. Cái thứ tư, đại đường song long thế giới. Cái thứ năm, đấu phá thế giới cái thứ 6, thần mộ thế giới. nhìn trước mắt hàng này xếp hàng siêu hạn vị diện, dù là đã sớm có chuẩn bị, tần phương trái tim vẫn không tự chủ được rút mấy rút. cái này 6 cái thế giới, mỗi một cái đối với hắn hiện tại tới nói, tùy tiện xuất hiện một cái nguyên tắc bên trong diễn viên của chúng, cũng có thể đem hắn thu nhặt. nhất là phải chết là cái cuối cùng, thần mộ thế giới, vạn cổ thế cuộc, lưu đổ chư thiên, đây chính là một cái động một tí chính là hủy diệt thế giới đại năng hoành hành thế giới. nhất là cuối cùng, liền thiên đạo quy tắc đều bị hố chết, chúng chi hắn một cái trước mắt sức chiến đấu vì năm cát bã. Nói thật, Tần Vương thậm chí hoài nghi, một khi chính mình tiến vào thần mộ thế giới, đoán chừng không bao lâu cũng sẽ bị những cái kia ngủ say đại năng tìm tới. Cho dù có hệ thống nguyên nhân có thể che đậy chư thiên, thế nhưng là khó nhất xuất hiện một người, nhưng là xuất hiện, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác không tính được tới. Cái này kêu là dị loại, đối với đại biểu cho biến số dị loại, tin tưởng vô luận là thiên đạo vẫn là những cái kia đại năng, đều sẽ không chút do dự đem hắn bóc chết. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu như cứng rắn muốn ở nơi này, sáu cái siêu hạn vị diện chúng tuyển một cái hắn muốn đi nhất, cái kia không hề nghi ngờ là đại đường song long thế giới. Không tại sao? bởi vì ở nơi này sau cái vị diện bên trong thế giới này là tương đối mà nói an toàn nhất cũng là giá trị lớn nhất đầu tiên liên quan tới vị diện này thần kỳ nhất công pháp chỗ trường sanh quyết nhìn qua nguyên tắc tần phương thế nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở còn có cái tiêu tả vương xá lợi vô số tài bảo tùy tiện lựa chọn ba loại bên trong một dạng đều có thể nhường hắn hiện tại kiếm được bắt đầy thể đầy cái thứ hai là gió vân thế giới về phần tại sao không có đem gió vân nhị xếp tại đệ nhất nhưng là bởi vì gió vân nhị thế giới thật sự là quá nguy hiểm động một tí chính là thần long huyền vũ kỳ lân vượng hoàng càng thêm Khoa Trương là một phàm nhân vị diện, thế mà xuất hiện bốn ngàn lão quái vật. mặc dù vị diện này có rất nhiều võ học bí tịch, thế nhưng là tương đối mà nói, cái trước liền tương đối an toàn nhiều hơn. đến nỗi còn giữ lại ba cái vị diện. nói thật, tần Phương cũng không tốt ứng cho một chung đội tên. hắn thấy, cái này ba cái vị diện là mỗi người mỗi vẻ, giá trị của bọn hắn cùng nguy hiểm hệ số cũng rất cao. cho nên nhìn lên bầu trời bên trong sáu cái siêu hạn vị diện, tần Phương ở trong lòng cầu nguyện một phen rồi nói ra, bắt đầu rút ra. theo hắn tiếng nói rơi xuống, màn ánh sáng lớn phía trên, sáu cái phương cách bắt đầu theo thứ tự phát sáng lên. Từ trì hoan đến cấp bách, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếp đó lại trở nên chậm. Mà Tần Phương Tâm cũng theo phương cách sáng lên dập tắt không ngừng dao động, tốc độ càng ngày càng chậm, làm phương cách dừng lại ở gió vân nhị thế giới thời điểm. Tần Phương Tâm lập tức liền nắm chặt. Cũng may, lúc này thế đi không giảm, gió vân nhị thế giới không có sáng lên bao lâu tiếp đó liền lại dập tắt. Thế nhưng là gió vân nhị bên cạnh theo sát lại là Tần Phương không muốn nhất đi thần mộ thế giới. Lúc này, phương cách đã xuất hiện hết sạch sức lực hiện tượng, làm biết thần mộ thế giới phương cách sáng lên thời điểm. Tần Phương Tâm đã nguội hơn nửa đoạn. Không muốn, không muốn, tuyệt đối không nên là thần mộ. Có lẽ là cầu nguyện của hắn tác dụng, thân mộ thế giới phương cách sáng lên không bao lâu phía sau, lại rất nhanh dập tắt, tiến tới vĩnh viễn dừng lại ở bên cạnh một cái phương cách phía trên. 6. Nhìn một cái vô tận rừng rậm chỗ sâu, một đôi săn giết ma thu Dông Bình đi qua. Có nghe nói không, Vân Lam Tông Tông chủ thế mà Thu đổ. Trong đó một cái miệng đầy râu mép đại hán theo bên người một cái tuổi trẻ Dông Bình nói. "Hừ, cái này có gì hiếm lạ, ngươi biết Vân Lam Tông Tông chủ thu đổ đệ là ai chăng?" Lính đánh thuê trẻ tuổi liếc mắt nhìn lớn bằng râu ria, khinh thường Vân đạo. Nghe vậy, những người khác đều là một mặt mờ mịt nhìn xem cái này trẻ tuổi Dông Bình bọn hắn mấy tháng gần đây vẫn luôn tại ma thú sơn mạch săn giết ma thú, làm sao có thời giờ chú ý ngoại giới tin tức? Liên Vân Lam tông tông chủ thu đồ loại đại sự này cũng là thông qua phía trước đi ngang qua người nghe được. Bây giờ nhìn cái này trẻ tuổi lính đánh thuê bộ dáng, giống như là biết, lập tức từng cái một mặt tò mò nhìn lính đánh thuê trẻ tuổi, bị đám người dạng này nhìn chăm chăm lấy. Lính đánh thuê trẻ tuổi trong ánh mắt thoáng qua vẻ đắc ý ho nhẹ một tiếng, tiếp đó một mặt đắc ý nói, nói lên Vân Lam tông tông chủ thu đồ đệ, cái này lai lịch cũng không nhỏ nàng chính là lẹm mạ đế quốc một trong mấy gia tộc lớn nhất nạp lan gia tộc hòn ngọc quý trên tay được vinh dự trăm năm thiên tài khó gặp thiếu nữ nạp lan đương nhiên t lại là nạp lan gia tộc hòn ngọc quý trên tay nếu là ta có thể trở thành vân lam tông tông chủ đệ tử nhất định có thể trở thành danh chấn nhất phương cường giả tuyệt thế đến lúc đó sáu một người trong đó một mặt hâm mộ nói 3 năm nhưng vào lúc này cũng là bị người đang trên đầu hung hăng cho một chút ha ha tiểu tử chỉ ngươi vẫn là chạy về nhà đi bú sữa đi thôi ha ha sáu nói một đám người ồn ào rời đi tại chỗ liền tại đây đoàn người đi không lâu sau một thân màu đen ăn mặc thần phương xuất hiện ở tại chỗ, xem ra đấu phá kịch bản còn chưa có bắt đầu đâu, ma thú sơn mạch mà nói, cái kêu bảo tàng hẳn là còn ở sáu. nghĩ tới đây, thần phương tự lẩm bẩm một tiếng phía sau, nhấc chân hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. 16 chương thứ mười sau đấu phá thế giới không sai, thần phương tại rút ra siêu hạn vị diện thời điểm, cái cuối cùng vị diện chính là đấu phá thế giới. đối với cái này cái thế giới, thần phương vẫn là tương đối hài lòng, rất nhiều siêu hạn vị diện bên trong coi như không phải đặc biệt nguy hiểm, chỉ cần hắn không tự mình đi tự tìm cái chết, có hệ thống bảo hộ, tự nhiên không có khả năng có cái gì mệnh nguy hiểm. Thông qua vừa rồi mấy người kia trong lúc nói chuyện, phiếm, Tần Phương biết, bây giờ đấu phá kịch bản còn chưa có bắt đầu. Bây giờ Tiêu Viêm đoán chừng vừa mới đã biến thành tuổi ngũ, mà Nạp Lan Yên Nhiên cũng thuận lợi tiến nhập Vân Lam Tông, trở thành Vân Lam Tông tông chủ đệ tử. Thông qua những thứ này suy đoán, Tần Phương biết đại khái, đấu phá vị diện bây giờ nhà thời gian, đoán chừng chính là kịch bản bắt đầu 3 năm trước đây. Hệ thống, tìm ra phụ cận gần nhất tàng bảo địa điểm. Tần Phương vừa đi vừa ở trong lòng tự hỏi nên như thế nào tại đấu phá vị diện phát tài. Địa điểm, đấu phá vị diện, Ma thú sơn mạch, càng bảo địa điểm phía trước 50 km chỗ. Phía trước 100 km chỗ. Phía trước sáu, hệ thống trước tiên cho Tần Phương một cái vị trí chính xác, đồng thời tại Tần Phương trong đầu một tòa liên quan tới toàn bộ Ma Thú Sơn mạch lập thể địa đồ rõ ràng nổi lên. Trong địa đồ rậm rạp chẳng chịt ký hiệu vô số điểm đỏ, Tần Phương biết những vật này chính là dấu ở toàn bộ bên trong dãy núi Ma Thú bảo tàng địa điểm. Bay trừ bằng vào thực lực bây giờ của ta không thể tiến vào địa vực. Tần Phương lại nói, mặc dù Ma Thú khổng Lồ Sơn mạch có rất nhiều tàng bảo địa điểm, có thể Tần Phương nhưng cũng không dám mỗi một cái đều đi. Lấy hắn bây giờ tương đương với tiên tiên đỉnh phong thực lực, tại đấu phá trong thế giới trên cơ bản cũng liền cùng đấu vương danh giới không sai biệt lắm thậm chí gặp phải một chút thực lực mạnh mẽ đấu vương cường giả, hắn đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. dù sao thế giới này đấu vương thế, nhưng là có thể bay. tiên thiên cảnh giới mặc dù cũng có thể trên không trung có dừng lại trong giây lát, nhưng nếu là gặp gỡ có thể ngưng kết đấu khí chi dược đấu vương, giao thủ thời điểm người khác bay thẳng đến trên trời, thế thì còn đánh như thế nào? đến lúc đó liền đợi đến bị người treo lên đánh a. hố nơi này chính là ma thú sân mạch, nhân vật chính chạm thứ nhất thí luyện chi lộ. suy nghĩ một chút trước kia cho dù có dược lão hộ giá hộ hàng tiêu viêm, đều phải cẩn thận từng li từng tí, không chỉ hắn. Mặc dù hệ thống so dược lão lai lịch muốn nưu bức rất nhiều, thế nhưng là tại siêu hạn bị diện, liền xem như hệ thống cũng chỉ có thể làm đến che đậy thiên đạo 3 ngày thời gian, tiếp đó liền cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, chớ nói chi là vì hắn cung cấp chiến đấu. Cho nên tại hệ thống bán ra tất cả tàng bảo địa điểm phía sau, hắn trước tiên việc làm chính là đem không phù hợp hắn thực lực bây giờ địa điểm loại trừ. Đang tại sàng lọc, phù hợp tốc chủ thực lực chỗ hết thể có 2 nơi, phía trước 50 km một chỗ, 100 km một chỗ. Hệ thống băng lãnh không chứa bất kỳ cảm tình gì âm thanh tại tần phương trong đầu vang lên. Ngay vậy, Tần Phương không chút do dự, bước nhanh hướng về 50km chỗ tàng bảo địa điểm chạy tới. Đây là ma thú sơn mạch ngoại vi, căn cứ vào nguyên tắc bên trong tình hình đến xem, cái này gần nhất một chỗ, hẳn là trước kia tiêu viêm cùng tiểu y tiên gặp phải cái sơn động kia. Ở đây, nhân vật chính tiêu viêm thế nhưng là lấy được một quyển bay hành đấu kỹ năng, đây chính là trang bước đánh mặt lợi khi a. 6. Một chỗ bên bờ vực, Tần Phương nhìn xem đen như mực vách núi, không chút do dự, bay thẳng cất xuống. Mặc dù đáy vực phía dưới rất tối tăm, cơ hồ thấy không rõ tình hình bên trong, thế nhưng là điểm ấy là mở đối với đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong, lục thức mở rộng gấp mấy lần tần phương tới nói không đáng kể chút nào. Liên tại tần phương rơi xuống đồng dạng thời điểm, trong bóng tối đột nhiên bắn nhanh tới vẻ hang quang. "Hử, đã sớm chờ ngươi đấy." Lạnh rên một tiếng, tần phương ngón tay nhập lại làm kiếm, một đạo kiếm khí sắc bén chém ra. Phốc phốc. Một đạo suy thanh vang rội truyền đến, một đầu cơ thể làm thịt dài, mắt tam giác bên trong lập loè tùy ý hung quang màu vàng quái xà, trong nháy mắt bị tần phương kiếm khí chặt thành hai đầu. Con rắn này chính là trước kia Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên gặp phải đầu kia nham xà, nhất giai ma thú. Như là đã biết nơi này chính là trước kia Tiêu Viêm nhận được bay hành đấu kỹ năng chính là cái kia sân động, Tần Vương tự nhiên sớm đã có chuẩn bị. Lấy hắn bây giờ tương đương với trong đấu phá, đấu vương thực lực, đối phó chỉ là nhất giai ma thú tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Tần Vương không chút do dự, mũi chân hướng về trên vách đá nô ra một khối đá nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp rơi xuống cách đó không xa trong sân động. Hắc ám trong sơn động lộ ra vừa âm trầm vừa kinh khủng, bất quá đối với biết rõ trong này có cái gì Tần Vương tới nói, nhưng là không khẩn trương chút nào chúng chi liền xem như hắn không biết, cũng sẽ không để ý, bởi vì tất nhiên hệ thống nói ở đây lấy thực lực của hắn có thể đi vào, vậy thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện không thể nắm trong tay tình huống. một đường đi nhanh, Tần phương trực tiếp chạy sơn động bên trong nhất bước đi. không biết đi được bao lâu, Tần phương cuối cùng đi tới cuối sơn động, thấy được ngăn tại trước mặt hắn cửa đá. hồn nguyên kiếm pháp thức thứ nhất, không chút do dự, trong tay hồn nguyên kiếm pháp thức thứ nhất trực tiếp vung ra. Ở âm âm sáu, một tiếng vang thật lớn truyền ra, cửa đá âm thanh mãn át, thần phương một đường ngang ngược không trở ngại, trực tiếp vọt tới tận cùng bên trong nhất. Đương nhiên đối với trong thạch động một ít linh thảo, linh dược cái gì tự nhiên không có buông tha, vung tay lên thu sạch đi. Tiến vào trong thạch thất, thô sơ giản lược dò xét một phen phía sau, Tần Phương liền đem ánh mắt đặt ở trước mặt đá xanh trên đài. Ba cái tản ra ánh sáng yếu ớt chèn hộp đá yên tĩnh bày ra tại trước mặt, nhìn xem cái này ba cái hộp đá, Tần Phương trong mắt lóe lên một vòng vẻ kích động. Đến nỗi trung quanh số lớn kim tệ, ước chừng có khoảng 100 vạn dáng vẻ, hắn nhưng là không có quá nhiều chú ý những vật này, ngược lại cũng là hắn, đối với trước mắt cái này ba cái hộp đá, những thứ khác hắn thấy thật sự là không có cái gì lực hấp dẫn. Hệ thống, ngoại trừ bay hành đấu kỹ năng bên ngoài, Trong thạch thất tất cả mọi thứ toàn bộ hối đoái thành tiền âm phủ. Lenken trải qua hệ thống kiểm tra, độc kinh giá trị 2000 tiền âm phủ. Yêu hỏa bản đồ không gian tản phiến giá trị 2000 tiền âm phủ. 100 vạn kim tệ giá trị 1000 tiền âm phủ. Giá trị tổng cộng vì 5000 tiền âm phủ. Lenken chúc mừng túc chủ thu được 5000 tiền âm phủ, trước mắt túc chủ hết thảy có 5410 tiền âm phủ. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Tần Phương bất do sững sở, độc kinh giá trị 2000 tiền âm phủ hắn có thể đủ lý giải. Đến nội yêu hỏa không gian địa đồ tản phiến giá trị 2000 đơn giản hắn cũng có thể lý giải. Dù sao bên trong thế nhưng là có dị hỏa loại này ngày tháng mà dị trùng tồn tại, giá trị đắt một chút cũng có thể lý giải. Thế nhưng là nhường hắn cảm thấy bất khả tư nghị là những thứ này thoạt nhìn không có có tác dụng gì kim tệ thế mà cũng có thể hối đoái giá trị điểm, hơn nữa còn nhiều như vậy, cái này khiến hắn có chút không tưởng được. Hệ thống, những thứ này kim tệ là thế nào tính toán? Thần phương vấn đạo, căn cứ vào hệ thống tiêu chuẩn tính toán, một tiền âm phủ một nghìn kim, ở đây tổng cộng có một triệu kim tệ, cho nên túc chủ tổng cộng nhận được một nghìn tiền âm phủ. Nghe được hệ thống trả lời, thần vương đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó là một cô vui sướng sông lên đầu. Ánh mắt lộ ra hai đạo vẻ hưng phấn, hắn đã nghĩ tới một cái có thể phát tài đại kế, tại một chút không phải khoa học kỹ thuật vị diện, cái gì nhiều nhất, không hề nghi ngờ, hoàng kim, nhất là một chút cổ đại quân vương cung điện, hoặc trong lăng mộ, đây chính là chứa số lớn hoàng kim. tùy tiện một cái trôn theo hoàng kim cũng đầy đủ hắn rất kiếm lợi một khoản. Nghĩ tới đây, thần phương cũng tại trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau tại đi một chút thế giới thời điểm, nhất định muốn nhớ kỹ thu thập số lớn hoàng kim. Đây chính là một đầu kiếm lấy tiền âm phủ đường tắt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thầm nghĩ đến, thần phương lại đem ánh mắt đặt ở trước mắt cái này cuốn bay hành đấu kỹ chi bên trên. 17 chương thứ 17 thất huyện thanh linh nước miếng hệ thống, học tập bay hành đấu kỹ năng. Có lỗi với tộc chủ, đấu kỹ cần đấu khí chi phối mới có thể sử dụng, ngươi không phù hợp này phương thế giới quy tắc tu luyện. Hệ thống thanh âm lạnh như băng nói. Nghe được hệ thống, Thần Phương lúc này mới phản ứng lại, mình bây giờ thế nhưng là tại đấu phá thế giới, muốn học tập đấu kỹ, nếu là không có đấu khí lời nói, là không thể nào tu luyện tới đấu kỹ. Chẳng lẽ em muốn từ bỏ không thành, đây chính là có thể bay bay hành đấu kỹ năng a, nếu là Bung Tha lời nói, hắn thật sự có chút không ổn. Hệ thống, chẳng lẽ không có những biện pháp khác sao? Thần Phương có chút chưa từ bỏ ý định vấn đạo căn cứ vào túc chủ tình huống trước mắt, hệ thống hết thể chế định hai cái phương án giải quyết. Hệ thống nói, nghe được có phương pháp giải quyết, thần phương tâm bên trong không khỏi vui mừng, thế là vội vàng nói, mau nói biện pháp gì. Phương án thứ nhất, đem túc chủ toàn thân chân khí chuyển đổi thành đấu phá thế giới đặc biệt đấu khí, tiếp đó có thể tu luyện bay hành đấu kỹ năng. Cái này không được. Phương án thứ nhất, thần phương cơ hồ là không có cân nhắc liền trực tiếp tuyệt, nói đùa cái gì, hắn chỉ có thể ở đấu phá thế giới chờ thời gian 3 ngày, liền ngắn ngủn ba ngày thời gian, đem chính mình tất cả chân khí chuyển đổi thành đấu khí vậy hắn đến rồi vị diện khác làm sao bây giờ đừng quên đấu khí chỉ có tại đấu phá thế giới lại có thể sử dụng một khi hắn đem chân khí toàn thân chuyển đổi thành đấu khí chờ đến vị diện khác đoán chừng sẽ ở trước tiên bị thiên đạo quy tắc phát hiện e là cho dù là có hệ thống che đậy cũng sẽ bị phát hiện dù sao một loại hệ thống tu luyện ở một cái thế giới ở trong liền đại biểu cho một loại quy tắc kéo dài hắn không tin ở một cái võ hiệp vị diện xuất hiện một loại mới hệ thống tu luyện thiên địa quy tắc sẽ phát hiện không được hướng chi đấu khí chỉ là một loại hệ thống tu luyện nó chỉ thích hợp đấu phá cái này một phương thế giới tính hạn chế là ở là quá lớn cho nên tần phương căn bản sẽ không có bất kỳ do dự liền trực tiếp phủ định hệ thống cái phương án này. nói đệ nhị chủng phương ăn bài. thần phương nói thẳng, đệ nhị chủng phương ăn bài. từ hệ thống đem bay hành đấu kỹ năng tiến hành ưu hóa, đến lúc đó túc chủ có thể trực tiếp sử dụng. hệ thống vẫn như cũ dùng không chứa bất kỳ cảm tình gì âm thanh nói. nghe được hệ thống, thần phương tâm bên trong khẽ động, nói thẳng, ưu hóa, tiếp đó lập tức tu luyện. lenken đang tại ưu hóa đấu kỹ, ưu hóa thành công, bắt đầu học tập bay hành đấu kỹ năng. theo hệ thống thanh âm rơi xuống. Tần Vương chỉ cảm thấy phần lương tê dại một hồi, ngay sau đó liên quan tới bay hành đấu kỹ năng tất cả tin tức tương quan tất cả đều xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hiện tại hắn đã có thể sử dụng cái này bay hành đấu kỹ năng, nghĩ tới đây, Tần Vương tâm bên trong khẽ động. Tại hắn sau lưng đung nhiên hiện ra một đôi trong suốt cánh chim màu trắng. Hào hào sáu, cánh chim sơn động, Tần Vương vọt thẳng thiên dựng lên, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, vọt tới cao không trí thượng. Bây giờ bay hành đấu kỹ năng đã hoàn toàn bị Tần Vương nắm giữ, có tiên thiên đỉnh phong thực lực hắn, liền xem như dùng cái này bay hành đấu kỹ năng bay lên ba ngày ba đêm đường đi, cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng hơn nữa bị hệ thống lưu hóa qua bay hành đấu kỹ năng tại phương diện tốc độ đã hoàn toàn không phải nguyên tắc bên trong có thể so cảm thụ một phen mình bây giờ tốc độ phía sau tần phương hướng thẳng đến ma thú sơn mạch cái tiếp theo tảng bảo địa điểm bay đi Liên tại tần phương đi không lâu sau tại một cây đại thụ sau đó đi ra một cái một thân quần dài trắng phía sau lưng vác lấy một cái hái thuốc dọa trúc thiếu nữ thiếu nữ nhìn xem rời đi tần phương mặt lộ vẻ nghi hoặc tiếp đó lại đi tới trước đây bên bờ vực túi đầu không biết đang suy nghĩ gì cuối cùng thiếu nữ do dự một chút cuối cùng vẫn quay người rời đi sáu ma thú sơn mạch ngoại vi chỗ sâu nhất tiếp cận nội vi một chỗ nắm giữ bay hành đấu kỹ năng tần phương dừng lại ở một chỗ trên sơn cốc hoàng không, mà ở sơn cốc chỗ sâu nhất có một gốc toàn thân bích lục khổng lồ cổ thực vật, giống như cây không phải cây, vô số đầu nhánh cây tự nhiên thúc giục, mà ở chỗ rễ cây nhưng là một bãi chất lỏng màu xanh biếc, loại chất lỏng này chính là từ cây cổ thụ này bên trên nhỏ xuống tới hệ thống kiểm tra. Nhìn trước mắt cổ thư tần phương tâm bên trong khẽ động, hướng về phía hệ thống nói. Bảy huyễn thanh linh nung miếng là đấu pha thế giới đặc hữu có thể sinh sản chữa trị linh hồn chất lỏng, giá trị năm tiền ấm phụ. Địa long dao ma thú cấp bốn đấu linh, giá trị năm tiền ấm phụ nghe thế hai cái thanh âm nhắc nhở, Tần Phương tâm bên trong không khỏi khẽ động. Bảy Huyễn Thanh Linh nước miếng, hắn đương nhiên không xa lạ gì. Nhớ ngày đó dược lao vì trợ giúp Tiêu Viêm dẫn đến linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say, cuối cùng chính là dựa vào nạp Lan nhà Bảy Huyễn Thanh Linh nước miếng tỉnh lại. Thân là vạn giới địa phủ nắm trong tay, Tần Phương tự nhiên không phải chỉ có thấy được điểm này. Khi nhìn đến Bảy Huyễn Thanh Linh nước miếng trong máy mắt, trong lòng của hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Bảy Huyễn Thanh Linh nước miếng đối với linh hồn có chữa trị tác dụng, cái này ở một chút tiên hiệp tu chân vị diện, tuyệt đối là thánh vật vậy tồn tại. Một khi thứ này xuất hiện ở đây chút vị diện, tuyệt đối sẽ gây nên một phen tranh đoạt. Đến lúc đó, hàng tại những này vị diện thiết lập chuyện đến cũng tuyệt đối sẽ thuận lợi rất nhiều. Nghĩ tới đây, cánh suối ra, trong nháy mắt hướng về dưới đáy bảy huyền thanh linh nước miếng bay đi, đến nỗi thủ hộ ở một bên ma thú cấp 4 Điệu Long giáo, nhưng là trực tiếp bị hắn cho không để ý đến. Lấy hắn bây giờ có thể so với đấu vương thực lực, như thế nào lại quan tâm chỉ là một cái ma thú cấp 4, kiếm khí trong tay nâng dọc, cảm nhận được tiếp sau mãnh liệt tần vương, bên kia đang ngủ Điệu Long giáo trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, cơ hồ nghĩ cũng không có hữu tưởng, trực tiếp chui vào trong đất trong nháy mắt chạy đi. Nhìn xem chạy đi Điệu Long giáo Tần Vương nhưng là không tiếp tục đuổi bắt, có bảy Huyền Thanh Linh nước miếng, thu hoạch lần này đã quá đại. Một cái yên tĩnh giá trị 50 tiền âm phủ ma thú cấp 4, đã không bị hắn để ở trong mắt. Nhìn trước mắt cổ thụ che trời, cùng tản ra sinh cơ bừng bừng linh dịch, Tần Vương trực tiếp vung tay lên, cả viên cổ thụ trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp đó liền bị di rời đến rồi vạn giới địa phủ bên trong. Mà ở cổ thụ bị rời đi trong nháy mắt, cả cái sơn cốc trong hoa cỏ cây cối, sinh cơ chậm giảm, rất nhanh liền đã biến thành thông thường thực vật. Làm xong đây hết thảy Tần Vương, nhìn một chút đã tối xuống sát trời, cánh xùi ra, hướng thẳng đến ma thú sơn mạch ngoại vi một chỗ bay đi. Còn có thời gian 2 ngày, tất nhiên tới nơi này cái thế giới, sao có thể không nhìn tới một chút cái này xuyên qua dị thế giới Đồng hương đâu. Nghĩ tới đây, Tần Phương đang để cho hệ thống tìm được Ô Thản Thành vị trí phía sau, bay thẳng tới. 6. Ô Thản Thành, phương đông phía chân trời hơi sáng, một đạo sau lưng hiện lên cánh chim màu trắng bóng người xuất hiện ở ngoài cửa thành. Cuối cùng đã tới. Nhìn xem cửa thành đã mở ra Ô Thản Thành, Tần Phương thu hồi cánh chim, trực tiếp giẫm chân đi vào. Lúc này bởi vì ngày mới hiện ra, trên đường phố lộ ra vô cùng vắng vẻ, không có một người. Bay giòng giã một đêm mới vừa tới Ô Thản Thành, Tần Phương lúc này cũng có chút mệt mỏi tuy tiện tìm một cái vừa khai trương tiểu lâu ở lại phía sau liền bắt đầu nghỉ ngơi còn có thời gian hai ngày hắn nhất thiết phải lợi dụng hai ngày này để cho mình lợi ích tối đại hóa đến nỗi như thế nào để cho mình lợi ích tối đại hóa hắn đã có mục tiêu chính là tại tiêu viêm trong giới chỉ ngủ say dược lão vô luận là dược lão trong tay dị hỏa vẫn là cái kia một tay xuất thần nhập hóa kỹ thuật luyện đan lại có lẽ là vô số cao gia đấu kỹ công pháp đây đều là hắn mong muốn đến nỗi dược lão có thể hay không, không đáp ứng điểm này hắn có tuyệt đối tự tin hắn tin tưởng linh hồn bây giờ cực độ yêu đất gần như tiêu tán dược lão tuyệt đối chống cự không nổi bảy huyền thanh linh nước miếng dụ hoặc, cái này cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất, dùng để cùng dược lão làm giao dịch. 18 chương 18, Tiêu Viêm giữa trưa, Thần Phương mới yếu ớt tỉnh lại, lúc này, ố thẳng Thành đã trở nên náo nhiệt. Tiêu gia Phương Thị, một đôi thiếu niên nam nữ đang tại chọn đồ vật. Tiêu Viêm kaka, buổi sáng sự tình ngươi không cần lưu tâm, Huân Nhi tin tưởng ngươi thiên phú nhất định sẽ một lần nữa trở về. Một thân màu tím nhạt quần áo Huân Nhi, hướng về phía có chút trầm mượn Tiêu Viêm nói. Nghe được thiếu nữ lời an ủi cùng, Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, lấy đó an ủi, nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt cũng cảm thấy trở nên ôn nhu. Kể từ nửa năm trước, tu vi của hắn không tiến ngược lại thụ lùi, lập tức từ thiên tài rơi vào người bình thường. Thậm chí tại ngắn ngủn trong vòng nửa năm, tu vi một đường sụt giảm. Bây giờ thế mà trở thành một cái thực lực chỉ có đấu chi lực ba đoạn phế vật. Vừa nghĩ tới những cái kia từng ở trước mặt hắn A Duẩn định hợp nhân, bây giờ thấy hắn giống như là nhìn thấy ôn thần đầu dạng, từng cái tránh không kịp. Thế nhưng là chỉ có trước mắt thiếu nữ này một cái, từ đầu đến cuối đối với mình như một. Mặc kệ hắn là thiên tài vẫn là phế vật, nàng cũng theo bên người không rời không bỏ. Nghĩ tới đây, không khỏi đưa tay vứt vứt thiếu nữ cái chán, buồn bực trong lòng cũng là thoáng tiêu tan. Bất chi bất giác. Hai người lúc này đã đi ra tiêu gia phường thị, đi ở trên đường cái. A, Tiêu Viêm ca ca ngươi mau nhìn người kia, hắn mặc quần áo thật kỳ quái a. Ngay tại Tiêu Viêm suy nghĩ viện vông thời điểm, nghe được Hân Nhi mà nói phía sau, trong lòng không khỏi cười khổ một hồi, nha đầu này đều lớn như vậy, gặp phải sự tình lại còn kinh ngạc như vậy. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm ánh mắt cũng theo Hân Nhi ngón tay phương hướng nhìn lại. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn thấy cái kia bị người đi đường qua lại xem như dị loại một dạng quan sát người phía sau, con ngươi đột nhiên co vào, đang tại đi về phía trước cơ thể cũng cảm thấy ngây người tại chỗ. Bởi vì cái này nam nhân mặc, hắn thật sự là quá quen thuộc bất quá. Một thân tiêu chuẩn đô thị trang phục bình thường. Loại quần áo này chỉ có kiếp trước trên địa cầu mới có, hiện tại hắn thế mà ở đây lần nữa thấy được. Lúc này Tiêu Viêm trong lòng đã nhấc lên sóng biển ngập trời, thật lâu không thể bình phục. Lúc này, Tần Phương tự nhiên là cũng phát hiện Tiêu Viêm, đương nhiên hắn chính là đến tìm Tiêu Viêm, nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Nhìn xem Tiêu Viêm một mặt đờ đẫn biểu lộ, Tần Phương tâm bên trong nhưng là cười nhạt một tiếng, hắn bây giờ dám khẳng định, mình xuất hiện, đối với Tiêu Viêm trong lòng sinh ra lực trùng kích, tuyệt đối không thua một hồi 12 cấp chấn động. Hai người cứ như vậy cách mười mấy thước khoảng cách lặng lặng xem trừng chỉ bất quá Tiêu Viêm là ngắn ngủi thất thần, mà Tần Phương nhưng là đang cẩn thận đánh giá cái này đấu phá thế giới nhân vật chính. Quả nhiên không hổ là một phương thế giới vận mệnh chi tử, đích thật là tuấn tú lịch sự. Tiêu Viêm ca ca người thế nào? Tiêu Viêm dị thường, tự nhiên là bị một mực Lưu Ý lấy Vân Nhi phát hiện. Khi nàng phát hiện Tiêu Viêm khi nhìn đến Tần Phương mới nhìn thời điểm, liền lâm vào loại này trạng thái quỷ dị phía sau, lập tức có chút lo lắng gào lên: "A, a, ta không sao." Nghe được Vân Nhi gọi, Tiêu Viêm lúc này mới phản ứng lại. Tiêu Viêm đang đối với Vân Nhi lên tiếng, tiếp đó ngay tại Vân Nhi một mặt kinh ngạc chăm chú, chậm rãi đi về phía Tần Phương mà lúc này, huân nhi đang quan sát tần phương thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vòng trầm tư. thiên vương cái địa hồ, làm tiêu viêm đi vào thời điểm, tần phương đột nhiên lên tiếng nói, ngọc đế làm vương mẫu, tiêu viêm thuận thế chính là trả lời một câu, ngươi thật là nghe thế quen thuộc khẩu hiệu, tiêu viêm trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. ở đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta chuyển sang nơi khác. nhìn thấy tiêu viêm một mặt bộ dáng kích động, tần phương gật đầu cười rồi nói ra, đi theo ta. nghe vậy, tiêu viêm cũng là khe dần mình, thu hồi vừa muốn nói ra miệng lời nói, trực tiếp mang theo tần phương suy nghĩ tiêu gia đi đến thậm chí đều quên vẫn đứng tại không xa xa Tiêu Vân Nhi, người kia đến tụt cùng Lai Lịch ra sao, xem ra Tiêu Viêm ca ca dường như là biết hắn. Nhìn xem cơ hội là lôi kéo Tần Phương rời đi Tiêu Viêm, Vân Nhi xinh đẹp duyên dáng hơi nhíu lên, cẩn thận hồi tưởng đến cùng Tiêu Viêm ở chung với nhau từng ly từng tí. Trên cơ bản Tiêu Viêm nhận biết nhân nàng cũng nhận biết, thế nhưng là lật tung rồi tất cả ký ức chính là không có cái này ăn mặc kỳ quái người tuổi trẻ ký ức. Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần dám làm tổn thương Tiêu Viêm ca ca, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nghĩ tới đây, Vân Nhi cũng là bước nhanh hướng phía trước đối kịp, nàng cũng đối Tần Phương rất yêu khí, đến tụt cùng là hạng người gì lại có thể nhường từ trước đến nay Trúc Trạc Tiêu Viêm ca ca trở nên kích động như thế. 6. Tiêu ra phía sau núi phía trên, đây là Tiêu Viêm thích nhất đợi chỗ. Đồng Hương, xem ra ngươi lẫn vào chẳng ra sao cả đi. Tần Phương nhìn xem lúc này chỉ có đấu chi lực ba đoạn Tiêu Viêm, trêu đùa. Nghe được Tần Phương trêu chọc, Tiêu Viêm cũng là lắc đầu cười khổ một tiếng phía sau, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngươi là làm sao qua được? Hồi lâu sau, Tiêu Viêm nhìn xem Tần Phương nghi ngờ hỏi. Đồng thời cũng tại trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ thế giới này còn có những thứ khác người xuyên việt. Nghe được Tiêu Viêm chất hỏi, Tần Phương đang muốn trả lời nhưng mà nhưng vào lúc này trong lòng đột nhiên động một cái ánh mắt liếc hướng về phía hai người sau lưng một cây đại thụ ngươi nhất định muốn ta nói ra sao thần phương hài hước nhìn xem tiêu viêm vấn đạo theo thần phương ánh mắt nhìn tiêu viêm cũng phát hiện tại bên đại thụ bên trên lộ ra một vòng màu tím bảy ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ bất đắc dĩ hướng về phía thần phương xin lỗi cười nói huân nhi ra đi ta đã thấy ngươi trốn ở sau đại thụ huân nhi nghe được tiêu viêm thanh âm phía sau sắc mặt đỏ lên tiêu sái đi ra có chút ngượng ngùng nhìn xem tiêu viêm xem ra ngươi trải qua cũng không hiểu tưởng tượng bên trong kém như vậy nhìn xem sắc mặt đỏ lên, nuốt thuận làm người hài lòng Tiêu Vân Nhi, Tần Vương cười nhạt nói. nghe vậy, Tiêu Vân Nhi cùng Tiêu Viêm hai người lập tức sắc mặt song song đỏ lên. Tiêu Viêm dù sao cũng là lao du điều, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Huân Nhi, ta và hắn có lời muốn đảm luận sáu. Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Vân Nhi có chút khó khăn đạo, nếu không phải xuyên qua loại chuyện này, thực sự quá hoang đường, hơn nữa cũng không có tất yếu nói cho người khác biết. Tiêu Viêm thật sự là không đành lòng giấu giếm Tiêu Vân Nhi. nhìn thấy Tiêu Viêm dáng vẻ, Huân Nhi nhưng lại ôn nhu nở nụ cười nói, ta biết, cái kia Tiêu Viêm ca ca nhất định muốn nói lời giữ lời à? nói xong. Quấn về phía Tiêu Viêm mỉm cười phía sau, trực tiếp chuyển sinh rời đi. Từ đầu đến cuối cũng không có nhìn nhiều Tần Phương một dạng, phản phất không nhìn thấy đồng dạng. Nhưng mà ngay tại đi qua Tần Phương bên người trong nháy mắt, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, ta không quản ngươi là ai, lại là tại sao biết Tiêu Viêm ca ca, nhưng mà ngươi tốt nhất đừng tổn thương người, bằng không kết quả tuyệt đối không phải ngươi có thể tiếp nhận. Huân Nhi âm thanh rất nhỏ, nữ tốc lại nhanh, đây hết thể cũng là đang sát vai mà qua trong nháy mắt hoàn thành, cho nên Tiêu Viêm cũng không nghe thấy. Nhìn xem đã đi xa Huân Nhi, Tần Phương nhưng là không có để ở trong lòng, đối với cổ tộc hắn vẫn hiểu rất rõ. Vẹn vẹn chỉ bằng cái kia âm thầm đấu hoàng lặng ảnh, hắn còn không để ở trong lòng, đến nỗi cổ tộc người mạnh hơn, hắn thì càng không lo lắng. Đấu tông trở lên cường giả, hắn tin tưởng cổ tộc là không thể nào dễ dàng phái ra đối phó một cái người lai lịch không rõ. Đừng quên, hồn tộc cũng không phải nguội không, một khi cổ tộc phái cao thủ đi tới nơi này loại thâm sơn cùng cốc chỗ, tất nhiên sẽ gây nên hồn tộc chú ý của. Tin tưởng lấy hồn tộc năng lực, tuyệt đối có thể tra ra tiêu ra chính là tiêu tộc sự tình, đến lúc đó bọn hắn lưu đồ sự tình liền có khả năng bị đo mất. Cái nguy hiểm này, hắn tin tưởng cổ tộc là tuyệt đối sẽ không bước lên. 19 chương 19 dường lao thức tỉnh ta là làm sao qua được điểm ấy không trọng yếu, quan trọng là ta có thể giúp ngươi. Huân Nhi sau khi đi, Thần Phương hướng về phía Tiêu Viêm thản nhiên nói. Nghe được Thần Phương mà nói, Tiêu Viêm biểu hiện sững sờ, ngay sau đó trong mắt liền lộ ra một vòng thần sắc kích động. Nhìn xem kích động Tiêu Viêm, Thần Phương trong mắt hiện lên một nụ cười. Điều kiện gì? Dù sao cũng là đấu phá nhân vật chính, tính chất trong lòng tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Đi qua ngắn ngủi vui sướng phía sau, Tiêu Viêm rất nhanh liền bình tĩnh lại. Kiếp trước và kiếp này, làm người hai đời kinh nghiệm nói cho hắn biết, trên thế giới này là không có có cơm chưa miết ví muốn có được một vài thứ nhất định phải trả giá một chút cái giá tương ứng nhìn xem rất nhanh liền tỉnh táo lại tiêu viêm tần vương tâm bên trong lại nhịn không được khen ngợi một tiếng ta có thể giúp ngươi khôi phục tu luyện tiên phú nhưng mà chờ ngươi đạt đến đấu thánh thời điểm muốn giúp ta làm bá chuyện thần vương nhìn xem tiêu viêm thản nhiên nói nghe được tần vương mà nói tiêu viêm sắc mặt không khỏi có chút cổ quái hắn hiện tại đã không phải là cái kia mới đến cái gì cũng không hiểu tai mơ đối với đấu thánh hai chữ này ý vị như thế nào hắn tự nhiên là vô cùng tin tưởng đấu thánh trên đấu khí đại lục ngoại trừ trong truyền thuyết đấu đế ra người mạnh nhất mà đối với mấy ngàn năm qua đấu đế mai danh nhận tích thời đại, đấu thánh chính là đấu khí đại lục cường giả đứng đầu nhất. mà trước mắt cái này đồng hương, thế mà há miệng chính là đấu thánh, hơn nữa còn muốn chính mình trở thành đấu thánh sẽ giúp hắn vội vàng. điều này không khỏi làm hắn có chút kỳ quái cái này đồng hương đầu góc có phải hay không có vấn đề? như thế nào, giao dịch này ngươi có đáp ứng hay không? tần phương nhìn vẻ mặt vẻ cổ quái tiêu viêm, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì. dù sao hắn hiện tại còn không có tiếp xúc đến rùa lão, chưa từng gặp trung châu, tự nhiên đối với trong truyền thuyết đấu thánh rất là kính sợ. Nhưng mà Tinh tường biết nguyên tắc kịch bản chính hắn, tự nhiên biết, Tiêu Viêm cuối cùng nhưng là muốn trở thành đấu đế tồn tại, cuối cùng càng là danh xưng Viêm đế. Mặc dù trong lòng đối với Tần Phương yêu cầu cảm thấy rất khó đường, nhưng này dù sao cũng là một cái giao dịch, quen thuộc cẩn thận Tiêu Viêm, tự nhiên không có há miệng liền đáp ứng. Thật đúng là cẩn thận. Nhìn xem nghiêm túc suy tính Tiêu Viêm, Tần Phương lại nói, ngươi có thể yên tâm, cái này ba chuyện tuyệt đối sẽ không để cho ngươi vi phạm nguyên tắc của mình, cũng mà sẽ không để cho ngươi làm cái gì tội ác tẩy trời chuyện xấu. Hảo, ta đáp ứng. Nghe được Tần Phương cam đoan, Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tần Phương nói. Nghe vậy, Tần Phương tâm bên trong mỉm cười, mục đích đã đạt đến. Đến nỗi Tiêu Viêm, nhưng lại cho là mình không có khả năng đạt đến trong truyền thuyết đấu thánh cảnh giới, coi như là đến, lấy khi đó thực lực của hắn, coi như Tần Phương nhường hắn làm một chút vi phạm nguyên tắc sự tình, hắn cũng có thể cự tuyệt. Tin tưởng tới lúc đó, lấy hắn đấu thánh thực lực, tuyệt đối có thể ứng phó hết thảy, huống hồ còn có Tần Phương cam đoan. Cũng chính bởi vì nghĩ thông suốt những chuyện này, cho nên Tiêu Viêm rất trực tiếp đáp ứng xuống. Ngươi biết vì cái gì tu vi của ta một mực lùi lại? Tiêu Viêm nhìn xem Tần Phương vẫn đạo Nghe vậy, Tần Phương chỉ chỉ viên kia đeo tại tiêu viêm chiếc nhẫn trên tay nói, hết thể nguyên nhân ngay tại trên người nó. Nghe được Tần Phương nói hết thể nguyên nhân lại là một mực bị mình mang ở trên tay giới chỉ, Tiêu Viêm không khỏi sửng sợ. Giơ tay lên hổ nghi nhìn xem Tần Phương nói, chiếc nhẫn này là ta mẫu thân để lại cho ta di vật, làm sao lại hại ta? Ngươi trước tiên có thể đem nó hái xuống, sau đó lại thử vận chuyển đấu khí trong cơ thể, nhìn ta một chút nói là không chính xác. Tần Phương thản nhiên nói. Nghe được Tần Phương mà nói, Tiêu Viêm nửa tin nửa ngờ lấy xuống giới chỉ, tiếp đó ngay trước Tần Phương, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Đấu khí của ta thật sự không biết tiêu tán. Chỉ chốc lát, Tiêu Viêm đống nhiên mở hai mắt ra, một mặt kích động nói, đồng thời lại nhìn về phía trên đất giới chỉ, có chút kinh nghi bất định, dù sao cho dù ai biết hám hại chính mình thời gian 3 năm lâu đồ vật, lại chính là chính mình một mực giữ ở bên người đồ vật, trong lòng nói không khiếp sợ là giả. cuối cùng đồ vật gì? Tiêu Viêm nhìn xem Tần Phương vấn đạo, bây giờ e rằng duy nhất có thể giải đáp hắn nghi vấn chính là Tần Phương. Giới chỉ cũng không có vấn đề, vấn đề xuất hiện ở, ở tại trong chiếc nhận tên kia, kỳ thực đấu khí của ngươi sợ dĩ sẽ tự mình tiêu tan, nguyên nhân chính là bị tên kia cho hấp thu đi. Cái gì? Nghe được Tần Phương giảng giải, Tiêu Viêm hai mắt trợn lão đại, khuôn mặt không thể tin, đồng thời trong lòng không khỏi có một loại mao mao cảm giác. Mà lúc này Tần Phương tại Tiêu Viêm trong mắt cũng bắt đầu trở nên vô cùng thần bí. Trước mắt cái này Đồng Hương dường như là đối với mình sự tình biết đến rất rõ ràng. Liên chính mình Tu Vi quay ngược lại nguyên nhân cũng là bởi vì chiếc nhẫn này, hắn cũng biết vô cùng tin tưởng, tựa hồ mình mỗi một chuyện hắn đều biết đồng dạng. Ngươi nói tên kia đến tột cùng là đồ vật gì? Đệ xuống ý nghĩ trong lòng, Tiêu Viêm âm thanh có chút gấp gấp rút mà hỏi. Dù sao đây chính là cùng hắn tự thân cùng một nhị thở, tự nhiên muốn tìm hiểu rõ ràng minh bạch, cũng không thể mơ mơ hồ hồ bị người hại ba năm. Còn ra vẻ cái gì cũng không biết à, có thủ không báo cũng không phải hắn Tiêu Viêm phong cách. Tần Phương tự nhiên biết Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng, thế là nói, cũng coi như là một cái người đáng thương, chờ ta nhường hắn thức tỉnh về sau, ngươi ở đây hỏi hắn à. Nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái chứa bảy huyền thanh linh nước miếng cái bình, cho trên đất giới chỉ nhỏ ba giọt. Ba giọt bảy huyền thanh linh nước miếng nhỏ tại trên mặt nhẫn trong nháy mắt liền hoàn toàn bị hấp thu hầu như không còn. Nhưng mà giới chỉ nhưng là không có phản ứng chút nào. Tại sao không có phản ứng? Đợi nửa ngày cũng không thấy có bất kỳ phản ứng Tiêu Viêm, không hiểu hỏi. Đây chính là khoảng trừng trên vạn năm thời hạn bảy huyền thanh linh nước miếng linh dịch, ba giọt đủ để cho dược lao thức tỉnh, làm sao có thể không có phản ứng. Hắn đã tỉnh. Tần Phương lôi kéo Tiêu Viêm tối lui, nhìn xem vẫn như cũ yên tĩnh để ở dưới đất giới chỉ nói. Nói xong, không đợi Tiêu Viêm trả lời, trực tiếp hướng về phía giới chỉ nói, thực sự là đáng thương, đường đường chín phẩm luyện dược sư, đại danh đỉnh đỉnh dược tuân giả, thế mà nghèo túng đến nước này, liền hiện thân cũng không dám, là bị sợ mất mà sao? Chín phẩm luyện dược sư. Đứng tại Tần Phương bên người Tiêu Viêm, tâm thần bị chấn. Toàn bộ game mạ đế quốc cấp bậc cao nhất tạn trên miệng. Đan Vương Cổ Hà cũng mới bất quá ngũ phẩm, cho dù là đấu hoàng danh giới cường giả, gặp mặt cũng muốn kính sợ ba phần. Đến nỗi giống bọn hắn loại này, Ô Thản Thành liền xem như xuất hiện một cái hai phẩm luyện dược sư, các đại gia tộc đều phải giống cung cấp tổ tông một dạng cung bái. Bây giờ tại trong nhẫn của hắn thế mà ở một cái cựu phẩm án chê mít, đây nếu là bị lệ mạ đế quốc những tông môn kia gia tộc biết lời nói, tạo thành kết quả, hắn đều không dám tưởng tượng. Ngay tại Tiêu Viêm không nhịn được muốn hỏi thăm Tân Vương, có phải là lầm rồi hay không? Đây chính là chín phẩm luyện dược sư, không phải bên đường rau cải trắng, đừng nói ở nơi này Thẩm Sơn cùng cấp địa, liền xem như toàn bộ trên đấu khí lại lục cũng chưa chắc có, làm sao có thể ở tại một cái nhẫn giọm bên trong đâu. Thế nhưng là ngay sau đó sự thật liền bày tại trước mặt hắn, chỉ thấy một cố khí tức mạnh mẽ, trong ngáy mắt đem Tần Phương cùng Tiêu Viêm hai người bao phủ. "Tiểu tử, ngươi đến tụt cùng là người nào?" Một thân màu trắng lạnh trẻ mị trường bào rực lão, thân hình chậm rãi hiện lên, hai mắt nhìn chậm chằm Tần Phương vấn đạo. "Dược lão thức tỉnh." 20 chương 20, bị tiên đạo phát hiện nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình lão giả, Tiêu Viêm hai mắt trợn thật lớn. Tần Phương nói không sai, chiếc nhẫn của mình bên trong thật sự ở một người. Quan sát tỉ mỉ một cái phiên giư lão, ngay sau đó Tiêu Viêm khiếp sợ trong lòng liền bị phẫn nộ thay thế. Vừa nghĩ tới chính là người này làm hại chính mình một buổi sáng từ thiên tài thần đàn rơi xuống, biến thành mọi người xem thường phế vật. Ba năm qua hắn một mực bị người chọc phúng, liền hắn thân là tộc trưởng phụ thân cũng tại trong tộc một mực bị người xa lánh. Hai cha con bởi vì việc này, thế nhưng là nhận hết người khác bại nhãn. Có thể nói tạo thành đây hết thảy thủ phạm chính là tên trước mắt này. Nghĩ tới mấy năm nay chính mình gặp phải đến không công bằng lãnh ngộ, Tiêu Viêm cũng nhịn không được nữa, vọt thẳng đến rước lão một vòng liền đánh tới. Hỗn đàn, ta với ngươi liều mạng. Nhưng mà đối mặt Tiêu Viêm một quyền này dường lao nhưng là không chút phật lòng, chỉ là nhẹ bỗng lập tức liền tránh khỏi. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chăm vào đứng tại chỗ Tần Vương, nhưng mà hắn càng là do xét Tần Vương, trong mắt chấn Kinh thì càng nồng đậm, đậm, đến cuối cùng trong lòng của hắn đã nhắc lên thao thiên cự lãng. Trước mắt cái này lai lịch bí ẩn thanh niên rõ ràng đứng tại trước mặt mình, thế nhưng là hắn không chút nào cảm giác không đến, phải biết lấy hắn chín phẩm luyện dược sư cường độ linh hồn, liền xem như đấu thánh cường giả cũng có thể dễ dàng cảm giác được, chẳng lẽ người trẻ tuổi trước mắt này là đấu đế sao? Bất quá ngay sau đó suy đoán này liền bị hắn cho phủ định. Đâu khi đại lục cũng đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện đầu đế, cho dù có, như thế nào lại xuất hiện ở đây sau một cái thâm sơn cùng cốc chỗ? Người trước mắt này trên thân nhất định là mang theo cái gì có thể che đậy hơi thở bảo vật, cho nên hắn mới cảm giác không đến. Nghĩ tới đây, mong muốn đơn phương dược lão quyết định hay là trước đem tần phương lai lịch làm rõ ràng lại nói. Tiểu tử, ngươi là người nào, làm sao sẽ biết ta? Dược lão nhìn chăm chú tần phương vấn đạo. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ta có thể giúp ngươi. Tần phương nhìn xem dược lão nụ cười nhạt nhòa đạo. Nghe được tần phương mà nói. Dược Lão hai mắt hơi hơi nheo lại, âm thanh lạnh lùng nói: Tiểu tử, ngươi cho rằng đã thức tỉnh ta, còn cần trên tay ngươi bảy Huyễn Thanh Linh nước miếng không thành? Dược Lão không hổ là Dược Lão, một lời liền đánh trúng yếu hại chỗ. Hắn biết Tần Phương nói chính là có thể chữa trị linh hồn hắn bảy Huyễn Thanh Linh nước miếng. Mặc dù Dược Lão là một cái nhân tình, thế nhưng là Tần Phương cũng không phải ngồi không. Hắn vừa rồi sở dĩ chỉ ở trên mặt nhẫn nhỏ ba giọt bảy Huyễn Thanh Linh nước miếng, chính là vì phòng ngừa Dược Lão nói tới loại tình huống này phát sinh. Đối với bảy Huyễn Thanh Linh nước miếng lượng, hắn nắm chắc vô cùng đúng chỗ, cũng chỉ chỉ là có thể làm cho Dược Lão thức tỉnh trình độ mà thôi. Nghĩ tới đây. Tần Phương nhưng là cười lạnh nói, cũng là người biết chuyện, ngươi không cần thiết ở trước mặt ta cố lộng huyền hư, nếu như linh hồn của ngươi căng thẳng tu bổ hoàn toàn, vừa rồi Tiêu Viêm đối với ngươi thời điểm công kích, ngươi cũng không phải là tránh ra, mà là ngăn cản hắn à. Tần Phương nhìn xem muốn lạnh rêu rêu nói, không đợi Dược lão nói chuyện, Tần Phương rồi nói tiếp, ta muốn e rằng không bao lâu, ngươi liền sẽ một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say ở trong a, đến lúc đó, không biết Tiêu Viêm vẫn sẽ hay không tại tiếp tục công phụng ngươi đây." Nói xong, Tần Phương cứ như vậy một mặt thản nhiên nhìn xem sắc mặt âm tình bất định của lão. "Ngươi là đang uy hiếp ta?" Dược lão lạnh lùng nói. Lúc này sắc mặt của hắn đã hoàn toàn âm trầm xuống, bao lâu hắn không có bị người uy hiếp như vậy qua. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn hôm nay xem như lãnh hội được. Tần Phương nói không sai, lấy hắn bây giờ cường độ linh hồn, hoàn toàn chính xác không bao lâu liền sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Đến lúc đó Tiêu Viêm nhất định là sẽ lại không nhường hắn hấp thu đấu khí rồi, như vậy chờ đợi hắn sẽ là vĩnh viễn ngủ say, mãi đến linh hồn hoàn toàn tiêu tan mới thôi. Vừa nghĩ tới hắn còn có thủ lớn chưa trả, còn cố ý nguyện không có hoàn thành, nếu là cứ như vậy chết đi, hắn làm sao có thể cam tâm. Ta cũng không phải đang uy hiếp ngươi, chỉ là muốn trợ giúp ngươi. Tần Phương cười nhạt nói: "Hắn biết, Dược Lao đã thỏa hiệp, một khi thỏa hiệp, hắn thị có biện pháp từ Dược Lao trong tay nhận được mình muốn. Nói ra điều kiện của ngươi." Dược Lao đương nhiên sẽ không tin tưởng Tần Phương cái gọi là thiện ý trợ giúp, hắn biết Tần Phương tất nhiên có mưu đồ. Nghe được Dược Lao thanh âm lạnh như băng, Tần Phương cũng không sinh khí, mà là nói thẳng: "Ta muốn ngươi tất cả thuật chế thuốc, cùng cất giữ tất cả công pháp, ngươi nguyện ý không?" Nghe được Tần Phương mà nói, Dược Lao cũng không trả lời, mà là mặt đen lên không biết đang suy nghĩ gì. Nghe được Tần Phương mà nói, bên trên Tiêu Viêm nhưng lại không thể bình tĩnh. Chín phẩm luyện dược sư tất cả công pháp chứa tàn nhưng mà này còn không tính, còn muốn người ta thuật chế thuốc, đây quả thực là công phu sư tử mặc a. nhìn xem sắc mặt tâm trầm dược lão, tiêu viêm ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã chắc chắn, dược lão tuyệt đối sẽ không đáp ứng, không riêng gì dược lão sẽ không đáp ứng, e rằng bất kỳ một cái nào án chèm mịt đối mặt loại này đòi hỏi nhiều điều kiện, đều sẽ trực tiếp tự tuyệt. ta đáp ứng. nhưng mà nhưng vào lúc này, dược lão lời nói, nhưng là hoàn toàn lật đổ tiêu viêm nhận thức. lúc này tiêu viêm đang một mặt ngọng bức nhìn xem dược lão. đại lão, ngươi thế nhưng là trong truyền thuyết chín phẩm luyện dược sư a, tiết tháo của ngươi đâu, ngươi thận trọng đâu, như thế nào tùy tiện đáp ứng xuống không để ý đến Tiêu Viêm trong lòng ý nghĩ lúc này, nghe được dược lao trả lời, Tần phương nhưng là cười, bởi vì hắn đã nhận được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Leng keng. Kiểm tra đến chín phẩm luyện dược sư truyền thừa, có tiếp nhận hay không? Leng keng. Kiểm tra đến đấu ký thổ trưởng. Leng keng. Kiểm tra đến đấu ký hữu trưởng. Leng keng. Kiểm tra đến đấu ký cấp 8 thủ đổ. Leng keng. Kiểm tra đến đấu ký phân quyết. 6. Nghe cái này liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Tần phương tâm bên trong vui mừng, trực tiếp hướng về phía hệ thống ra lệnh, hệ thống thành trẻ mịt truyền thừa trực tiếp tiếp nhận đấu ký ngoại trừ cấp tám sổ đủ những thứ khác trực tiếp hối hoái vì tiền âm phủ len gen trải qua hệ thống kiểm soát tước chủ hết thảy thu được tiền âm phủ mười lăm chủ trước mắt tiền âm phủ số lượng hết thảy hai nghìn bốn đang tiếp thụ chín phẩm luyện dược sư truyền thừa ba mươi tiếp nhận hoàn tất len gen cấp tám sổ đủ đang tại yêu hóa đang tại học tập học tập xong nghe được trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhát nhở tần vương kẹo miệng lộ ra nụ cười nhạt lần này tôi đấu phá thế giới thu hoạch lớn thật đúng là không phải một điểm Mà đứng tại một lần dược lao lúc này lại là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tần Phương, ngay mới vừa rồi hắn đáp ứng Tần Phương trong nháy mắt, trong cõi u minh tựa hồ có một cỗ lực lượng trực tiếp đem hắn trong đầu ghi lại tất cả mọi thứ lấy đi đồng dạng. Nhưng mà hắn biết, những vật kia chính mình còn nhớ rõ, cũng không có bị lấy đi. Nhưng nhìn đến Tần Phương lúc này bộ dáng, hiện nhiên là đã chiếm được mình muốn. Nhìn xem mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắp dược lao, Tần Phương cười nhạt một tiếng, cũng không có giảng giải cái gì, trực tiếp lấy ra một bình lớn chứa bảy huyền thanh linh nước miệng, cái bình ném cho còn tại một bên góc đứng tiêu viêm. Tích tích. Cảnh cáo, tốc chủ hành vi đã làm dự đến cái thế giới này hướng đi đã bị thiên đạo quy tắc phát hiện. Tích tích. Cảnh cáo, đấu phá thế giới đã bị phong tỏa, thiên đạo quy tắc sắp đối với túc chủ áp dụng gạt bỏ. Nhưng vào lúc này, tần phương trong đầu lại truyền tới hệ thống rồn dập tiếng cảnh cáo. Cùng lúc đó, thiên địa đột biến, mây đen phun trào, màu tím lôi đỉnh tàn phá bờ bãi. 21 chương 21, đệ tử thiên đạo gạt bỏ chuyện gì xảy ra? Nhìn trước mắt đột biến thiên địa. Tiêu Viêm cùng dược lão hai người thần sắc không khỏi kinh hãi nhìn lên trên trời tàn phá bờ bãi một mảnh lôi hải. Lôi hải phun trào, một cái trắng nếu cự nhãn hiện lên ở trong hắc hải, băng lãnh không chứa bất kỳ cảm tình gì con mắt gắt gao khóa chặt tần phương. Làm Cự Nhãn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ đấu phá thế giới tất cả ẩn thế không gia lão quái vật đều rối rít từ đang bế quan giật mình tỉnh giấc. Cổ Đế độc vũ một đầu rơi vào trạng thái ngủ say quái vật khổng lồ trong nháy mắt mở ra hai con ngươi, toàn thân run rẩy hướng về bầu trời nhìn lại. Cự Nhãn không nhìn không gian thời gian, giờ khắc này đấu phá thế giới thiên địa vạn vật tất cả đều nhìn đến rồi nó, liền mù loà cũng nhìn thấy. Toàn bộ sinh linh cũng là run rẩy nhìn lên trời không chi thượng Cự Nhãn, Cự Nhãn xuất hiện đã hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Trung Châu, yêu hỏa trong không gian, đản sinh tại trong thiên địa tịnh liên yêu hỏa, trong nháy mắt hóa thành nguyên bản dị hỏa hình thái. Hỏa diễm xúc tiểu cực hạn, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng một hơi liền có thể thổi tắt đồng dạng. Sinh tại thiên địa hắn, tự nhiên biết cái kia cự nhãn đại biểu là cái gì. Trong lúc nhất thời, viễn cổ bá tộc, ma thú tam đại chí tôn, tất cả không xuất thế lao quái vật cùng đại năng, nhao nhau hiệt thân, tất cả đều ở nơi này chỉ cự nhãn phía dưới run lẩy bẩy. Cái này, cuối cùng là cái gì, vì cái gì đối mặt điều này con mắt, ta vậy mà không sinh ra một tia phản kháng. Cổ tộc người mạnh nhất, Cổ Nguyên đang một mặt hẩn trương nhìn lên trên bầu trời đối mắt nói. Hỗ tộc, thế lực sâu không lường được hồn tiên đế, đồng thời dạng là một mặt khiếp sợ nhìn lên trời không chi thượng cái kia coi thường chúng sinh con mắt, toàn thân căng cứng, không sinh ra một tia lòng phản kháng. Hắn có dự cảm, cho dù là trong truyền thuyết đấu đế tại này cổ lực lượng trước mặt, đoán chừng cũng chỉ có thể run lẩy bẩy, bởi vì này cổ lực lượng thật sự là quá kinh khủng. 6. Mà lúc này, tại Ô Thản Thành, Tiêu gia phía sau núi phía trên, Thần Phương lúc này lại là gương mặt tâm trầm "Hệ thống, ngươi nha lừa ta, ba ngày thời gian còn chưa tới, vì cái gì thiên đạo sẽ phát hiện ta?" Thần Phương ở trong lòng hướng về hệ thống lớn tiếng hô lần này thật sự bị cái này bấy cha hệ thống cho lừa thảm rồi hiện tại thiên đạo đã phong tỏa toàn bộ đấu phá thế giới xem bộ dáng là định đem hắn cho xóa bỏ bởi vì túc chủ sớm nhường dược lao thức tỉnh dẫn đến này phương thế giới vận mệnh chi tử trưởng thành nhiều hơn rất nhiều biến cố cùng không biết đánh thức bị hệ thống che đậy thiên đạo lấy hệ thống trước mắt đẳng cấp không cách nào làm đến cưỡng chế che đậy. hệ thống tại tần phương trong đầu băng lãnh vô tình nói bởi vì cái gọi là thường tại đi bờ sông nào có không ít giày người trong giang hồ phiêu xướng muộn phải bị chém câu nói này nhưng là chân thực nghiệm chứng ở tần phương trên thân kẹo sâm lớn nhưng vào lúc này thiên địa chúng sinh và vật tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện một câu lời nói vô tình lạnh như băng đương nhiên thần vương tự nhiên cũng nghe đến rồi hệ thống nhanh nghĩ biện pháp bằng không chúng ta nhất định sẽ bị thiên đạo xóa bỏ thần vương có chút lo lắng hướng về phía hệ thống hô tước chủ hệ thống thì sẽ không cùng ngươi cùng chết hệ thống lời nói vô tình lạnh như băng tại thần vương trong đầu nhớ tới thần vương 6. ngươi đến cùng có biện pháp nào không thần vương bây giờ thật sự hận không thể giết chết cái này bấy cha hệ thống đều đã đến lúc nào rồi còn nói những thứ này nói nhảm ăn cứ vào túc chủ tình huống trước mắt, hệ thống hết thể chế định ba chủng phương an bài. Mau nói, nghe được có ba chủng phương an bài, Thần Phương vội vàng thúc giục nói, loại thứ nhất, hệ thống lập tức thoát ly túc chủ, có thể an toàn rời đi. Đánh rắm, nói rằng một cái, ngươi đi lão tử làm sao bây giờ? Nghe được hệ thống đệ nhất chủng phương an bài, thần Phương lập tức liền bị khí cười, trực tiếp từ bỏ đệ nhất chủng phương an bài. Đơn giản nói đùa, lúc này, hắn chỉ có cùng hệ thống vững vàng buộc chung một chỗ mới có sinh lộ, làm sao có thể nhường hệ thống tự mình rời đi. Loại thứ hai, hệ thống hao hết tất cả bao quát sinh mạng của tốc chủ, sẽ có 5.5% cơ hội đánh bại thiên đạo nghe được hệ thống đệ nhị trùng phương an bài, tần phương lúc này sắc mặt đen đã có thể vặn ra nước. 5,5 cơ hội, liền nghĩ bổ nhào phá thế giới loại này siêu hạn vị diện thiên đạo đối cứng, cái này căn bản là lấy trứng trọi đá, cầm trứng gà đập tảng đá, không cẩn thận, rất có thể đem lòng đỏ trứng đều cho đập nát. Không được, nói loại thứ ba, mang đến đáng tin. phía trước hai cái phương án phủ định, tần phương tâm bên trong cũng bắt đầu trở nên có chút phiền não. bị cái kia cự nhãn nhìn chằm chằm, hắn cảm giác cả alexander. lúc này trong biển lôi, sấm sét màu tím càng tụ càng nhiều, thiên đạo đang tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị cho tần phương kẻ xâm nhập này một kích trí mạng. Loại thứ 3, Túc chủ tiêu phí 20000 tiền âm phủ, hệ thống cương ép phá vỡ thiên đạo phong tỏa, ngẫu nhiên buông xuống một cái vị diện, đồng thời Túc chủ nhất thiết phải bỏ qua cỗ thân thể này. Nghe được đệ tam trùng phương an bài, Thần Phương tâm đầu kinh chấn, cái phương án này hắn có thể tiếp nhận, chỉ bất quá hắn trong lòng còn có chút nghi vấn. Vì cái gì? Thần Phương vấn đạo. Hệ thống cỗ thân thể này đã bị cái này phương thế giới thiên đạo gieo xuống thiên đạo ân ký, nếu là không bỏ cơ thể, liền xem như phá vỡ vị diện đến rồi thế giới khác, cũng sẽ bị một cái thế giới khác thiên đạo phát hiện, một cái thế giới không thể xuất hiện hai cái thiên đạo. Hệ thống băng lén cơ giới nói, nghe vậy Tần Vương cũng hiểu rõ ra, nhưng mà trong lòng của hắn còn có điểm trọng yếu nhất muốn hỏi. "Hệ thống, bỏ qua cơ thể phía sau, thực lực của ta có thể biến mất hay không?" Điểm này hắn nhất thiết phải hỏi rõ ràng, bởi vì hắn không dám hứa chắc đến rồi vị trí mới sẽ không gặp phải nguy hiểm, nếu là hắn không có một tia sức tự vệ lời nói, gặp phải nguy hiểm liền phiền phái. "Tốc chủ xin yên tâm, 20000 tiền âm phụ tiêu hao, hệ thống tự nhiên sẽ đem phục vụ làm đến cùng, liên quan tới tốc chủ tất cả mọi thứ đều đưa từ hệ thống thay bảo quản, chờ tốc chủ tìm được thân thể mới, hệ thống liền sẽ hoàn trả cho tốc chủ." Hệ thống lạnh như băng nói. Nghe vậy, Tần Phương tâm bên trong thoáng thở dài một hơi, Bất Quá vừa nghĩ tới chính mình thật vất vả góp đủ 20410 tiền âm phụ, lập tức liền rút lại đến 410 cái, trong lòng không khỏi có chút buồn bực đứng lên. Tân tân khổ khổ mấy chục năm, một đêm trở lại trước giải phóng, loại tư vị này thật sự là để cho người ta khó chịu. Bất Quá cũng không biện pháp, bà mệnh trọng yếu nhất. Ngẩng đầu nhìn một mắt, thiên không chi thượng ngưng tụ lôi đỉnh, Tần Phương bất cho phép niết miệng, tiếp đó ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm. "Tiểu tử, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta sự tình, chờ ngươi trở thành đấu thánh, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi." Tần phương nhìn xem Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, tiếp đó đột nhiên xoay người, tay phải bỗng nhiên nâng cao, hướng về phía trên bầu trời thiên đạo chi nhãn thụ một cây ngón giữa. Tới à, bổ lao tử à, cái này địa thế, ngươi nếu là bổ không chúng, ngươi chính là không đủ con rùa. Ngón giữa dơ lên cao cao, Tần phương thân hình phóng đặng không bị chói buộc, cười lớn hướng về lao thiên mắng. Giờ khắc này hắn không khỏi hữu tưởng lên hắn lần thứ nhất nhận được hệ thống thời điểm. Đồng dạng lời kịch, đồng dạng thủ thế, đồng dạng cũng là bị xét đánh. Nhìn phía xa đạo kia kiệt ngạo bất tuân thân ảnh cùng vậy cùng bá khí vô song ngón giữa, lúc này Tiêu Viêm trong lòng là cực độ bội phủ. Đồng thời trong lòng của hắn cũng từ trong thâm tâm phát ra một tiếng căm hái, trang bức gặp sẽ đánh. Giang giác, giống như là bị Tần Phương đích thủ thế cho chọc giận đồng dạng, đã ngưng kết tới trình độ nhất định Lôi đỉnh, một đạo to bằng một người màu tím Lôi đỉnh ầm vang hạ xuống, trong nháy mắt liền đem Tần Phương cả người nuốt chửng lấy. Khấu trừ 20.000 tiền âm phủ, siêu hạn khẩn cấp phương sách khởi động, ngẫu nhiên lựa chọn vị diện, bắt đầu xuyên thẳng qua 6. Bị Lôi đỉnh chìm ngập trong ngáy mắt, Tần Phương chỉ tới kịp nghe được một tiếng hệ thống thanh âm cứng ngắt phía sau, cả người liền hoàn toàn lăn lộn đi qua. 22 chương 22, Thiên Long vị diện. Đại lý trong hoàng cung luôn mỏng dưới trướng một trương trên mặt giường lớn. Tần Phương yếu ớt tỉnh lại, đầu tiên là đánh giá một phen hoàn cảnh bốn phía. Lúc này hắn đã nhớ tới phía trước chuyện gì xảy ra, ngay tại hắn chuẩn bị hỏi thăm hệ thống nơi này là chỗ nào thời điểm, trong đầu lập tức truyền đến một đại đầy trí nhớ xa lạ. Hồi lâu sau, Tần Phương thở dài một hơi, tiếp đó từ tấm kia hoa lệ trên giường lớn xuống, đi đến một cái gương đồng phía trước, quan sát tỉ mỉ cùng với chính mình bây giờ cỗ thân thể này. Màu xanh nhạt viền vàng trên trường bảo mặt mấy đóa tường vân phiêu đảng, kiên cường thẳng dáng người tựa như một khối không rành mỹ ngọc, dáng dấp mi thanh ngục tú, hoa thoát thoát một cái mỹ thiếu niên hình tượng. Đoạn Minh, đại lý Trấn nam vương đoạn chính thuần tiểu nhi tử, đoạn dự đệ đệ. Không nghĩ tới thế mà đi tới thiên long thế giới, còn thành hoa tâm đại la bậc đoạn chính thuần tiểu nhi tử hệ thống ngươi cũng quá sẽ làm. Thần vương ở trong lòng im lặng nói. Từ Đoạn Minh trong trí nhớ biết, cái này hùng hải tử là bị một thất vừa bắt giữ ngựa hoang cho sống sờ sờ ngã chết, vừa lúc bị phá vỡ vị diện hệ thống phát hiện ra, lúc này mới tắt thành cho hắn. Mà liên quan tới đoạn chính thuần người con trai nhỏ này, nguyên tắc bên trong nhưng là chưa từng có để cập tới, bất quá cố sự dù sao chỉ là cố sự, toàn diện tính chất đương nhiên không thể cùng một cái hoàn chỉnh thế giới so sánh. Hệ thống lập tức khôi phục thực lực của ta. Cảm nhận được bây giờ cổ thân thể này suy nhược, đã thành thói quen có sức mạnh trong người hắn. Bây giờ loại này cực độ hư nhược cảm giác, nhường hắn vô cùng không có cảm giác an toàn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, lập tức một cổ khí tức cường đại trong nháy mắt tràn ngập tại cả phòng bên trong. Thiên Long Thế Giới toàn thân vũ lực đều phải so với Tiếu Ngạo Thế Giới vũ lực cao hơn không thiếu. Tiếu Ngạo Thế Giới đạt đến Tiên Thiên Cảnh giới cũng chỉ có như vậy giải rác mấy người. Thế nhưng là ở trên Thiên Long Thế Giới, Tiên Thiên Cảnh giới cơ hồ là đi lấy đất, hậu thiên càng là nhiều như chó, tùy tiện kẹp dầm cũng có thể văng đến một cái Tiên Thiên Cảnh giới cao thủ không nói xa liền nói đoạn chính thuần chính là một cái tiên tiên cảnh giới cao thủ liền dưới tay han cá tiểu cày độc bốn cái thủ hạ cũng là có được hậu thiên hậu kỳ định phong thực lực cho nên nói thiên long thế giới so với tiếu ngạo thế giới tới nói liền muốn nguy hiểm nhiều chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định nhiệm vụ hấp thu thiên long thế giới thiên đạo bản nguyên cùng mã phủ bản nguyên xá phong hai tên om ti thời gian không hạn ban thưởng một trăm nghìn tiền đám phủ. thất bại bị thiên đạo phát hiện tiếp đó gạt bỏ cái gì nghe được âm thanh của hệ thống tần vương sắc lập tức thì thay đổi thiên đạo bản nguyên Mà phủ bản nguyên hắn biết, thế nhưng là hôm nay đạo bản nguyên là cái gì quỷ? Hệ thống, Thiên đạo bản nguyên là cái gì? Tân Phương ẩn ẩn cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không thích hợp. Vạn giới địa phủ hệ thống chưa bao giờ cũng chỉ là hấp thu mà phủ bản nguyên sao, làm sao lại nghĩ muốn thiên đạo bản nguyên? Quả nhiên, ngay sau đó hệ thống trả lời, nhường sắc mặt của hắn lập tức liền âm trầm xuống. Thiên Long thế giới thiên đạo trưởng không vạn vật, vạn vật đã lọt vào hạn chế, bao quát mà phủ bản nguyên cũng đã cùng trời đạo hòa làm một thể, tức chủ nếu là nghĩ hấp thu ma phủ bản nguyên, nhất định phải nhận được thiên đạo bản nguyên. Hệ thống băng lãnh không chứa bất cứ tia cảm tình nào sắp thái âm thanh tại tần phương trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống, Tần Phương cũng đã minh bạch, nhiệm vụ của lần này là muốn cùng Thiên Đạo chính diện cứng đối cứng a. Thiên Đạo bản nguyên, nói trắng ra là chính là toàn bộ vị diện hạch tâm nhất chỗ, lấy được Thiên Đạo bản nguyên, vậy thì mang ý nghĩa nắm trong tay thiên long vị diện hết thảy. Hệ thống, ngươi cho rằng bằng vào ta thực lực có thể đánh thắng được thiên đạo sao? Tần Phương trầm mặt vấn đạo. Làm tốc chủ thực lực vượt qua vị diện này cấp 1 thời điểm, liền có thể vượt qua thiên đạo. Nghe được hệ thống trả lời, Tần Phương bất do hơi nghi hoặc một chút, tiếp đó vấn đạo, có ý tứ gì? Trừ thiên vạn giới vô số vị diện hệ thống tu luyện, cảnh giới tu luyện cũng khác nhau, nhưng mà sức mạnh trăm sông đổ về một biển, để cho tiện thống kê, cho nên hệ thống cấp cho phân chia là 1 đến 10 nhị giai, liền trước mắt tốc chủ thực lực, còn không có đạt đến nhất giai thực lực. Nghe được hệ thống trả lời, Tân Phương đối với cái hệ thống này nói tới nhất giai thực lực có hiểu rõ nhất định. Hắn thực lực bây giờ ở vào tiên tiên đỉnh phong cảnh giới, đột phá tiên tiên thời điểm, chính là cảnh giới tông sư, mà siêu việt tông sư sau đó, đã không thể nói là võ giả, đã bước vào đạo cấp độ, đạt đến dùng võ nhập đạo cảnh giới. Mà cấp độ tại hệ thống phân chia bên trong, chính là nhất giai cảnh giới. Đồng thời hắn giải thích rõ ràng cái này phương thế giới thiên đạo, cũng là nhất giai Đến nỗi siêu việt cảnh giới tông sư nhân, hắn dám nói rất khẳng định, không có. Bởi vì phàm là siêu việt cảnh giới tông sư nhân, sức mạnh liền đã đạt đến thiên đạo cấp độ. Loại này cùng tiên địa cùng tôn sự tình, tin tưởng thiên đạo là tuyệt đối không có khả năng để cho phát sinh, một khi phát hiện, ngay tại chỗ gạt bỏ. Tần phương ngờ tới, toàn bộ thiên long thế giới bên trong, đạt đến cảnh giới tông sư chỉ sợ cũng chỉ có như vậy giải rác mấy người mà thôi. Phái tiêu giao người sáng lập, Tiêu Diêu Tử chắc chắn tính toán một cái, tiếp đó chính là thần bí Thiếu Lâm quét địa tăng, còn có cái kia không biết được rốt cuộc chết chưa mộ dung long thành. Đến nơi cái cuối cùng, đó chính là đoàn gia lão tổ, Đoàn Tư Bình. Những người này, Tần Phương giang khẳng định tuyệt đối là thứ thiệt cảnh giới tông sư. Nhớ lại một chút Thiên Long bên trong ẩn tăng buốt, Tần Phương bất cấm có chút đau nhân đau, Thiên Long không giống như Tiếu Ngạo, thế giới này ẩn nút quái vật thật sự là nhiều lắm, sơ ý một chút liền có khả năng xuất hiện hiểm lẫn. Thiên Long kịch bản hắn là khẳng định muốn can thiệp, đến lúc đó chỉ hy vọng những người này đừng đi ra quấy rầy hắn. Nghĩ tới đây, Tần Phương tâm bên trong thở dài nhẹ nhõm. Trong con ngươi lập lòe thần sắc kiên định, "Các ngươi tốt nhất đừng đi ra can thiệp kế hoạch của ta, nếu không thì đừng trách tiểu gia ta lòng dạ độc ác." Lần này bởi vì là trực tiếp linh hồn xuyên qua Thiên Long thế giới, cho nên tiên đạo cũng không thể phát hiện hắn tồn tại, bởi vậy hệ thống không có cho hắn hạn chế thời gian, hắn có thể từ từ mưu đồ toàn bộ Thiên Long thế giới. 6. Quất kép nhưng vào lúc này, môn đột nhiên bị người thối lui, nha hoàn cầm một chậu nước đi đến. Nhìn thấy đứng tại trước gương đồng tần vương, trên mặt lập tức vui mừng, tiếp đó liền ngạc nhiên chạy tới thông tri đoạn chính thuần đi. Cũng không lâu lắm, một mặt chính khí khí vũ hiên ngang đoạn chính thuần cùng một mặt lo lắng đau bạch phượng đã tới rồi. Tiếp đó chính là hướng về phía Tần Phương một hồi hỏi han ân cần. Từ nhỏ đã là cô nhi Tần Phương lúc nào trải qua loại này bị người quan tâm cảm giác, lại bị Đao Bạch Phượng lại là khóc lại là trách cứ một trận giáo hơn phía sau, trong lòng đột nhiên hiện ra một vòng cảm giác quá dị. Tốt, tất nhiên Minh Nhi đã không có việc gì, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta đoàn gia tử đệ sao có thể bị một tát ngựa hoang hủ chết, lấy truyền đi chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Nhìn thấy Tần Phương đã không có việc gì, đoạn chính thuần trong mắt lóe lên một vòng yên tâm thần sắc, tiếp đó mà bắt đầu an ủi còn vừa đang tốt thít Đao Bạch Phượng. Phu thân, mẫu thân, Hải Nhi đã không có việc gì. Các ngươi không cần lo lắng. Cảm nhận được trước mắt hai người này đối với mình quan tâm, Tần Phương tâm bên trong không khỏi chạy qua vẻ ấm áp. Nghe được Tần Phương mà nói, Đao Bạch Phượng cùng Đoạn Chính thuần lúc này mới gật đầu, chuẩn bị rời đi, thế nhưng là ngay tại Đoạn Chính thuần chuẩn bị rời đi, cũng là bị Tần Phương cho gọi lại. "Phụ thân, hài nhi có việc hỏi thăm, không biết phụ thân là có phải không nguyện ý giải đáp." Nghe vậy, đang chuẩn bị rời đi Đoạn Chính thuần trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc quái dị, chính hắn một nhi tử như thế nào đột nhiên cảm giác tựa hồ thay đổi không thiếu. Trước đó hắn nhưng là chưa từng có dạng này cùng mình nói qua lời nói. Bình thường đều là có lời nói nói thẳng, nào giống hôm nay dạng này quy củ. Bất quá vừa nghĩ tới có thể là bị kinh sợ quá độ nguyên nhân, cũng không có suy nghĩ nhiều, xoay người ôn hòa nói, "Chuyện gì?" Đồng thời Đao Bạch Phượng cũng dừng lại, không biết Tần Phương muốn hỏi gì. Xem như mẫu Thân, nàng tự nhiên cũng phát hiện Tần Phương biến hóa, thế nhưng là đến nỗi biến hóa gì, nàng nhưng là nói không ra, cuối cùng cũng chỉ có thể cùng Đoạn Chính Thuần nghĩ một dạng, cho rằng là kinh hãi quá độ di chứng. Phụ thân, không biết lao tổ Đoạn Tư bình phải chăng còn khỏe mạnh?" Tần Phương nhìn xem Đoạn Chính Thuần vấn đạo. 23 chương 23, khiếp sợ Đoạn Chính Thuần. Trong gian phòng nghe được tần Phương tra hỏi, đoạn chính thuần cùng đao bạch phượng cũng là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái nhìn trầm trầm tần Phương. minh nhi, ngươi có phải hay không bị sợ hồ đồ rồi? lão tổ tự nhiên cũng sớm đã không có ở đây, cái này đứa nhỏ đóc. đao bạch phượng tiến lên sờ lên tần Phương đầu phía sau vừa cười vừa nói. nghị ngươi thật tốt. đoạn chính thuần phân phó một tiếng phía sau, trực tiếp quay người rời đi. vốn cho rằng cái này từ nhỏ ngang bướng không chịu nổi nhi từ khi nhận đến kinh hãi phía sau, có chỗ thay đổi, không nghĩ tới vẫn là như thế không đừng đắn. bên dưới tức giận đoạn chính thuần trực tiếp xoay người rời đi. nhìn xem rời đi đoạn chính thuần cùng đao bạch phượng. Tần phương Tâm bên trong không khỏi cười khổ một tiếng, mình là không phải tròn váng, đoạn tư bình là cái gì thời đại nhân vật, coi như sống sót đoạn chính thuần như thế nào có thể biết. Khó trách hai người phía trước nhìn mình ánh mắt cổ quải như vậy. 6. Đoạn chính thuần trong thư phòng. Dự Nhi, ngươi nhất dương chỉ luyện đến đâu rồi? Đoạn chính thuần chính đối đứng ở trước mặt mình một mặt cho thanh tú người trẻ tuổi Vân Đạo. Người trẻ tuổi này không là người khác, chính là Thiên Long Tam Đại một trong những nhân vật chính đoàn dự. Nghe được đoạn chính thuần hỏi thăm võ công của mình, đoàn dự sắc lập tức liền khổ xuống, thực sự là sợ cái gì liền đến cái gì. Hắn trời sinh tính tiêu sái, ưa thích vũ văn lộng mặc, đối với trên giang hồ chém chém giết giết tự nhiên không có hứng thú, đương nhiên đối với những cái kia võ công thì càng không thể nói là cái gì yêu thích. Cho nên ra truyền nhất dương chỉ, kể từ đoạn chính thuần nơi nào nhận được liền không có đang nhìn, bây giờ còn tại rũi giường ném đâu. Nhìn thấy hắn cái dạng này, đoạn chính thuần làm sao không biết đoạn dự căn bản cũng không có tu luyện nhất dương chỉ, đối với mình cái này lại như tử, hắn là thật không có biện pháp, thiên tư thông minh, Ngọc thụ lâm phòng, có thể hết lần này tới lần khác ngay cả có một điểm nhường hắn rất không hài lòng. Đó chính là đối với tập võ không có một tia hứng thú. Bất quá cũng may Hắn còn có Đoàn Minh, tuyệt học gia chuyển ngược lại cũng không đến mức thất truyền. Phụ thân, ta có một chuyện muốn nhờ, còn xin phụ thân đáp ứng. Nhưng vào lúc này, toàn thân áo trắng Tần Phương xuất hiện, hướng về phía đoạn Chính Thuần nói. Bên cạnh Đoàn Dự nhìn thấy Đoàn Minh trong máy mắt, trong mắt lập tức thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác may mắn, thầm nghĩ lao nhị tới chính là kịp thời. Phụ thân, Hải Nhi muốn ra ngoài trên giang hồ rèn luyện một phen, còn xin phụ thân cho phép. Tần Phương nhìn xem đoạn Chính Thuần đúng mực nói. Nghe được Tần Phương mà nói, Đoàn Chính Thuần sắc mặt lập tức trầm xuống. Người con trai nhỏ này từ nhỏ đã không để hắn mất lo, bây giờ quá đáng hơn lại muốn tự mình đến trên giang hồ rèn luyện, cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Đương nhiên, làm hắn tức giận không phải Tần Phương muốn đi lịch luyện tâm tư, mà là Tần Phương không biết lượng sức. Một cái 13, 14 tuổi hoàng ma tiểu tử, thế mà nói khoác mà không biết ngượng muốn ra ngoài rèn luyện, thân là đại lý Vương thất, con của hắn tự nhiên như thử mù quáng tự đại, cái này khiến Đoạn Chính thuần rất tức giận. Nhìn thấy Đoạn Chính thuần sắc mặt tâm trầm chậm, đứng ở một bên Đoàn Dự vội vàng cấp đệ đệ của mình máy mắt, Đoạn Chính Tuần cái gì tính xấu hắn tự nhiên biết, hắn dám khẳng định, nếu là Tần Phương lại không nhận sai, ngay sau đó cũng sẽ bị thu thập. Đối với Đoàn Dự ám chỉ, Tần Phương nhưng là căn bản không có đi để ý tới. Hắn tự nhiên biết kế tiếp hắn phải đối mặt cái gì. Bất quá có một số việc hắn nhất định phải làm, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Kỳ thực Tần Phương tâm bên trong cũng rất bất đắc dĩ. Bây giờ cách Thiên Long kịch bản bắt đầu còn có thời gian 5 năm, tại nội dung cốt truyện trước khi bắt đầu, thực lực của hắn nhất định phải đạt đến đủ để trường không toàn cục tình cảnh. Cho nên thực lực của hắn nhất định phải tăng cường thời gian để thăng. Hắn bây giờ là tiên thiên đỉnh phong thực lực, chỉ thiếu chút nữa chính là cảnh giới tông sư, đạt đến Thiên Long thế giới đứng đầu nhất cấp độ. Mà Thiên Long bên trong duy nhất có thể lấy nhanh chóng tăng cao thực lực độ vật chính là phái Tiêu Giao Bắc Minh thần công cho nên hắn mục tiêu thứ nhất chính là vô lượng chân núi kiếm hồ, nơi nào có phái tiêu giao tuyệt học, bắc minh thần công cùng lang ba vi bộ. Không được, tuổi của ngươi quá nhỏ, một người ra ngoài quá mức nguy hiểm. Đoạn chính thuần nghĩ cũng không có hữu tưởng, trực tiếp cự tuyệt. Ta có đủ thực lực tự vệ. Tần Phương nhìn xem không có chút nào chừa chỗ thương lượng, Đoạn chính thuần nói. Đồng thời trong lòng đã quyết định, hướng Đoạn chính thuần triển lộ một chút thực lực của mình. Đủ thực lực, chỉ bằng ngươi. Nghe được Tần Phương mà nói, Đoạn chính thuần sắc mặt lại là giận dữ, trong lòng đã quyết định muốn cho Tần vương một chút giao hấn, tránh khỏi hắn dưỡng thành ngũ quang tự đại tính cách, về sau an thì thỏi nhìn xem đoạn chính thuần ánh mắt khinh thường kia, thần vương tâm bên trong thở dài một hơi, tiếp đó toàn thân khí thế bỗng nhiên bộc phát, tiên thiên định phong thực lực, giờ khắc này tại đoạn chính thuần trước mặt triển lộ không bỏ sót, đập, đập, đập thần vương đột nhiên bày ra thực lực, lập tức đem đoạn chính thuần cho cả kinh liên tiếp lui về phía sau, minh nhi, ngươi, ngươi làm sao có thể? tại thần vương khí thế áp bát dưới, đoạn chính thuần mặt lộ vẻ khiếp sợ nói, hắn cho tới bây giờ không có hưu tưởng đến, mình tiểu nhi tử, cái kia cả ngày chỉ biết là tinh nghịch quấy rối tiểu tử, thực lực thế mà so với hắn còn muốn cường hơn đây quả thực là là không thể tưởng tượng nếu không phải có thể xác định trước mắt chính mình như tử hắn thậm chí hoài nghi là trên giang hồ cái nào tinh thông dịch dung tiên tiên đỉnh phong cao thủ đang treo đùa hắn đến nỗi một bên đoàn dự tại tần phương tiên tiên đỉnh phong khí thế áp bách dưới cũng sớm đã sắc mặt trắng bệnh toàn thân run rẩy lên nhìn thấy đã đạt đến hiệu quả như mình muốn tần phương lại thu hồi khí thế của mình tiếp đó cứ như vậy nhìn xem đoạn chính thuần dự nhi ngươi trước lui ra ta và minh nhi nói ra suy nghĩ của mình đoạn chính thuần hướng về phía sắc mặt trắng bệnh đoàn dự nói đợi đến đoàn dự lui ra phía sau đoạn chính thuần lúc này mới sắc mặt nghiêm túc nhìn xem tần phương nói minh nhi. Nói thực ra, ngươi một thân này thực lực đến tuột cùng là làm sao tới? Đối với Đoạn Chính thuần có thể như vậy hỏi mình, Tần Phương đã sớm có lý do thoái thác, thế là liền đem Đoạn Tư Bình cho không chút do dự cống ra ngoài. Một cái tồn tại ở trong truyền thuyết Lao tổ tông, đột nhiên hiện thân truyền thụ hậu bối võ công tuyệt học, lý do này mặc dù rất hoang đường, thế nhưng là đối với đang phát sinh trên người mình chuỗi này hoang đường sự tình tới nói, vẫn là có thể tiếp nhận. Quả nhiên, khi nghe đến Mạnh Tần Phương nói là Đoạn Tư Bình đem hắn thực lực cưỡng ép tăng lên tới tiên tiên cảnh giới thời điểm, Đoạn Chính Tuần chỉ là chấn kinh lại cũng không hoài nghi. Đối với đoàn gia vị lão tổ này thực lực đến tuột cùng như thế nào? Đoạn Chính Tuần tự nhiên biết, mặc dù cảm thấy lão tổ còn sống chuyện này có chút khó tin, thế nhưng là giống như cũng chỉ có cái này một lời giải thích mới có thể nói phải thông phát sinh tại Tần Phương chuyện trên người. Lại liên tưởng đến ngày đó Tần Phương đột nhiên hỏi hắn lão tổ sự tình, kết hợp đây hết thể nói thông. Tự cho là đã nắm giữ hết thể Đoạn Chính Tuần sắc mặt hòa hoãn, tiếp đó hướng về phía Tần Phương đạo: "Minh nhi, lão tổ sự tình, nhớ lấy không thể chuyển ra ngoài nửa điểm, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, đến nội thực lực ngươi, nếu là có người hỏi tới, liền nói là ngươi tự mình tu luyện." A, nghe được Đoạn Chính Tuần mà nói, Tần Phương bất cấm sững sờ, hắn vốn cho rằng muốn thuyết phục Đoạn Chính Thuần tin tưởng mình, còn phải tốn một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới thế mà dễ dàng như vậy, liền để hắn tin tưởng. Bất quá tất nhiên Đoạn Chính Thuần đã tin tưởng mình, hắn cũng lời lại nói, về phần hắn đến cùng lý giải ra sao, hắn sẽ không cần đã biết. Hắn bây giờ muốn làm chính là lập tức đi tới kiếm hồ, nhận được Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba vi bộ, tiếp đó tại nội dung cốt truyện trước khi bắt đầu, đem mình thực lực tăng lên tới cảnh giới tông sư. 24 chương 24, Bắc Minh thần công tới tay. Đại lý vô lượng núi. Hệ thống, tìm được cái sơn động kia. Đứng tại trên núi, hướng phía dưới quan sát. Thần Phương thản nhiên nói, tại thể hiện ra thực lực tuyệt mạnh phía sau, Đoạn Chính Tuần không nói hai lời, trực tiếp đồng ý nhường Thần Phương mình tại trên giang hồ sóng Sáo. Lấy Thần Phương tiên thiên tuốt cùng thực lực, trên cơ bản đã đứng ở giang hồ đỉnh tiêm cấp độ, ngoại trừ mấy cái kia không biết chết chưa lão quái vật bên ngoài, toàn bộ thiên long thế giới thật đúng là không có mấy người có thể đả thương được hắn. Tại hệ thống sau khi xác định vị trí, Thần Phương tung người nhảy lên, hướng thẳng đến dưới vách núi nhảy xuống. Một cái đi qua nhân công mở trong sân động, Tần Phương quan sát tỉ mỉ lấy bưng đứng ở trước mặt hắn tôn này từ ngọc thạch chế tạo nữ tử pho tượng phía trước. Đồng thời trong lòng không khỏi chửi bậy vô nhai tử già mà không tính tục ngữ nói con thỏ còn không ăn cỏ gần hàng, hắn ngược lại tốt, đầu tiên là lấy được tỷ tỷ Lý Thu Thủy, tiếp đó còn ăn oan mong buồn, còn băn khoăn người ta muội muội, từ đó làm cho Lý Thu Thủy vì yêu sinh hận, cố ý tại vô nhai chết trước mặt đùa giỡn nam nhân, cuối cùng chính là đưa đến cái này một chút hàng bi kịch sinh ra. Có thể nói phái Tiêu Giao bi kịch chính là vô nhai tử một tay tạo thành, cũng bởi vì một mình hắn, hủy hai nữ tử, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy. Bất quá ngưng lên Tiêu Giao tam lão, ở trong đó thì không khỏi không nói một cái khác nhân vật mấu chốt, nàng chính là Lý Thu Thủy muội muội, Lý Thương Hải cũng là vô nai tử trong lòng chân chính người yêu. Liên quan tới Lý Thương Hải, nói thật, Tần Phương Tâm bên trong cũng rất tò mò, nữ tử này tất nhiên có thể bái tại Tiêu Diêu Tử môn hạ, vậy đã nói rõ võ học của nàng thiên phú tuyệt đối không bằng Tiêu Giao Tam Lao phía dưới. Thế nhưng là liên quan tới nàng, toàn bộ Thiên Long bên trong, nhưng là không có đề cập đến bao nhiêu, liền duy nhất một lần ra sân, cũng là ở trên Thiên thiếu Đồng mộ chính giữa hồi ức. Nguyên tắc bên trong cũng không có giao phó Lý Thương Hải đến cùng đi nơi nào, nhưng cũng không có chứng minh nàng chết, đương nhiên là có người còn nói là bị Lý Thu Thủy hại chết. Đối với cái này một điểm, Tần Phương là khịt mũi khinh bỉ, tất nhiên Lý Thương Hải là bị Lý Thu Thủy cho hạ chết. Vậy đã nói rõ Lý Thu Thủy biết Vô Nhai Tử yêu thích là Lý Thương Hải, cũng không phải nàng và Vu Hành Vân. Thế nhưng là từ Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân tranh đấu cả một đời, đều ở đây tranh đấu Vô Nhai Tử đến cùng thích các nàng trong cái nào, thẳng đến trước khi chết mới biết được Vô Nhai Tử chân chính người yêu thích là Lý Thương Hải cũng có thể thấy được, Lý Thu Thủy cũng không biết đây hết thảy. Như vậy cũng liền nói thông được Lý Thương Hải cũng không có bị Lý Thu Thủy hại chết. Hú hồ, Tần Phong cũng không cho rằng Lý Thu Thủy có bản sự kia hại chết Lý Thương Hải. Bởi vì nguyên tắc bên trong Vô Nhai Tử nhường hư chụp tìm Lý Thương Hải học tập phái tiêu giao những võ học khác, mà không phải nhường hắn tìm Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy điểm này, liền nói rõ Lý Thương Hải võ công rất cao, tối thiểu nhất so Lý Thu Thủy cao. Phải biết hư chụp thế, nhưng là trưởng môn người nối nghiệp, Vô Nhai Tử tự nhiên muốn tìm võ công cao nhất người kia giáo thụ, mới tính nghiêm tâm. Kết hợp những nguyên nhân này, Tần Phương đã chắc chắn, Lý Thương Hải tuyệt đối không có chết. Nếu như nàng không có chết, như vậy thực lực hôm nay lại là như thế nào, phải chăng đã đột phá đến tông sư chi cảnh. Theo tiếp xúc sự tình tăng thêm, Tần Phương càng ngày càng cảm thấy hôm nay lòng thế giới nước rất sâu. Bây giờ trên giang hồ cái gọi là cao thủ, ở trước mặt những người này, thật sự là có chút không đáng chú ý. Bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn mục đích tới nơi này chính là phái Tiêu giao truyền thừa. Ngón tay ngón tay nhập lại làm kiếm, một đạo kiếm khí sử dụng, đặt ở pho tượng trước bộ đoàn, trong nháy mắt bị mở ra, tiếp đó từ trong lăn ra một quyển bí tịch, chính là ghi chép Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba vi bộ cái kia quân bí tịch. Lên keng. Kiểm tra đến phái Tiêu giao võ học truyền thừa một bộ, giá trị 10.000 tiền đồng phủ. Tu luyện Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba vi bộ, còn lại công pháp toàn bộ hồi đối. Phái Tiêu giao bên trong Tần Phương vừa ý nhất đúng là Bắc Minh thần công cùng Lăng bước Vi Bộ. Đến nỗi phái tiêu giao khác tuyệt học, như là Thiên Sơn chết mai thủ, sinh tử phù các loại, trong này nhưng là cũng không có ghi chép. Học tập Bắc Minh thần công, học chút Lăng Ba Vi Bộ. Học được Bắc Minh thần công Tần Phương chân khí toàn thân trong nháy mắt liền bị đồng hóa vì Bắc Minh chân khí, thân ảnh lóe lên, liên tiếp tàn ảnh xuất hiện, Tần Phương thân ảnh đã đến bên ngoài sân đậu. Hệ thống, dung hợp bay hành đấu kỹ năng cùng Lăng Ba Vi Bộ. Thùng thùng. Bay hành đấu kỹ năng, Lăng Ba Vi Bộ đang dung hợp, 10% 40 60 80 90 100, dung hợp thành công, khấu trừ tức chủ 100 tiền âm phủ. Theo âm thanh của hệ thống rơi xuống, Tần Phương trong đầu lập tức xuất hiện liên quan tới lăng ba vi bộ cùng bay hành đấu kỹ năng dung hợp sau này tất cả tin tức. Trong lòng hơi động, sau lưng màu trắng trong suốt cánh chim hiện lên, trên bầu trời lập tức hiện ra liên tiếp tàn ảnh, thân ảnh lần nữa lóe lên, trên bầu trời lập tức hiện ra vô số đạo Tần Phương thân ảnh. Lúc này Tần Phương chỉ cảm thấy chính mình người nhẹ như yến, tốc độ cùng phía trước so sánh có tăng lên gấp bội. Dung hợp mây tím bí tịch cùng Bắc Minh thần công. Cảm thụ một phen dung hợp sau công pháp cường đại, Tần Phương Tâm bên trong đột nhiên động một cái, Mây tím bí tịch cùng Bắc Minh thần công đều thuộc về đạo gia công pháp, hắn rất chờ mong hai người dung hợp phía sau sẽ có cái gì không tưởng tượng được biến hóa. Nghĩ đến liền làm, Tần Phương không chút do dự mệnh lệnh hệ thống tiến hành hai người dung hợp. Leng keng. Mây tím bí tịch, Bắc Minh thần công bắt đầu dung hợp, 10 phần trăm, 40, 60, 80, 90, 100, dung hợp thành công, khấu trừ tốc chủ 100 tiền đan phụ. Tại hệ thống tuyên bố dung hợp một sát na, Tần Phương đồng thời cũng phát giác trong thân thể biến hóa. Nguyên bản thuộc về Bắc Minh thần công loại kia vô sắc chân khí, tại dung hợp Mây tím bí tịch phía sau, Chân khí màu sắc thế mà đã biến thành một loại màu tím đậm màu sắc. Hơn nữa tại này cổ tử sắc chân khí bên trong, Tần Vương nhưng là cảm nhận được một cố bàng bạc sinh cơ, cảm nhận được cố này chân khí bành trướng sinh cơ, Tần Vương tâm bên trong có một cái ý nghĩ, thế là tiện tay tại trên cánh tay bỏ ra một vết thương. Tử sắc chân khí thoáng hiện, vết thương thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tại tự động dung hợp. Thấy cảnh này, Tần Vương bất cho phép hài lòng nợ nụ cười, dạng này sức khôi phục mặc dù khoảng cách bất tử chi thân còn có chênh lệch rất lớn, thế nhưng là đối phó vậy phòng ngự đã đủ. Hệ thống, sang lọc thiên long thế giới phù hợp âm ty ứng cử viên. Thần Phương thản nhiên nói, hiện tại hắn âm ti chỉ có Dương Bình Chi một người, trước mắt vẫn chỉ là nhất cấp minh thần chính hắn, chỉ có thể nắm giữ ba tên âm ti, cho nên cái này còn lại hai cái vị trí, nhất định muốn thích đáng ứng dụng. Theo Thần Phương tiếng nói rơi xuống, ngay sau đó liền gặp được một trương to lớn màu lam nhạt màn hình hiện lên ở giữa không trung, trên màn hình hết thảy cấp ra chín người, nhìn thấy chín người này, Thần Phương còn tính là hài lòng. Bọn hắn theo thứ tự là Phái Tiêu Giao trưởng môn Vô Nhai Tử, Thụ Phiên Thiên Tăng Cưu Ma Chí, Phái Tinh Túc Đinh Xuân Thù, Thiên Long Chuột Khô Khốc, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, Thiên Sơn Đồng Mỗ. Tứ đại ác nhân một trong đoàn duyên khánh cùng với sau cùng Thiếu Lâm Phương Trượng huyền tử. 9 người này có thể nói, mỗi một cái cũng là bi kịch, Vô Nhai tử cũng không cần nói, tự tay tống táng phái tiêu giao, chính mình càng là đã biến thành phế nhân. Giống như Ma Trí, Đinh Xuân Thu, Mộ Dung Bắc những người này, cái này từng cái tất cả đều là hoạt thoát thoát nhân vật phản diện thêm bi kịch. Hệ thống, chọn lựa ra thực lực tối cường, hậu kỳ lên cao không gian lớn nhất hai người. Bất quá xem như âm ti, Tần Phương tự nhiên muốn chọn lựa trong đó lên cao không gian lớn nhất, thực lực mạnh nhất mới được. Tần Phương vừa dứt lời, hệ thống lập tức liền chọn lựa hai cái phù hợp nhất yêu cầu nhưng khi nhìn đến hai người kia, tần phương trong mắt nhưng là lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hệ thống đánh giá bên trong, hai người này thế mà lại là cao nhất. 25 chương 25, kinh hiện lý thương hải, hai người kia chính là thiên long bên trong chùm phản diện cưu ma trí cùng đinh xuân thu, cưu ma trí, vị lục mạch thần kiếm càng là không có tiết tháo chút nào, thậm chí không tiếc đắc tội toàn bộ thiên long chuồng cùng đại lý hoàn thất, bất quá có một chút ngược lại là đáng giá chắc chắn, đó chính là cưu ma trí thiên phú võ học tuyệt đối là trên bầu trời đứng đầu nhất một nhóm, bị đoan dự cho bày một đạo, thế mà cứng rắn đem lục mệnh thần kiếm thiếu thương kiếm cho đã luyện thành bất quá cũng vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma cuối cùng bị đoàn dự hút sạch chân khí toàn thân một đời sở học cuối cùng cấp làm áo cưới thành tiểu đoàn dự mặc dù có chút không đáng thế nhưng là nhìn chung toàn bộ thiên long kỳ bản ngoại trừ nhân vật chính bên ngoài gia hỏa này lại có thể coi là cá nhân sinh bên thắng nửa đời trước võ công độc bộ thiên hạ chưa có người có thể địch bất kể như thế nào danh khí dù sao cũng là có nửa đời sau mặc dù võ công toàn bộ phế thế nhưng là tối thiểu nhất sống tiếp được tiếp đó phong phong quang quang trở lại thổ phiến tiếp tục làm mình đại sư lại nhìn thiên long bên trong những người khác ngoại trừ nhân vật chính trên cơ bản đều đã chết Liên nhân vật chính cũng là cả nhà chết hết sạch, đầu tiên là Tiêu Phong, nương chết, Tân Tân khổ khổ vì cái bang vất vả nửa đời, cuối cùng lại phát hiện hắn là cái người khất đan, tiếp đó sự nghiệp cũng mất. Thật vất vả có một hồng nhan tri kỷ, cho là có thể gần cư sơn lâm, vượt qua hạnh phúc thời gian, thế nhưng là cuối cùng lại bị hắn cái kia Hố Nhi tử trai cho một tay phá hủy, tự tay giết mình lão bà. Cho là nhận cái bối cảnh cường hãn đại ca, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng nhưng là chết tại đại ca trên tay, việc này thoát khởi chính là một cái bi kịch. Sau đó là một cái khác nhân vật chính, Đoàn Dụ, tiểu tử này thì càng đáng thương thích mấy cái cô nương đều buồn khổ phát hiện tất cả đều là muội muội của mình đến cuối cùng thật vất vả đã biết chân tướng thế nhưng là cha mẹ nhưng là tất cả đều chết hết bất quá một thế này có sự tồn tại của mình Đoàn Dự một đời hẳn là sẽ không giống nguyên tắc như thế khổ cực Đoàn Dự là Đao Bạch Phượng cùng Đoàn duyên Khánh Xanh Hải Tử điểm này Tần Phương biết nhưng mà đoạn Minh nhưng là Đao Bạch Phượng cùng Đoàn Chính Thuần Hải Tử cho nên liền xem như vì báo ân Tần Phương cũng sẽ không cho phép lúc đầu bi kịch phát sinh cái cuối cùng hư trúc cũng là bi kịch Lão Nương là sát nhân mà Lão Cha là ngụy quân tử hiện lệnh này em bé thế nhưng là đã trải qua từ cô nhi biến thành có cha có nương tiếp đó lại biến thành cô nhi đau đớn quá trình cho nên nói toàn bộ thiên long tại tần phương xem ra chính là một hồi bi kịch cưu ma chí có thể sống đến cuối cùng không thể không nói khí vận của hắn vẫn rất lớn đến nỗi một người khác đinh xuân thu nói thật đối với đinh xuân thu loại này bội bạc tiểu nhân tần phương quả thực không để vào mắt cho nên trực tiếp loại bỏ coi như hắn là hệ thống đi qua sàng lọc lấy được nhân tuyển hắn cũng sẽ không muốn không vì cái gì khác cũng bởi vì nhân phẩm của người này nhường hắn khó chịu cưu ma chí bây giờ hẳn là còn ở thổ phiền tạm thời không nổi thầm nghĩ lấy tần phương định rời đi thế nhưng là ngay lúc này một bóng người nhưng là xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi thấy đạo nhân ảnh này trong mắt, Tần Phương con người bỗng nhiên co vào, tên của một người lập tức nổi lên trong lòng. Lý Thương Hải. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Biết nơi này hẳn là chỉ có Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử hai người mới đúng, Lý Thương Hải là thế nào biết đến? Lý Thương Hải, Thiên Long bên trong thần bí nhất nữ nhân, Vô Nhai Tử nhớ mãi không quên, Võ Công Sâu không lường được một cái truyền kỳ nữ tử. Tần Phương đang đánh giá Lý Thương Hải đồng sự, Lý Thương Hải cũng tại đánh giá Tần Phương. Hệ thống, kiểm tra tin tức của nàng. Nhìn trước mắt dung mạo không thay đổi, chỉ có 2122 tuyệt mỹ nữ tử. Tần Phương vội vàng hướng về phía hệ thống ra lệnh. Cùng một thời gian, Tần Phương toàn thân căng cứng, Hỗn Nguyên kiếm kinh đã chuẩn bị kỹ càng, cả cái sơn động bên trong trong nháy mắt liền hiện đầy một tầng lại một tầng kiếm ý tính danh, Lý Thương Hải, phái tiêu Giao. thực lực, tông sư hậu kỳ cảnh giới. Tông sư hậu kỳ. Nghe tới Lý Thương Hải thực lực phía sau, Tần Phương tâm bên trong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vốn cho rằng một Lý Thương Hải tuổi tác, liền xem như đột phá đến cảnh giới tông sư, thế nhưng bất quá là sơ trung kỳ tạp hữu. Thế nhưng là không nghĩ tới võ học của nàng tiên phú cư nhân như thử cao, lại là tông sư hậu kỳ cảnh giới. Thực lực như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có quét điệu tăng dạng này đại lão mới năng lực địch. Ngươi là người nào? Cảm nhận được tần phương quanh thân tràn ngập ngập trời kiếm ý, Lý Thương Hải chỉ là khẽ nhíu mày một cái, cũng không có để ở trong lòng. Tần Phương kiếm ý mặc dù kinh khủng, thế nhưng là dưới cái nhìn của nàng, muốn phá vỡ đến cũng dễ dàng, cho nên cũng không có quá mức để ý nghe được Lý Thương Hải thanh lãnh như băng âm thanh, Tần Phương cũng không trả lời, mà là nhíu mày hỏi ngược lại, ngươi là ai? Lúc này trong nội tâm nàng đột nhiên có một cái ý nghĩ, cùng Lý Thương Hải đánh nhau một trận, hắn muốn kiểm tra, mình bây giờ, cùng tông sư trên lệch rốt cuộc có bao nhiêu Biện pháp tốt nhất chính là tìm cảnh giới tông sư nhân đánh nhau một trận. Lý Thương Hải. Bất quá Lý Thương Hải tính tình lạnh nhạt, đối với Tần Phương cố ý khiêu khích nhưng là làm như không thấy, mà là vô cùng ngay thẳng trả lời. "Sáu." Vốn cho rằng Lý Thương Hải sẽ bị chính mình không lễ phép cử động cho chọc giận, thế nhưng là nhường Tần Phương thất vọng là, Lý Thương Hải giống như là căn bản không có phát giác đồng dạng, cứ như vậy ngay thẳng nói ra tên của mình. Bất quá đối với đã quyết tâm đánh với nàng Tần Phương, Lý Thương Hải bị chọc giận là đã đích trước. "Lý Thương Hải, cái tên quái gì, không rên nghe, nhanh chóng đổi một cái." Tần Phương một bên lập đầu, một bên hồ to Lý Thương Hải tên khó nghe, đồng thời khóe mắt cũng tại quan sát đến Lý Thương Hải phản ứng, vừa có không thích hợp hắn liền lập tức phản kích. Thế nhưng là rõ ràng, hắn lại một lần nữa thất vọng, Lý Thương Hải đối với hắn khiêu khích vẫn như cũ bất vì sở động, mà là trực tiếp trong trẻo lạnh lùng nói, tâm cảnh của ta đã đến chỉ thủy cảnh giới, ngươi không cần thiết chọc giận ta, có lời gì có thể nói thẳng. Rõ ràng đối với Tần Phương tận lực khiêu khích cùng chọc giận, Lý Thương Hải đều lòng dạ biết rõ, nhưng mà tâm cảnh đã chỉ thủy nàng, căn bản sinh không nổi một tia tức giận. Nghe được Lý Thương Hải mà nói, Tần Phương cũng không có ngượng ngùng, tất nhiên Lý Thương Hải nhường hắn nói thẳng. Hắn cũng không khách khí, mà là nói thẳng, "Đánh với ta một hồi, ngươi không phải là đối thủ của ta." Lý Thương Hải đôi mắt đẹp hơi nháy, âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh. "Có phải hay không đối thủ, muốn đánh qua mới biết được." Dứt lời, Tần Phương cả người lượn lên, đã xuất hiện ở Lý Thương Hải trước mặt. Dùng chỉ thay kiếm, hướng về Lý Thương Hải mi tâm điểm tới, lúc này ngón tay của hắn chính là một thanh kiếm sắc, người bình thường một khi bị đánh trúng, liền sẽ lập tức mất mạng. Xuy sáu, một chỉ điểm ra, Tần Phương cả người xuyên qua Lý Thương Hải cơ thể, mà Lý Thương Hải cơ thể nhưng là từ từ tiêu tan. Tan ảnh, Tần Phương tâm đầu báo động nhô tới không có chút nào bởi vì âm thanh ảnh lóe lên lập tức từ biến mất tại chỗ. Mà đang khi hắn biến mất trong nháy mắt, toàn thân áo trắng Lý Thương Hải nhưng là xuất hiện ở hắn chỗ đứng. Thân pháp của ngươi dường như là Lăng Ba Vi Bộ, nhưng lại có chút không giống, đây là cái gì võ công? Nhìn thấy Tần Phương sử dụng thân pháp, Lý Thương Hải trong mắt không khỏi lộ ra một vòng cảm giác hứng thú thần sắc. Muốn biết, sử suất toàn lực, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tần Phương nhìn xem Lý Thương Hải thản nhiên nói, đi qua cái này ngắn ngủi vừa đối mặt, Tần Phương có thể rõ ràng cảm giác được Lý Thương Hải cũng không có sử dụng toàn lực. Thế nhưng là cứ như vậy, làm sao có thể biết cảnh giới tông sư thực lực chân chính? cho nên nhất định phải bức bách Lý Thương Hải sử dụng toàn lực mới được. Nghĩ tới đây, Thần Phương Tâm bên trong đột nhiên có một cái ý tưởng to gan. 26 chương 26, chơi lớn rồi. Nghĩ đến ý nghĩ trong lòng, Thần Phương Tâm bên trong không khỏi một hồi hưng phấn, hắn rất chờ mong kế tiếp Lý Thương Hải biểu lộ. Vừa nghĩ tới Lý Thương Hải băng sơn một dạng trên mặt xuất hiện thần sắc tức giận, hắn thực sự là càng nghĩ càng kích động. Mặc dù vừa nghĩ như thế có một chút biến thái, bất quá hắn chính là ưa thích điểm này cảm giác. Nghĩ tới đây, Thần Phương hướng về phía hệ thống phân phó một tiếng, bảo vệ tốt an toàn của mình phía sau, sau lưng cánh chim màu trắng trong nháy mắt hiện ra. Nhìn thấy tần phương sau lưng đột nhiên xuất hiện cánh chim màu trắng, Lý Thương Hải không hề bận tâm ánh mắt bên trong cuối cùng lộ ra một vòng kinh ngạc. Thử hỏi có ai gặp qua người sau lưng sở trường cánh tới, thế nhưng là một màn bất khả tư nghị này, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đây là cái gì? Lý Thương Hải nhìn xem tần phương sau lưng mỹ luân mỹ mà cánh, trong mắt dị sắc liên tục. Nàng chưa bao giờ thấy qua lại có thể có người sau lưng có thể chỗ sâu một đôi cánh tới, cái này đã vượt ra khỏi nàng nhận thức, nàng dám khẳng định, liền xem như sư phó Tiêu Diêu Tử, cũng nhất định chưa từng gặp qua như thế chuyện kỳ dị. Cẩn thận, ta tốc độ bây giờ, so với trước kia phải nhanh hơn không thiếu. Nhìn thấy Lý Thương Hải trong mắt ba động, Tần Phương tâm bên trong không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười, "Trấn kinh à, không nghĩ tới à. Cơ thể lóe lên, Tần Phương thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy, chờ hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến Lý Thương Hải sau lưng. Lý Thương Hải không hổ là tông sư hậu kỳ siêu cấp cường giả, tại Tần Phương xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp không chút do dự một trường bộ ra, tay ngọc thẳng tắp hướng về Tần Phương ngực vút tới. Cảm nhận được một trường này lên uy lực kinh khủng, Tần Phong nhưng là cũng không có sơ suất, ngón tay nhập lại làm kiếm không chút do dự một kiếm đâm ra. Đục. Khi tay lên kiếm ý đụng tới biển cả bàn tay trong nháy mắt, kiếm ý liền ầm vang vỡ nát đập nát tần phương kiêu ý, Lý Thương Hải nhưng là bất vi sở động, thu trưởng mà đứng, nhìn xem Tần Phương thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, dừng tay à, nói cho ta biết phía sau ngươi cánh là chuyện gì xảy ra. Lý Thương Hải bây giờ là đối với Tần Phương tràn ngập tò mò, nếu như nói phía trước đối với Tần Phương sự ra lang ba vi bộ nàng chỉ là cảm thấy tò mò lời nói, như vậy hiện tại đối với Tần Phương sau lưng cánh chim màu trắng, đã có thể nói là muốn tìm tòi hư thực. Từ nhỏ tính tình cũng rất lẫm đạm nàng, lần này là hoàn toàn bị Tần Phương câu lên lòng hiếu kỳ. Long Hiếu Kỳ trong lòng nàng không ngừng mọc dẽ nảy mầm, rất nhanh liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đôn đốc nàng đi tìm tòi hư thực, nhưng mà tính cách thiên lãnh nàng lại không am hiểu trao đổi với người, lời nói ra rất là cứng nhắc. Không được, nàng còn không có sự suất toàn lực, dạng này căn bản chính là đang lãng phí thời gian. Thần Phương ở trong lòng lẩm bẩm, Vừa rồi Lý Thương Hải rõ ràng có cơ hội tiếp tục công kích, thế nhưng lại lập tức dừng tay, không có chút nào dự định giao thủ ý tứ. Nghĩ tới đây, Thần Phương trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, xem ra là thời điểm áp dụng trong lòng kế hoạch kia. Toàn thân màu tím sẩm sắc chân khí trong nháy mắt điều động toàn thân tần phương thân ảnh so vừa rồi còn phải nhanh hơn mấy lần. Tại Lý Thương Hải còn chưa phản ứng kịp thời điểm, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của nàng. Một cỗ nhàn nhạt thú hương chui vào trong miệng mũi, không chút do dự, tần phương làm ra một cái cực kỳ lớn mật cử động. Thừa dịp Lý Thương Hải còn chưa phản ứng kịp, trực tiếp đưa tay đem hắn chặn ngang ôm một cái, tiếp đó hung hăng hướng về Lý Thương Hải trên khuôn mặt trang đoan gầm một cái. Bởi vì tần phương đang hành động phía trước đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn, đến mức Lý Thương Hải căn bản không kịp phản ứng, tiếp đó cũng cảm giác mình bị tần phương chính diện chặn ngang ôm lấy chưa bao giờ cùng khác phái từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc lý thương hải tại chỗ không khỏi sức sở. bất quá nàng dù sao cũng là tông sư hậu kỳ siêu cấp cường giả đối với cái này biến cố đột nhiên xuất hiện cơ hồ là trong nháy mắt liền phản ứng lại. thế nhưng là ngay tại nàng phản ứng lại chuẩn bị một trường đánh bay gan này bao lớn ngày ra hòa lúc một màn kế tiếp nhưng là trong nháy mắt để cho nàng ngây người ngay tại chỗ. gương mặt bên trên đột nhiên xuất hiện một vòng nứt át tấm áp để cho nàng toàn thân run rẩy. đương nhiên đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt trong nháy mắt bao lâu tóm lại phải thì phải rất nhanh nhanh đến không nhìn thấy trong nháy mắt này tần vương chỉ có hai cái phản ứng. Một cái là cảm thấy trên môi lạnh buốt, một cái khác chính là bị người ngạnh sinh sinh đi máy bay cảm giác. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Tần Vương cả người bị đánh bay ra khỏi sơn động, tiếp đó ầm vang rơi vào ngoài sơn động trong hồ ở giữa. Chim vào đáy hồ Tần Phương trong mắt nhưng là hiện ra một nụ cười, Lý Thương Hải quả nhiên nổi giận, mục đích của hắn đạt đến. Kế tiếp chính là kiến thức tông sư hậu kỳ thực lực chân chính thời điểm. Có hệ thống bảo vệ hắn, căn bản sẽ không lo lắng sẽ bị giận dữ Lý Thương Hải hành sát, cũng chính bởi vì trong lòng tin tưởng điểm này, cho nên hắn mới như vậy không kiêng nể gì cả, bằng không e rằng khi nhìn đến Lý Thương nước trước tiên, hắn liền đã chạy từ trong hồ bay ra, mà lúc này, Lý Thương Hải nhưng là mặt không thay đổi nhìn xem hắn, toàn thân cao thấp, tản ra một cỗ kinh khủng hàn khí. Nhìn xem mặt lạnh Lý Thương Hải, Tần Phương tâm bên trong đột nhiên có một loại trời lớn rồi cảm giác. Bất quá hắn có hệ thống bảo hộ, đương nhiên sẽ không e ngại Lý Thương Hải sẽ đối với hắn bất lợi. Bây giờ bắt đầu ta sẽ không lại nương tay, ngươi sẽ chết. Lý Thương Hải nhìn xem Tần Phương mặt không thay đổi nói, có chết hay không cũng không phải ngươi nói thì tính, mà là ta định đoạt. Tần Phương không yếu thế chút nào mắng trả lại, không có chút nào hắn vừa rồi chiếm nhân gia tiện nghi rất ngộ. Đương nhiên, đệ tử hiện đại 21 thế kỷ hắn đương nhiên sẽ không cho rằng vẹn vẹn nhẹ nhàng chạm đến một chút gương mặt sẽ tạo thành hậu quả gì, cho nên tự nhiên không đem sự tình vừa rồi để ở trong lòng. thế nhưng là có một chút hắn không có hưu tưởng đến, đó chính là đây là cổ đại, ở đây phạm là nữ tử, đối với da thịt gần gũi thấy phá lệ trọng yếu, cho dù là giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết cũng giống như vậy. đối với hắn cái này rõ ràng là đùa nghịch lưu manh hành vi, hôm nay chú định Lý Thương Hải thì sẽ không dung tha hắn. siêu, không có thêm lời thừa thãi, Lý Thương Hải tay ngọc nhẹ giơ lên, chớp mắt đã tới, trong chớp mắt liền đã đến tần phong môn, không chút do dự trực tiếp một trường đè xuống, thật nhanh. Tần Phương tâm bên trong chỉ tới kỵ xuất hiện một cái ý niệm, tiếp đó liền cơ hội phản ứng cũng không có, liền bị lần nữa đánh rất trong hồ. Thật mạnh, đây chính là tông sư hậu kỳ thực lực sao? Quả nhiên so Tiên Tiên cảnh giới mạnh không thiếu. Lần nữa từ trong hồ đi ra, Tần Phương có chút kiêng kỵ nhìn xem đứng ở đối diện Lý Thương Hải, trong lòng âm thầm nghĩ tới: Người rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta lần sau so qua, sau này còn gặp lại. Nói xong, không để ý đến Lý Thương Hải trong mắt càng ngày càng bảnh liệt hẳn ý, Tần Phương quay người liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là hắn không biết là, lời này nghe vào Lý Thương Hải trong tai, nhưng là không thua gì lựa trái đổ thêm rượu. Càng thêm tăng thêm lửa giận của nàng. "Hừ, nay liền muốn đi, ngươi cho ta Lý Thương Hải là ai?" Thầm nghĩ lấy, Lý Thương Hải thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, liên tiếp bạch khí tàn ảnh hiện lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Phương sau lưng, tiếp đó chính là một quyền đệm xuống. Vừa dự định cất cánh Tần Phương còn chưa kịp vỗ cánh, đột nhiên liền bị một cỗ đại lực hung hăng rơi đập, suýt nữa phi cơ bị người vong. Lấy Lý Thương Hải cảnh giới tông sư cảm giác lực, mặc dù Tần Phương có thể phi, nhưng mà tại hắn cất cánh một khắc này, cũng sẽ bị Lý Thương Hải trong nháy mắt giơ đập. Cho nên, mặc dù có hệ thống bảo hộ Lý Thương Hải giết không được Tần Phương, thế nhưng là Tần Phương cũng không cách nào từ trong tay nàng đào thoát. Không thể không nói, Tần Phương lần này là thật sự chơi lớn rồi, đem mình cho đặt tiến vào. 27 chương 27, kịch bản bắt đầu. Vô lượng núi kiếm dưới hồ, Tần Phương sắc mặt âm trầm nhìn xem mặt hồ. "Hệ thống, có biện pháp nào có thể rời đi?" Ngay mới vừa rồi, hắn lại một lần nữa bị Lý Thương Hải một trường đánh vào đáy hồ. "Đinh. Trải qua hệ thống phân tích kiểm tra, thực lực của đối phương hơn xa túc chủ, lấy túc chủ thực lực trước mắt, an toàn rời đi cơ hội chỉ có 15." Hệ thống thanh âm lạnh như băng tại Tần Phương trong đầu vang vọng. Nghe được hệ thống nói chỉ có 15% cơ hội, Thần Phương tâm bên trong không khỏi có chút im lặng, chẳng lẽ hắn ngay tại trong nước chờ cả một đời không thành? Có thể coi là hắn là tiên thiên đỉnh phong thực lực, cũng không khả năng ở trong nước sống cả đời, xem ra phải nghĩ một biện pháp. Nghĩ tới đây, Thần Phương cơ thể lần nữa nổi lên mặt nước. Hắn đã làm tốt lần nữa bị đánh rơi chuẩn bị, thế nhưng là lần này, theo dự đoán công kích, nhưng là không, có tới Lâm, toàn bộ kiếm trên hồ chỉ có một mình hắn, đến nơi Lý Thương Hải nhưng là đã sớm không thấy bóng người. Nghĩ đến Lý Thương Hải đã đi. Tần Phương bất cấm thở dài một hơi, hắn vốn cho rằng tông sư cảnh thực lực, nhiều lắm là cũng chính là so Tiên Tiên đỉnh Phong mạnh hơn như vậy nhất tuyến. Nhưng là thật đang giao thủ thời điểm, hắn mới biết được là mình suy nghĩ nhiều, cái này căn bản không là cái gì cách nhau một đường, mà là chân chính danh trời. Trước mấy lần nếu không phải là có hệ thống tuyệt đối bảo hộ, e rằng hắn hiện tại bị liền Bị giận dữ Lý Thương Hải đánh chết nhiều lần. Nghĩ tới đây, Tần Phương tâm bên trong không khỏi một trận hoảng sợ, xem ra không đạt đến cảnh giới tông sư, là vĩnh viễn không có khả năng lý giải cảnh giới tông sư chính gốc đáng sợ bao nhiêu. Cuối cùng nhìn kiếm hồ một mắt, Tần Phương cơ thể phóng lên trời, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. 6. Thời gian trôi mau, thời gian 5 năm nháy mắt trôi qua. Đại lý, hoàng cung phía sau núi chỗ sâu một ngọn núi cao phía trên, Tần Phương hai mắt nhắm nghiền. Đột nhiên, Tần Phương hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cái dài trăm trượng, từ kiếm ý ngưng kết mà thành tự kiếm vô căn cứ hiện lên, hướng về cách đó không xa một ngọn núi hung hăng chém xuống. Xuy. Một tiếng ăn vang rội dội truyền đến, tiếp đó liền thấy trước mắt sơn phong bị đạo này trăm trượng kiếm ý chặn ngang chặt đứt. Âm âm 6. Thân ảnh lóe lên, Tần Phương thân ảnh xuất hiện ở tòa kia bị hắn san bằng ngọn núi bên trên. Thời gian 5 năm, hắn đem cái gì hải ngoại 72 động, 36 đảo này một ít nhìn trời lòng kịch bản không có ảnh hưởng quá lớn thế lực toàn bộ nổ tận gốc, mà thực lực của hắn cũng cuối cùng nhất cử đột phá đến tông sư cảnh giới đỉnh điểm, chỉ cần một cơ hội liền có thể đạt đến nhất giai cảnh giới. Ước lấy thực lực của hắn bây giờ, toàn bộ thiên long vị diện, trên cơ bản đã không có người là đối thủ của hắn. Cho dù là mấy cái kia không biết chết chưa láo giả xuất thế, hắn cũng có thể đem hắn chiến thắng. Thu 6, một tiếng chim hót, chỉ thấy một cái màu đen hùng ưng bay nhào mà đến, tiếp đó vững vàng rơi trên mặt đất. Tư Hắc cứng trên móng vuốt gỡ xuống giấy viết thư, khi nhìn đến nội dung trong thư phía sau, tần phương trên mặt lộ ra một nụ cười tin là trong vương phủ nhân đưa tới, nói đoàn dự ngay tại trước mấy ngày rời đi vương phủ tung tích không rõ, đoạn chính thuần hy vọng hắn có thể đi ra tìm. Đoàn Dự trốn đi, xem ra Thiên Long kịch bản là chính thức bắt đầu. Bất quá có một chút tần phương nhưng là tương đối để ý, nguyên tắc bên trong cũng chính bởi vì lần này trốn đi, Đoàn Dự nhận được kinh thiên cơ duyên, từ đây cứ đi thẳng một đường treo, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủn thời gian mấy năm liền thành Thiên Long thực lực đứng đầu nhất cùng một người trong. Nhưng là bây giờ vô lượng trong động phái tiêu giao truyền thừa đã bị hắn lấy được, Đoàn Dự liền xem như rất xuống vách núi, Đoan Trừng cũng không khả năng có thu hoạch. Như vậy hắn lần này có thể hay không an toàn sống sót chính là một cái ẩn số. Nghĩ đến là mình đoạt đoàn dự cơ duyên, tần Phương vẫn là quyết định đi giúp hắn một chút. Húng chi mình cố thân thể này cũng là đoạn chính thuần vợ chồng cho, giúp bọn hắn chiếu cố một chút đoàn dự, cũng coi như là báo ân. Chỉ cần nhường đoàn dự bình an sống sót liên tục, đến lúc đó hắn tự sẽ thuận lý thành chương trở thành đại lý hoàng đế. Tiếp đó bình an trải qua một đời, cứ như vậy, đoàn gia cũng coi như là bảo vệ hương hỏa. Chờ hắn rời đi thời điểm, trong nội tâm cũng không có lưu áy náy. Sáu, vô lượng kiếm phai dưới núi. An mặc nho sinh đoàn dự đang cùng một cái áo xanh tiểu cô nương, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm vây bọn hắn lại một đám người. Bên trên, bắt sống nha đầu kia cùng tên tiểu tử tối này, một mặt hung ác trái tử mục hướng về phía Thùy Hạ ra lệnh một tiếng. Ngay mới vừa rồi, trái tử mục cùng Thùy Hạ của hắn, tất cả đều bị trung linh tiệm điện điêu cắn bị thương, nếu là lại không tìm được giải dược, bọn hắn những người này đều phải chết. Nhìn xem xung tới đám người, Đoàn Dự trong mắt lập tức thoáng qua một vòng bối rối, bất quá tiểu tử này tán gái không muốn sống, vẫn như cũ hướng về phía bên người trung linh cậy mạnh đạo, "Trung linh, một hồi ngươi cho đi, ta ngăn chặn bọn hắn." không có chút nào cân nhắc đến công phu của mình còn không bằng Trung Linh, lại còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn vì Trung Linh ngăn chặn trái tử mục bọn người. Bất quá một chiêu này đối với Trung Linh dạng này ra đời không sâu Tiểu Nương vẫn là vô cùng có tác dụng. Quả nhiên nghe được Đoàn Dự mà nói, tiểu cô nương lập tức cảm động ảo ảo, mắt thấy sẽ vì Đoàn Dự liều lĩnh. Đoàn đại ca, một hồi ngươi trước đi, đi vạn kiếp đấy vượt tìm ta cha tới cứu ta, ta giúp ngươi ngăn chặn bọn hắn. Trung Linh một tay lấy Đoàn Dự bảo hộ đến sau lưng nói. Hừ, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Nghe được Đoàn Dự cùng Trung Linh thế mà ở ngay trước mặt chính mình thảo luận người nào đi ai lưu vấn đề. Trái Tử Mục lập tức liền nổi giận. "Trái Tử Mục, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là đại lý thế tử, ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, tự gánh lấy hậu quả." Đến nơi này cái trong lúc nấu chốt, Đoàn Dự vội vàng lộ ra chính mình thân phận, hy vọng trái Tử Mục có thể bận tâm đại lý thế tử thân phận, buông tha hắn. Thế nhưng là Ngây Thơ hắn không biết là, hắn nếu là không nói còn có thể sống sót, đây nếu là nói chuyện, vì để tránh cho bị đại lý truy cứu, trái Tử Mục nhất định là muốn giết người diệt khẩu. Quả nhiên, khi nghe đến Đoàn Dự thân phận phía sau, trái Tử Mục đầu tiên là một hồi do dự, tiếp đó ngay sau đó trong mắt chính là hung quang đại thịnh, nghi tầm ngược lại đã đắc tội chẳng bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, địa thế nơi này vắng vẻ, liền xem như giết cũng không người nào biết là hắn làm. nghĩ tới đây, trái tử mục đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng nói, hừ, đại lý thế tử lại như thế nào, ta muốn giết ngươi, có ai có thể cả ta? nghe được trái tử mục nói lời, đoàn dự cùng trung linh sắc lập tức tái đi, dọa đến liên tiếp lùi về phía sau. thực sự là đủ cuồng vọng, trái tử mục, liền đại lý thế tử ngươi cũng dám giết, chẳng lẽ không sợ chết sao? thanh em đột nhiên xuất hiện, lập tức làm cho tất cả mọi người trong lòng cả kinh chỉ nghe hắn âm thanh không thấy kỳ nhân, nghe được thanh âm đột nhiên xuất hiện, trái tử mục trong lòng lập tức chính là hoảng hốt. Đột nhiên này xuất hiện thanh âm thần bí, trong nháy mắt làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch, hắn biết hôm nay muốn giết đoàn dự xem ra là không thể nào. Người nào? Có bản lĩnh đi ra. Trái tử mục giống to. Ngay tại hắn vừa dứt lời, chỉ thấy cách đó không xa một đạo bóng người áo trắng, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở tụ ra hiện tại trước mặt hắn, người vừa tới không phải là người khác, chính là Trần Vương. 28 chương 28, ta muốn lục mạch thần kiếm. Tại hạ là mờ phong linh thiếu cung thuộc hạ bang phái thần nông rút, xin hỏi các hạ là người nào? biết Tần Phương thực lực mạnh hơn chính mình, thế là trái tử mục trước tiên liền đem Linh thiếu cung cho mang ra ngoài, muốn dùng thiên Sơn đồng mộ tên tuổi hù sợ Tần Phương. Thế nhưng là rất rõ ràng hắn dọa nhầm người, đừng nói là thiên Sơn đồng mộ, liền vung là Tiêu Diêu tử tự mình đến, cũng không nhất định là bây giờ Tần Phương đối thủ. Tần Phương tự nhiên nhìn ra trái tử mục có chủ ý gì, cũng không có để ý tới, mà là đưa mắt nhìn sang đoàn dự cùng Trung Linh. Các ngươi không có sao chứ? Thần Phương vấn đạo. Nhị đệ, ngươi tới quá là thời điểm, bằng không ta và Chung Linh cô nương liền phải chết. Đoan Dụ ngược lại là không có chút nào khách khí. Quần áo ta và người bộ dáng rất quen, nhìn thấy Tần Phương trực tiếp hô lớn. Liên quan tới chính mình người em trai này, Đoàn Dự thế nhưng là biết thực lực của hắn rất mạnh, liền xem như phụ thân cũng không nhất định là đối thủ của hắn, có hắn tại đối phó chỉ là một cái trái tử mục tự nhiên không thành vấn đề. Đối với Đoàn Dự như quen thuộc, Tần Phương nhưng là cười nhạt một tiếng, hắn cùng Đoàn Dự dù sao cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, mặc dù linh hồn không phải, thế nhưng là cơ thể dù sao vẫn là thân huynh đệ. Hướng về phía Trung Linh nhàn nhạt gật đầu một cái phía sau, Tần Phương lúc này mới đem ánh mắt dời về phía trái tử mục. Ý đồ tàn sát đại lý hoàng tộc, các ngươi là dự định tự sát vẫn là muốn ta tự mình động thủ? Thần Phương mặt không thay đổi nói. Nghe được Thần Phương mà nói, Trái Tử Mục sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên. Xem ra hôm nay chuyện này là không có khả năng làm tốt. Nghĩ tới đây, càng ngày càng bạo, hướng về phía sau lưng một loại thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái phía sau, gầm lên giận dữ, trực tiếp rơi lên trong tay trường đao, hướng về Thần Phương phủ đầu bổ tới. Chết đi, không biết sống chết. Thư lạnh một tiếng, Bắc Minh thần công trong nháy mắt phát động, từng đạo màu tím sợi tơ trong nháy mắt đem thần nông giúp tất cả mọi người không chế vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, thần nông giúp cả đám tất cả nội lực đều bị tần phương hấp phệ không còn một nóng, không có nội lực ngăn cản, trái tử mục bọn người bên trong thân thể thiểm điện điêu độc, trong nháy mắt lan tràn ngũ tạng lục phủ, trong khoảnh khắc tiện độc dậy thì vong. Tê, nhìn thấy những người này toàn thân cao thấp đều bị độc cho ăn mòn, thủ tướng như thế khó xử, chưa thấy qua cảnh đời gì trung linh cùng đoàn dự, tại chỗ mà bắt đầu nôn mửa liên tu, phụ thân để cho ta tới đón ngươi trở về, ngươi là muốn cùng ta cùng một chỗ trở về, hay là chuẩn bị tự mình ở bên ngoài xung xáo? Thần vương nhìn xem đoàn dự thản nhiên nói nghe được tần phương mà nói, vốn cho rằng được chứng kiến giang hồ hiểm ác đoàn dự sẽ trực tiếp đồng ý cùng chính mình trở về đại lý, không nghĩ tới đoàn dự thế mà cự tuyệt. Lý do là phải bồi trung linh đi vạn kiếp đáy vực, đối với cái này, tần phương đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, hắn còn có chuyện chính mình phải làm, đoàn dự không quay về vừa vặn cũng là thiếu đi cái vương liễu. bất quá vì tiểu tử này an toàn nghĩ, đi qua liên tục cân nhắc phía sau, tần phương quyết định đem lăng ba vi bộ giao cho hắn. nghĩ tới đây, tần phương trực tiếp một ngón tay hướng về đoàn dự mi tâm một điểm, thế là liên quan tới lăng ba vi bộ tất cả mọi thứ một mạch nhét vào đoàn dự trong đầu. đây là một môn tiên là lăng ba vi bộ kinh công ngươi tốt nhất luyện tập, về sau liền xem như gặp phải địch nhân, đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Nói xong, Tần Phương sau lưng cánh chim trong nháy mắt xuất hiện, tiếp đó phóng lên trời, trong nháy mắt liền biến mất ở đoàn dự hai người trong mắt. Nhìn xem phóng lên trời Tần Phương, nếu không phải biết Tần Phương chính mình đệ đệ, đoàn dự đều phải nhịn không được quy lại. Tại cổ đại biết bay người đại biểu lấy cái gì, đó chính là tiên nhân tiêu chí. Đoàn đại ca, đệ đệ ngươi là trong truyền thuyết tiên nhân sao? Trung Linh lúc này cũng là ngơ ngác nhìn bầu trời, tiếp đó hướng về đồng dạng ngẩng đầu nhìn trời đoàn dự vấn đạo. Đoàn dự, 66. Thay ngoại lý bên ngoài Điểm thương sơn trong núi lớn phong mặt phía bắc, một tòa khí thế rộng rãi, trang nghiêm túc mục hoàng gia chùa miếu tọa lạc tại này. Chùa miếu nguyên bản tên là Sùng Thánh chùa, là đại lý lịch đại hoàng đế xuất gia chuyên dụng mà, đại lý bách tính gọi quen thuộc cho nên lại gọi nó Thiên Long chùa. Mà lúc này tại Thiên Long chùa bên trong đại điện bầu không khí nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Ngay mới vừa rồi, Thiên Long chùa nhận được thổ phiền quốc sư Kiu Ma Chí bái tiếp, nói gần nhất sẽ đến mượn Thiên Long chùa lục mạch thần kiếm đi tới cô Tô mộ dung phụ thượng đốt cháy tế bái. Đối với thổ phiến quốc sư Kiu Ma Chí Thiên Long chùa tất cả mọi người biết, thực lực cao cường vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn cho nên bầu không khí mới có thể ngưng trọng như thế các vị sư đệ lấy các người góc nhìn phải làm như thế nào đưa lưng về phía mọi người khô khốc thiền sư âm thanh lãnh đạm nói nghe vậy còn lại bốn người nhìn lẫn nhau cũng không biết nên trả lời như thế nào phương trưởng không xong trên trời trên trời có người đang bay nhưng vào lúc này ngoài cửa đột nhiên xông tới một cái tăng nhân mặt hốt hoảng nói lam càn phương trưởng trước mặt còn thể thống gì trong bốn người một người trong đó nhìn xem đột nhiên xông vào tăng nhân quát lớn đến tuột cùng chuyện gì mau nói nghe vậy Tăng Nhân kia lúc này mới chậm rãi nói: Phương Trượng, các vị đại sư, Thiên Long chùa bầu trời có người ở bay. Cái gì? Nghe thế Tăng Nhân mà nói, chỗ Hưu Nhân Đô là xương sở, liền đưa lưng về phía mọi người khô khóc thiền sư cũng là cơ thể khẽ giật mình. Toàn bộ Thiên Long trong chùa, thực lực của hắn tối cường, biết đến tự nhiên so với người khác muốn nhiều, thế nhưng là căn cứ hắn biết, cho dù là trong truyền thuyết tông sư cảnh cường giả cũng không khả năng ở trên trời tự do phi hành, người tới liền đến tột cùng là người nào? Nghĩ đến người tới có thể là Thiên Long chùa đệ nhân, liền hắn cũng không khỏi trong lòng căng thẳng, không để ý đến đám người. Khô cốc thân ảnh trực tiếp biến mất ở bên trong đại điện, những người khác thấy vậy cũng đội vàng đi theo ra ngoài. Thiên Long chùa quảng trường trên không, Tần Phương cứ như vậy lẳng lặng đứng tại giữa không trung, cơ cao lâm hạ nhìn xem tất cả mọi người. Đó cũng không phải Tần Phương ưa thích cao điệu, mà là cố ý gây nên vì kế hoạch của hắn. Hắn hiện tại, thực lực đã đứng ở toàn bộ Thiên Long đỉnh cao nhất, cho nên kế hoạch của hắn cũng có thể bắt đầu áp dụng. Cho tới bây giờ đến Thiên Long thế giới giờ khắc này, trong lòng của hắn địch nhân cũng chỉ có một, chính là Thiên Long thế giới thiên đạo. Bất quá đối phó một phương thế giới thiên đạo quy tắc, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy, cho nên hắn muốn ở mọi phương diện suy yếu thiên đạo sức mạnh. Đầu tiên cần phải làm là thay đổi toàn bộ thế giới hướng đi, nhường Thiên đạo quy tắc xuất hiện sơ hở, tiếp đó hấp thu thiên long thế giới mà phụ bản nguyên. Cứ như vậy, Thiên đạo thực lực tất nhiên sẽ có rất lớn suy yếu, đến lúc đó một khi hắn đột phá đến nhất giai cảnh giới, chính là hắn cướp đoạt thiên đạo bản nguyên thời điểm. Nhìn thấy sắc mặt nhất khô nhất vinh khô khốc thiền sư, Tần Phương thu hồi bay hành đấu kỹ năng, qua trong giây lát đi tới trước mặt hắn. Nhìn thấy Tần Phương hình dạng, trong lòng tất cả mọi người cũng là không khỏi sững sờ, người này bọn hắn tựa hồ có chút quen thuộc. Không có đi đến lại là Đoạn Minh thế tử, thế tử tuổi còn trẻ thì có thiên phú như vậy, quả thực lệnh lão nạp số hồ. Người khác không có trước tiên nhận ra Tần Phương là ai, nhưng mà thân là đại lý hoàng gia tự viện phó trượng, khô Khốc tự nhiên là một mắt liền nhận ra được, Tần Phương chính là Trấn Nam Vương tiểu nhi tử, Đoạn Minh. "Đại sư Lũ Lễ, tiểu tử lần này tới chỉ vì một sự kiện, mong rằng đại sư thành toàn. Nghe được Tần Phương mà nói, khô Khốc mắt mà chỗ sâu thoáng qua một vòng vẻ hiểu rõ, tiếp đó ra hiệu Tần Phương tiếp tục. Tần Phương nhìn xem khô Khốc tiên sư, cũng không quanh co qua lòng vòng, mà là trực tiếp hướng về phía khô Khốc nói, "Ta muốn lục mạch thần kiếm." Một lời ra, ngồi đầy đều kinh hãi. 29 chương 29 tới đoạt kiếm phủ kêu ma chí nghe được tần vương mà nói ngoại trừ đã sớm có chuẩn bị tâm tư khô khốc bên ngoài chỗ hưu nhân đôn là một mặt trấn kinh nhất là đứng tại khô khốc sau lưng mặt khác bốn vị đại sư từng cái tất cả đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn xem tần vương một người trong đó càng là nhịn không được mở miệng gảm mắng, đoan minh ngươi thân là đại lý thế tử tư nhiên như thử làm cản chấn nam vương là như thế nào dạy ngươi nghe vậy tần vương sắc mặt lập tức chính là lạnh lẽo lạnh lùng nhìn xem nói chuyện người kia âm thanh lạnh lùng nói lục mạch thần kiếm vốn là ta đại lý đoàn thị đồ vật ta tới cầm lại đồ vật của mình còn cần ngươi tới lắm miệng đang khi nói chuyện Tần Phương khí thế toàn thân trong nháy mắt thả ra, phô thiên cái địa áp lực, giống như là thủy triều hướng về người kia bao phủ mà đi. Lục mạch thần kiếm, Tần Phương năm chắc phần thắng, hắn hỗn nguyên kiếm kinh cẩn tươi mới kiếm pháp bổ sung, mà toàn bộ Thiên Long thế giới, cũng chỉ có lục mạch thần kiếm uy lực mới xứng được với. Chỉ cần dung hợp lục mạch thần kiếm, hắn tin tưởng hỗn nguyên kiếm kinh uy lực, tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Hú hồn, tính toán thời gian, cứu ma chí sợ rằng cũng phải đến, đến rồi. Đến lúc đó đoàn dự tất nhiên không có khả năng giống như nguyên tắc bên trong một dạng nhận được lục mạch thần kiếm, nếu là để cho do trời lòng chùa đám người này giữ lại, lục mạch thần kiếm kết quả cuối cùng rất có thể chính là bị đốt cháy. Cho nên hắn nhất định phải trước đó nhận được. Tần Phương tông sư cảnh đỉnh phong khí thế áp bách, trong nháy mắt liền để thiên long chùa cả đám, liền hô hấp đều có chút trở nên không trôi chảy. Ngoại trừ thực lực hơi mạnh một điểm khô khốc còn có thể miễn cưỡng trèo chống bên ngoài, những người khác bị liền đã sắc mặt đại biến, từng cái mồ hôi đầm đìa. Nhìn thấy thời gian đã sinh không nhiều, Tần Phương tu lại khí thế, tiếp đó cứ như vậy nhìn xem sắc mặt từ đầu đến cuối như một khô khốc. Vì thế Khô Khốc cũng là người biết chuyện, không chút do dự, nói thẳng, ngươi vốn là đoàn gia nhân, Lục Mạch Thần kiếm giao cho ngươi cũng không có cái gì không thích hợp. Nói xong, từ trong ngực lấy ra Lục Mạch Thần kiếm kiếm phổ, trực tiếp đưa cho Tần Vương. Nhìn thấy Khô Khốc phối hợp như vậy, Tần Vương ngược lại có chút kinh ngạc, nguyên tắc bên trong lão hòa thượng này nhưng không có dễ nói chuyện như vậy. Lúc đó vì ngăn cản Cừu Ma trí nhận được Lục Mạch Thần kiếm kiếm phổ, hắn nhưng là thà làm Ngọc Vỡ không làm ngói lành như thế nào chính mình chỉ là hơi một cái chấn nhiếp hắn liền khuất phục đâu. Bất quá, bất kỳ âm nhu quỷ kế tại hệ thống trước mặt cũng là không đáng nhắc tới. Nghĩ tới đây, Tần Vương không có ở do dự, trực tiếp đưa tay đem Lục Mạch Thần Kiếm cầm trong tay. Kiểm tra đến Lục Mạch Thần Kiếm một bản, giá trị 2000 tiền đan phủ, phải chăng hối đoái. Nơi tay đụng tới kiếm phổ trong nháy mắt, Tần Vương trong đầu liền kịp thời vang lên âm thanh của hệ thống. Hệ thống xác nhận không có chuyện, Tần Vương tâm cũng để xuống, vung tay lên, trực tiếp đem kiếm phổ thu vào không gian hệ thống. Vô căn cứ nhường vật phẩm biến mất không thấy gì nữa, một màn này lại là đem Thiên Long chủ đám người cho cả kinh không được, từng cái trong lòng hô to tiên gia thủ đoạn. Hệ thống, đem Lục Mạch Thần Kiếm dung nhập Hỗn Nguyên Tiêu Kinh. Hỗn Nguyên Tiêu Kinh Lục Mạch Thần kiếm bắt đầu dung hợp, 10.24171100, dung hợp thành công, khấu trừ túc chủ 100 tiền đám phụ. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Phương có thể rõ ràng cảm nhận được Hỗn Nguyên kiếm kinh nguyên bản chỉ có 24 thức kiếm chiêu, lúc này thế mà có lại ít đến liêu thập nhị thức. Mặc dù kiếm chiêu thiếu đi, thế nhưng là hắn có thể đủ cảm thụ được, Hỗn Nguyên kiếm kinh uy lực lần nữa trở nên mạnh mẽ. Xoay bàn tay ra, chỉ thấy tại hắn tay lòng bàn tay, lặng lặng hiện lên 12 thanh thật nhỏ từ kiếm ý ngưng tụ thành trong suốt tiểu kiếm. Mỗi một chiếc tiểu kiếm phía trên đều ẩn chứa một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng kiếm ý vừa nhìn cô khóc một đám thiên long chùa tăng nhân, lúc này trong lòng mỗi một cái đều là sợ hết hồn hết vía, nhất là cái kia mới vừa rồi bị tần phương trọng điểm chiếu cô tăng nhân, lúc này càng là đem đầu thấp sâu đậm, rất sợ bị tần phương chú ý tới. Ha ha, tiểu tăng đường xa mà đến, không nghĩ tới các vị đại sư thế mà tự mình nênh đón, thật là làm cho tiểu tăng cảm kích khôn cùng à. Đại luận minh vương cưu ma chỉ đến, nghe được cái này âm thanh, thiên long chùa mọi người sắc mặt không khỏi trở nên có chút cổ quái, nhất là thiên long chùa cầm quyền mấy người, bọn hắn thế nhưng là biết cưu ma chỉ đến thăm thiên long chùa, mục đích thực sự chính là lục mệnh thần kiếm. Bây giờ Lục Mạch Thần kiếm tại Tần Phương trên tay. Tần Phương thực lực bọn hắn thế nhưng là quá rõ ràng, bây giờ nghe Cửu Ma chí cuồng vọng như thế lời nói, ánh mắt không khỏi nhao nhao nhìn về phía đứng ở một bên Tần Phương trên thân. Nghe được Tần Phương Cửu Ma chí thanh âm, Tần Phương bất cấm nhìn về phía đã quay người hướng về trong đại điện đi đến Khô Khốc thiền sư. Cái này lao ra tính toán ngược lại là đánh rất băng văng rồi, muốn lợi dụng tự mình tới thu thập Cửu Ma chí, ngược lại Lục Mạch Thần kiếm vốn là đoàn ra, chính mình lại là đại lý thế tử. Cũng không tính là cho ngoại nhân, lấy tính tình của mình, Cửu Ma chí nhất định sẽ ăn thiệt thòi đến lúc đó Thiên Long Chuột hoàn toàn có thể đem sự tình bỏ qua một bên, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người mình. Cứ như vậy, Thiên Long Chuột vừa bảo vệ danh tiếng, cũng bảo vệ Lục Mạch Thần Kiếm, vẹn toàn đôi bên. Gừng nhiên vẫn là giá cay, nhưng mà trước thực lực tuyệt đối, lại cay thương cũng không có cái gì chứng dụng. Bất quá bây giờ Lục Mạch Thần Kiếm như là đã tới tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Huống hồ, Cửu Ma Chi tới đúng lúc, cũng tiết kiệm đến lúc đó mình tại tự mình đi tìm hắn. Một trang tiếng xe gió truyền đến, bóng người trước mắt lói lên, một thân tăng bào Cửu Ma Chi tiểu gia hiện tại trước mắt mọi người. Tất nhiên các vị đại sư như thế chân thành nên đón tiểu tăng. Cái kia tiểu tăng có chuyện liền nói thẳng. Tiểu tăng lần này tới chính là vì lục mạch thần kiếm, vì chính là hoàn thành trước kia cùng mộ dung lão tiên sinh ước định. Nói xong, Cưu Ma Chí hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đã tìm một cái trâu ngồi xuống khô không nói. A Di Đà Phật, mộ dung lão tiên sinh đã qua đời mấy năm, thí chủ lại còn có thể tuân thủ năm đó ước định, thật là khiến người kính nghệ, Thiên Long chùa thực tình nguyện ý giúp trợ Minh Vương hoàn thành tâm nguyện. Khô khốc cao tụng một tiếng vật hiệu phía sau, hướng về phía Cưu Ma Chí nói. Ân, đây là cái tình hữu gì? Chẳng lẽ khô khốc tráng vã không thành? chính mình thế, nhưng là tới cấp đoạt lục mạch thần kiếm, cái gì hoàn thành đồ ước, cái gì tế bái mộ dung bác, thứ nói lão này rất rõ ràng là lừa gạt quỷ đi, khô cốc làm sao lại tin tưởng? khô cốc mà nói nhường kêu mà trí trong lúc nhất thời có chút phản ứng cung dịp, bất quá khô cốc ngay sau đó nói câu nói tiếp theo, liền để hắn hiểu được sự tình không có đơn giản như vậy. chỉ nghe khô cốc lời nói xoay chuyển lại nói, bất quá lục mạch thần kiếm đã về trước mắt vị thí chủ này tất cả, nếu là minh vương muốn, còn phải nhận được đồng ý của hắn mới được. nói, khô cốc trực tiếp đem tần phương cho lui ra, tiếp đó mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm gì nữa. ý tứ rất rõ ràng chính là nhường hắn cùng Tần Phương hai người tự động giải quyết. Cửu Ma Chí nghe được khô khốc lời nói, ánh mắt lập tức như đao đồng dạng, nhìn chằm chằm Tần Phương, bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Làm việc cẩn thận chính hắn, cho dù là đối mặt một cái nhìn tay trói gà không chặt thiếu niên, cũng sẽ không tùy tiện công kích. Quan sát tỉ mỉ một phen phía sau, Cửu Ma Chí phát hiện, đứng ở trước mặt hắn thiếu niên này, mặc dù trên khí chất tốt, nhưng là một cái không có mấy may thực lực người bình thường. Nếu là một người bình thường, thế thì dễ nói chuyện rồi, chỉ cần đe dọa sơ một cái, còn không ngoan ngoãn đem Lục Mạch Thần Kiếm giao ra. Đến nỗi khô khốc vì sao lại đem Lục Mạch Thần Kiếm giao cho một người bình thường. Hắn nhưng là không có chút nào để ý, căn cứ vào tần phương quần áo đến xem, chỉ sợ là đại lý cái nào đó vương tự Hỗn Tôn. Những thứ này thế tục quyền hạ, há có thể ước thúc hắn Cửu Ma Trí, hướng hồ thổ phiền binh lực thế, nhưng là không thể so với đại lý kém, cho đại lý 100 cái lá gan cũng không dám làm gì hắn. Tự cho là nghĩ thông suốt hết thảy Cửu Ma Trí, mắt mang khinh thường liếc mắt nhìn Khô Khốc, tiếp đó chậm rãi hướng đi tần phương. 30 chương 30 túi đầu quỳ lệ Cửu Ma Trí vị tiểu thí chủ này, còn xin đem lục mạch thần kiếm giao cho Bần tăng, nhường Bần tăng hoàn thành mộ dung lão tiên sinh nguyện vọng. Cửu Ma Trí nhìn xem rất là khách khí nói, bất quá từ ánh mắt hắn bên trong nhưng là không nhìn thấy một tia khách khí tồn tại đối mặt từ Cưu Ma Chí trên người tán phát ra cái kia một tia nhàn nhạt tác lực Tần Phương nhưng là không có chút nào để vào mắt ngược lại ánh mắt hài hước nhìn về phía hắn ta nếu là không giao đâu Cưu Ma Chí rõ ràng không có hưu tưởng đến Tần Phương lại có thể tại hắn dưới sự uy áp như thế bình thản đúng dùng trong ánh mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc bất quá khi nghe đến Tần Phương nói lời phía sau ánh mắt trong nháy mắt liền âm trầm xuống đã như vậy cái kia tiểu tăng cũng chỉ có thể tự mình để lấy dứt lời Cưu Ma Chí tung người một cái hướng về Tần Phương nào tới nhìn thấy động thủ Cưu Ma Chí Thiên Long chùa đám người trong mắt không khỏi hiện ra một vòng tâm thai nhạc hỏa ý vị, tần phương thực lực, bọn hắn thế nhưng là thật sự rõ ràng lãnh hội, chỉ là tùy ý tản ra khí thế, cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản, cái này Cửu Ma Chí cái này chắc chắn phải chịu đau khổ. nhìn xem hướng mình xông tới Cửu Ma Chí, tần phương tâm bên trong không khỏi hơi kinh ngạc, hắn muốn cho là Cửu Ma Chí chỉ là thông thường tiên thiên cảnh giới, có thể để hắn không có hữu tưởng đến là gia hỏa này lại có tiên thiên hậu kỳ thực lực. xem ra nguyên tắc bên trong nói hắn bằng vào một tay tiểu vô tương công, một mình đấu thiếu lâm một đám con lựa chọn, cũng không phải cái gì may mắn, trong này hay là thực sự có tài thực liệu. Ngay tại Cửu Ma chí tay sắp đụng tới Tần Phương thời điểm, lại bị một đạo vách ngăn vô hình cho ngăn cản tại xa một mét chỗ, không thể tiến thêm. Cái này sao có thể? Bị giam cầm ở giữa không trung Cửu Ma chí, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tần Phương, hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến, trước mắt cái này nhìn như yếu đuối, tay trói gà không chặt thiếu niên, thực lực cư nhiên như thử cường hành. Ngươi đến cùng là ai? Cơ thể tiến cũng không được thối cũng không xong, đối mặt không biết Tần Phương, Cửu Ma chí trong lòng cuối cùng cảm nhận được một tia sợ hãi. Tần Phương cường hãn, là hắn trước đây chưa từng thấy. Ngươi còn muốn hay không lục mạch thân kiếm? Nhìn xem trong ánh mắt đều là vẻ kinh hoàng kêu ma trí, tần phương hải hứa đạo. "Tiểu tăng, tiểu tăng nhất thời mắt vụ vẻ, đụng phải tuân giá, mong rằng, mong được tha thứ." Hình thức bức bách, cưu ma trí không thể không tối đầu. Lúc này trong lòng của hắn cái kia hận a, nếu như đến bây giờ hắn vẫn không rõ mình bị khô khốc lao tặc này cho bảy một đạo lời nói, vậy hắn những năm này chính là thật sống đến trên người chó. Lục mạch thần kiếm là thiên long trụa trấn tự chi bảo, lấy đám này con lừa trọc tính tình, nếu không phải là có tuyệt đối lực lượng bức hiệp, bọn hắn làm sao có thể đem lục mạch thần kiếm giao ra? Chính mình thực sự là quá ngu, thế mà không đợi đem sự tình biết rõ ràng liền ngu sông đi lên, lần này ngược lại tốt, đã trúng thế bản. Bất quá có một số việc, làm liền không thể hối hận, hối hận cũng vô dụng. Cái này kêu là đánh nát răng chính mình mất, đã đau chân, chính mình kiêng. Thứ lỗi, ta nếu là không thứ lỗi đâu. Tân Phương dùng tự tiếu phi tiểu ánh mắt đánh giá mặt đỏ tới mang thai kưu ma trí. Đường đường thổ phiền quốc sư, dưới một người trên vạn người, hắn chưa từng bị người tại trước mặt mọi người làm nhục như thế, nghĩ tới đây, kưu ma trí trong ánh mắt thoáng qua một vòng hung ác. Các hạ phải biết, ta thế nhưng là tổ phiền cố sư, nếu là xảy ra chuyện gì, e rằng đại lý cùng tổ phiền chiến sự liền không thể tránh khỏi. Cử Ma Trí nhìn xem Tần Phương uy hiên nói: "Mềm không được, bắt đầu mạnh bạo." Nhưng mà Tần Phương sẽ quan tâm chỉ là lấy thổ phiền sao? Đáp án rõ ràng. Vẹn vẹn một cái tiểu Phong, băng vào sức một mình, liền có thể đem nổi loạn khiết đàn quân đội giải quyết, chúng chi là thực lực ở xa tiểu Phong trên Tần Phương. "Cử Ma Trí, ta cho ngươi một cái cơ hội, thần thúc ta, hoặc chết, hai chọn một." Nói xong, Tần Phương cứ như vậy lẳng lặng nhìn Cử Ma Trí, hắn không phải đang mỡ trò đùa. Nếu như Cử Ma Trí không đáp ứng, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không nhường hắn còn sống rời đi. Thiên Long Tam đại nhân vật chính khí vận cùng toàn bộ thế giới hướng đi chặt chẽ không thể tách rời bây giờ đoàn dự tại chính mình quan hệ phía dưới trên cơ bản đã lệch hướng lúc đầu hướng đi nội dung có chuyện chỉ cần không có Cửu Ma Chi dẫn hắn đi tới Yến Tử Ổ hắn cũng sẽ không gặp gỡ Vương Nữ yên, cũng liền càng thêm sẽ không vì tình vây khốn cùng Tiểu Phong kết bái tiếp đó lại có sau này một dãy chuyện có thể nói Cửu Ma Chi đối với Đoàn Dự ảnh hưởng có Thiên Tì Vạn Lũ liên hệ dạng này một cái tùy thời có thể ảnh hưởng chính mình kế hoạch nhân vật nguy hiểm hắn là nói cái gì cũng muốn nắm trong tay nếu không thì chỉ có thể khiến người khác đạo hủy diệt nếu là Cửu Ma Chi thức thời một chút lựa chọn thần phục lời nói ngược lại là có thể nhận được một hồi cơ duyên to lớn Nói thật, âm ti lựa chọn, Thần Phương vẫn luôn là vô cùng thận trọng. Bởi vì này quan hệ đến toàn bộ vạn giới địa phủ chư quản, nếu là người tuyển không thể để cho hắn hài lòng, hắn tình nguyện không có. Cái này tê là làm thà ít chứ không lung tung. 6. Cừ ma chí trong lòng, lúc này vừa khủng hoảng lại rung động. Khủng hoảng là mình vẫn lấy làm tiêu ngạo thực lực, ở nơi này trước mặt thiếu niên, căn bản vốn không đáng giá nhất tới. Hắn liền đối phương góc áo cũng không có đụng tới, liền bị giam cầm, đối phương muốn giết hắn thậm chí so nghiền chết một con kiến đều phải dễ dàng nhiều. Rung động nhưng là tần phương thực lực khủng bố, cơ hồ là cả tay đều không động, liền để hắn không thể động đậy. Ngay tại hắn tâm loạn như ma thời điểm, lại nghe được tần phương thanh âm đạm mạc, hỏi hắn muốn hay không thần phục. Trong lòng của hắn phản ứng đầu tiên là thể sống chết chống cự. Thế nhưng là ngay sau đó hắn lại nghĩ tới, đi theo dạng này cường giả bên cạnh, nói không chừng có một ngày thực lực của hắn cũng có thể đạt tới cái này dạng tình cảnh. Cử Ma Chí mặc dù là một người xuất gia, nhưng hắn càng nhiều nhưng là một cái võ sĩ. Si. Điểm này từ hắn vì họ võ, có thể đến Phật gia giới luật tại không để ý, liền có thể nhìn ra được. Nhìn thấy Cử Ma Chí đã không có một lời đáp ứng, cũng không có lập tức cự tuyệt. Tần phương trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Cưu Ma Chí là hệ thống tại toàn bộ Thiên Long Thế giới sàng lọc chọn lựa phù hợp nhất yêu cầu nhân tuyển. Nói thật, hắn vẫn rất thưởng thức cái này vô luận là tâm cơ vẫn là thiên phú võ học đều thuộc về thượng thừa người. Hồi lâu sau, đi qua liên tục cân nhắc, Cưu Ma Chí quyết định lựa chọn thần phục. Đối với một cái võ sĩ si tới nói, có thể làm cho thực lực của mình cao hơn một tầng, chính là mục tiêu của hắn. Đến nỗi phải trang thần phục người nào, với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Ta thần phục, nhưng mà ngươi được cam đoan để cho ta nhận được lực lượng mạnh hơn. Cưu Ma Chí nhìn xem Tần Vương ánh mắt lộ ra khát vọng tân sắc nghe vậy, tần Phương nhưng là cười nhạt một cái nói, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận lựa chọn của mình. Nói xong, vung tay lên, một tia ô quang trực tiếp chui vào cứu ma trí mi tâm. Cùng ban đầu dừng bình chi một dạng, cứu ma trí cũng là tại trải qua ngắn ngủi rung động phía sau, tiến tới chính là gương mặt kinh hỉ. Hắn cho tới bây giờ không có hữu tưởng qua, thế gian này thế mà thật sự có thần tồn tại, thật tồn tại trong truyền thuyết địa phủ. Càng làm cho hắn không có hữu tưởng đến là, chính mình lại có một ngày trở thành một thành viên trong đó, trở thành một tên long trưởng quản thế gian vạn vật sinh tử. Cái này khiến thân là một cái phàm nhân hắn, có chút kìm lòng không được. Cử Ma chi bái kiến công tử. Cử Ma chi trực tiếp hướng về phía Tần Phương quỳ xuống. Cái gì? Nguyên bản vẫn chờ xem kịch vui Thiên Long chùa đáng người, lập tức liền hóa đá, bọn hắn không có hưu tưởng đến Cử Ma chi thế mà bị Tần Phương râm ba câu liền nói túi đầu liền bái. Đây là cái tình huống gì? Thân là đệ tử Phật môn, thế mà hướng về phía trừ Phật tổ trở ra người túi đầu quỳ lạy, Cử Ma chi tôn nghiêm của ngươi đâu? Tế tháo đâu? Xem ra là thời điểm tăng thêm tốc độ, ở cái thế giới này đợi thời gian đủ dài. Không để ý đến Tiên Long chùa bọn người, Tần Phương trực tiếp mang theo Cử Ma chi rời đi Tiên Long chùa. Dựa theo kịch bản phát triển, kế tiếp hẳn là dừng cây hạnh sự kiện, xem ra hắn có cần thiết sớm bên trên một chuyến thiếu lâm. Không biết quét điệu tăng nhìn thấy hắn lại sẽ là một bộ biểu tình gì, thầm nghĩ lấy sự tỉnh, tần vương cùng Cưu Ma Trí đã rời đi Thiên Long chùa, chỉ để lại một đám còn đang ngẩn người Thiên Long chùa đám người. 31 chương 31, gặp lại Lý Thương Hải thiếu thất Sơn đỉnh, rộng phảng như trại, tổng cộng có trên dưới 2 tầng, nắm giữ 4 ngày môn chi hiểm. Từ sơn nam bát vọng, một tổ sơn phong, lẫn nhau trùng đè, dáng như một đóa thiên địa hoa sen, có chín đỉnh liên hoa sơn tiếng khen. Mà ở thiếu Tất Sơn bên trong, có một tòa thiên cổ danh sát, thiếu lâm tự Từng có lúc, Thiên hạ võ công xuất thiếu lâm, một câu nói, đặt thiếu lâm tự trên giang hồ vô thượng địa vị, nhưng mà hiện nay thiếu lâm tự, nhưng là kém xa trước đây. Công tử, chúng ta tới thiếu lâm tự làm cái gì? Cử Ma chí hướng về phía đứng tại thiếu lâm tự cửa Tần Phương vấn đạo. Đến tìm người. Tần Phương thản nhiên nói. Nghe được Tần Phương mà nói, Cử Ma chí trong lòng không khỏi sử sợ, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ ở đây cũng có thích hợp làm âm ti ứng cử viên không thành. Mặc dù trong lòng nghĩ đến sự tình, có thể Cử Ma chí vẫn như cũ thay Tần Phương tiến lên góc cửa, đây là hắn xem như cấp dưới bạn phận, tự nhiên không thể nào quên. Tung tung 6 Tại Cửu Ma chí gõ cửa chỉ chốc lát phía sau, liền từ trong môn đi ra một cái tiểu sa gi. Lấy Cửu Ma chí thủ phiền quốc sư thân phận, vô luận đi đến nơi nào, tự nhiên cũng là bị người kính vì thượng khách. Rất nhanh Thiếu Lâm tự đời chữ Huyền Cao tăng liền lần lượt có mặt, cầm đầu chính là Thiếu Lâm tự bây giờ phương trượng, Huyền tử. Cũng là toàn bộ thiên lão trong thế giới trọng yếu nhất một vai. Không có hắn, Tiêu Phong người một nhà sẽ sống bình an, tiếp đó trở lại khiết đan bình an trải qua một đời. Không có hắn, Thiên Long số 3 nam chính sẽ không xuất hiện, không có số 3 nam chính xuất hiện, phái Tiêu giao liền sẽ tiêu thất biệt tích. Thiên Long 2 đại nam chính xuất hiện, cũng là do hắn mà ra. Có thể nói cái này tại toàn bộ Thiên Long bên trong nội dung cốt truyện cũng không có ra sân mấy lần diễn viên quần chúng nhân vật, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có thể nói, không có hắn, toàn bộ Thiên Long thế giới kịch bản liền không cách nào bày ra. 6. Không biết thổ phiền quốc sư, đại luân minh vương bái phỏng ta thiếu lâm tự là chuyện gì đâu. Huyền tử cao tụng một tiếng Phật hiệu phía sau, hướng về Cưu Ma chí vấn đạo. Tiểu Tăng hôm nay tới đây, chỉ là cùng đi công tử mà đến. Cưu Ma chí thản nhiên nói. Chỉ là lúc này, hắn nhìn về phía Huyền tử ánh mắt, nhưng là lộ ra một vẻ nhàn nhạt, nhạt vẻ khinh thường. Thông qua tần phương giảng giải, Hắn đã biết liên quan tới Huyền Từ tất cả mọi chuyện. Mặc dù hắn từ trước tới giờ không người vì mình là một người tốt, thế nhưng là đối với Huyền Từ hèn yếu cách làm, hắn vẫn vô cùng khịt mũi khinh bỉ. Tối thiểu nhất hắn cưu ma trì đối với làm qua phải sự tình sẽ không thị hủy. Làm chính là làm, người tập võ nếu ngay cả đối mặt dũng khí cũng không có, đó cùng một tên hèn nhát không có gì khác biệt. Nhưng mà Huyền Từ lúc này lại là không có có lý sẽ cưu ma trí suy nghĩ trong lòng, mà là một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tần Vương. Rất dám khẳng định, người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không phải thổ phiền quốc vương tử, có thể lại là người nào đang giá đường đường thổ phiền quốc sư. Yêu ma chí hạ mình đâu, không biết vị thí chủ này tìm lão nạp có chuyện gì. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, có thể Huyền Tử dù sao một chuỗi chi chủ, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc vấn đạo. Ta muốn ngươi theo ta đi một chỗ. Thần Vương nói thẳng. Không thể, Phương Trượng Sư huynh chính là Thiếu Lâm tự chủ trì, sao có thể tùy ý cùng ngươi xuống núi. Giới luật viện thủ Tọa Huyền Tịch, lúc này liền lên tiếng hướng về phía Tần Vương lớn tiếng quát lớn. Huyền Tịch đột nhiên lên tiếng, Huyền Tử cũng không có ngăn cản, mà là lựa chọn trầm mặc, này liền chứng minh hắn cũng đồng ý Huyền Tịch mà nói. Ngươi làm cản. Nghe được chỉ là một cái giới luật viện thủ tọa lại dám đối với Tần Phương kêu la ông sọm, Ưu Ma trí lập tức liền nổi giận, chuẩn bị ra tay, cũng là bị Tần Phương cản xuống dưới. "Ta hy vọng ngươi minh bạch, ta không phải là đang cùng các ngươi thương lượng, mà là tại mệnh lệnh." Tần Phương nhìn cũng không nhìn Huyền Tịch một lời, mà là hai mắt chăm chú nhìn Huyền tử nói. "Kinh người quá đáng. Các hạ như thế lấn ta thiếu Lâm tự, hôm nay lão nạp định không thể dễ dàng tha cho ngươi." Cũng là bị Tần Phương không nhìn Huyền Tịch, nỗi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Tần Phương một trượng vỗ tới. "Hừ." Nhìn xem vỗ tới Huyền Tịch, Tần Phương mện mện chỉ là tiện tay vung ra một đạo kiếm khí tiếp đó liền trong nháy mắt phá đi huyền tịch uy lực này mạnh mẽ một trường, mà huyền tịch cũng bởi vậy bị kiếm khí mạnh mẽ kiếm ý cho trực tiếp đánh bay ra ngoài, tiếp đó rơi vào trong đại điện trên một cây cột, không biết sống chết. t, nhìn thấy vẹn vẹn một đạo kiếm khí liền đem giới luật viện thủ tọa đánh bay một màn này, ngoại trừ cưu ma trí trở ra chỗ hữu nhân đô là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. các hạ đến tận cùng là người nào, cùng ta thiếu lâm đến tận cùng có thủ gì cái gì hoán. lúc này huyền tử cũng đã không thể giả câm vợ biết, toàn bộ thiếu lâm tự trước mắt là hắn thực lực tối cường, nếu là hắn lại không đứng ra, thiếu lâm tự trăm năm danh dự, nhưng là hủy. Nhìn thấy Huyền Từ chiếm đi ra, Tần Phong vừa dự định nói chuyện, nhưng là đột nhiên cảm thấy toàn bộ trong đại điện bầu không khí đột nhiên trở nên có chút nghiêm trọng. Trong mắt lóe lên một nụ cười, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quét điệu tăng quả nhiên ngồi không yên. Hắn dám khẳng định tại chính mình tiến vào Thiếu Lâm tự trong ngáy mắt, đối với phóng đoán Trường Liên đã đã biết hắn. Sở Dĩ chậm chạp không chịu hiện thân, đơn giản chính là đang chờ mình chủ động hiện thân, bây giờ thấy chính mình muốn cầm Thiếu Lâm tự khai đao phiêu thuật, cuối cùng ngồi không yên. Hắn làm đây hết thảy, bao quát trêu đùa Huyền Từ những người này, cũng là đang chờ quét điệu tăng chủ động tìm tới hắn, cứ như vậy, hắn thì có quyền chủ động. Cừu Ma Chí Nói cho hắn biết năm đó tất cả mọi chuyện, tiếp đó trực tiếp mang theo hắn đi tới rừng cây hạnh. Thuần Miện Vân phó một tiếng phía sau, Tần Phương thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền biến mất trước mắt mọi người. Nói thật ra, hắn cũng rất muốn chiếu cô cái này thiên long thế giới vô địch tồn tại, đồng thời cũng muốn hỏi tinh tưởng một ít chuyện. 6. Thiếu Lâm tự, tầng kinh các bên ngoài. Một thân vải bố thanh bảo tăng ý quét địa tăng, chính diện lậu ngưng trọng nhìn lên trời bên cạnh. Mà ở bên cạnh hắn, nhưng là đồng dạng đứng một mặt sắc mặt ngưng trọng nữ tử áo trắng. Cô gái mặc áo trắng này không là người khác, chính là ngày đó tại đại lý vô lượng trong động cùng Tần Phương từng có xung đột lý thương hải. Tới Quét điệu tăng nhẹ nhàng vùng trong tay xuống cây trổi, nhìn lên bầu trời sắc mặt ngưng trọng nói: "Ba sáu." Mở ra bay hành đấu kỹ năng tần phương trong nháy mắt liền xuất hiện ở hai người trước mặt, là hắn. Khi thấy tần phương lần đầu tiên, Lý Thương Hải liền nhận ra được, vốn là nàng còn tại nghi hoặc, đột nhiên này xuất hiện tông sư hậu kỳ cường giả là ai, không nghĩ tới lại là tần phương. Lý Thương Hải khi nhìn đến tần phương trong nháy mắt, tần phương tự nhiên cũng nhìn thấy nàng. Các hạ là người nào, vì sao muốn đối với thiếu lâm tự động thủ? Nhìn thấy tần phương sau lưng cánh, mà lấy quét điệu tăng bình tĩnh, cũng cảm thấy mặt lộ vẻ vẻ cái gì. Thời thượng lại còn có như thế thần dị sự tình xuất hiện, thật là làm cho hắn mở rộng mắt thấy. Đối mặt quét điệu tăng chất vấn, tần Phương nhưng là không để ý đến, mà là đem ánh mắt rời về phía đứng ở một bên Lý Thương Hải. Hắn không có hữu tưởng đến lại ở chỗ này, lần nữa đụng tới Lý Thương Hải, đồng thời trong lòng không khỏi đối với quét điệu tăng thân phận cảm thấy yêu kỳ. Hắn nhưng là biết, quét điệu tăng thế nhưng là đối với phái Tiêu giao võ công thuộc như lòng bàn tay, có thể nói cùng vô nhai tử so cũng không quá đáng chút nào. Hơn nữa bây giờ lại tại ở đây nhìn thấy Lý Thương Hải, cái này không do nhường hắn hoài nghi quét điệu tăng, chính là phái Tiêu giáo nhân hoặc bản thân hắn chính là chưa bao giờ đi ngang qua mặt Tiêu diêu tử. Ta rất hiếu kỳ, ngươi cùng phái Tiêu giao đến cùng quan hệ thế nào? Hồi lâu sau, Tần Phương cuối cùng đem ánh mắt từ Lý Thương Hải trên thân rời, hướng về quét điệu tăng vấn đạo. 32 chương 32, Thiên Long bí mật tàng tin các. Nghe được Tần Phương nói lời, quét điệu tăng cùng biển cả sắc mặt lập tức biến đổi. Rõ ràng bọn hắn đối với Tần Phương biết phái Tiêu giao tồn tại cảm đến rất là giật mình. Phải biết phái Tiêu giao là thuộc về môn phái lãnh ngợi, liền xem như xuất thân phái Tiêu gia nhân cũng không khả năng tùy ý lộ ra phái Tiêu gia tin tức. Đây cũng chính là Tần Phương đang nói ra phái Tiêu gia tên thời điểm, Bọn hắn cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân. Lão Nạp cũng không biết thí chủ nói tới phái Tiêu giao chỉ là thí chủ tự dưng khi nhục ta Thiếu Lâm phương Trượng, lão Nạp nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ. Quét Điệu tăng ánh mắt bình tĩnh nhìn Tần phương nói. Nghe được Quét Điệu tăng mà nói, Tần phương cười lạnh, hắn bên trên Thiếu Lâm mục đích ngoại trừ hiển từ bên ngoài, đơn giản chính là muốn theo cái này tiên long thế giới người mạnh nhất đọ sức một phen. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, tự nhiên là cầu còn không được, ngươi không thể chịu đựng, lại như thế nào? Tần Phong nhíu mày nói, như là đã quyết định muốn cùng đối phương đánh một trận, Tần Phong thái độ đương nhiên sẽ không khách khí. A Di Đạt Phật, thí chủ, ngươi mê muội." Cao tụng một tiếng Phật hiệu, quét điệu tăng bước ra một bước, thân ảnh chớp mắt đã tới, tiếp đó chính là không chút lưu tình một trường, hướng về Tần Phương ngực đánh tới. Nhìn thấy quét điệu tăng trong nháy mắt liền đã đến trước mặt mình, Tần Phương trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, cơ thể một cái như người, nhẹ nhõm tránh khỏi. Bất quá Tần Phương cũng không phải loại kia ăn phải cái lô vốn không đổi người trở về. Hôn Nguyên kiếm kinh trong nháy mắt sử dụng, một cái sen lẫn kiếm khí đầy trời trường kiếm, hướng về quét điệu tăng ngực đâm thẳng tới. Đây là lục mạch thân kiếm. Nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện kiếm khí ngưng tụ thành trường kiếm, quét điệu tăng ánh mắt lập tức độc lại, kinh ngạc nói: Lục Mạch Thần Kiếm, Lục Mạch Thần Kiếm há có thể cùng ta Hỗn Nguyên Kiếm Kinh so sánh. Nghe được Quét Điệu Tăng thế mà hô lên Lục Mạch Thần Kiếm mà nói tới, Thần Phương cũng không kinh ngạc. Lục Mạch Thần Kiếm là đoạn tư bình tuyệt kỹ, cùng đoạn tư bình ở vào một thời đại Quét Điệu Tăng, nhận biết Lục Mạch Thần Kiếm, cũng không đáng phải kinh ngạc. Cuồng vọng. Nghe được thần Phương cư nhiên như thử làm thấp đi Lục Mạch Thần Kiếm, Quét Điệu Tăng trong ánh mắt thoáng qua vẻ bất mãn, hướng thẳng đến thần Phương đỉnh đầu một chưởng đánh xuống. Trước kia, đoạn tư bình một tay Lục Mạch Thần Kiếm, có thể nói là xuất thần nhập hóa, cho dù là hắn cũng ăn qua không nhỏ thua thiệt. Bây giờ nghe có người cư nhiên như thử làm thấp đi Lục Mạch Thần Kiếm, cái này há chẳng phải là đang biến tướng làm thấp đi chính mình? nghĩ tới đây, hắn lập tức liền nổi giận. lạt ma trưởng, nhất thanh chấm hát, chỉ thấy một cái tản ra chói mắt kim quang kim sắc bàn tay to lớn xuất hiện, hướng về tần phương đệ xuống. đứng ở một bên xem cuộc chiến lý thương hải, tại nhìn thấy quét điệu tăng thế mà sử xuất tự nghĩ ra lạt ma trưởng phía sau, trong lòng không khỏi một tiếng kinh hô. giữa không trung, cảm nhận được quét điệu tăng uy lực này bất phàm một trường, tần phương lông mày không khỏi hơi nhíu lại. quét điệu tăng lúc này sử ra một trường này, mặc dù hắn chưa từng có nghe nói qua, nhưng nhìn bộ dáng, nhưng là so trong thiếu lâm tự bất luận cái gì một môn công pháp đều cường hơn hơn. Đánh giá ra một trường này uy lực không tầm thường tận Vương, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn có chút chờ mong. Đây chính là hắn mong muốn, nếu như thực lực của đối thủ không đủ, hắn làm sao có thể tận hứng? Nghĩ tới đây, Hôn Nguyên kiếm kinh thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba, đồng thời sử dụng, ba đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí phân ba phương hướng, hướng về quét địa tăng một trường này mà đi. Xuy, xuy, xuy kiếm khí như hồng, trực tiếp xuyên qua quét địa tăng to lớn bàn tay lớn màu vàng óng, tiếp tục hướng về quét địa tăng mà đi. Mà màu vàng kia cự trưởng, tại kiếm khí xuyên qua trong nháy mắt liền hoàn toàn tiêu tan. Không tốt. Trong lòng gầm lên một tiếng. Quét điệu tăng muốn né tránh cái này bà thanh trưởng kiếm công kích, thế nhưng là bất luận hắn tính toán như thế nào tránh né, đều kinh hải phát hiện tất cả đường lui cũng đã bị cái này bà thanh trưởng kiếm khóa kín. Mặc kệ hắn hướng về nơi nào tránh né, cuối cùng đều sẽ bị công kích được. Chánh cũng không thể tránh, quét điệu tăng chỉ có thể đối cứng tần phương một kích này. Dầm dầm dầm sáu, kiếm khí thế như trẻ tre, một đường bá đạo không trở ngại hướng về quét điệu tăng đánh tới. Những nơi đi qua, liền không gian đều ẩn ẩn có chút rung động. Phất phất sáu, ngạnh kháng huân nguyên kiếm kinh ba chiêu quét địa tăng, trong nháy mắt thổ huyết bay ngược ra ngoài, cả người khí tức bệ hoài, nhìn xem hoàng phất muốn tắt thở đồng dạng. Lão nạp, bại. Quét Điệu Tăng nhìn xem Tần Phương, ánh mắt đạm đạm nói: "Nghe vậy, Tần Phương nhưng là không nói gì nữa, mà là hướng về hắn hỏi, bây giờ cảnh giới tông sư còn có mấy người?" Ngoại trừ ta theo biển cả nha đầu này bên ngoài, cũng chỉ còn lại đoạn Tư Bình cùng Mộ Dung Long Thành, chỉ là Mộ Dung Long Thành đã tiêu thất mấy trăm năm sao, lão nạp cũng không biết hắn là không phải còn sống. Quét Điệu Tăng nhìn xem Tần Phương chậm rãi nói: "Tiêu Diêu từ đâu?" Nghe được Quét Điệu Tăng thế mà không có nói tới Tiêu Diêu tử, Tần Phương bất do hơi kinh ngạc mà hỏi: "Nếu như tới tay phía trước, Hắn còn đang hoài nghi quét điệu tăng chính là tiêu Diêu Tử mà nói, vậy bây giờ hắn dám khẳng định, quét điệu tăng tuyệt đối không phải tiêu Diêu Tử. Thông qua cùng hắn giao thủ, Tần Phương phát hiện, quét điệu tăng sử dụng hoàn toàn là thiếu lâm võ công, nội lực cũng là thiếu lâm, không có một tiêu đạo gia cái bóng tồn tại. Đạo gia nội công công chính bình thản, âm dương hòa giải, tương do hòa hợp, thế nhưng là quét điệu tăng nội công nhưng là cường mãnh dị thường, là thực sự thiếu lâm nội công. Bất quá mặc dù khẳng định quét điệu tăng không phải tiêu Diêu Tử, nhưng nếu là nói hắn cùng tiêu Diêu Tử không có gì liên hệ, Tần Phương là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nghe được Tần Phương hỏi tiêu Diêu Tử tung tích, Quét điệu tăng hơi do dự một chút, ánh mắt nhưng là không để lại dấu vết nhìn về phía cách đó không xa Lý Thương Hải. Sư phụ ta hắn, tại đem suốt đời công lực truyền cho ta về sau, liền đã qua đời. Lúc này Lý Thương Hải đi tới, hướng về phía Tần Phương lạnh lùng nói: Cho dù là nói sư phụ qua đời, trong mắt của nàng cũng không có dù là một tia ba động. Nghe vậy, Tần Phương bất do hơi kinh ngạc, tiêu diêu tử thế mà chết, hơn nữa còn đem suốt đời công lực đều cho Lý Thương Hải. đã như thế, lấy Lý Thương Hải nên kỷ, sớm như vậy liền thành tông sư hậu kỳ cao thủ nguyên nhân, cũng liền giải thích không. Thế nhưng là còn có một chút ngưỡng hắn rất là không hiểu, Tiêu Diêu Tử là thế nào chết? Theo lý thuyết lấy Tiêu Diêu Tử công lực, liền xem như sống thêm cái 100 năm, cũng không phải vấn đề gì mới đúng. Giống như là nhìn ra tần phương tâm bên trong nghi hoặc, Lý Thương Hải lại nói tiếp, sư phụ là bị Mộ Dung Long Thành đánh trọng thương, tiếp đó bất trị bỏ mình. Cái gì? Nghe được Lý Thương Hải mà nói, tần phương tâm bên trong không khỏi khẽ giật mình, Tiêu Diêu Tử thế mà bị Mộ Dung Long Thành đánh trọng thương, cuối cùng bất trị bỏ mình. Đây là cái tình huống gì? Theo lý thuyết lấy Mộ Dung Long Thành thực lực, không phải là Tiêu Diêu Tử đối thủ mới đúng a, Tiêu Diêu Tử làm sao có thể chết ở trên tay hắn? hệ thống, kiểm tra mộ dung long thành vị trí. Tần Phương hướng về phía hệ thống ra lệnh. Có lỗi với, kiểm tra không đến. Hệ thống băng lanh thanh âm cứng ngắc tại Tần Phương trong đầu quân quận. Nghe được hệ thống trả lời, Tần Phương bất do sững sờ, thế mà kiểm tra không đến, đây là cái tình huống gì? Hệ thống trả lời tức không phải là không thể do xét, cũng không phải tử vong, lại là kiểm tra không đến, lần này, cho dù là Tần Phương cũng cảm thấy có chút mê người. Kiểm tra không đến là có ý gì? 33 chương 33, bị gài bẫy khó chịu trí sáng cùng còn mộ dung long thành, chủ tộc, không. Giới tính Hệ thống không cách nào chính xác kiểm chắc vị trí của hắn. Hệ thống hồi đáp. Đây là cái tình huống gì? Chúng tộc không có, giới tính không có. Đó là một gì tình huống? Đây coi là cái gì? Không tồn tại sao? Nếu không phải xác định hệ thống sẽ không nói nhảm. Thần vương thậm chí bắt đầu hoài nghi nó là không phải hỏng. Nói rõ một chút. Vì cái gì mộ dung long thành chúng tộc cùng giới tính lại là không. Thần vương vấn đạo. Có lỗi với, tốc chủ quyền hạn không đủ. Không cách nào trả lời. Hệ thống vẫn như cũ không chứa bất cứ tia cảm tình nào sắp thái nói. Cái kia mộ dung long thành thực lực đâu? Thần vương lại hỏi. Coi như tra không ra vị trí của hắn. Nhưng biết thực lực của đối phương cũng là tốt. Có lỗi với, tốc chủ quyền hạn không đủ, không cách nào trả lời. Hệ thống nói lần nữa. Thần Phương, 66. Bất quá mặc dù hệ thống không có cho ra cái gì tin tức hữu dụng, nhưng mà có một chút Thần Phương có thể chắc chắn, đó chính là Mộ Dung Long thành xác thực còn sống. Nếu là hắn đã chết, như vậy hệ thống cho trả lời nhất định là tử vong, nhưng là bây giờ hệ thống trả lời cũng là không cách nào kiểm trách vị trí. Nay liền chứng minh Mộ Dung Long thành tuyệt đối còn sống, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân hệ thống tạm thời kiểm trách không đến tôi. Bất quá đối với Mộ Dung Long thành thực lực, Thần Phương cũng không như thế nào lo lắng. Cái thế giới này thiên đạo, tại hệ thống phân chia bên trong cũng chỉ bất quá là nhất giai mà thôi. Chờ hắn đột phá cảnh giới tông sư, cũng là nhất giai cảnh giới. Đến lúc đó bất kể hắn là cái gì mộ dung long thành, chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này phương phương thế giới, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn thiên đạo không thành? Cho nên mộ dung long thành tốt nhất đừng chọc tới hắn, bằng không, thần phương bất đề nghị dạy một chút hắn làm người như thế nào. Nghĩ tới đây, thần phương cũng không có ý định lại tiếp tục lãng phí thời gian. Tất nhiên mục đích tới chỗ này đã đạt đến, hắn còn có khác là muốn làm. Trong tảng kinh cắt chính là cái tiêm người ta hữu dụng, liền mang đi. Nói xong cũng không để ý quét địa tăng có đồng ý hay không, vung tay lên, lập tức liền thấy một cái màu tím bàn tay to lớn vô căn cứ hiện lên, hướng về trong tảng kinh các với tới. Tiêu Viễn Sơn hôm nay cuối cùng thấy được cái gì mới thật sự là cao thủ. giống như trước kia, hắn thật sớm liền đi tới trong tảng kinh các lần xem bí tịch võ công, thế nhưng là kế tiếp phát sinh một màn, nhưng là nhường hắn ngơ ngác đứng tại chỗ. hắn nhìn thấy cái gì, hắn thấy được có người ở trên trời chiến đấu, như giống trên đất bằng. càng làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, ngày bình thường đối với hắn làm như không thấy chính là cái kia quét rác lao tăng, thực lực cư nhiên như thử kinh khủng nhưng mà không đợi hắn tới kịp bình phục nội tâm rung động cùng kích động, tiếp đó liền thấy một cái màu tím bàn tay to lớn hướng về hắn vụ tới. nhìn thấy cái này bàn tay màu tím trước tiên, Tiêu Viễn Sơn ý nghĩ đầu tiên chính là chạy trốn, nhưng khi hắn chuẩn bị chạy trốn thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện thân thể của mình căn bản là không có cách di động một chút, chỉ có thể chớm mắt nhìn mình bị con này bàn tay lớn màu tím nắm trong tay. người này ta liền mang đi. nói xong, Tần Phương trực tiếp mang theo Tiêu Viễn Sơn phóng lên trời, trong nháy mắt liền biến mất ở quét địa tăng cùng Lý Thương Hải trong mắt. sáu dừng tẩy hạnh cái băng trên đại hội. lúc này trên Giang Hồ Tam Giáo Cự Liêu. Bất kể là nổi danh vẫn là không có tên, đều đến nơi này. Nhất là làm cưu Ma Chí đem Thiếu Lâm tự phương trưởng về từ, mới tới thời điểm, càng là hấp dẫn vô số người trên giang hồ đến đây. Nhưng mà lúc này, dựng cây hạnh bên trong nhưng là bầu không khí vô cùng căng trương Nguyên nhân gây ra là Toàn Quan Thanh trước mặt mọi người chỉ ra bang chủ kiểu phong cấu kết mộ dung phục sát hại Mã Đại Nguyên. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Toàn Quan Thanh, ngươi nói ta cấu kết mộ dung phục sát hại Mã bang chủ, có thể có cái gì chứng cứ? Tiểu Phong mặc dù trời sinh tính ngay thẳng, nhưng gặp chuyện lại vô cùng tình táo. Chứng cứ, ta đương nhiên có. Mọi người đều biết, mã bang chủ là chết bởi mình tuyệt kỹ thành danh, khóa cổ công phía dưới, mà trên giang hồ có thể dùng người khác tuyệt kỹ thành danh giết người, chỉ có lấy đạo của người trả lại cho người cô tô mộ dung mới có thể làm được. Nói tới chỗ này, toàn quan thanh toàn thân bá khí âm ầm, nhận được mà đến tại chỗ hơn phân nửa người ủng hộ. Nhận được hài lòng hiệu quả phía sau, toàn quan thanh lại nói tiếp, đến nỗi vì cái gì nói ngươi cấu kết mộ dung phục, đó là bởi vì bây giờ trừng cư vô cùng xác thực, chỉ có một mình ngươi đang trợ giúp mộ dung phục rửa sạch hiểm nghi, còn không bỏ ra nổi chứng cứ quan trọng tới. Đoàn người nói, hắn kiều phong trong lòng nếu là không có quỷ, nói ra ai mà tin? Nghe được toàn quan thanh mà nói, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, tất cả đều hướng về phía Tiểu Phong chỉ trỏ. Mặc dù gặp phải thế cục đối với mình thật không tốt, có thể Tiểu Phong vẫn chấn định như cũ tự nhiên, vẻn vẹn, vẹn giâm ba câu, liền vì chính mình cùng mộ dung phục rửa sạch hiềm nghi. Nhưng mà người khác tất nhiên dám ở cái này vạn chúng chúc mục thời khắc háng hại hắn, tự nhiên có chuẩn bị chú đáo. Thế là sự tình liền cùng nguyên tắc bên trong một dạng, cuối cùng Tiểu Phong thân thế bị vạch trần, đám người nhao nhao tuyên bố muốn khu trục hắn. Nhưng mà lúc này, Tiểu Phong nhưng là đã đối với mấy cái này không có một tia để ý, hắn toàn bộ tâm tư đều ở đây cái kia chí quang trong miệng dẫn đầu đại ca trên thân. Đại sư, nói cho ta biết, dẫn đầu đại ca rốt cuộc là ai?" Tiêu Phong mặt lộ vẻ lo lắng nhìn xem Bình Chân như vị trí quang vấn đạo. "Thí chủ, chuyện cũ đã qua, ngươi cần gì phải cố chấp như thế, nếu là muốn báo thù, cứ việc lấy đi lão nạp tính mệnh liền có thể." Chí Quang liếc mắt nhìn đứng ở trong đám người huyền từ một mắt phía sau, hướng về phía Tiêu Phong nói, "Ngươi cần gì phải hỏi hắn, trước kia người kia đã tới." Mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm Chí Quang đại sư, muốn nghe hắn nói ra dẫn đầu đại ca thân phận thời điểm, chỉ thấy một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phong trước mặt nói, "Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là cũng sớm đã chạy đến Tân Vương." Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tần Phương, chỗ hưu nhân đô là sững sở, bọn hắn đều không thấy rõ ràng Tần Phương là thế nào xuất hiện. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền không ở nghĩ vấn đề này, mà là đem lực chú ý chuyển tới Tần Phương lời nói bên trên. Trong đám người, Huyền Từ khi nghe đến Tần Phương mà nói phía sau, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, đang cùng Kim Ma chí xuống núi một khắc kia trở đi, hắn liền đã ngờ tới sẽ phát sinh sự tình. Tần Phương mà nói, không chỉ đưa tới chung quanh ăn dưa đám người chú ý, đồng thời càng đưa tới trí Quang đại sư cùng Tiêu Phong chú ý của. Ngươi nói cái gì? Dẫn đầu đại ca tới, hắn là ai? Còn xin vị tiểu huynh đệ này cáo tri, tiêu nào đó vô cùng cảm kích. Nghe được Tần Phương nói dẫn đầu đại ca ngay ở chỗ này, Tiêu Phong trên mặt lập tức một kích động, nhìn xem Tần Phương kích động vấn đạo. Đương nhiên, so với Tiêu Phong kích động, Chí Quang lão hòa thượng lúc này lại là sắc mặt đại biến, trong lòng không khỏi chửi ầm lên lên Tần Phương tới. Vì để tránh cho dẫn đầu đại ca bị Tiêu Phong biết, hắn đã uống thuốc độc. Nếu là Tần Phương thật sự chỉ ra ai là dẫn đầu đại ca, vậy hắn uống thuốc độc chẳng phải không có ý nghĩa sao? Thế nhưng là kế tiếp xuất hiện một màn, nhưng là hoàn toàn nhường Chí Quang hòa thượng ngợp bức. Chỉ thấy Huyền Từ cao tụng một tiếng Phật hiệu phía sau, chậm rãi trong đám người đi ra, hướng về hắn đi tới. Nhìn xem Huyền Từ từng bước từng bước hướng về tự mình đi tới. Trí Quang Hòa Thượng hiện tại trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là khó chịu, vô cùng khó chịu, vô cùng vô cùng khó chịu, cảm giác so uống thuốc độc còn khó chịu hơn. Hắn bây giờ đã biết mình bị đồng đội cho lừa thảm rồi, cái loại cảm giác này đơn giản nhường hắn khó chịu đến không cách nào hình dung. 34 mươi tư chương ba khiếp sợ vô nhai tử a di đà phật, tiêu thí chủ, lão nạp chính là người muốn tìm dẫn đầu đại ca. Huyền tử đầu tiên là hướng về phía sắc mặt khó coi trí Quang thi cái lễ, tiếp đó rồi mới hướng Tiêu Phong thừa nhận thân phận. Cái gì? Nghe được Huyền tử mà nói, toàn trường sốn sao, chỗ Hưu Nhân Đô dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem Huyền tử. Người trước mắt này là ai? E rằng người ở chỗ này không có một cái nào không biết. Đường Đường thiếu Lâm tự Phương Trượng võ Lâm ngôi sao sáng dẫm chân một cái toàn bộ giang hồ đều phải run ba cái nhân vật, lại là một cái lạm sát kẻ vô tội ác tặc. bất thình lình tương phản, những đám người trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu. Nhất là Tiêu Phong, nhà của hắn tại thiếu thất sơn phía dưới, hắn một thân võ học đến từ thiếu Lâm, hắn thụ nghiệp đơn sư càng là thiếu Lâm huyệt cổ, có thể nói thiếu Lâm tự chính là của hắn nửa cái nhà. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào đều không hiểu tưởng đến là trước mắt cái này chính mình từ nhỏ kính trọng Phương Trượng đại sư lại chính là trước kia giết hại cả nhà của hắn chân hung sự đả kích này dù là tiêu phong cứng như vậy hắn trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút khó mà tiếp thu đại sư vì cái gì tiêu phong hai mắt đỏ thẫm nhìn xem huyền tử chất vấn trước kia chúng ta thu đến mộ dung bắc tin tức truyền đến nói là có một chi đến từ khiết đan thương đội mục tiêu của bọn hắn là ăn cắp ta thiếu lâm ta học thế là chúng ta quyết định tại nhạn môn quan phía trước mai phủ sau đó chúng ta mới biết được giết nhầm người sáu huyền tử nhắm mắt lại chậm rãi bắt đầu kể lệ giết nhầm người một câu giết nhầm người liền có thể đủ triệt tiêu các ngươi tạo ra nghiệp sao Nhưng vào lúc này, bị Tần Phương mang tới Tiêu Viễn Sơn đột nhiên từ trong đám người đi ra, chỉ vào Huyền tử tức giận chất vấn. Làm Tiêu Viễn Sơn đứng ra trong ngáy mắt, Huyền tử ánh mắt lập tức đọc lại, cước bộ liên tiếp lui về phía sau mấy bước, có chút không dám tin đạo, "Tiêu thí chủ, ngươi còn sống?" "Cái gì?" Nghe được Huyền tử đối với Tiêu Viễn Sơn xưng hô, Tiêu Phong cơ thể không khỏi khẽ giật mình, có chút khó tin nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện lão giả tóc trắng. "Hệ thống, che đậy thiên đạo." Tại Tiêu Viễn Sơn xuất hiện trong ngáy mắt, Tần Phương liền đã an bài hệ thống tạm thời che đậy cái này phương thế giới thiên đạo. Bây giờ còn chưa phải là cùng thiên đạo giao thủ thời điểm. Thiên Long thế giới Thiên Đạo đã sinh ra ý thức của mình, chỉ là phá hủy thế giới hướng đi còn chưa đủ. Yếu tất nhiên phụ bản nguyên không được đến tay, là không thể nào thật sự suy yếu Thiên Đạo lực lượng. Cho nên, ít nhất trên mặt đất phụ bản nguyên thu thập phía trước, hắn là không có khả năng nhường Thiên Đạo phát hiện mình tồn tại. Cho đến trước mắt, Thiên Long thế giới chỉnh thể hướng đi đã bị mình thay đổi, tiêu phong bi kịch không có phát sinh, đoàn dự cũng không có nhận biết tiêu phong, Thiên Long Tam đại nhân vật chính đã giải quyết xong hai cái. Đến nỗi sau cùng hư trúc, cái kia liền cùng đơn giản, đợi đến Huyền Tử cùng Tiêu Phong phụ tử nói xong, hư trúc cát sẽ bại lộ. Đúng dịp là tứ đại ác nhân vừa vặn cũng chạy tới, chuyện kế tiếp đã không còn cần hắn quan tâm. Phân phó Cửu Ma chí tới xử lý sau này sự tình phía sau, Tần Phong trực tiếp lách mình rời đi. 6. Tất nhiên bây giờ Thiên Long thế giới hướng đi đã bị thay đổi, như vậy kế hoạch của hắn liền đã hoàn thành đồng dạng. Kế tiếp chỉ cần đột phá nhất giai cảnh giới, tiếp đó nhận được mà phù bản nguyên, đây hết thảy tự nhiên là có thể nên nhận như giải. 6. Lôi cổ sơn. Lúc này, Tô Tinh Hà đã dọn xong chân lung kỳ cụ chỉ còn chờ rộng phát thiết mời, hơi lớn hạng cứ thế vô nhai tự tìm truyền nhân. Hệ thống, diễn toàn trước mắt thế cục. Tần Phương thân Ảnh vô căn cứ xuất hiện ở đã dọn xong thế cuộc trước mặt, ở trong lòng hướng về hệ thống nói. Mặc dù hắn nhìn qua nguyên tắc, thế nhưng là đối với hư trúc cuối cùng cái kia một đứa con, đến tận cùng là phía dưới ở nơi nào, hắn nhưng là không rõ ràng. Bất quá cũng may hắn có hệ thống, đối với cái này đơn giản thôi diễn thế cuộc, hắn tin tưởng hệ thống khẳng định có thể giải quyết. Lên gen, diễn toán hoàn thành, căn cứ vào cuộc cờ độ khó, hệ thống hết thề thôi diễn ra 1.500 loại phương pháp phá giải, chỉ dùng không đến hai giây thời gian, hệ thống liền cấp ra đáp án. Sau đó, hơn 1.500 loại liên quan tới chân lung kỳ cục phương pháp phá giải. Tất cả đều từng cái xếp hàng tại Tần Phương trong đầu. Nhìn trước mắt chân lung kỳ cục, Tần Phương trong mắt hiện ra một nụ cười. Hắn phản phất đã thấy Vô Nhai tử tại biết mình trong khoảnh khắc, tìm ra 1500 loại phá giải chân lung kỳ cục phương pháp sau biểu lộ. Kiếm khí trong tay tung bay, bắt đầu ở bên cạnh trên vách đá khắc họa lên cuộc cờ phương pháp phá giải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong sơn cốc trên vách đá đã bị khắc 1000 loại nút ở trong lung kỳ cục phương pháp phá giải. Hầu hạ xong Vô Nhai chết Tô tinh hà vừa tiến vào trong sơn cốc, ngay sau đó liền bị trước mắt xuất hiện một màn cho cả kinh suất nửa đem rất cảm xuống. Cái này, cái này sao có thể một mực đang nghiên cứu như thế nào phá giải chân lung kỳ cục tô tinh hà tự nhiên đối trước mắt những thứ này thế cuộc vô cùng quen thuộc, vẻn vẹn bẹn một mắt, hắn thì nhìn ra, thần phương khắc vẽ những vật này chính là chân lung kỳ cục, khoảng trung một ngàn loại phương pháp phá giải, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. phải biết chân lung kỳ cục thế nhưng là sư phụ hắn vô nhai tự hao hết tinh lực sở thiết ở dưới thế cuộc, chính mình cùng môn hạ mấy cái đệ tử có thể nói là nghiên cứu không biết bao lâu, cũng không có nhận được kết quả. thế nhưng là người trước mắt thế mà khi nhìn đến cái này cuộc cờ lần đầu tiên, liền nghĩ ra một loại phương pháp phá giải, cái này không phải do hắn không kiếp sợ, bất quá chân kinh thì chân kinh. Tô Tinh Hà tại trải qua khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp bước nhanh hướng về phía sau núi trong một cái sơn động đi đến. Hắn nhất định phải mau chóng đem tin tức này nói cho Vô Nhai Tử. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng, làm cho người rất không thể tin. Lôi cổ sơn phía sau núi trong một cái sơn động, đang tại nhắm mắt luận điệu hơi thở Vô Nhai Tử, nhưng là đột nhiên nhìn thấy Tô Tinh Hà mặt hốt hoảng hướng về tự mình đi tới. "Sư phụ, chân long thế cuộc bị phá." Tô Tinh Hà đè nén trong lòng rung động, trầm giọng nói. Nghe được Tô Tinh Hà mà nói, Vô Nhai Tử không khỏi sửng sở, hắn cũng có chút giật mình, hắn như thế nào cũng không hữu tưởng đến. Chính mình vừa hoàn thành chân lung kỳ cục, vừa mới bày ra đi, liền bị người phá. Tốc độ này tựa hồ nhanh đến mức có chút để cho người ta khó mà tiếp thu. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình bày cuộc cờ mục đích đúng là vì tìm được có thể phá giải người, trong lòng cũng thì nhìn mở. Nghĩ tới đây, Vô Nhai Tử hướng về phía Tô Tinh Hà đạo, đã như vậy, ngươi đem hắn mang đến à? Nói xong, đột nhiên sau có đóng lại mà đến con mắt, bắt đầu tĩnh tâm chuẩn bị. Nhìn xem lại lần nữa nhắm mắt lại Vô Nhai Tử, Tô Tinh Hà ánh mắt lấp lóe, muốn nói lại thôi, hắn không biết nên không nên nói cho Vô Nhai Tử. Hắn hao hết tâm thần bảy thế cực, bị người trong khoảnh khắc tìm ra một ngàn loại phương pháp phá giải. Hắn đang do dự, đồng thời cũng sợ đả kích vô nhai tử. Đợi đã lâu, không thấy tô tinh hà có động tác gì vô nhai tử, chân mày hơi nhíu lại, vẫn đạo, còn có chuyện gì sao? Cuối cùng, đi qua liên tục do dự tô tinh hà vẫn là tuyệt định nói cho vô nhai tử cái này chuyện bất khả tư nghị. Sư phụ, người kia tại trong khoảnh khắc tìm ra một ngàn loại phương pháp phá giải, đã toàn bộ khắc ở sơn cốc trên thạch bích 6. Nói tới chỗ này tô tinh hà không nói nữa, mà là yên tĩnh chờ đợi vô nhai chết đáp lời. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên, nghe được cái tin tức này Vô nhai tử cũng đã không thể bình tĩnh, toàn thân chân khí khuấy động, râu tóc tất cả bay, trừng trong mắt, một mặt không thể tin nhìn xem Tô Tinh Hà vận đạo. Vô nhai tử bị khiếp sợ đến. 35 chương 35, bị giật mình nếu như nói một khắc trước, Vô nhai tử còn đang vì chính mình thiết hạ chân lung kỳ cục loại này tinh diệu tuyệt luân thế quốc, mà cảm thấy đắc chí lời nói, như vậy hiện tại hắn nhưng là có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn hao hết tâm huyết vắt hết óc bảy thế quốc, thế mà bị người trở lên ngàn trùng phương thức bài trừ, đây quả thực là tại đánh con mặt. Hơn nữa còn là loại kia giòn đánh mặt. Đùng đùng vang lên loại kia. 6 Sư phụ, người kia bây giờ còn tại khắc họa phương pháp phá giải. Tô Tinh Hà nhìn xem Vô Nhai Tử lại nói tiếp, mang ta tới. Nghe được Tô Tinh Hà mà nói, Vô Nhai Tử cuối cùng nhịn không được, hắn chuẩn bị tự mình đi tới. Hắn ngược lại là phải muốn nhìn, đến tận cùng là hạng người gì, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền phá giải mình chân lung kỳ cục. Bên trong sơn cốc trước vách đá, ngồi lên xe lăn Vô Nhai Tử, bị Tô Tinh Hà rất cung kính mời đi ra. Mới vừa ra tới, Vô Nhai Tử vừa hay nhìn thấy Tần Phương khắc họa xong cuối cùng một chương cuộc cờ một màn. Quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía trên vách đá phương pháp phá giải, Vô Nhai chết hai mắt càng mở càng tròn một ngàn năm trăm loại phương pháp phá giải, mỗi một cái cũng là vô cùng tinh diệu, vừa đúng. từng cái sau khi xem xong, vô nhai tử bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, cả người nhất thời chẩn nên có chút thể bại suy sụp đứng lên. hắn một đời dám nói cầm kỳ thư hoạn, tinh thông mọi thứ, nhưng khi nhìn thấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chân lung kỳ cục, bị một thiếu niên người dùng nhiều như vậy biện pháp phá giải sau đó, trong lòng không khỏi cảm giác có chút xấu hổ. cái dạng gì dạng tinh thông, cái gì thiên hạ ít có người có thể địch, hoàn toàn là hắn đang dối gạt mình kinh người, là hắn đang ngồi giếng nhìn trời. tiểu hữu kỳ nghệ tinh sảo, lão phu đội phục không biết tiểu hữu tên gọi là gì. hồi lâu sau, vô nhai tử mới đem đầu nâng lên, hướng về tần phương tán thử nói. nhìn xem trước mặt cái này, một chân đã bước vào quan tài lão giả, tần phương bất cấm có chút thổ thức. vô nhai tử thân là phái tiêu giao trường môn, tiêu giao một đời, ngang dọc một đời, nhưng cuối cùng lại bị vây chết ở một cái chữ tình phía trên. Thần phương, tần phương thản nhiên nói. lão phu vô nhai tử chính là phái tiêu giao trường môn, tiểu hữu như là đã phá vỡ ta chân lung kỳ cục, liền có thể nhận được ta phái tiêu giao truyền thừa. vô nhai tử lúc này đối với tần phương là vô cùng hài lòng, vô luận là bề ngoài, khí chất, vẫn là tư chất tuyệt cao đều rất phù hợp trong lòng của Hán phái Tiêu giao trưởng môn nhân tốt nhất hình tượng. Phái Tiêu giao truyền thừa ta không cần, chúng ta làm giao dịch như thế nào?" Thần Phương hướng về phía Vô Nhai tử lắc đầu nói. Lấy hắn lúc này thực lực, phái Tiêu giao truyền thừa đã không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nếu như nói Vô Nhai tử còn có thứ gì là hắn xem trọng, cũng chỉ có hắn hơn 70 năm nội lực. Thần Phương dùng thời gian 5 năm đem thực lực tăng lên tới tông sư cảnh giới đỉnh cao, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể đột phá nhất giai. Mà Vô Nhai tử chính là hắn giữ lại cho mình đột phá nhất giai dành giới một bước cuối cùng cỡ. Bây giờ thời cơ đã thành thục, chỉ chờ hắn đột phá. "Làm càn, tiểu tử" Trưởng môn coi trọng người, là của ngươi Phúc khí, cũng không nên quá mức cậy tại khi người. Tô Tinh Hà làm sao có thể dễ dàng tha thứ một tên mao đầu tiểu tử tại Vô Nhai tử trước mặt vô lễ, lúc này liền hướng về phía Tần Phương lớn tiếng quát lớn. Nghe được Tô Tinh Hà kêu la om sòm, Tần Phương nhưng là cũng không để ý tới, đối với Tô Tinh Hà loại tiểu nhân vật này, hắn còn không để ở trong lòng. Hắn để ý là Vô Nhai tử, nếu như Vô Nhai tử không đồng ý, trở ngại hệ thống quy củ, hắn thật đúng là không thể động thủ cấp đoạn. Cứ như vậy, kế hoạch của hắn liền sẽ phá đám, mặc dù hắn có rất nhiều loại phương pháp đột phá, nhưng này một chủng phương pháp nhưng là đơn giản nhất trực tiếp hữu hiệu. hiệu. Đã tính toán đến cuối cùng một bước tần phương, đương nhiên sẽ không nhường loại tình huống này phát sinh, cho nên cặp mắt của hắn từ đầu đến cuối cũng là nhìn chằm chằm vô nhai tử, đối với Tô Tinh Hà vô lễ, mắt điếc tai ngơ. Hắn không nhìn, nhưng là thành công chọc giận Tô Tinh Hà. Lão gia hỏa này bị một thiếu niên ngay trước sư phụ mặt toàn trình không nhìn, lập tức liền nổi giận. Thực sự là tiểu tử quân vọng, nhìn lão phu dậy thế nào người là người. Trong lòng gầm lên một tiếng, Tô Tinh Hà bước ra một bước, đưa tay muốn méo tần phương cổ áo của. Thế nhưng là tay của hắn vừa mới ngã vào một nửa, nhưng là cũng lại không thể có bước kế tiếp động tác. Đương nhiên Không phải hắn không có động tác, mà là bởi vì hắn căn bản không dám lại có một kia trừ hô hấp trở ra động tác. Chỉ thấy một đạo ngưng là thật chất kiếm khí, đang gắt gao chống đỡ tại Tô Tinh Hà chỗ cổ họng, nhường hắn không thể động đậy một chút. Lại nhìn Tần Phương, hai mắt từ đầu đến cuối cũng không có ở liếc hắn một cái, vẫn như cũ chăm chú nhìn ngồi trên xe lăn vô nhai tử. Lúc này, bên trong sơn cốc bầu không khí nhưng là trở nên vô cùng trầm trọng. Vô nhai tử toàn thân chân khí khuấy động, đang tập trung tinh thần phòng bị lấy Tần Phương nhất cử nhất động. Kỳ thực vừa rồi Tần Phương xuất kiếm trong nháy mắt, hắn liền đã phát hiện. Thế nhưng là con mắt mặc dù thấy được, nhưng hắn cơ thể nhưng là vô luận như thế nào cũng theo không kịp. Cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí chống đỡ tại tô tinh hà trên cổ họng. Thật nhanh phải kiếm. Vô nhai tử dám khẳng định, cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng tuyệt đối không tiếp nổi một kiếm này. Các hạ đến tột cùng là người nào? Tới lôi cổ sơn mục đích lại là cái gì? Lúc này vô nhai tử đã đã nhìn ra, Tần Phương đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối không phải tình cờ. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là ta có thể giúp ngươi giết đinh xuân thu. Tần Phương nhìn xem khẩn trương vô nhai tử, phất tay triệt hồi chống đỡ tại tô tinh hà trên cổ kiếm thì nói. Nghe được Tần Phương lời nói, vô nhai tử con người hơi hơi có rút, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một vòng khắc cốt minh tâm vẻ kiều hận. Nhưng rất nhanh trong mắt vẻ kiều hận liền tự động tán đi. Tiếp đó khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà hắn tự cho là đây hết thảy đều bị hắn che giấu rất tốt, nhưng lại không biết, Tần Phương thế nhưng là biết liên quan tới hắn tất cả mọi chuyện. Nếu như nói trên đời này ai đúng Đinh Xuân Thu thống hận nhất mà nói, cái kia vô nhai tử tuyệt đối có thể tính cái trước. Đầu tiên là bị Đinh Xuân Thu tự mình mang theo nó xanh, tiếp đó lại bị giết hại thành một tên phế nhân. Có dạng này một phần cựu hiện tại, chỉ cần vừa nhắc tới Đinh Xuân Thu, Vô Nhai Tử cơ hồ liền không nhịn được như muốn uống máu ăn thịt. Cho nên Tần Phương lấy Đinh Xuân Thu vì đàm phán điều kiện, đổi lấy Vô Nhai chết nội lực, tuyệt đối sẽ không có cái gì sơ suất. "Ta không minh bạch ngươi ý tứ." Vô Nhai Tử lãnh đậm nói. Mặc dù nghe được Tần Phương mà nói, trong lòng của hắn đã có sở ý động, nhưng hắn dù sao không phải là đứa trẻ ba tuổi, không có khả năng người khác nói cái gì hắn đều tin tưởng. Tần Phương đương nhiên sẽ không cho rằng chỉ dựa vào giấm ba câu, đối phương liền đáp ứng đề nghị của mình. Bất quá hắn tự nhiên có thể nhường Vô Nhai Tử tin tưởng biện pháp. Bắc Minh thần công trong nháy mắt phát động, một cỗ kinh khủng hấp lực trong nháy mắt đem Vô Nhai tử cùng Tô Tinh Hà bả phủ. Bắc Minh thần công là phái tiêu giao trí cao võ học, Vô Nhai tử đương nhiên sẽ không lạ lắm. Đang cảm thụ đến trong thân thể nội lực nhanh chóng trôi đi phía sau, Vô Nhai tử hai mắt lần nữa trợn tròn. Bắc Minh thần công? Cái này sao có thể? Nếu như nói phía trước Tần Phương dùng 1500 loại phương pháp phá giải, phá mất hắn chân lung kỳ cục đã để hắn cảm thấy khiếp sợ lời nói, như vậy hiện tại Tần Phương sử dụng Bắc Minh thần công, tại hắn ở sâu trong nội tâm, đã có thể nói là nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. Lại trên thế giới này sẽ sử dụng Bắc Minh thần công, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hắn thật sự là nghĩ không ra còn có người nào sẽ dùng môn này phái tiêu giao trưởng môn rảnh riêng công pháp. Nhìn thấy Vô Nhai tử trên mặt chấn kinh, Thần Phương biết không sai biệt lắm, bằng không hắn thật đúng là sợ chính mình sẽ một cái nhịn không được, đem Vô Nhai tử cho hô khô. "Ngươi, làm sao lại dùng Bắc Minh thần công?" Vô Nhai tử hai mắt nhìn chằm chằm thần Phương, lớn tiếng hỏi, lần này hắn là thật sự bị giật mình. Trước mắt thần này bị thiếu niên mang đến cho hắn chấn kinh thật sự là thừa bình sinh ý thấy. 36 chương 36, địa phủ lại có thể có người? Ngươi xác định ta sử dụng là Bắc Minh Thần Công. Nghe được vô nhai chết lời nói, Thần Vương khoẹt miệng hiện lên một vòng cười lạnh, trong nháy mắt điều động toàn thân chân khí, một bàn tay lớn màu tím vô căn cứ hiện lên. Tiếp đó một cỗ so vừa rồi còn khủng bố hơn gấp mấy lần hấp lực chợt xuất hiện. Cái này, cái này sao có thể? Bắc Minh Thần Công là không thể nào nắm giữ loại uy lực này. Người mang Bắc Minh Thần Công vô nhai tử, đối với Bắc Minh Thần Công có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa cảm nhận được phía trước vẻ này giống như đã từng quen biết hấp lực phản ứng đầu tiên của hắn chính là tần phương tu luyện bắc minh thần công nhưng là bây giờ nhìn thấy trước mắt con này hoàn toàn do tử sắc chân khí ngưng tụ thành bàn tay phía sau hắn bắt đầu không xác định đứng lên suy tính như thế nào chúng ta làm giao dịch ta có thể giúp ngươi giết đinh xuân thu phía trước nhìn xem vô nhai tử vấn đạo ngươi muốn cái gì hồi lâu sau vô nhai tử nhìn xem tần phương vấn đạo nghe được vô nhai tử nói như vậy tần phương biết trong lòng của hắn đã thỏa hiệp thế là cũng không quanh co lồng vòng nói thẳng ta muốn ngươi bảy năm nội lực nói xong tần phương hai mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm vô nhai tử Sư phụ, vạn vạn không được, không còn cái này bảy mươi năm chân khí, ngươi sẽ chết. Nghe được Tần Phương mà nói, không đợi Vô Nhai Tử trả lời trước, một bên Tô Tinh Hà liền đã nhịn không được lên tiếng ngăn cản đạo. Thân là phục dịch Vô Nhai Tử ẩm thực khởi cương người, Tô Tinh Hà là rõ ràng nhất Vô Nhai Tử tình trạng cơ thể, chính là bởi vì có bảy mươi năm nội lực đang chống đỡ, cho nên mới có thể kéo dài tính mạng. Nhưng nếu là không có cái này bảy mươi năm nội lực xem như trèo trống, Vô Nhai Tử chắc chắn phải chết. Nhưng mà Vô Nhai Tử lại cũng không cho rằng như vậy, thân thể của hắn tình huống hắn biết, đã đến mức đèn cả dầu. Cái này cũng là hắn tại sao muốn vội vã thiết hạ chân lung kỳ cục nguyên nhân, vì chính là có thể tại sau cùng thời gian tìm được chuyên nhân, báo thủ cho mình. Nhưng là bây giờ chân lung kỳ cục đã bị Tần Phương phá mất, huống hồi hắn không dám xác định, nếu như mình không đồng ý, Tần Phương sẽ cứ như vậy rời đi. Chính hắn tính mệnh, hắn đã không để trong lòng, thế nhưng là hắn không thể không quan tâm vì hắn cúc cung tận tụy hơn nửa cuộc đời Tô Tinh Hà. Nếu như Tần Phương đối với Tô Tinh Hà ra tay, vậy hắn cái này làm sư phó cho dù chết cũng không thể nhắm mắt. Ta đáp ứng ngươi." Vô Ngai Tử nhàn nhạt thấy Tần Phương thản nhiên nói. "Sư phụ sáu, ý ta đã quyết." Đối mặt còn muốn nói nhiều cái gì Tô Tinh hả? Vô Nhai Tử đại vung tay lên cũng đã quyết định. Sau đó, Vô Nhai Tử hai tay chống đỡ tại Tần Phương huyền hóa ra tới bàn tay lớn màu tím bên trên, trong cơ thể Bắc Minh chân khí liên tục không ngừng tiến vào Tần Phương trong thân thể. Thời gian trong nháy mắt, Vô Nhai Tử 70 năm nội lực liền đã tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, Lôi Cổ Sơn bên trong yên tĩnh vô cùng, Tần Phương hai mắt nhắm nghiền, tại hắn quanh thân bốn phía, một cỗ khí tức mạnh mẽ liên tục không ngừng hướng bốn phía tản ra. Hắn đã đến lần danh đột phá, chỉ kém cái kia sau cùng nhất tuyến, hắn liền có thể đột phá cái thế giới này tự hạ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Phương trên thân vẻ này uy áp kinh khủng lúc này mới chậm rãi yếu bớt, tiếp đó toàn bộ cấp tốc nội liễm. Hai mắt chậm rãi mở ra, Tần Phương trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Ngay mới vừa rồi, hắn đã thu đến hệ thống nhấp nhở, thành công đột phá nhất giai cảnh giới. Nhìn xem đã hấp hối vô nhai tử, Tần Phương thở dài nói, Phái tiêu giao trưởng môn giới chỉ, ta sẽ giúp ngươi giao cho Vu Hành Vân. Cảm tạ. Nghe được Tần Phương mà nói, vô nhai tử trên mặt lộ ra một nụ cười phía sau, hai mắt lúc này mới chậm rãi đóng lại. Tại vô nhai tử nhắm mắt trong ngay mắt, Tần Phương có thể tận sở nhìn thấy vô nhai chết hồn phách tử trong thân thể của hắn đi ra. Tiếp đó liền thấy giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một cái màu đen thông đạo, mà vô nhai chết hồn phách nhưng là không tự chủ được bị hút vào. Hệ thống, đó là cái gì? Nhìn xem đột nhiên này xuất hiện thông đạo, tần phương ở trong lòng hướng về hệ thống vấn đạo. Trải qua hệ thống kiểm tra, đây là nảy phương thế giới thiên đạo đối với thiên địa vạn vật linh hồn tiếp dẫn, có thể làm cho thiên đạo tiến giai. Nghe được hệ thống trả lời, tần phương gật đầu một cái, hắn ẩn ẩn có chút minh bạch, cái này phương thế giới thiên đạo mục đích thực sự. Thiên đạo trưởng không toàn bộ Thiên Long vị diện Thiên địa vạn vật. Nếu như địa phủ phong bế, này phương thế giới cũng sẽ không nắm giữ luân hồi, luân hồi không thành, cái tiêu biến mất linh hồn, liền sẽ quay về là Thiên đạo. Mỗi một cái linh hồn chính là một cái bản nguyên. Nếu là như vậy trăm ngàn vạn năm sau đó, Thiên đạo nhất định sẽ nhận thành công tiện lớn giai, trở thành cao hơn một cấp tồn tại. Nghĩ tới đây, Tần phương nhìn xem đỉnh đầu thương thiên, trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Đây quả thực là đem thế gian vạn vật xem như súc vật bình thường đến hơi nuốt, vì chính mình cung cấp liên tục không ngừng chất dinh dưỡng. Cuối cùng liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất cùng khóc giống tô tinh hà, thần phương trực tiếp quay người rời đi. Sáu. Thiên Sơn mở mịt phòng, quanh năm bị sương mù bao phủ, không nhìn thấy sơn phong chính thể. Nhưng mà ở trên trời mở mịt trên đỉnh, nhưng là đứng nghiêm một tòa khí thế khoáng đạt cung điện. Đây chính là bị hải ngoại 72 đảo, 36 động chờ sương là thánh địa linh thiếu cung. Linh thiếu cung chủ nhân chính là Tiêu Giao Tam lão một Trong, Thiên thượng đồng mộ. Một tòa cung điện hoa lệ bên trong, chiều cao chỉ có 6 tuổi hải đồng lớn nhỏ Thiên sơn đồng mộ, đang lặng lặng ngồi ở trên giường tu luyện. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, quả nhiên thần kỳ. Tân Phương thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhìn xem đang tu luyện tiên sơn đồng mộ nói: "Ngươi nào?" Thanh âm đột nhiên xuất hiện, lập tức đem đang tu luyện thiên thượng đồng mộ giật mình tỉnh giấc. Ngươi người nào, là như thế nào đi lên linh thứ cung?" Thiên Sơn Đồng Mộ chỉ vào tần phương ngoài mạnh trong yếu nói. Bát hoang Lục hợp duy ngã độc tôn công, mặc dù uy lực cường đại vô cùng, nhưng lại có một thiếu hụt trí chí mệnh, chính là mỗi 30 năm đều phải phản lão hoàn đồng một lần. Mỗi một lần phản lão hoàn đồng, công lực đều sẽ bị đánh về nguyên hình, mà hắn hiện tại công lực cũng sớm đã bị đánh trở về nguyên hình. Tại nàng suy yếu nhất thời điểm, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tần phương, tự nhiên là vô cùng kinh sợ. Ta là người như thế nào, không trọng yếu, quan trọng là cái này nói, tần Phương trực tiếp đem vô nhai tử cho hắn giới chỉ, ném cho thiên sơn đồng mẫu. khi thấy chiếc nhẫn trong nấy mắt, thiên sơn đồng mẫu cả người nhất thời ngây dại. chiếc nhẫn này không có ai so với nàng tin tưởng. phái tiêu giao trưởng môn tín vật, đồng dạng cũng là vô nhai tử chưa từng rời người đồ vật. trong nội tâm nàng ẩn ẩn đã có một loại dự cảm không tốt. chiếc nhẫn này, ngươi từ nơi nào có được? thiên thượng đồng mẫu hướng về phía tần vấn đạo, nhìn trước mắt mọc ra một dài mặt em bé thiên thượng đồng mẫu, tần vương tâm trung nhận không được khe khẽ thở dài. nếu bàn về thiên long bên trong si tình nhất nhân, trước mắt cái này thiên sơn đồng mẫu tuyệt đối là thứ nhất đến chết đều nhớ đối với nàng chưa bao giờ con mắt nhìn qua một cái vô nhai tử. Sau đó, Tần Vương đem hắn cùng vô nhai tử ở giữa giao dịch nói cho Thiên Sơn Đồng Mẫu. Thiên Sơn Đồng Mẫu mặc dù không có thể tiếp nhận, nhưng đây là vô nhai chết quyết định, nàng cũng không cách nào can thiệp, cuối cùng chỉ có thể tự mình đau khổ. căn cứ vào lúc đầu kịch bản, Thiên Sơn Đồng Mộ sẽ bị Ô Lão Đại trộm xuống núi, từ đó tránh thoát Lý Thu Thủy ám sát, nhưng là bây giờ 72 mươi đảo cùng 36 động người đều đã trở thành phi nhân. Ô Lão Đại bọn người tự nhiên là không có khả năng giống như nguyên lai like như thế xuất hiện, bất quá một lòng muốn Thiên Sơn Đồng Mộ chết Lý Thu Thủy là tuyệt đối sẽ xuất hiện. Tất nhiên đáp ứng vô nhai tử nhường thiên thượng đồng mộ trở thành phái tiêu giao trưởng môn, hắn tự nhiên sẽ không để cho Thiên Sơn Đồng Mộ chết đi. Nghĩ tới đây, Thần Phương trực tiếp nhường hệ thống đem rừng bình chi nhận lấy, bảo hộ Thiên Sơn Đồng Mộ an toàn. Lấy rừng bình chi tiên tiên đỉnh phong thực lực, đối phó Lý Thu Thủy tự nhiên là không thành vấn đề. Xong xuôi đây hết hệ Thần Phương, trực tiếp mệnh lệnh hệ thống mở ra địa phủ, là thời điểm cấp đoạt mà phủ bản nguyên. Hệ thống, mở ra địa phủ. Địa phủ mở ra. Theo âm thanh của hệ thống rơi xuống, một đạo đen nhánh khoảng không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện tại Thần Phương trước mặt. Không chút do dự, Thần Phương trực tiếp một bước đạp đi vào. 6 Hoang Vu yên tĩnh thế giới, phiêu đãng mịt mờ sương mù, bầu trời ngoại trừ một vòng màu đỏ sẫm thái dương bên ngoài, tất cả đều là màu xám tro. Vừa tới Quỷ Môn Quan tần Phương, lại nhìn thấy trên hoàng tuyền lộ, một đạo người mặc hắc bào bóng người, đang từng bước một hướng về hắn đi tới. Địa phủ lại có thể có người? 37 chương 37, lại bị thiên đạo phát hiện tính danh, mộ dung long thành. Trùng tộc, không. Nghiên linh, không. Giới tính, không. Thực lực, nhất giai cảnh giới. Hệ thống kiểm chắc đến tin tức trong chớp mắt tiểu gia hiện tại Tân Phương trong đầu. Trước mắt cái này từ trên hoàng tuyền lộ người đi tới, lại chính là hắn một mực muốn tìm mộ dung long thành. Hệ thống, mộ dung long thành vì sao lại ở đây? Nhìn đối với mộ dung long thành cái này thiên long thế giới ba không sản phẩm, nói thật, tần phương vẫn là rất tò mò. Bất quá bây giờ thế mà ở nơi này trong địa phủ nhìn thấy mộ dung long thành cái này khiến hắn cảm thấy sau khi kinh ngạc, còn cảm thấy vô cùng chấn kinh. Mộ dung long thành là này phương thế giới hóa thân của đạo trời, thiên đạo không có trùng tộc không có giới tính, không có niên linh, nói theo một ý nghĩa nào đó, mộ dung long thành chính là thiên đạo một loại hình thái khác. Nghe được hệ thống trả lời, tần phương lập tức hiểu được, mộ dung long thành đoán chừng chính là thiên đạo phái tới chấn thủ tại địa phủ bên trong, trông coi mà phủ bản nguyên. Kẻ sâm lớn, ngươi đang chết. Mộ Dung Long Thành trong nháy mắt liền đi tới Tần Phương trước mặt, âm thanh băng lãnh không chứa bất kỳ cảm tình gì nói. Tần Phương biết trước mặt đứng đấy người này, cùng nói là Mộ Dung Long Thành, đạo không bằng nói là Thiên Đạo. Đây đã là hắn lần thứ hai cùng Thiên Đạo giao thiệp. Lần đầu tiên là đấu phá thế giới Thiên Đạo, hắn bị trật vật đổi ra đấu phá thế giới, hơn nữa còn bỏ ra một thân thể đánh đổi. Đây quả thực là hắn xỉn đủ. Lần thứ hai chính là trước mắt sức mạnh này chỉ có nhất giai danh giới Thiên Đạo. Bất quá lần này, hắn tuyệt đối sẽ không giống phía trước chật vật như vậy. Nghĩ tới đây, Tần Phương nhìn xem Mộ Dung Long Thành cười nói, Thiên Đạo. Ngươi cho rằng bệ bệ bằng vào một cái hóa thân liền có thể mà sát ta không thành, có phải hay không? Có chút quá coi chính mình rất quan trọng. Nhân loại, người trước mắt này lúc đó cũng cùng ngươi một dạng, bất quá hắn so ngươi may mắn, hắn lựa chọn thần phục, đến nỗi ngươi, kẻ xâm lớn, chỉ có một đường chết. Mộ Dung Long thành ánh mắt chống giông vô thần, lưỡi khí bình thản, thế nhưng là Tần phương vẫn như cũ từ trong lời của hắn nghe được vẻ tức giận ý vị. Đối với một cái đã sinh ra chính mình ý thức thiên đạo, sẽ có giọng nói như vậy, Tần phương không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Có chết hay không, không phải do ngươi nói, bất quá chỉ bằng vào một cái hóa thân, hắn còn chưa đủ tư cách. Nói tới chỗ này, Tần Phương trong tay Hỗn Nguyên kiếm kinh thức thứ nhất trong nháy mắt sử dụng, hướng về Mộ Dung Long Thành đầu người đâm thẳng tới. "Hừ." Hừ lệnh một tiếng, chỉ thấy Mộ Dung Long Thành trong tay đột nhiên xuất hiện một lồng ánh sáng, đem Tần Phương kiếm khí toàn bộ ngăn cản ở ngoài. "Ta nhìn ngươi có thể là mấy lần." Nói xong, Tần Phương lại là ba đạo kiếm khí sử dụng, phân biệt hướng ba phương hướng vây công Mộ Dung Long Thành. Đối với Mộ Dung Long Thành dưới đụng quần Hỗn Nguyên kiếm kinh thức thứ nhất, Tần Phương mảy may cũng không cảm thấy kỳ quái. Cho dù là quét điệu tăng dạng như cảnh giới tông sư võ giả, cũng có thể nhẹ nhõm ngăn lại thức thứ nhất, cùng hướng chi là có nhất giai thực lực Mộ Dung Long Thành. Đầu chuyển tinh di, cảm nhận được Tần Phương ba kiếm này uy lực kinh khủng, chỉ thấy mộ dung long thành đột nhiên hét lớn một tiếng. Lấy hắn làm trung tâm, không khí bắt đầu vặn vẹo, liên đối toàn bộ không gian cũng bắt đầu trở nên như có như không đứng lên. Ngay sau đó, liền thấy liền thấy Tần Phương ba đạo kiếm khí, lấy so vừa rồi còn phải nhanh vô số lần tốc đến trở về, mục tiêu chính là Tần Phương bản thân. Không phải lấy đạo của người trả lại cho người sao, như thế nào bắt trước không được. Nhìn xem nghĩ chính mình chạy nhanh đến ba đạo kiếm khí, Tần Phương cười nhạo một tiếng nói. Hắn tu luyện Hỗn Nguyên kiếm kinh từ lúc đầu 24 thức đến bây giờ chỉ còn lại liêu thập hai thí, đã đơn giản hóa đến rồi cực hạn. Đại đạo trí giản, bây giờ mỗi một thức công kích cũng là thẳng tới đâm thẳng, nhưng cùng lúc lại biến hóa đa đoan nhất kích, Mộ Dung Long Thành đầu chuyển tinh gì, nói trắng ra là chính là đang bắt trước. Từ hệ thống trực tiếp dung hợp mà thành công pháp, liền xem như cho hắn 10 cái đầu vóc cũng làm không được. Đối mặt đã đến trước mắt ba đạo kiếm khí, Tần Phong chỉ là khoát tay áo, tiếp đó cái này ba đạo uy lực vô cùng kinh khủng kiếm khí liền lần nữa hướng về Mộ Dung Long Thành đánh tới. Chỉ bất quá lần này, không phải ba đạo, mà là chín đạo. Tần Phong biết, Mộ Dung Long Thành thực lực bây giờ là nhất giai, cùng hắn đồng cấp nếu muốn giống đánh bại Quét điệu tăng nhẹ nhàng như vậy đánh bại hắn lời nói là tuyệt đối không thể thực hiện được chín đường kiếm khí mang theo lăng liệt kiếm ý cùng khổng lồ uy áp không nhìn hết thảy trở ngại hướng về phương hướng khác nhau hướng về mộ dung Long Thành tuyệt sát mà đi thiên tượng chỉ thấy mộ dung Long Thành gầm lên giận dữ hình một vòng tròn lồng ánh sáng lập tức xuất hiện đem chín đường kiếm khí phân biệt ngăn cách bên ngoài thiên đạo từ bỏ đi ngươi cho rằng vẹn vẹn bằng vào một cái phá cái lồng liền có thể cháo được một cái hoa thân thần phương bất mãn nói vung tay lên mười đạo kiếm khí toàn bộ hiện lên xen lẫn một cố lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về ở vào khắp mặt đất tương mộ dung Long Thành đánh tới 12 thức Hỗn Nguyên kiếm kinh bản nguyên toàn bộ hiện lên. Giờ khắc này, toàn bộ địa phủ không gian rung động, vô số đạo sắc bén kiếm khí đem không gian đều rạch ra từng đạo lỗ hổng, tiếp đó thật lâu không thể khép lại. Phá! Gầm lên giận dữ, thân phương cả người hóa thành một đạo to lớn kiếm ánh sáng, mang theo vô số kiếm ý ngưng kết mà thành kiếm khí, hội tụ thành một điểm, hung hăng hướng về lồng ánh sáng đánh tới. Xuy suy sáu. Vô số đạo kiếm khí vạch phá không gian, toàn bộ địa phủ thế giới bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Đây chơi kiếm hải trong nháy mắt liền đem mộ dung long thành ba phủ lại, màu xám cho bên trên bầu trời, lôi đỉnh từng trận, không gian bị đánh thành mảnh vụn lộ ra đen nhánh hư không. đợi đến hết thể tán đi về sau, chỉ thấy một cái to lớn trong hầm động ở giữa, chỉ còn lại nửa người mộ dung long thành một mặt giải thoát nhìn xem cư cao lâm hạ thần phương, trên mặt đã lộ ra một nụ cười. người giải thoát rồi. thần phương nhìn xem mộ dung long thành thản nhiên nói, cảm tạ. nói xong, mộ dung long thành nửa người trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi, biến mất ở giữa thiên địa. không thể không nói, mộ dung long thành là một thiên tài, toàn bộ thiên long thế giới cũng chỉ có một mình hắn đột phá tông sư, đạt đến cùng thiên đạo một dạng cấp bậc. đáng tiếc là hắn gặp đã sinh ra ý thức tự chủ thiên đạo, thế là liền mơ mơ hồ hồ bị thiên đạo khống chế cuối cùng liền linh hồn cũng không có lưu lại nhìn xem tiêu tán mộ dung long thành tần phương bất cấm cảm thấy có chút đáng tiếc nếu là mộ dung long thành linh hồn còn ở đó ngược lại là có thể cân nhắc đem cái thứ ba âm ti vị trí lưu cho hắn hệ thống cái này phương thế giới người nếu như đột phá đến nhất giai đến tột cùng sẽ như thế nào đột nhiên tần phương giống như là nghĩ tới điều gì hướng về hệ thống vấn đạo rất sớm trước đó hắn liền nghe nói qua võ thái hư khoảng không võ đạo nếu như tu luyện tới thế giới cực hạn thì sẽ phi thăng đến thế giới mới không biết có phải là thật sự hay không có lỗi với túc chủ quyền hạn không đủ không cách nào trả lời Hệ thống băng lãnh không chứa bất cứ tia cảm tình nào sắp thái âm thanh chuyển vào tần phương trong đầu. Ta nhìn ngươi phải không biết, không phải không cách nào trả lời. Trong lòng chửi bậy một tiếng hệ thống phía sau, tần phương nhấc chân liền dự định tiếp tục hướng về địa phủ chỗ sâu đi tới. Nhưng vào ngay lúc này, màu xám cho bầu trời đột nhiên trở nên vô cùng sáng sủa, ánh mặt trời chiếu vào mây trắng, trong nháy mắt chiếu sáng u ám âm lãnh địa phủ thế giới. Bất thình lình dị biến, nhường tần phương bất phải không dừng lại bước một chân, quay đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Cảnh cáo, này phương thế giới thiên đạo đã phát hiện tước chủ. Nhưng vào lúc này, tận phương trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống lạnh như băng tiếng cảnh cáo. 38 chương 38, kịch chiến tiên đạo. Theo hệ thống tiếng nói rơi xuống, màu xanh thẳm thiên không trí thượng, đột nhiên xuất hiện một cái trắng liễu cự nhãn. Kẻ xâm lấn, chết. Một cái thanh âm uy nghiêm tại toàn bộ địa phủ không gian vang vọng. Nhìn không được ra sao? Nhìn lên trên bầu trời cái kia trắng liễu cự nhãn, Thần Vương tâm bên trong cười lạnh liên tục. "Hệ thống, kiểm tra tin tức của nó." "Thính danh, Thiên Long Thế Giới Tiên Đạo quy tắc." "Trùng tộc, không." "Giới tính, không." Sức mạnh phân chia, nhất giai cảnh giới. "Hệ thống ta có mấy thành phần thắng?" Thần Vương ở trong lòng hướng về hệ thống vấn đạo lấy túc chủ thực lực trước mắt đối đầu này phương thế giới thiên đạo có 8 thành phần thắng hệ thống thanh âm lạnh như băng tại tần phương trong đầu vang lên gật đầu một cái tần phương nhìn lên trời không chi thượng cự nhãn cánh sau lưng ẩm vàng trống ra thân ảnh phóng lên trời thẳng tắp hướng về cự nhãn phóng đi chết thiên đạo âm thanh vô cùng uy nghiêm chết chữ vang vọng toàn bộ địa phủ thế giới tiếp đó ngay sau đó là một đạo trường tô to như thùng nước trắng sấm sét màu đen hướng về tần phương chém thẳng vào xuống leng keng kiểm chắc đến thiên đạo diện thế thần lôi giá trị một tiền ấn vụ phải trang cấp đoạn liền tại tần phương sắp vọt tới thiên nhãn trước mặt thời điểm Hệ thống băng lãnh không chứa bất cứ tia cảm tình nào sắp thái âm thanh, đột nhiên vang vọng náo hải. Phải chăng cướp đoạt? Thứ này còn có thể cướp đoạt? Cướp đoạt, nhanh chóng cướp đoạt, có bao nhiêu cho lão tử cướp bao nhiêu? Nghe được trước mắt kinh khủng này, Mậu Đen Thần lôi lại có thể hối đoái tiền âm phủ, Thần Phương Tâm bên trong lập tức liền vui vẻ. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy bị xét đánh còn có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, hắn ngược lại không vội cùng tiên Đạo liều mạng, thế là liền lặng lặng đứng tại chỗ chờ lấy bị xét đánh. Mậu Đen Thần lôi cũng không có bởi vì hắn đỉnh chỉ động tác tiêu đỉnh chỉ đối với hắn công kích, ngược lại tốc độ nhanh hơn. Đối với thiên đạo tới nói, Tần Phương nhất định phải chết, bởi vì nó từ Tần Phương trên thân cảm nhận được không thuộc về cái thế giới này khí tức. Tần Phương đối với nó tới nói chính là một cái kẻ sầm lẫn, một khi phát hiện, nhất định phải bị loại bỏ, không có chút nào khả năng hòa hiệp tính chất. Màu đen thần lôi hóa thành một đầu gầm thét hắc long, hung hăng vọt tới Tần Phương. Nhưng mà ngay tại thần lôi tiếp xúc đến Tần Phương thân thể trong nháy mắt, liền quỷ dị tiến vào Tần Phương cơ thể, tiếp đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Len keng. Chúc mừng tốc chủ thành công cướp đoạt một đạo diệt thế thần lôi, thu được 100 tiền âm phủ, thu lấy 50% thủ tục phí, tốc chủ trung thu được 50 tiền âm phủ. Làm đạo thứ nhất diệt thế thần lôi được thành công cướp đoạt phía sau, thần phương trong đầu âm thanh của hệ thống liền kịp thời vang lên. Mặc dù trong lòng vẫn đối với hệ thống phí thủ tục cảm thấy rất là bất mãn, thế nhưng là đối với hệ thống cường đại cướp đoạt, hắn vẫn cảm thấy rất hài lòng. Tới a, thiên đạo, tiếp tục a, tiểu gia không sợ ngươi. Biết diệt thế thần lôi có thể bị hệ thống cướp đoạt, tiếp đó chuyển đổi thành tiền âm phụ thời điểm, thần phương lập tức liền vui vẻ. Lấy thiên đạo bây giờ loại này không giết chết chính mình, thế không bỏ qua trả thái, cái này diệt thế thần lôi như thế nào không chiếm được cái mười Nghĩ tới đây, thần phương trong mắt lóe lên một vòng bích động trực tiếp hướng về phía bầu trời cự nhãn đưa ra hắn đối đái lao thiên nhất quán thái độ một cây ngón giữa cột thu lôi tái hiện nhìn thấy mình một đạo diệt thế thần lôi thế mà đối trước mắt cái này đáng giận nhân loại không có uy hiếp chút nào ngược lại khiêu khích chính mình thiên đạo cự nhãn lập tức liền nổi giận vang giang giang vang vang màu đen nhánh diệt thế thần lôi một đạo tiếp lấy một đạo hướng về tần phương điên cuồng vọt tới nhưng mà đối với cái này chút đủ để hủy thiên diệt địa kinh khủng thần lôi tần phương nhưng là mặt không đổi sắc trên mặt ngược lại lộ ra vô cùng phân chấn biểu lộ len gen chúc mừng túc chủ thành công cướp đoạt một đạo diệt thế thần lôi, thu được 100 tiền âm phụ sáu. giống nhau thanh âm nhắc nhở không ngừng tại tần phương trong đầu vang lên, mà hắn thu hoạch tiền âm phụ số lượng cũng tại điên cuồng tăng trưởng. lúc này ở toàn bộ địa phủ không gian đang diễn ra vô cùng kỳ dị một màn. sáng sủa xanh thẳm một mảnh bầu trời không trí thượng, một cái to lớn màu trắng bệch đôi mắt hiện lên, từng đạo trắng kiện như là thùng nước diệt thế thần lôi đang điên cuồng hướng về phiêu phù ở trên bầu trời tần phương rung manh lao tới. chỉ chốc lát, một mảnh hoàn toàn do xâm xét màu đen tạo thành hải dương hiện lên ở trên trời mà Lôi Hải ở trung tâm, Tần Phương chính khí định thần rảnh rỗi đứng vững, còn thỉnh thoảng đối với Thiên Đạo chào phúng bài câu. Thời gian từng phút từng giây qua đi, không biết qua quá lâu, Thiên Không Chi Thượng Lôi Hải cuối cùng tiêu tan. Một năm không không không không vạn tiền âm phủ, còn có so thưởng Thiên Đạo Thần Lôi lại càng dễ kiếm tiền đồ vật sao? Thu đến hệ thống nhắc nhở, Tần Phương nhìn về phía trên bầu trời thiên nhãn, không khỏi trở nên có chút ý vị thâm trường đứng lên. Như thế nào không công kích? Tần Phương tiếp tục hướng về Thiên Đạo khiêu khích nói. Nghe được Tần Vương khiêu khích, Thiên Đạo đỏ con mắt phẫn nộ thần sắc càng phát rõ ràng. Theo Thiên Đạo phẫn nộ. Thiên địa thay đổi bất ngờ, nguyên bản xanh thẳm bầu trời lập tức trở nên đỏ bừng một mảnh. Lại nhìn Thiên đạo chi nhãn, lúc này lại là đã biến thành màu đen nhánh. Giữa thiên địa lập tức truyền đến một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp, giống như là muốn đem Tần Phương cho nghiền nát. Tại Thiên đạo chi nhãn chung quanh bắt đầu chậm rãi hiện ra từng đạo màu đỏ sẫm lôi đỉnh. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Long vị diện người đều phát hiện trên bầu trời biến đổi lớn. Cái kia từng đạo màu đỏ sẫm lôi đỉnh không ngừng tại thiên không hiện lên. Một cỗ vừa dày vừa nặng uy áp hiện lên ở thiên địa vạn vật phía trên, một chút nhỏ yếu sinh linh, bởi vì không chịu đựng nổi cỗ này uy áp kinh khủng, đã bắt đầu bại thể mà chết. Tâm đạo linh hồn bắt đầu trôi hướng thiên không thâm chỗ màu đen cự nhãn ở trong, bị thiên đạo xem như chất dinh dưỡng hấp thu. Cảnh cáo, này phương thế giới thiên đạo chuẩn bị cưỡng ép đột phá hiện hữu cảnh giới, thỉnh tốc chủ tại thiên đạo trước khi đột phá cấp đoạt thiên đạo bản nguyên, thất bại thì bị gạt bỏ. Cùng một thời gian, tần phương trong đầu cũng truyền tới hệ thống khẩn cấp nhắc nhở. Chó cùng đường quay lại cắn sao? Nhìn lên trời không chi thượng màu đen nhánh cự nhãn, tần phương trong mắt lóe lên một vòng linh quang, thân ảnh phóng lên trời. Hệ thống, mở ra phòng hộ, ta muốn một lần đánh nổ ra hoàn này. Tần phương hướng về phía hệ thống ra lệnh. Có hệ thống tuyệt đối phòng hộ, tần phương trực tiếp hóa thành một vết sáng xông vào màu đen trong con mắt lớn. Tại màu đen trong con mắt lớn là một mảnh hư không. Trong hư không, Tần phương thấy được một cái tử vô số ngôi sao tạo thành lạnh lùng con mắt đang tức giận theo dõi hắn. Mà ở cự nhãn phía dưới, nhưng là một đen một trắng hai đoàn tản ra tinh khiết lực lượng con đoàn. Kẻ xâm lớn, ngươi đang chết. Nói, một đạo tử sắc quan mang trong nháy mắt hướng về Tần phương bắn nhanh mà đến. Một kích này xuyên qua cổ kim, dẫn động vô số ngôi sao. Nhìn thấy Tần phương trong nháy mắt, thiên đạo hóa thành một cái cự nhãn, âm thanh vô cùng kiêu hãnh nói: vậy thì nhìn một chút hai chết trước. Đối mặt thiên đạo một kích này, thần phương nhưng là không tránh không né cả người hóa thành một cái cự kiếm, hướng về thiên đạo ầm vang mà đi. Một kích này, Tần Phương dùng tới hết thể của hắn, còn có hệ thống trợ giúp, không thành công sẽ chết. Đây là hắn trước mắt một kích mạnh nhất. anh, vô số ngôi sao dẫn động nhất kích hung hăng cùng Tần Phương hóa thành cự kiếm đụng vào nhau. Vô số bạo liệt tinh thần bị đánh rơi hư không, hướng xuống đất rơi đi. Thấy cảnh này, Tần Phương tâm đầu đống nhiên một hồi cuồng loạn. Nếu là trong hư không bị văng rơi tinh thần rơi vào mặt đất, cái kia toàn bộ thiên long thế giới liền hoàn toàn xong, đây tuyệt đối không phải hắn muốn thấy được. 39 chương 39, địa phủ thương thành mở ra hệ thống, có biện pháp nào có thể ngăn cản Túc chủ có thể tiêu phí 50.000 tiền âm phủ, từ hệ thống trực tiếp ra tay giải quyết. Hệ thống thanh âm lạnh như băng tại thần phương trong đầu văng lên. Nghe được hệ thống, thần phương ánh mắt trong nháy mắt liền âm chầm xuống. 50.000 tiền âm phủ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, hệ thống này rõ ràng là nhìn chúng chính mình vừa lấy được 150.000 tiền âm phủ, Đây là rõ ràng công phu sư tử ngoạm A ngươi đây là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ở trong lòng tức giận giống lên một tiếng phía sau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Tại Tần Vương đáp ứng trong náy mắt, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, vô luận là trước mắt tiên đạo, hay không đánh ghé từ trong hư không rơi xuống tinh thần, tất cả đều tại thời khắc này, bị một đạo không rõ tia sáng quét trúng, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Trong hư không, Tần Vương ngây ngốc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, đây là hắn lần thứ nhất kiến thức hệ thống ra tay. Dĩ vãng hệ thống mỗi lần ra tay, cũng chỉ là đối với hắn một phương diện bảo hộ, nhưng lần này không giống nhau, hệ thống là chủ động ra tay trôn vùi đây hết thảy. Uy lực này thật sự là có chút kinh khủng. Leng keng. Thành công khấu trừ tốc chủ 50000 tiền nhiệm vụ. Túc Chủ trước mắt hết thảy có 105.240 tiền ấm vụ. Len Gen, kiểm soát đến Thiên Long Thế Giới Thiên Đạo Bản Nguyên phải trang lập tức hấp thu. Len Gen, kiểm soát đến Thiên Long Thế Giới Mạ Phủ Bản Nguyên phải trang lập tức hấp thu. Liên tại Tần Phương cũng bởi vì hệ thống ra tay mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở lập tức đem hắn giật mình tỉnh giấc. Hấp thu, giật mình tỉnh lại Tần Phương lập tức gật đầu đáp ứng. Len Gen, chúc mừng Túc Chủ thành công thu được Thiên Đạo Bản Nguyên một phần. Len chúc mừng Túc Chủ thành công thu được Mạ Phủ Bản Nguyên một phần. Len Thiên Long thế giới nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng Túc chủ thu được 100.000 tiền âm phủ. Hệ thống xem xét tin tức của ta. Thu đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống phía sau, Tần Phương gật đầu một cái nói. Tổng thể tới nói, một lần này Thiên Long thế giới hành trình, hắn thu hoạch coi như không tệ. Đầu tiên là thực lực đột phá đến nhất giai, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại một chút đề võ vị diện, trên cơ bản đã không có đối thủ. Túc chủ, Tần Phương, đẳng cấp, nhất cấp minh thần 100.000 100000000. Thiên phủ, âm phủ, 205.240. Âm ty, dừng bình chi, lưu ma trí. Ma phủ thương thành, vị khai phóng. Nhìn xem đơn giản hóa sau bảng thông tin, Tần Phương Long mày không khỏi hơi nhíu lên. "Hệ thống, cái này bản nguyên đến tột cùng là tính thế nào? Còn có cái này mà phụ thương thành lại là cái gì? Căn cứ vào thế giới bây giờ đẳng cấp cao thấp, hệ thống sẽ tự động phán đoán nên được đến bản nguyên điểm số, thiên đạo bản nguyên cùng mà phụ bản nguyên tính toán phương thức một dạng. Vạn giới mà phụ thương thành là hệ thống vì tốt hơn trợ giúp Túc chủ thăng cấp, trở thành trưởng khống chư thiên vạn giới vô thượng minh thần mà chuẩn bị hệ thống con." Theo hệ thống giảng giải, liên quan tới vạn giới mà phụ thương thành tất cả tin tức, tất cả đều tiến nhập Tần Phương trong đầu. Đang lý giải cái này vạn giới mà phụ thương thành phía sau, Tần Vương cơ hồ muốn kích động ngất đi. Vạn giới mà phủ thương thành, có vô số vị diện, vô số thế giới, vô số vũ trụ, vô số kỳ chân dịch bảo, công pháp tiên điện. Tại vạn giới mà phủ thương thành bên trong, chỉ cần có thể xuất ra nổi tiền âm phủ, có thể mua được bất luận cái gì muốn mua đồ vật, chỉ có ngươi nghĩ không đến, không có đất phủ thương thành không có. hấp dẫn người nhất một điểm chính là, vạn giới mà phủ thương thành bên trong đồ vật, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Trừ thiên vạn giới, mặc kệ ngươi là người hay là yêu, lại có lẽ là thứ gì khác, chỉ cần có tiền âm phủ, ai đến cũng không có cửa tuyển. Chỉ cần có tiền, liền xem như đem vạn giới mà phủ thương thành mua lại cũng có thể. Bất quá mặc dù trong lòng vô cùng kích động, Tần Phương vẫn là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bởi vì mà phủ thương thành là hệ thống mở một cái hệ thống con, nơi giao dịch phải toàn bộ tiền âm phủ, hệ thống cùng hắn chín một phần số sách, hệ thống chín, hắn một. Theo lý thuyết giao dịch 10000 tiền âm phủ, hệ thống nhận được 9000 tiền âm phủ, mà hắn chỉ có thể có đến 1000. Bất quá mặc dù là chín một phần số sách, Tần Phương vẫn là cảm thấy rất hài lòng, bởi vì Ma phủ thương thành liên thông là chư thiên vạn giới, cho dù là 91 phần sổ sách, hắn cũng có thể kiếm bát đầy thẻ lấy. Túc chủ trước mắt tiền âm phủ số lượng đạt đến mở ra vạn giới mà phủ thương thành điều kiện, xin hỏi có hay không mở ra. Mở ra. Tân Phong gật đầu một cái, mà phủ thương thành mở ra, đối với hắn kiếm lấy tiền âm phủ có rất lớn thuận tiện. Bởi vì vạn giới địa phủ xây dựng không thể rời bỏ tiền âm phủ. Leng keng, vạn giới mà phủ thương thành mở ra, khấu trừ túc chủ 200.000 tiền âm phủ. Theo hệ thống âm rơi xuống, vạn giới địa phủ trong không gian, một tòa trừng 10 cái sân bóng lớn nhỏ thành trì, ầm vang xuất hiện. Ma phủ thương thành, bốn chữ lớn lẳng lặng hiện lên ở trên thành trì khoảng không. Thu hồi trong đầu vạn giới địa phủ bên trong hình ảnh. Tần Vương đi thẳng tới Thiên Long Thế Giới Địa Phủ bên trong, đem tất cả có thể mang đi đồ vật toàn bộ vơ vét một trận phía sau. Lúc này mới lách mình rời đi. 6. Thiên Long Thế Giới, Tần Vương nhường hệ thống chế tạo một cái phân thân phía sau, liền dẫn Dừng Bình Chi cùng Cưu Ma Trí, về tới Vạn Giới Địa Phủ trong không gian. Lúc này Vạn Giới Địa Phủ không gian đã đại biến dạng, nguyên bản chỉ có một tòa lầu cất cùng một tòa trang viên Vạn Giới Địa Phủ, lúc này lại là đột nhiên xuất hiện một tòa diện tích to lớn mà phụ thương thành. Toàn bộ Vạn Giới Địa Phủ không gian trong nháy mắt bị làm lớn ra vô số lần. Dừng Bình Chi dù sao đã trải qua những thứ này, đi qua ngắn mũi kinh ngạc phía sau rất nhanh liền khôi phục lại. Thế nhưng là đối với lần đầu tiên tới nơi này Cửu Ma Chí mà nói, cũng là bị chấn động đến mức không nhẹ. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi liền phụ trách phụ thương thành tất cả mọi chuyện, mỗi người mỗi tháng thu được 100 tiền âm phụ, đuổi kịp tốt sẽ có tăng lương cơ hội. Tần Phương trực tiếp đem liên quan tới vạn giới mà phủ thương thành tất cả tin tức, đều giao cho Dương Bình Chi cùng Cửu Ma Chí hai người. Khi hiểu rõ tới địa phủ thương thành chiêu đãi đều là tới từ thế giới khác nhau khách nhân, hơn nữa có thể mua được tự mình nghĩ mua bất kỳ vật gì, Dương Bình Chi cùng Cửu Ma Chí hai người cơ hồ muốn kích động ôm ở cùng một chỗ. Nếu không phải cố kỵ Tần Phương còn ở nơi này, Không chắc hai người này còn có thể làm ra càng khác người cử động. Sau đó, Tần Phương trở về lại hiện thực thế giới, dùng tiền âm phủ đổi một chút tiền mặt, mua một chút liên quan tới quản lý cùng kinh doanh sách, vứt cho Dương Bình Chi cùng cưu Ma Trí để bọn hắn chính mình học tập phía sau, liền trực tiếp lách mình rời đi. 6. Trong lầu các, Tần Phương từ không gian hệ thống bên trong, đem mấy món phân biệt từ hai thế giới địa phủ, vơ vét tới Sinh Tử Bộ cùng phán quan bút phong xuất. "Hệ thống, hai thế giới Sinh Tử Bộ có thể dung hợp sao?" Tần Phương hướng về hệ thống vấn đạo kỳ thực khi nhìn đến thiên long thế giới sinh tử bộ cùng phán quan bút những thư này thời điểm tần phương tâm bên trong thì có một cái ý nghĩ đó chính là đem tất cả thế giới sinh tử bộ phán quan bút vọng hương đài sông vong xuyên hoàng thiên lộ ba sinh thạch các thứ để bọn hắn dung hợp lẫn nhau dạng này đến cuối cùng vạn giới địa phủ liền có thể thu nạp chư thiên vạn giới vô số vị diện tất cả thế giới linh hồn để bọn hắn quay về luân hồi có thể mỗi lần dung hợp cần 10.000 tiền âm phủ hệ thống thanh âm lạnh như băng tại tần phương trong đầu vang lên nghe được một vạn tiền âm phủ Tần Vương tâm bên trong lập tức ngơ, như thế nào đắt như vậy, dung hợp công pháp mới 100 tiền âm phủ, như thế nào dung hợp những vật này muốn nhiều như vậy? 1000 tiền âm phủ, hệ thống ngươi nghèo đến điên rồi a. Mỗi một cái thế giới địa phủ thần khí đều là từ thiên địa sơ thành, tiên thiên đản sinh trí bảo, chỉ cần 10000 tiền âm phủ, đơn giản là tốc chủ hiện nay thu thập được những thứ này trí bảo, cũng chỉ là cấp thấp thế giới đồ vật. Đến rồi cao đẳng thế giới, hệ thống hải hồ căn cứ vào cụ thể giá trị tiến hành thu phí. Hệ thống băng lãnh không chứa bất cứ tia cảm tình nào sắt thái âm thanh, tại Tần Vương trong đầu vang lên. Tần Vương, 6. 40 chương 40 Kinh Hải Thiết Đảm Thần đợi Thiên Chỉ dưới đáy trong sân động, Chu vô xem một mặt nhu tình nhìn xem nằm ở trong quan tài băng nữ tử áo trắng, thổ tâm, hắn tính kế quần hùng thiên hạ, tính kế đã đối đầu lại là bạn tốt cổ tam thông, chỉ vì nhận được nữ tử trước mắt này, thế nhưng là phóng lên trời hết lần này tới lần khác cùng hắn mở một cái thiên đại nói đùa, mắt thấy hắn liền muốn nhận được nàng, có thể cuối cùng lưu cho hắn nhưng là một cái người chết sống lại, mỗi lần nhìn xem trong quan tài băng nữ tử, hắn tâm liền vô cùng đau đớn, hắn thậm chí nghĩ tới, chỉ cần nàng có thể tỉnh lại, cho dù thả cổ tam thông, tắc thành cho bọn hắn, hắn cũng nguyện ý. Những năm này, hắn hao tổn tâm cơ tìm khắp thiên hạ linh dược vì cái gì không đặc biệt chỉ là trong lòng động nữ tử trước mắt này chính là của hắn hết thảy vì nàng hắn có thể trả giá hết thảy bao quát tính mạng của hắn 6. vạn giới địa phủ thần phương chuyên trúc trong lầu cát nhìn trước mắt màn ánh sáng lớn hiện lên ra cảnh tượng thần phương tâm bên trong khẽ khẽ thở dài đối với thiên hạ đệ nhất thế giới cái này trung cực đại bộ hắn là tương đối đồng tình từ nhỏ thân là con thứ không thể trở thành chính thống hoàng vị kế thừa nhân tuyển thật vất vả thích một nữ tử lại bởi vì đối với phương tâm chúng có người liên tục gặp cự tuyệt tính kế quần hùng thiên hạ vu oan giá họa cổ tam thông không phải là vì tên, chỉ là vì nhận được một nữ nhân. Cuối cùng mà là bởi vì một cái không thích nữ nhân của hắn, bị chính mình dạy ra mấy cái đồ đệ tự tay giết chết. Nhìn chung toàn bộ thiên hạ đệ nhất thế giới, bi kịch nhất nhân vật phản diện, cũng chỉ hắn không còn ai. Vẫn như cũng nhớ kỹ, khi hắn nghĩ lầm Tố Tâm thật đã chết rồi thời điểm, ở một cái mưa to ban đêm, lệ như suối trào hướng về bầu trời đen lớn, Lao Thiên gia, ta nguyện ý dùng 10 năm, 20 năm, 30 năm, đem đổi lấy Tố Tâm một mạng. Một khắc kia thiết đạm vận hậu, cái này vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào kiêu hùng, cho thấy hắn chân thật nhất một mặt, quả thực để cho người ta xúc động đồng thời càng làm cho thần phương xem trọng một điểm chính là thiết đảm thần hậu thiên phú võ học cùng tâm cơ lòng dạng nhân tài như vậy hắn là nhất định muốn thu vào dưới quyền vừa vận hắn còn thiếu cái cuối cùng âm thi hệ thống đem thiết đảm thần hậu mang đến thần phương hướng về phía hệ thống phân phó nói đệ nhất thiên hạ thế giới có thể nói rất đơn giản mọi chuyện cần thiết đều là bởi vì thiết đảm thần hậu dựng lên chỉ cần không còn thiết đảm thần hậu ngày đó hạ đệ nhất thế giới thế giới hướng đi thì sẽ hoàn toàn sập bàn cho nên nói cùng nói nhân vật chính là thành đúng sai chẳng bằng nói là thiết đảm thần hậu bởi vì mọi chuyện cần thiết bao quát nhân vật chính trưởng thành cũng là lại hắn chú tâm tính toán tiến hành, đang tại hướng về phía Tố Tâm nói chuyện Thiết đảm Thần Hậu, đột nhiên chỉ cảm thấy toàn thân không giải thích được căng thẳng. Tiếp đó không đợi hắn có phản ứng, cả người liền bị một cổ vô hình lực lượng kinh khủng quơ bó, hoàn toàn biến mất ở thiên trì đáy hồ. Trong lầu cát, Thiết đảm Thần Hậu một mặt kinh dị đánh giá bốn phía. Khi hắn nhìn thấy hiện lên ở trước mặt hắn cực lớn trên màn sáng hiện ra đồ vật lúc, cả người nhất thời như bị sét đánh. Cái kia to lớn không biết tên màn ánh sáng màu xanh lam bên trên chỗ thả, không đặc biệt, đúng là hắn Thiết Đạm Thần Hậu một đời, từ xuất sinh đến sau cùng tử vong lúc này thiết đạm thần hậu chỉ cảm thấy toàn thân khắp cả người phát lạnh, nhất là tại chứng kiến chính mình sau cùng kết cục bi thảm phía sau, càng làm cho hắn không thể tiếp nhận là tố tâm, hắn thích nhất nữ nhân, hắn vì đó trả giá toàn bộ nữ nhân, cuối cùng càng là vì ngăn cản hắn mà chủ động từ bỏ sinh mệnh của mình. đi qua mới đầu khiếp sợ và khủng hoảng phía sau, thiết đạm thần hậu chu vô xem rất nhanh liền chấn định lại, tiếp đó lại lần nữa bắt đầu quan sát lên cuộc đời của mình, đồng thời trong lòng cũng đang không ngừng tính toán, nếu là trước mắt châu đã thấy đây hết thảy đều là thật, hắn phải nên làm như thế nào? một lần lại một lần quan sát cuộc đời của mình từ xuất sinh đến kết thúc cuối cùng hình ảnh dừng lại đến tố tâm thủ cấp đặt tại trước mặt hắn cũng không biết qua bao lâu chỉ thấy đứng tại màn sáng trước thiết đạm thần hậu đột nhiên hé miệng nở nụ cười nhìn chung cuộc đời của hắn hắn đột nhiên cảm thấy rất là không đắc giá vì một cái không thích nữ nhân của mình hắn từ bỏ hết thảy cuối cùng càng là vì thân này chết lưu lại tiếng xấu thiên cổ bây giờ hắn đã nghĩ thông suốt trong lòng đối với tố tâm chấp niệm cũng đã thả xuống doanh sáu tại vạn giới địa phủ linh khí vô cùng đậm đà chỗ tại tăng thêm trên tâm cảnh đột phá thiết đạm thần hậu cảnh giới nhất cử đột phá thành công tấn thăng nhất giai cảnh giới Xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt, nhưng vào lúc này, Tần phương thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Thiết Đạm Thần Hậu Chu vô xem trước mặt, cười nhạt nói. Nhìn xem người đột nhiên xuất hiện ảnh, Chu vô xem ánh mắt lập tức đọc lại, cơ thể trong nháy mắt liền căng thẳng lên. Nhưng mà ngay tại trong lòng của hắn mới mọc lên muốn công kích ký niệm, trong đầu của hắn lập tức xuất hiện một bộ kinh khủng hình ảnh. Những hình ảnh này không đặc biệt, đúng là hắn động thủ về sau tử vong hạ trạng, tuyệt đối so với trong truyền thuyết địa ngục khủng bố hơn hơn. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ tin tức trong nháy mắt tiến vào trong đầu của hắn, liên quan tới vạn giới địa phủ tất cả thi tức, tất cả đều từng cái hiện lên ở trong đầu của hắn. Hồi lâu sau, Chu vô xem mới từ hiểu được lòng tin mang đến trong dung động lấy lại tinh thần. Khi thấy Tần Phương thời điểm, lập tức liền muốn quỷ xuống hành lễ. Trước mắt cái này cá nhân, lại là chư Thiên vạn giới vô số sinh linh trưởng công giả, trí cao vô thượng minh thần. Mà mình bây giờ nhà chính là trong truyền thuyết âm tào địa phủ, chỉ là địa phủ cùng trong tưởng tượng không giống nhau, chẳng những không âm trầm kinh khủng, ngược lại tiên khí lợ lờ lở, khắp nơi lộ ra một cỗ thanh khiết ý vị. Nhìn thấy chuẩn bị xuống bì Chu vô xem, Tần Phương chỉ là nhàn nhạt phất phất tay phía sau, liền để hắn đứng dậy. Chu vô xem, ta bây giờ xá phong ngươi vì vạn giới địa phủ âm thi, không biết ngươi là có hay không nguyện ý. Tần Phương nhìn xem trước mặt cung kính đứng yên chu, vô xem vô cùng ưu nghiêm nói: "Nghe được Tần Phương mà nói, Chu Vô Xem lập tức liền ngây dạ. Vạn giới địa phủ lâm ti, hắn đương nhiên biết điều này đại biểu cái gì, điều này đại biểu vô thượng địa vị và trường sinh bất tử. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, liền trái tim cũng nhịn không được bắt đầu phanh phanh nhảy loạn đứng lên. Ta nguyện ý. Không chút do dự, Thiết đảm Thần Hậu Chu Vô Xem trực tiếp gật đầu đáp ứng. Gặp Chu Vô Xem đáp ứng, Tần Phương phất tay một tia ô quang đánh ra, chui vào Thiết Đạm Thần Hậu Chu Vô Xem trong đầu tiếp thu được ô quang bên trong truyền lại đưa tin tức phía sau thiết đạm thần hậu chu vô xem hướng về phía tần phương cảm kích không lường thi lễ một cái đi tới ngươi thế giới xem nói đi tần phương vung tay lên thông hướng thiên hạ đệ nhất thế giới khoảng không gian thông đạo chống rông xuất hiện tiếp đó hai người trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ 6. thiên hạ đệ nhất thế giới thiên chỉ dưới đây trong thạch động Ngươi nghĩ tốt tần phương nhìn xem thiết đạm thần hậu vấn đạo sẽ thấy vừa rồi thiết đạm thần hậu trực tiếp trên mặt đất phủ thương thành bán sạch chính mình sở hữu tài sản cùng bí tịch võ công đổi lấy một phần vạn năm linh lượng vì chính là phục sinh tổ tâm thành toàn bộ tam thông một nhà Đại nghĩa như vậy, cho dù là Tần Vương cũng không khỏi có chút bội phục cái này thiên hạ đệ nhất thế giới trung cực nhân vật phản diện. Quả nhiên, mỗi một cái nhân vật phản diện nhân vật nội tâm đều có một chỗ mềm mại nhất chỗ. Hệ thống mở ra địa phủ. Tần Vương tự nhiên không có hứng thú nhìn thiết đảm thần hậu cùng tố tâm tiếp xuống anh anh em em, trực tiếp mệnh lệnh hệ thống mở ra địa phủ, một bước bước vào khoảng không gian thông đạo, trực tiếp quay người, một chân bước vào quỷ môn quan. 41 chương 41, đây là địa phủ. Hoan nên quang lâm mỗi một cái thế giới địa phủ đều như thế. Ông trầm hoang vu, yên tĩnh, tối tâm không mặt trời. Tần Vương một đường đi qua, hoàng thuyền tiêu thất, vong xuyên khô cạn. Toàn bộ địa phù phạm là vật có giá trị, không, có một cái nào đung tha, đều bị hắn ném vào vạn giới địa phù tiến hành dung hợp. 6. Cùng lúc đó, ma phủ thương thành bên trong nhưng là xuất hiện một người khoác trường bào màu đen, khuôn mặt tiểu thụy, ánh mắt âm trầm lão giả. Thính danh, Hùng Bá Hồn Phách. Thân phận bối cảnh, gió vân thế giới, Thiên Hạ hội phía trước bang chủ. Ở đâu là nơi nào, ta chết đi sao? Nhìn trước mắt khí thế này rộng lớn kiến trúc khổng lồ, Hùng Bá rung động lẩm bẩm. Nữ nhi sau khi chết, hắn nản lòng quay chí phía dưới, chúng tu võ đạo, lấy lại nghị lực tu thành vô thượng ma công, thế nhưng là đang cùng Phong Vân Trung Tự trong quyết đấu bị phong vân kết hợp phía sau ma kha vô lượng đánh bại thiên hạ hội giải tán ái nữ mất mạng nhường trong lòng của hắn sinh ra vô hạn tuyệt vọng cùng không tâm lòng ngay tại ý hắn thức tiêu tán một khắc cuối cùng cũng là bị một cố lực lượng thần bí dẫn tới ở đây chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thiên giới nghĩ tới ta hùng bá một đời sát phạt vô số sau khi chết lại có thể thăng thiên nhìn xem bốn phía tiên khí lượn quanh hoàn cảnh hùng bá không khỏi tự dêu nở nụ cười thế nhưng lại nhưng vào lúc này sau lưng lại chuyển tới một thanh âm lập tức nhổn hắn cả kinh ở đây không phải thiên giới đây là địa phủ hoàn nên quan lâm một thân tăng bảo cưu ma trí một mặt ý cười nhìn xem hùng bá đi tới đi theo phía sau hắn dừng Bình Chi nhưng là gương mặt hất tuyến. Đây là địa phụ, còn hoang nên quan Lâm. Tin tưởng không ai nguyện ý nghe đến câu nói này, cái này Cưu Ma Chí vì cùng hắn đoạt mối làm ăn, thực sự là lời gì cũng dám hướng bên ngoài nói. Bởi vì tại thần Phương cho bọn hắn trong tin tức Minh sát chỉ ra, ai bán ra đồ vật nhiều, người đó được đến tiền âm phủ là hơn, tiền âm phủ càng nhiều, bọn hắn có thể mua được kỳ chân dị bảo thì càng nhiều. cứ như vậy thực lực của bọn hắn tự nhiên sẽ nhanh chóng tăng trưởng, đặc biệt là Dường Bình Chi, khi tiến vào mà phụ thương thành trước tiên, hắn nhưng là đã theo dõi viên kia sinh sinh tạo hóa đan, hắn chưa từng có quên mình đụng quần đến bây giờ nhưng vẫn là trống rỗng. Mỗi lần gió thổi cũng có thể làm cho hắn cảm thấy trong đũng quần ý lạnh, cái loại cảm giác này, tin tưởng không có một cái nào nam nhân có thể cảm nhận được. Thân là một cái nam nhân, chính là bởi vì nguyên nhân này, đều khiến hắn cảm giác mình tại Cửu Ma Trì trước mặt thấp một đầu. Quả nhiên, hung bá khi nghe đến Cửu Ma Trì mà nói phía sau, sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Mặc dù hắn đã tiếp nhận chính mình tử vong sự thật này, thế nhưng là bị người như vậy hoan nghênh đi vào địa phủ, cái này nghe luôn cảm giác có chút làm người ta sợ hãi. Bất quá chờ mấy ngày cũng không thấy một người khách nhân tới cửa Cửu Ma Trì đương nhiên sẽ không để ý những chi tiết này, không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo hùng bá đi vào vạn giới mà phủ thương thành nội bộ, bắt đầu giới thiệu, nhất là làm hùng bá biết mà phủ thương thành có thể mua được bất kỳ vật gì bao quát cài tử hồi sinh tiên thuật thần đan, lại có lẽ là trưởng sinh bất lão linh dược phía sau, cả người đều đờ ra tại chỗ. Lúc này hùng bá trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đây vẫn là địa phủ sao? dọc theo đường đi hùng bá không nói một lời, tùy ý cưu ma chí lôi kéo, trên mặt đất phủ thương thành bên trong quan sát đủ loại đủ kiểu hàng hóa, thân là một cái tuyệt thế kiêu hùng, mặc dù đã chết, trước mắt chỉ là linh hồn trạng thái có thể hùng bá tài sản vẫn như cũ rất là phong phú. tại hiểu toàn diện những tin tức này phía sau, trực tiếp vung tay lên, đem mình tất cả chân tàng cùng tiền tài duy nhất một lần toàn bộ hối đoái trở thành tiền âm phủ. ngay sau đó liền tiêu phí 10.000 tiền âm phủ, mua một bản thích hợp linh hồn tu luyện công pháp tu chân. nhìn xem trong tay công pháp tu chân, hùng bá vẫn như cũ cảm thấy có chút không chân thực. đây chính là trong truyền thuyết tu tiên công pháp, chính mình thế mà nhẹ nhàng như vậy liền được. bất quá ngay sau đó, hùng bá trong mắt liền toát ra một vòng khắc cốt mình tâm cửu hận. bộ kinh văn nhất phong, lần này lao phu nhất định muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Tiếp đó Hùng Bá ngay tại Cửu Ma Trí nở nụ cười vui vẻ tiễn biệt xuống rời đi mà phụ thương thành, lần nữa về tới Gió Vân thế giới. 6. Thiên hạ đệ nhất thế giới, Hoàng cung. Hoàng thượng, Bảo hộ Long Sơn Trang đột nhiên phái ra tất cả thám tử cùng thị vệ, tại giang hồ các nơi trắng trận cướp giật hoàng kim cùng bí tịch võ công, cái này Chu Thiết đảm là muốn tạo phản á. Đông Hàn Thái giám Tào Chính Tuần đang một mặt mắt lộ hàn quang hướng về hoàng đế cáo trạng. Cùng lúc đó, các đại thế lực nhau nhau phái ra thám tử tỉ mỉ chú ý bảo hộ Long Sơn Trang nhất cử nhất động, trong lúc nhất thời, toàn bộ giang hồ lập tức trở nên ám lưu hung dữ, thần hồn nát thần tính thế nhưng là ngay tại tất cả thế lực âm thầm suy đoán, làm tốt giang hồ hỗn chiến chuẩn bị thời điểm bảo hộ Long sơn trong trang nhưng là đột nhiên truyền ra một cái cực kỳ tin tức bùng nổ. Thiết đạm thần hầu Chu vô xem, rắc tay phía dưới Tam đại mật thám mang theo số lớn bí tịch võ công cùng hoàng kim, trong vòng một đêm không có tin tức biến mất. Liên hoàng tượng cũng không biết, cùng lúc đó bất bại ngoan đồng cổ Tam thông kinh hiện giang hồ, mang theo một cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp từ quý ẩn giang hồ. trong lúc nhất thời, toàn bộ giang hồ loạn cả một đoạn. sáu, công tử, bọn họ đều là ta từ nhỏ thu nuôi cô nhi, không biết có thể hay không lưu lại vạn giới địa phủ tu hành. Thiết Đạm Thần Hầu Chu vô xem nhìn xem Tần Phương có chút thấp phẩm vấn đạo. Nhìn đứng ở trước mặt hắn Đoạn Thiên Nhai, Quý Hải Nhất Đao, còn có Thượng Quan Hải Đường, Tần Phương ở trong lòng khẽ gật đầu, thực lực của ba người này, Đoạn Thiên Nhai cùng Quý Hải Nhất Đao tối cường, đã nhanh muốn đột phá cảnh giới tông sư. Đến nỗi Thượng Quan Hải Đường, mặc dù thực lực không bằng hai người, chỉ là tiên tiên cảnh giới đỉnh điểm, thế nhưng là trí tuệ của nàng tuyệt đối không thể bỏ qua, tất cả đều là nhân tài, ngược lại là có thể lưu lại. Nhìn trước mắt mấy người, Tần Phương tâm bên trong đột nhiên có một cái ý nghĩ, nếu như mang theo những người khác tiến vào một chút thế giới, có phải hay không liền có thể tăng tốc hắn hấp thu ma phù bản nguyên tốc độ? nghĩ tới đây, tần vương đã âm thầm quyết định, lần sau tiến vào một chút thế giới thời điểm, liền có thể mang lên một số người tiến vào vạn giới địa phủ, xem như hắn cướp đoạt trừ thiên vạn giới cường lực quân đoàn. hệ thống, xem xét tin tức của ta. Túc chủ, tần vương. đẳng cấp, nhất cấp minh thần hai trăm nghìn thiên âm phụ 350.000. âm thi, dừng bình chi, tiêu ma chí, chu vô xem. hệ thống con, mà phụ thương thành. nhìn thấy mình tiền âm phụ số lượng, tần vương hài lòng gật đầu một cái, sau đó lại đánh mà phụ thương thành hệ thống, bắt đầu kiểm tra thích hợp bản thân công pháp, hồn nguyên kiếm kinh mặc dù mạnh có thể đã đến cực hạn, hắn nhất thiết phải dung hợp lần nữa kiếm mới pháp mới được. Lập tức màn ánh sáng màu xanh lam phía trên, dầm rạp chẳng chịt kiếm pháp, khoảng chừng mười mấy vạn trang, toàn bộ đều là kiếm pháp. Hệ thống, sang lọc giá cả tại 350.000 trong vòng kiếm pháp. Thoại âm rơi xuống, rộng lớn màu lam trên màn hình, cuối cùng chỉ còn lại mười mấy bộ phù hợp tần phương yêu cầu kiếm pháp. Bộ thứ nhất, Thánh linh kiếm pháp, gió vân thế giới, độc cô kiếm thánh sở sáng tạo, giá trị 150.000 tiền ấp vụ. Bước thứ hai, vạn kiêu quyết, tiên kiếm thế giới, thuộc sơn kiếm pháp, giá trị 150.000 tiền ấp vụ. Bộ ba, thiên kiếm, tiên kiếm thế giới Thục Sơn kiếm pháp, giá trị 150.000 tiền âm phủ. Bộ 4, Sao bắt đầu kiếm trận, tiên kiếm thế giới, giá trị 250.000 tiền âm phủ. 6. Dâm dạp chẳng chị một đống lớn kiếm pháp, cuối cùng Tần Phương tuyển bộ 4 Sao bắt đầu kiếm trận tiến hành dung hợp, còn lại 100.000 tiền âm phủ lưu làm hắn dùng. Mà dung hợp Sao bắt đầu kiếm trận hỗn nguyên kiếm kinh, từ lúc đầu 12 thức, cũng đột nhiên tăng trưởng đến 40 tầng thức, uy lực cũng so trước đó càng thêm cường đại. Hắn có lòng tin, nếu là ở lần gặp phải Thiên Long thế giới Thiên Đạo, coi như không mượn dùng sức mạnh của hệ thống, cũng có thể tại trong vòng 3 chiêu giải quyết. Hệ thống Sang lọc chọn lựa trước mắt ta có thể tiến vào cao võ thế giới. Thần Phương thực lực bây giờ đã có thể tiến vào cao võ thế giới. To lớn màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, hệ thống hết thệ cấp ra 6 cái thế giới. Thứ nhất, Tần Thời Minh Nguyệt thế giới. Người thứ hai, Đại Đường song long thế giới. Cái thứ ba, Gió Vân thế giới. Cái thứ tư, Tam Quốc thế giới. Cái thứ năm, Ỷ Thiên thế giới. Cái thứ sáu, Thiên Ngai Đao thế giới. Nhìn thấy hệ thống cho ra 6 cái thế giới, Tần Phương lông mày hơi nhíu, bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ đứng lên. 42 chương 42, kích động vệ trang trước công nguyên 221 năm. Tần Vương doanh chính diệt Hàn, Ngụy, Sở, Tiễn, Triệu cùng 6 quốc kết thúc chiến loạn nhân đại, đồng thời thành lập đế quốc cường đại, Đại Tần đế quốc, mà doanh chính càng là tự xưng thủy hoàng đế. 6. Đại Tần biên cảnh ra một vùng rừng rậm bên trong, một cái chỉ có 9 tuổi xung quanh thiếu niên, lúc này lại là một mặt âm trầm nhìn xem dựa lưng vào bên người hắn trung niên nam tử. "Hệ thống, người mẹ nói cho ta một lời giải thích, thân thể của ta đâu?" Tần Vương một mặt xoắn xuýt nhìn mình bây giờ cỗ thân thể này, ở trong lòng tức giận quát. Hắn bây giờ rất khó chịu, hệ thống sàng lọc chọn lựa 6 cái trong thế giới, hắn lựa chọn giá trị vũ lực cao nhất tần thời minh nguyệt thế giới. Thế nhưng là hắn như thế nào đều không hiểu tưởng đến là, chờ hắn tiến vào cái thế giới này trong náy mắt, thân thể của hắn liền bị không giải thích được biến thành cái thế giới này nhân vật chính, gai bình minh. Để cho hắn không thể tiếp nhận là, lần này đã không có thiên đạo gặp bỏ, cũng không phải cái gọi là siêu hạn vị diện, hệ thống tại không có đi qua hắn đồng ý sau đó, liền tự tiện làm chủ, đem hắn cơ thể cho lộng không còn. Túc chủ, xin sao chớ vội, đây hết thể chỉ là tạm thời. Hệ thống thanh âm lạnh như băng tại thần phương trong đầu vang lên. Có ý tứ gì? thần phương tức giận đạo Trải qua hệ thống kiểm trắc, này phương thế giới địa phủ cũng không có phong bế, địa phủ mặc Nhiên đang vận chuyển, luân hồi chưa pha thoái, vì tốc chủ an toàn nghĩ, hệ thống quyết định tạm thời bảo quản tốc chủ cơ thể, đổi thành linh hồn tiến vào. Hệ thống thanh âm lạnh như băng lần nữa tại tần phương trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống nói như vậy, tần phương lúc này mới an tĩnh lại, bất quá nhường hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, cái thế giới này địa phủ thế mà không có phong bế. Cái này không liền mang ý nghĩa hắn rốt cuộc phải chính diện cùng nguyên bản thế giới địa phủ đối mặt sao? Nghĩ tới đây, tần phương sắc mặt không khỏi hoàn toàn âm trầm xuống. Mặc dù hắn đã sớm ý thức được tự mình đi lên một cái nguy hiểm này nghề một ngày này sớm muộn sẽ đến, thế nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà tới nhanh như vậy. bất quá đây hết thề đã thành kết cục đã định, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. nghĩ tới đây, tần phương ánh mắt lần nữa nhìn về phía nằm ở bên người hắn cuối cùng niên nam tử kiếm thánh cái nhiếp, thính danh, cái nhiếp, thân phận, tung hành gia quỷ đáy vực truyền nhân, tần quốc đệ nhất kiếm khách, thực lực, nhất giai, lại là nhất giai cảnh giới, nhận được hệ thống kiểm tra kết quả phía sau, tần phương tâm bên trong không khỏi hơi kinh ngạc, thế giới này quả nhiên không hổ là cao võ thế giới, cái nhiếp thực lực lại là nhất giai cảnh giới. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh cái nhiếp, tần phương nhưng là không có ý định chứa khỏi hắn, tại hắn thực lực hoàn toàn vượt qua cái này phương thế giới thiên đạo phía trước, hắn vẫn thành thành thật thật dựa theo nguyên bản kịch bản đi. Thân là nhân vật chính, hắn có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong thay đổi kịch bản, thay đổi thế giới hướng đi. Đây chính là ưu thế của hắn. Tin tưởng không bao lâu, Lưu Sa nhân liền sẽ đuổi theo, vừa vặn hắn cũng muốn gặp gặp cái này Lưu Sa chủ nhân, vệ trang. 6. Đại tần đế quốc, Mạn Dương cung. Tướng mạng anh tuấn, nhưng sắc mặt trắng bệnh tần thủy hoàng Doanh chính, lúc này đang một mặt tức giận nhìn xem trong tay thẻ tre. Trước đây không lâu, Hắn coi trọng nhất tung hoành ra, quỷ đáy vực chuyên nhân, kiếm thánh cái nhiếp, vậy mà vì một cái tội nhân chi tử, không tiếp phản bội chính mình. Càng làm cho hắn cảm thấy tức giận là, hắn tự nhận là tinh nhuệ nhất đế quốc thiết kỵ, dùng 300 người, thậm chí ngay cả hai người đều bắt không được, trong đó một cái còn là một cái tiểu hài. Này đối quen thuộc ngày càng ngạo nghệ chính hắn tới nói, chính là một cái xỉ nhũ. Hừ, đây quả thực là hoang đường, 300 cá nhân, thậm chí ngay cả một đứa bé cùng chỉ là cái nhiếp đều đối chạ không được, chẳng muốn các ngươi có ích lợi gì. Quân vương giận dữ, thây nằm trăm vạn, huống chi là nhất thống 6 nước tần thủy hoàng danh chính. Trên đại điện, chỗ hưu nhân đô câm như hến, không dám sợi tóc hảo văn động, rất sợ chọc giận đang tại nổi giận chính giữa tần thủy hoàng. Tất nhiên 300 người bắt không được, hay dùng 3000 người, ba và người, 30 vạn. Dương chính mắt lạnh lẽo như điện, quét mắt một vòng phía dưới đám người phía sau, ba khí nói: "Đương nhiên, có người câm như hến, liền nhất định có người không thèm quan tâm, xem như đồng minh âm dương ra mấy đại hộ pháp, nhưng là từ đầu đến cuối mặt không biểu tình." Sau đó, Lý Tư tiến lên trích dẫn kinh điện, đề cử Tung hành ra một vị khác đệ tử, Lưu Sa chủ nhân, vệ trang tới đối phó cái nhiếp. 6. Bình minh Ngươi gần đây tựa như trầm mặc rất nhiều, là bởi vì sợ sao?" Dương Dậm chỗ sâu, Cái Nhiếp nhìn xem từ Tàn Nguyệt đáy vực đi ra, vẫn mặc không lên tiếng bình minh, mở miệng hỏi. Nghe được Cái Nhiếp mà nói, Thần Phương Tâm bên trong bất đắc dĩ liếc mắt, sợ. Thế giới này ngoại trừ Thiên Đạo cùng cái kia không biết địa phủ bên ngoài, hắn thật đúng là chưa sợ có ai. Bất quá Cái Nhiếp cũng là xuất phát từ hảo tâm, huống hồ hắn bây giờ thế, nhưng là gai bình minh, tự nhiên muốn đem mình hướng về chính xác vị trí bày ra. "Không có, ta chỉ là tò mò, chúng ta muốn đi đâu?" Thần Phương thuận miệng vấn đạo. "Chúng ta địa phương muốn đi rất xa, bình minh ngươi có thể tiên chỉ sao?" Cái Nhiếp lại hỏi: "Tần Phương, sáu?" Nhìn xem trầm mặc không nói Tần Phương, cái Nhiếp trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, thế là cũng không ở nói chuyện, yên tĩnh trong rừng rậm, lâm vào một hồi ngắn ngồi yên tĩnh ở trong. Bất quá cũng không lâu lắm, phần này yên tĩnh đã bị đánh phá. Tới, Tần Phương đột nhiên đứng lên, khoe môi nhếch lên cười lạnh nhìn xem rừng sâu chỗ sâu. Một mức chú ý Tần Phương nhất cử nhất động cái Nhiếp, tự nhiên cũng phát hiện ở Tần Phương khác thường, vừa dự định mở lời hỏi, trong lòng đột nhiên báo động phát lên, trong tay Huyền Hồng cũng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một mặt cảnh giác nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. Sư ca, nhiều năm không gặp, người bước lui không thiếu A, lòng cảnh giác còn không bằng một đứa bé. Dương dậm chỗ sâu đi ra một cái đầu đầy mái tóc dài màu trắng, người khoác trường bảo màu đen nam tử khôi ngô. Lưu Sa chủ nhân, vệ trang. Đi theo vệ trang sau lưng chính là Lưu Sa xích luyện, bạch phượng, vô song quỷ bọn người. Nhìn xem xuất hiện mấy người, tần phương khỏe miệng không khỏi câu lên một nụ cười. Tại chỗ chỗ hữu nhân đôn là hắn xem trọng, nhất định phải thu vào dưới trướng. Nghĩ tới đây. Tần Phương bất chờ cái nhiếp nói chuyện, trực tiếp bước ra một bước, nhìn xem ánh mắt coi thường hết thảy vệ chúng nói, trước kia ngang dọc các nước lưu sa, bây giờ chỉ còn lại ngươi một cái cùng mấy cái này lâu la, Hoàng Hàn bay trước kia nói cái gì tụ tán lưu sa, sinh tử vô tung, chính là Trâm chọc a. 36. Tần Phương vừa dứt lời, một đạo kiếm khí màu đỏ, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ xuất hiện tại Tần Phương đỉnh đầu. Kiếm khí những nơi đi qua, liền không khí đều phát sinh ngắn ngủi tiếng phá hủy. Chính là yêu kiếm răng cá mập, mà ngăn trở yêu kiếm răng cá mập, chính là không biết lúc nào, đã xuất hiện tại Tần Phương trước người, ngăn lại một kiếm này nguyên hồng, chính là cái nhếch Bình Minh, lui ra. Xem như sư Minh cái nhiếp đã biết bây giờ vệ trang lửa giận đã bị nhóm lửa. Hắn rất sợ Tần Phương đang nói ra cái gì kích động vệ trang mà nói tới, đến lúc đó lây hắn bây giờ thân thể bị trọng thương, chắc chắn không phải vệ trang đối thủ. Rõ ràng cái nhiếp lo lắng rất linh nghiệm. Tần Phương mở miệng lần nữa, hơn nữa lần này mới mở miệng, đủ để cho vệ trang trong nháy mắt bạo tẩu. Đáng tiếc Hàn Phi tự cho là thông minh, cho là dựa vào một điểm nhỏ thông minh, liền có thể mưu tính thiên hạ, cuối cùng lại chết tại Tần quốc trong đại lao, chính là chết có ý nghĩa à? Siêu, nhưng vào lúc này chỉ thấy vẫn đứng tại vệ trang sau lưng xích luyện, đột nhiên rút ra xích luyện nguyễn kiếm, hướng về tần phương trong lòng tập sát mà đến. bình minh, thấy cảnh này, cái nhiếp muốn ngăn cản, thế nhưng là bị vệ trang gắt gao cướp lấy, căn bản thoát thân không ra. ngay tại cái nhiếp chuẩn bị liều mạng bỏ mình, cũng muốn cứu tần phương thời điểm, kế tiếp phát sinh một màn, nhưng là nhường chỗ hưu nhân đô trận to mắt. 43 chương 43, thần phục ta. xích luyện nguyễn kiếm ở cách tần phương xa một mét thời điểm, nhưng là quỷ dị dừng lại ở giữa không trung. cái này sao có thể? xích luyện mở to một đôi mị hoặc con mắt, một mặt không thể tin nhìn trước mắt phát sinh một màn này phải biết nàng vừa rồi thế nhưng là dùng tới toàn lực, mục đích đúng là vì tại cái nhiếp thoát khỏi vệ trang phía trước giết Tần Vương. Thế nhưng là nàng vốn cho là mình cái này vạn vô nhất thất nhất kích, nhưng là liền người thiếu niên trước mắt này quanh thân xa một mét chỗ đều không đến gần được, đây quả thực là đối với nàng đả kích. Chậc chậc, đây chính là tím nữ xích luyện nhuuyễn kiếm, nhìn để cho ngươi dùng, thực sự là khó coi. Tần Vương hài hước nở nụ cười, tiện tay vung lên, xích luyện nhuuyễn kiếm trực tiếp bị kích trở về, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về xích luyện cổ đánh giết tới. Nhìn xem lấy so với mình còn nhanh hơn tốc độ gấp 10 lần trở về xích Luyện kiếm, xích Luyện cả người nhất thời ngu ngơ tại chỗ, nàng đã không kịp phản ứng. Coi như nàng có thể phản ứng lại, lấy nàng thân thể tốc độ cũng theo không kịp. Cho nên nói, một kích này nếu là không có ngoài ý muốn, nàng chắc chắn phải chết. Cảnh 6. Ngay tại xích Luyện chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời điểm, đang tại áp chế cái nhiếp vệ tràng, nhưng là thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại xích Luyện trước mặt, răng cá mập kiếm pe ngang, trực tiếp ngăn lại một kích này. Lúc này, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người, bao quát cái nhiếp ở bên trong tất cả mọi người, đều một mặt bất khả tư nghị nhìn đứng ở giữa sân cái này thân hình gầy yếu thấp bé thiếu niên. Thiên Bình Minh 6. Đối với Gai Bình Minh vô cùng quen thuộc cái nhiếp, lúc này cũng là vô cùng xa lạ nhìn xem Tần Phương. Mặc dù hắn tìm được Bình Minh không bao lâu, thế nhưng là liên quan tới Bình Minh những năm gần đây sự tình, hắn vẫn có sự hiểu biết nhất định. Nhưng hắn như thế nào đều không hiểu tưởng đến, một cái chỉ có 9 tuổi hài đồng, lại có thực lực kinh khủng như thế. Trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, Tần Phương thực lực, cho dù là hắn cả gỡ, cũng không nhất định có thể chiến thắng. Sư ca, xem ra, ngươi đối với hắn cũng không hiểu a. Vệ Trang ánh mắt bên trong hàn quang chợt lóe lên, đồng thời trong lòng cũng không khỏi ngờ tới, Tần Phương vì sao lại có thực lực mạnh như vậy? Một bên Lưu Sa đám người, lúc này cũng đã là một mặt phòng bị nhìn đứng ở trung gian Tần Phương. Nghe được cái nhiếp mà nói, Tần Phương xoay người nói, đại thúc, có một số việc ta sẽ giải thích cho ngươi, nhưng là bây giờ lúc nói điều này." Nghe được Tần Phương mà nói, cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cái nhiếp cũng không thể không đè xuống. Bởi vì Tần Phương nói không sai, bây giờ giải quyết vệ trang Lưu Sa mới là trọng yếu nhất. "Vệ Trang, ngươi nói Hàn Bay nếu là gặp lại ngươi đem Lưu Sa kinh doanh thành cái dạng này, Không biết hắn có thể hay không từ cái chỗ kia đi ra, tìm ngươi tính sổ sách. Trấn an được cái nhiếp phía sau, Tần Phương lại một khuôn mặt ý cười nhìn xem vệ trang nói. Anh, nghe được Tần Phương mà nói, vô luận là vệ trang, vẫn là xích luyện, tất cả đều là cơ thể đống nhiên khẽ giật mình. Bọn hắn từ Tần Phương trong lời nói nghe được một tin tức, Hàn Phi có thể không có chết. Tin tức này thật sự là quá kinh bạo, nhất là vẫn đứng ở một bên xích luyện, lúc này càng là con ngươi kịch liệt có vào, đống nhiên tiến tới Tần Phương trước mặt, lươn tiếng nói, ngươi mới vừa nói cái gì, cái chỗ kia, Kaka hắn không chết đúng không? Xích luyện, rời xa hắn. Một bên thời khắc chú ý xích Luyện Bạch Phượng, trực tiếp lách mình đem xích Luyện cho Túm trở về. Xích Luyện, bình tĩnh một chút, Hàn Phi chết là từ Tần quốc nội bộ chuyển tới, ngươi nên tin tưởng chúng ta tình báo. Bạch Phượng một mặt cảnh giác nhìn xem Tần Phương nói. Bao Quát vệ trang, khi nghe đến Bạch Phượng mà nói phía sau, ánh mắt cũng là biến đổi. Không sai, lưu sa tình báo làm sao có thể có lỗi, bọn hắn truy tìm mấy năm kết quả, như thế nào có thể phạm sai lầm? Ngươi rốt cuộc là ai, những chuyện này ngươi lại là từ nơi nào nghe được? Vệ trang cuối cùng mở miệng. Đến nơi cái nhiếp, lúc này lại là hoàn toàn trở thành đả tương du. Hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là bảo vệ tốt Tần Vương, để phòng vệ trang đột nhiên ra tay. Bất quá liên quan Tần Phương vừa rồi nói mà nói, cái nhất cũng có chút nghi hoặc. Hàn Phi hoàn toàn chính xác chết mới đúng, sẽ chết tại Tần quốc trong Đại Lao. Đây chính là hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có khả năng là giả. Tần Phương lừa gạt như vậy vệ trang mục đích lại là cái gì? Cái nhất một bên phòng bị Lưu Sa đám người vừa nhìn Tần Phương bóng lưng nghi đến, nghe được vệ trang tra hỏi, Tần Phương nhưng là ở trong lòng cười lạnh, quyết định lại ném ra ngoài một cái băng. Thế là ánh mắt nhìn về phía một bên bạch phượng. Ánh mắt rêu rêu nói, chim cốc trước kia hy sinh chính mình, bảo vệ ngươi, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy nu nhược vô năng, ngoại trừ chạy trốn mà chẳng thể làm gì khác đâu. Nghe được Tần Phương mà nói, lúc này cho dù là vệ trang cũng là sức sở, chuyện năm đó, chỉ có bọn hắn số lượng mấy người biết. Tần Phương lại là làm sao biết, liền chim cốc vì cứu Bạch Phượng mà chết chuyện này hắn đều biết. Quả nhiên, khi nghe đến Tần Phương mà nói phía sau, Bạch Phượng cả người không khỏi sức sở, cả người lại lần nữa lâm vào sâu đậm tự trách ở trong nhìn xem xứng sốt mấy người, Tần Phương trong mắt ý cười càng ngày càng đậm, nhìn chung quanh vệ trang mấy người một vòng phía sau, Tần Phương lại nói tiếp, Hàn Phi, Chim Cốc, Diễm Linh Cơ, Tím Nữ, Trật Trực, bọn hắn đều ở chỗ đó à? Anh. Liên tại Tần Phương vừa dứt lời, chỉ thấy một cái hình người quái thú đột nhiên hướng về hắn lao đến, trực tiếp chính là một quyền đánh xuống. Đột nhiên này lao ra người, dĩ nhiên chính là vô số quỷ. Nhìn trước mắt so với hắn chiều cao còn cao hơn không ít thô chuyển cánh tay, cùng sắp đến năm lấm, Tần Phương trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, cũng là không chút do dự một quyền đúng đi lên. Tần Phương thật nhỏ cánh tay đối đầu vô song khổng lồ thiết quyền, nhìn thế nào đều để người cảm thấy vô cùng hài hước lực cười. Nhưng là ở đây đám người, nhưng là không có một cái nào cười ra tiếng, mỗi người trên mặt đều hiện lên ra vẻ nghiêm trọng. Phanh, phanh. Vẹn vẹn vừa đối mặt. Vô song nắm đấm tại cùng Tần Phương nắm đấm tiếp xúc trong giây mắt, liền bị một quyền đánh bay ra ngoài, một đường đập lộn liêu thập mấy gốc cây mới dừng lại. Nói ra mục đích của ngươi. Thấy cảnh này vệ trang, cuối cùng mở miệng, nhìn xem Tần Phương lạnh lùng nói. Hắn cũng không có bởi vì Tần Phương phía trước lời nói mà bị động dao động nội tâm, chỉ là trong lòng một màn kia không cam tâm. Nhưng là nhường hắn nhịn không được lên tiếng hỏi. Nhìn xem vẫn như cũ tỉnh táo mười phần vệ trang, tần phương tâm bên trong, lúc này lại là càng xem càng hài lòng. Nhân tài như vậy, hắn là nói cái gì cũng muốn thu vào dưới quyền. Đương nhiên, hắn nói tới những người này, tự nhiên là chết, bất quá cái chỗ kia nhưng là mỗi người đều biết đi chỗ. Địa phủ thế giới, mỗi người chết đi đều sẽ đến đó, cho nên hắn cũng không hề nói dối. Tần thời minh nguyệt thế giới địa phủ không có đóng lại, luân hồi cũng không có vận chuyển này liền chứng minh, những cái kia người đã chết hồn phách còn như cũ tại trong địa phủ. Đối mặt vệ trang nhìn ẩn, tần phương nhưng là hoàn toàn không để trong lòng mà là nhìn xem hắn con ngươi thâm thúy, nói ra một câu suýt nữa nhửng cái nhíp lôi kéo hắn chạy xúc động. Mục đích của ta rất đơn giản, toàn bộ Lưu Sa bao quát ngươi thần phục ta, bình minh. Nghe được Tần Phương mà nói, cái nhíp lông mày đung nhiên nhảy một cái, đồng thời cũng tại phòng bị nhìn xem ánh mắt âm trầm Vệ Trang. Hôn trưởng, mà Lưu Sa một bên liền không có khách khí như thế, trực tiếp liền muốn động thủ, chỉ chờ Vệ Trang ra lệnh một tiếng. Toàn bộ trong rừng rậm, một cổ vô hình sát khí tràn ra. Bốn chương bốn cơ quan thành ngay tại bầu không khí càng ngày càng khẩn trương thời điểm, thần sắc âm trầm Vệ Trang, cuối cùng mở miệng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Vệ Trang lạnh lùng nói, "Có tin hay không là tùy ngươi, bất quá cái chỗ kia, nếu là không có người đi vào dẫn bọn hắn đi ra ngoài lời nói, bọn họ là vĩnh viễn cũng ra không được." Nói đi, Thần phương trực tiếp quay người, hướng về cái nhiếp đi đến. "Đại Thúc, chúng ta đi thôi." Nhìn trước mắt gọi mình Đại Thúc đứa bé này, cái nhiếp lần thứ nhất cảm thấy mình tựa hồ nhìn lầm. Đây không phải một cái là thông thường hải tử, mà là một cái có thể nhường toàn bộ Lưu Sa không dám hành động thiếu suy nghĩ nhân vật đáng sợ. Cứ như vậy nhường hắn đi sao? Xích Luyện nhìn xem rời đi Thần Phong cùng cái nhiếp, một mặt không cam lòng nhìn xem Vệ Trang vấn đạo. Tần Phương rất có thể biết hắn ca ca Hàn phim một ít chuyện, coi như không biết, cũng rất có thể biết một chút bí mật không muốn người biết, cho nên mắt thấy Tần Phương rời đi, nàng rất là không cam tâm. Không để hắn đi lại như thế nào. Đứa trẻ này thực lực rất mạnh, cho dù là ta cũng không chắc chắn có thể thắng nổi, ngươi có nắm chắc lưu hắn lại cùng cái nhiếp. Vệ trang lạnh lùng liếc mắt nhìn đã biến mất ở rừng rậm cuối Tần Phương cùng cái nhiếp rồi nói ra. Nghe được vệ trang mà nói, Lưu Sa đám người tất cả đều không khỏi cả kinh, bọn hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến, trước mắt cái này nam nhân, đã từng làm vô số vương công quý tộc, quan to hiển quý nghe tiếng biến sắc nam nhân. Thế mà tự xưng không phải một đứa bé đối thủ, điều này không khỏi làm quen thuộc vệ trang bá đạo vô song bọn hắn, tâm thần kích chấn. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền hiểu rõ ra, tần phương thực lực bọn hắn rõ như ban ngày, chỉ nói tới sức mạnh, vô song quỷ là bọn hắn bên trong mạnh nhất, nhưng vẫn như cũ bị một quyền đánh bay ra ngoài. Thử hỏi lực lượng như vậy, trong bọn họ có ai có thể ngang hàng? huống hồ liền mạnh nhất thủ lĩnh cũng không dám nói có thể thắng nổi, huống chi khiến cho bọn hắn. 6. Mạn Dương cung, doanh chính trong tầng cung. Khục khụ. Khúc đang tại trong giấc mộng doanh chính đột nhiên xoay người dựng lên, trong miệng đột nhiên ho ra búng máu tươi lớn nhìn xem trong lòng bàn tay vết máu, Doanh Chính trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm không cam lòng cùng lửa giận. Hắn quá vất vả, kể từ tận nhất thống sáu quốc phía sau, bất cứ chuyện gì cũng là hắn tự thân đi làm, dẫn đến bây giờ vất vả lâu ngày thành bệnh, thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm. Vừa nghĩ tới hắn thiên thu bá nghiệp cùng đế quốc biên cảnh lúc nào cũng có thể xâm lấn ngoại tộc, trong lòng của hắn có quá nhiều tiết đối. Nhưng vào lúc này, Doanh Chính chỉ cảm thấy toàn thân không giải thích được căng thẳng. Tiếp đó không đợi hắn phản ứng, cả người Tiêu Gia hiện tại vạn giới mà phủ thương thành bên trong. Nhìn trước mắt cái này tựa như như tiên cảnh chỗ, hô hấp lấy vạn giới địa phủ bên trong linh khí nồng nặng. Doanh chính chỉ cảm thấy chính mình người nhẹ như yến, hô hấp thông thuận. Quanh năm tới tích lũy ám thầm, cũng giống như tại thời khắc này không có tin tức biến mất. Hoan nên quan lâm, đây là địa phủ. Liên tại Doanh chính xứng sở thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh, lập tức nhường hắn cả kinh. Chỉ thấy một mặt cho Anh Tuấn người trẻ tuổi, đang một mặt vui mừng nhìn xem hướng về hắn đi tới. Người tới chính là Dừng Bình Chi. Theo mà phủ thương thành hướng chư Thiên vạn giới không tách ra phóng, mà phủ thương thành sinh ý cũng là càng lúc càng rộng, mỗi ngày người không nên xuất hiện ở nơi này cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng Dừng Bình Chi không có hưu tưởng đến là. Cưu Ma Chí ban đầu câu kia, đây là địa phủ, hoang nên quang lâm, ngược lại rất là hưởng thụ. Liên Thiết Đảm Thần Hậu Chu vô xem cùng hắn mấy cái đệ tử cũng học lại, bắt đầu không ngừng lôi kéo sinh ý mắt thấy không ổn dừng bình chi, dưới sự bất đắc dĩ cũng chỉ có thể học theo đứng lên. Mặc dù ngay từ đầu cảm giác có chút là lạ, thế nhưng là về sau theo tiếp xúc người tăng nhiều, câu nói này cũng liền một cách tự nhiên nói ra, lại có thể có người dám càn rỡ như thế, Doanh Chính ý nghĩ đầu tiên chính là mở miệng cửa mắng, thế nhưng là hắn lợi mới vừa đến miệng bên cạnh, trong đầu liên quan tới Mạc Phụ Thương Thành tất cả tin tức tụ ra hiện tại trong đầu của hắn. Vạn Giới Mạc Phụ Thương Thành, mua ngươi muốn mua. Trường sinh bất lão, thành tiên làm tổ, kỳ chân dị bảo, cái gì cần có đều có. Hiểu được mà phụ thương thành tác dụng đủ, doanh chính cả người hô hấp không khỏi trì trệ, ở đây lại có thành tiên chi pháp. 6. tần phương một đường đi theo cái nhiếp hành cậu, cuối cùng cùng nguyên tắc bên trong mở dạng, cái nhiếp cuối cùng không chịu nổi thân thể bị trọng thương, ngất đi. Bởi vì lúc trước nguyên nhân, hắn cùng cái nhiếp tự nhiên không có ở gặp gỡ vô sóng quỷ, bất quá lại như cũ gặp được hạng vũ bọn người. Trải qua một phen giao lưu, hạng vũ bị tần phương truyền thụ cho làm người như thế nào phía sau, một đoàn người cuối cùng đi đến kính hồ y trang, không có xích luyện quấy rối. Địch bản tự nhiên không giống nguyên lai phiền toái như vậy, rất nhanh đám người liền cưỡi cơ quan điểu hướng về mặc ra đại bản doanh mà đi, mặc ra cơ quan thành giấu ở quần sơn trong, dựa vào núi kiến tạo trong phạm vi mấy trăm dặm tất cả đều là bất ngờ vách núi treo leo, bốn phía càng là có mãnh liệt nước sông quay trung quanh, trong sông đá ngầm ám bố vô luận là thuyền vẫn là đi bộ cũng không thể xuyên qua. Chính là bởi vì kiến tạo ở nấp dễ thủ khó công, cho nên ở đây lại bị đông đảo phản tần thế lực sưng là thế gian sau cùng có yên vui. Trên tầng mây một đoàn người đứng tại cơ quan điểu phía trên hướng về cơ quan thành vị trí chạy tới, thế nhưng là nhưng vào lúc này chỉ thấy cách đó không xa đột nhiên bay tới một cái hùng lưng trực tiếp lướt qua ban lão đầu đỉnh đầu hướng về trên vai của hắn hung hăng vồ một hồi đáng chết súc sinh đột nhiên bị không giải thích được chọc thương tính khí vốn cũng không tốt như vậy ban lão đầu lập tức giận dữ há mồm chính là một hồi giận mắng cũng không có một lát nữa hắn liền ầm vang ngã xuống xanh cả mặt cơ thể tê liệt không thể động đậy thấy cảnh này tần vương biết vừa rồi con lưng kia trên móng đuôi có độc có thể chỉ huy loài chim tiến hành công kích e rằng chỉ có bạch phượng không bao lâu chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện số lớn bầy chim hiện lên trận hình công kích hướng về đám người lao đến cùng lúc đó một cái màu trắng tương tự với vượng hoàng đại điểu xuất hiện, mà ở trên lưng chim, một bộ bạch điệp, đi, phong độ nhanh nhẹn bạch phượng đón gió mà đứng. Từ bạch phượng trong mắt, Tần Phương thấy được vẻ đắc ý, cái này vẻ đắc ý là hướng về phía hắn tới, giống như là lại nói, coi như ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng tại trên không, không biết bay vẫn như cũ chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Tần Phương tự nhiên không phải loại kia chịu đến khiêu khích còn không đánh trả nhân, đã có người đưa tới cửa yêu cầu đánh mặt, hắn tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Nghĩ tới đây, Thần Phương sau lưng đột nhiên hiện ra một đôi cánh chim màu trắng, chính là bay hành đấu kỹ năng. Sau đó, Thần Phương thân ảnh liền tại cái nhếch đáng người, kinh 200 chú phóng lên trời hắn hắn thế mà lại bay bởi vì cái nhiếp nguyên nhân cùng tần phương viên nào có chút không vui đoan mục dung thấy vậy trong ánh mắt thoáng hiện nồng nặc vẻ kinh hãi bình minh sáu thấy cảnh này cái nhiếp, tâm tình lúc này đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp lại nhìn bạch phượng khi thấy tần phương sau lưng thế mà xuất hiện một đôi cánh phía sau không khỏi hung hăng chưng mắt nhìn đi qua liên tục xác nhận chính mình không có nhìn lầm phía sau lúc này mới tiếp nhận cái này kinh khủng chuyện thực trở về nói cho vệ trang nghĩ thông suốt liền đến tìm ta loại này không có ý nghĩa thăm dò vẫn là bớt đi đừng để ta coi thường hắn Tần Phương thân ảnh trong trước mắt đi tới Bạch Phượng trước mặt nói, nói xong kiếm khí trong tay đột nhiên phát động, đầy trời bầy chim trong khoảnh khắc toàn bộ hóa thành cho bụi. Giờ khắc này Bạch Phượng lần nữa cảm nhận được Tần Phương cường đại, thực lực như vậy, hắn tin tưởng, liền xem như vệ trang cũng không có. 45 chương 45, doanh chính đại động tác. Bạch Phượng rút đi phía sau, chỗ hữu Nhân đô mắt nhìn không chấp sắc mặt bình tĩnh Tần Phương. Phía sau ngươi cái kia cánh là chuyện gì xảy ra? Đoan Mục Dung nhìn xem Tần Phương vấn đạo, nhìn xem đám người ánh mắt yếu kỳ, Tần Phương đã sớm ngờ tới sẽ có người hỏi như vậy, bất quá hắn đã sớm suy nghĩ xong đối sách. Sư phụ ta dạy đem mọi chuyện cần thiết đều đẩy lên một cái không có chứng cứ sư phụ trên thân. "Bình minh, sư phụ của ngươi người nào?" Đã sớm đối với Tần Phương tò mò cái nhất trầm giọng vấn đạo. "Ta cũng không biết hắn là người nào, chỉ biết là hắn rất cường đại, ta đây một thân công phu cùng năng lực, tất cả đều là hắn tại lúc còn rất nhỏ liền dạy ta." Tần Phương tùy ý nói. Nghe được Tần Phương mà nói, chỗ hữu nhân đơn là một trận trảm mặc, không nói nữa. Tần Phương đương nhiên sẽ không quan tâm bọn hắn tin hay không, lúc này trong lòng của hắn đang cùng hệ thống trao đổi. "Hệ thống, có thể kiểm trắc đến cái thế giới này địa phủ sao?" "Có thể, cần tiêu phí 5000 tiền âm phủ." Hệ thống thanh âm lạnh như băng tại tần phương trong đầu vang lên. "Kiểm chắc. Tần Phương không chút do dự trực tiếp bỏ ra 5000 tiền âm phủ nhường hệ thống kiểm chắc. Hiện tại phủ thương thành người càng tới càng nhiều, trong đó không thiếu một chút nhân vật có tiền, mặc dù hắn cùng hệ thống là chín một phần số sách, có thể cho dù là dạng này, Tần Phương bây giờ tiền âm phủ số lượng cũng là tương đối lớn. Vẹn vẹn 5000 tiền âm phủ hắn còn có thể thanh toán nổi. Khấu trừ túc chủ 5000 tiền âm phủ, đang tại che đậy thiên đạo, đang kiểm tra, đã kiểm chắc đến đây phương thế giới địa phủ. Cũng không lâu lắm, Tần Phương trong đầu liền truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Sau đó ở trước mặt của hắn, một chương to lớn màu lam màn hình hiện lên ở trên không. trong màn hình hiện ra cảnh tượng chính là tần thời minh nguyệt thế giới địa phủ hình ảnh. quỷ môn quan vẫn như cũ hoang vu, bốn phía đều bị nồng nặc tử khí bao phủ, toàn bộ quỷ môn quan nhìn âm trầm đáng sợ. thế nhưng là nhường tần phương cảm thấy kỳ quái là, bất kể là hoàng thuyền lộ vẫn là ba sinh thạch, hay là vọng hương đài, thế mà không nhìn thấy một cái du hồn. nghĩ tới đây, tần phương trực tiếp hướng về địa phủ chỗ sâu nhất nhìn lại. ngay sau đó tần phương liền thấy làm hắn ra đầu tê dại một màn. không lô địa phủ cung điện sừng sững sừng sững ở toàn bộ địa phủ thế giới vị trí trung tâm mà ở cung điện bốn phía, nhưng là chỉnh chỉnh tề tề đứng mấy trăm vạn tay cầm binh khí, người khoác lạnh leo binh lính mặc khôi giáp. Những thứ này tất cả đều là âm binh, khoảng chừng 300 vạn. nhiều. Những thứ này âm binh, mỗi một cái trên mặt đều không có chút sinh cơ nào, hai mắt cùng làn da đều lộ ra một cố màu xanh nhạt. 300 vạn âm binh tổng cộng chia làm ba phe canh chú đóng ở cung điện bốn phía. Mà ở cung điện đỉnh, một đầu hình thể ước trường dài mấy ngàn mét cốt long bùn giờ rạ gồng lượn vòng lấy. Cung điện nội bộ, đỉnh cao nhất phía trên, một cái 89 tuổi hài đồng đang hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng phiêu phủ ở một nguồn không ngừng phun trào ra ma phủ bản nguyên con suối phía trên. Bản nguyên chi lực liên tục không ngừng tràn vào hài đồng cơ thể, tiếp đó lại biến mất không thấy. Mà ở cung điện thấp nhất, chính là mỗi cái địa phủ thế giới địa ngục. Tại trong địa ngục, tần phương lại thấy được làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Toàn bộ địa ngục tựa hồ chiếm hơn nửa cái địa phủ thế giới, mà trong địa ngục cũng là bị cầm tù lấy vô số linh hồn. Những linh hồn này, mỗi tiêu tan một cái thì sẽ sinh ra một giọt bản nguyên, mà chút bản nguyên cũng sẽ bị tự động chuyển thâu đến cung điện đỉnh cao nhất, tiến vào đỉnh cao nhất chính là cái kia trong con suối. Toàn bộ địa phủ thế giới bị phân làm hai thế giới, một nửa yên tĩnh êm trầm, một nửa nước sôi lửa bỏng kêu rên không ngừng. Quan sát hoàn chỉnh cái địa phủ tình huống trước mắt phía sau, tần phương sau lưng của đã dịn ra từng tầng mồ hôi lạnh. Vừa nghĩ tới muốn cướp đoạt lại như vậy địa phủ, tần phương tâm bên trong liền không nhịn được sinh ra một loại nhạt đau cảm giác. Cái này mẹ nó còn sao đánh? Chỉ bằng hắn cùng Chu Vô Xem ba người bọn hắn, có thể đánh được sao? Bình Minh, chúng ta đến nhanh. Liên tại tần phương xứng sở thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến cái nhiếp thanh âm. Thuận miệng ứng cái nhiếp một tiếng phía sau, tần phương lại bắt đầu lâm vào trầm tư. 6. Ma phủ thương thành bên trong, duyên chính lúc này chính mục lộ tinh quang nhìn trước mắt một bộ vô thượng tiên kinh. Cửu Long ngự tiên điện Đây là một bộ có thể nói là chuyên môn chuẩn bị cho hắn tu tiên công pháp. Cửu Long Ngự Tiên Điển là một bộ dựa vào đế hoàng chi khí tu luyện tiên kinh, cái gọi là đế hoàng chi khí chỉ có hoàng đế mới có, cũng chỉ có hoàng đế mới có thể tu luyện. Đương nhiên, phàm là tu luyện Cửu Long Ngự Tiên Điển hoàng đế, thực lực cùng quốc gia khí vận là cùng một nitơ. Nếu là quốc gia phá diệt, tu luyện Cửu Long Ngự Tiên Điển hoàng đế cũng cùng theo phá diệt, liền linh hồn cũng cùng theo phá diệt, đạt đến đúng nghĩa hủy diệt. Đứng tại doanh chính bên người Dương Bình Chi, khi nhìn đến doanh chính mắt không chấp nhìn chằm chằm Cửu Long Ngự Tiên Điển phía sau, vội vàng đem Cửu Long Ngự Tiên Điển lợi và hại chỉ ra đồng thời nói cho doanh chính. Bất quá lấy doanh chính bá khí cùng tiêu ngạo, quyết định rồi sự tình, đương nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi. Chấm muốn, doanh chính trực tiếp vung tay lên, mới mở miệng liền đem giá trị 1000 vạn tiền âm phủ Cựu Long Ngự Tiên Điển cho ra mua. Gặp doanh chính một hơi tiêu phí 6 vạn tiền âm phủ, liền mày cũng không nhăn chút nào, dừng bình chi trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là 6 vạn tiền âm phủ a, một tiền âm phủ một tia kim, chuyển đổi tới, đây chính là ước chừng 6000 vạn kim a, cho dù là dùng một chút tiên điệu kỳ chân đổi lấy, đó cũng là vô cùng to lớn một con số a. Bất quá lại nghĩ tới người trước mắt này là có thiên cổ một đế danh sưng doanh chính phía sau, hắn lại bình thường trở lại. Đưa mắt nhìn doanh chính sau khi rời đi, Dương Bình Chi ngẩng đầu nhìn một mắt trong thương thành sinh sinh tạo hóa đan phía sau, lập đầu. Mắt không nhìn bị sạch, mỗi lần nhìn thấy sinh sinh tạo hóa đan, là hắn có thể cảm thấy dưới quần ý lạnh. 6. Mạn Dương cung, từ vạn giới địa phủ trở về doanh chính trực tiếp tại toàn bộ đế quốc ban bố hai đầu pháp lệnh. Đầu thứ nhất chính là siêu tập toàn thiên hạ kỳ chân dị bảo, hoàng kim ngọc thạch, có bao nhiêu sưu tập bao nhiêu, toàn bộ dùng đưa đến Hằng Dương. Đến nỗi đầu thứ hai, nhưng là không có mấy người biết, biết đến chỉ vẹn vẹn có đế quốc mấy cái đại nhân vật cùng một vài gia tộc lớn người cầm lái. Âm Dương gia, một thân áo bào đen, đứng tại quần tinh rực rỡ dưới Đông Hoàng Thái Nhất, nhìn xem yên tĩnh phiêu phù ở trước mặt một trương giống như đúc bức họa, mà ở phía sau hắn thì còn lại là Âm Dương gia ngũ đại trưởng lão và hai đại hộ pháp, Nguyên Thần, Tinh Hồn. Nguyên Thần, bệ hạ là từ đâu chỗ có được bức vẽ này? Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh bình thản vô cùng nói, Đông Hoàng các hạ, bệ hạ cũng không có nói là từ đâu chỗ chiếm được, chỉ là phân phó tất cả nhận được bức họa gia tộc và thế lực, không thể đắc tội người này, kẻ trái lệnh giết. Nguyệt Thần trong mắt để lộ ra một vòng hiếu kỳ, liếc mắt nhìn bức họa phía sau, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra. Bên trong xe phủ lệnh phủ, Triệu Cao đánh giá trên mặt bản để bức họa, trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ nghi ngờ cùng hàn quang. Cho tới nay đều ở đây hắn dưới sự giám thị doanh chính, kinh thiên thế mà không giải thích được biến mất cả ngày, tiếp đó lại không giải thích được trở về, cuối cùng càng là không giải thích được ban bố hai đầu pháp lệnh. Cái này khiến nữa thích trưởng không hết thảy hắn, rất là không thoải mái, vô cùng không thoải mái. Truyền lệnh xuống, mệnh lưỡi toàn lực tìm kiếm người này. Phủ tướng quốc, truyền lệnh xuống mệnh lệnh lưới toàn lực siêu tập tin tức của người này không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Lý Tư cao mày nhìn xem trên tay bức họa, đáy mắt chỗ sâu thoáng hiện đồng nặc vẻ kinh hãi. đương nhiên nghi ngờ không biết hắn, vô luận là âm dương già, vẫn là triệu cao, lại có lẽ là khác đại gia tộc, toàn bộ đều đang nghi ngờ lấy, chỉ là bọn hắn đang nghi ngờ đồng thời cũng ban bố đồng dạng mệnh lệnh. Đó chính là toàn lực siêu tập người trên bức họa tin tức. Trong lúc nhất thời, trong đế quốc các đại thế lực, toàn bộ đều bởi vì doanh chính hai đầu pháp lệnh nho nhau, nhau vận chuyển. Doanh chính cái này đại động tác cũng không lâu lắm liền bị từ nội bộ đế quốc truyền ra, dùng tốc độ cực nhanh đang không ngừng quyết tán. Vô số thế lực cũng bắt đầu vận chuyển. Một chút phản tần thế lực cũng ngao ngao nhận được tin tức, một khi nhìn thấy người trên bức họa nhất thiết phải khai thác phương sách. 46 chương 46, công phá cơ quan thành mặc ra cơ quan thành bên ngoài trong rừng cây. Tìm được. Mái đầu bạc trắng vệ trang nhìn về phía bên cạnh đem một con rắn thu xích luyện văn đạo. Tìm được. Tất nhiên hắn muốn ta thân tại đi tìm hắn, vậy ta hay dùng phương pháp của ta, tự thân tới cửa tìm hắn. Vệ trang nhìn xem buồn bực rừng rậm chỗ sâu, âm thanh lạnh như băng đạo. Đây là trong đế quốc truyền ra một phần tình báo. Nhưng vào lúc này, toàn thân áo trắng bạch phượng đột nhiên xuất hiện, tiện tay ném cho vệ trang một cái quyển trục. Nghe vậy, vệ trang mở ra quyển trục, quyển trục nội dung rất đơn giản, một người bức họa. Dưới bức họa phương, chỉ viết giải rác vài đoạn lời nói, nhưng cũng chỉ là cái này ngắn gọn mấy câu, nhưng vệ trang ánh mắt không khỏi ngưng lại, nhìn về phía người trong bức họa ánh mắt, cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Nếu như Tần Phương ở chỗ này, lời nói tuyệt đối sẽ nhận ra trong bức họa nhân, đúng là hắn chính mình. Doanh chính khi hiểu được vạn giới địa phủ là Tần Phương một tay thiết lập phía sau, liền hướng rừng bình chi phải đến một chương Tần Phương bức họa. Bởi vì biết thần bí công tử du lịch khắp chư thiên vạn giới, cho nên sợ nội bộ đế quốc nhân đụng phải tân vương, doanh chính mới có thể mệnh lệnh tất cả mọi người nhìn thấy tân vương, không cho phép va chạm, càng là hạ phẩm là đụng nhau người giết không tha pháp lệnh. Đương nhiên còn có một chút, đó chính là bây giờ chân dung của hắn, đang lấy như gió tốc độ, tại chư thiên vạn giới, tất cả vạn giới địa phủ liên thông thế giới, bắt đầu truyền bá. Chỉ cần là từng tiến vào vạn giới địa phủ nhân, toàn bộ đều giống doanh chính một dạng, khuyên bảo môn nhân đệ tử, hoặc người nhà bằng hữu, mặc kệ là ai chỉ cần là nhìn thấy người này, đều không được va chạm, kẻ trái lệnh giết không tha bởi vì kiến thức đến bạn giới địa phủ thần bí cũng có thể mua sắm vô số kỳ chân dị bảo, tiên pháp mật tàng mà phụ thương thành, bọn hắn biết, gây ai cũng không thể gây thần này bí địa phủ trưởng cứng giả. 6. Mặc ra cơ quan thành bên trong, bên ngoài đã tập kết số lớn quân đội đế quốc cùng lưu sa nhân, bọn họ là làm sao biết Mặc ra cơ quan thành vị trí? Cao Tiệm Ly tay nắm lấy nước lạnh kiếm, một mặt lanh sắc nhìn xem từ đầu đến cuối trầm mặc cái nhất tức giận nói: "Tiểu Cao, ngươi tỉnh táo một điểm, cái tiên sinh là cự tử mời tới khách nhân, không thể nào là hắn đem địch nhân dẫn tới." Đứng ở một bên ban đại sư tiến lên quên đến. "Hừ." nếu như không phải hắn, cái kia lấy cái gì giảng giải? Quân đội của đế quốc vì cái gì không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại hắn xuất hiện thời điểm lại vừa vặn tìm được mặc ra vị trí. Cao Tiệm Ly mà nói, nhường bên trong đại sảnh bầu không khí không khỏi căng thẳng, tất cả mọi người nhìn về phía cái nhiếp ánh mắt đều không khỏi biến đổi, đồng thời không tự chủ được rời, ẩn ẩn cùng cái nhiếp đứng ở mặt đối lập. Thấy cảnh này tân Vương trong lòng không khỏi cười lạnh, một đám tự cho là đúng, ở tại thế ngoại Đạo Nguyên, cả ngày suy nghĩ lật đổ đả đảo Tần triều Ngưu Xuẩn, cái gọi là vì gia quốc vinh đệ đều chỉ bất quá là vì thỏa mãn mình bản thân tư dục thôi. Nghĩ tới đây. Tần Phương trực tiếp bước ra một bước, lạnh lùng nhìn xem cao tiệm Ly đạo, nếu như người là cái nhiếp dẫn tới, lấy thực lực của hắn, các ngươi có mấy cái có thể đỡ nổi. Nhìn thấy Tần Phương đứng ra, trong đám người ban lao đầu cùng đoàn mộ rừng, con ngươi không khỏi co rụt lại. Đứa trẻ này thực lực, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua, nếu là chọc giận hắn, e rằng sự tình liền không khả năng như vậy kết liễu. Ngay tại trong đại sảnh bầu không khí bởi vì Tần Phương mà nói mà trở nên ngưng trọng lên thời điểm, một bóng người xuất hiện, lập tức phá vỡ có chút ngưng trọng bầu không khí. Bẩm báo thống lĩnh, cấp báo. Chỉ thấy một cái mặc da đệ tử vội vàng tiến lên đem trong tay quyển gia cựu trục đưa cho ban đại sư. Trực ban đại sư mở ra quyển trục phía sau, chỗ hữu nhân đô nhìn thấy mà đến trong quyển trục nội dung. Một cái tuổi trẻ nam tử bức họa cùng với giải rác mấy câu ngữ. đương nhiên ngay tại tất cả mọi người bởi vì này đúng như bức họa cảm thấy nghi ngờ thời điểm. Tần Phương trong mắt nhưng là thoáng qua một vòng vẹt của gái. Bức họa không là người khác, đúng là hắn. Nhìn thấy bức họa, Tần Phương tâm bên trong đã minh mạch, tần thời Minh Nguyệt thế giới đã có người tiến vào vạn giới địa phủ, hơn nữa người này không là người khác, chính là doanh chính. Lâm Tần Phong từ trong hệ thống biết được doanh chính trên mặt đất phủ thương thành mua lại là Cửu Long Ngự Tiên Điện, bộ này chỉ có thể dựa vào đế hoàng chi khí tu luyện công pháp phía sau, trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ. Bộ này tu tiên công pháp, hắn tự nhiên rất rõ ràng, thực lực bản thân cường đại hay không, thế nhưng là cùng một nước khí vận cùng một nhịp thở, đế quốc thực lực càng là cường đại, khí vận lại càng mạnh, đồng dạng tu luyện Cửu Long Ngự Tiên Điện nhân, thực lực lại càng mạnh. Doanh chính muốn tu luyện tới cảnh giới tối cao, nhất định phải nhường tần quốc càng thêm cường đại mới được. Mà hắn vừa vặn có thể lợi dụng doanh chính hùng hậu binh lực tới đánh bại địa phủ cái kia chừng 100 vạn âm minh. Ý nghĩ này nếu là đi thông, cái kia địa phủ cái kia chừng 100 vạn âm binh thì dễ làm. Kỳ thực địa phủ âm binh, thực lực nhiều lắm là cũng liền vào ngày kia cảnh giới đỉnh điểm cùng tiên tiên tiên sơ kỳ ở giữa. Âm binh ưu thế duy nhất chính là đánh không chết, hơn nữa không có cảm giác đau. Tần Phương Sở hưu cảm thấy không đánh được, không phải là bởi vì đánh không lại, mà là bởi vì quá mức phiền phức. Nếu là hắn trực tiếp động thủ, tuyệt đối không có khả năng duy nhất một lần thanh trừ tất cả âm binh, nếu như chờ hắn đem tất cả âm binh giải quyết, nhất định sẽ kinh động thiên đạo. Đến lúc đó liền phiền toái, một cái cao võ thế giới thiên đạo, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đối cứng mặc dù có hệ thống che chở sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì nhưng cái này thế giới mà phủ bản nguyên tuyệt đối sẽ bị thiên đạo thu hồi đến lúc đó lại nghị cấp đoạt mà phủ bản nguyên nhất định phải đối cứng một cái cao võ thế giới thiên đạo cứ như vậy hắn phải đợi thời gian cũng quá lâu lãng phí nhiều thời giờ như vậy ở một cái cao võ thế giới tại tần phương xem ra có chút không đáng hướng chi đằng sau còn có cao cấp hơn huyền huyễn tiên hiệp vị diện những điều này mặt thiên đạo không người nào là ngu bức hứng hống nếu như tại cao võ thế giới liền muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy vậy sau này muốn đi vào thế giới nên làm cái gì cho nên hắn có một cái ý nghĩ chính là nhường doanh chính giúp hắn tiến đánh địa phủ thế giới. Lấy người lực đối kháng Lâm Minh, đừng tưởng rằng đây là đang nói nhảm, thật sự có thể. Có đất phủ thương thành tại, những thứ này đối với Tần Phương tới nói, có vấn đề chỉ là tiền âm phủ, những thứ khác đều không phải là vấn đề. Ẩm âm 6. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, vô cùng thật dày cửa đá, lúc này lại là âm vang nổ bể ra tới. Vệ trang cùng Lưu Sa mọi người thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Vệ trang, Cơ quan thành lấy phá. Nhìn thấy vệ trang xuất hiện, chỗ hữu nhân đôn là con người qua vào, thật sự là người có tên cây có bóng, Lưu Sa tiên tuệ thật sự là quá lớn chỉ là chỗ hưu nhân đô không có chú ý tới là vệ trang ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ là nhìn chằm chằm giữa sân tần phương cái kia thân ảnh nhỏ gầy liền hắn vẫn muốn đánh bại sư ca lúc này cũng là không có quá nhiều lưu ý ta tới vệ trang thanh âm trầm thấp nhưng mà đám người lại tưởng rằng đối bọn hắn nói đến từng cái tất cả đều là toàn thân đề phòng phòng ngừa vệ trang đột nhiên tập kích vệ trang ngươi đến tối cùng muốn làm gì cao tiệm ly tay cầm trường kiếm một bước tiến lên lạnh lùng quát hỏi bất quá đối mặt hắn quát hỏi vệ trang nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt trực tiếp từng bước một hướng về tần vương vị trí đi tới 47 chương 47, vậy hạ, ngài thế nào nghĩ thông suốt? Tần Phương nhìn đứng ở trước mặt hắn vệ trang, nhàn nhạt, nhạt vấn đạo. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Vệ trang nhìn xem Tần Phương trầm giọng nói. Nghe được vệ trang đã đáp ứng, Tần Phương tâm bên trong mỉm cười, nhóm đầu tiên tay chân đã tới tay. Hắn nhưng là biết cái thế giới này cao thủ cũng là rất nhiều, tỷ như âm dương gia, đạo gia, nông gia, những địa phương này cao thủ thế nhưng là nhiều không kể xiết. Mấy người này mới nếu là không để cho hắn sử dụng mà nói, đây quả thực là một loại lãng phí. Từ lần trước nhìn thấy thế giới này, địa phủ khủng lô kia âm binh quân đoàn phía sau, Tần Phương tâm bên trong cũng có chút tâm động, một cái cao võ thế giới địa phủ đều có khổng lồ như vậy âm binh quân đoàn, hắn cái này trưởng không chư thiên vạn giới vô thượng minh thần, dưới tay chỉ mấy cái như vậy người, có phải hay không có chút hàn sầm? Quay người liếc mắt nhìn sau lưng mặc ra đám người, Tần Phương gật đầu, tiếp tục đợi ở chỗ này đã không cần thiết. Sau đó, trực tiếp hướng về phía vệ trang đạo, đi thôi, ở lại đây đã vô dụng. Nói xong, hướng thẳng đến Đại môn đi đến, mà vệ trang mấy người cũng là theo sát ở phía sau hắn. Bình Minh, ngươi muốn đi đâu? Cái nhiếp thân ảnh lóe lên, chặn Tần Phương đừng đi. Nhìn xem trước mặt cái này trọng tín phòng thủ nghĩa nam nhân. Tần Phương Tâm bên trong cũng là rất bội phục, cũng bởi vì cho người khác một cái cam kết, liền dứt khoát quyết nhiên từ bỏ hết thảy, thậm chí vì thế không tiếp cùng doanh chính trở mặt. "Đại thúc, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, ngươi phải cùng ta cùng một chỗ sao?" Nói thật ra, cái nhiếp thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ, nói không động tâm đó là giả. Chỉ là Tần Phương biết đến, lấy hắn đối với cái nhiếp hiểu rõ, hắn là tuyệt đối không có khả năng ở thời điểm này, bỏ mặc mặc ra đám người liền như vậy tự sinh tự diệt. Đoan Mục Dung đã cứu mệnh của hắn, bây giờ quân đội đế quốc đã đem mặc ra cơ quan thành ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại, nếu như cái nhiếp không lưu lại mà nói, chỉ bằng một mực trốn ở trong tối mặc gia lão đại, căn bản không có khả năng toàn thân trở ra. quả nhiên, khi nghe đến tần phương mà nói phía sau, cái nhiếp đang nhìn một mắt đứng ở phía sau đoàn mục dung phía sau, quay người đi trở về. thế vậy, tần phương bất để ý cười, cái nhiếp loại này có tình có nghĩa tính cách, cũng chính là hắn thưởng thức. bất quá hắn xem trong người, tự nhiên chạy không được, mặc kệ hắn là sống sót vẫn phải chết, đều chạy không được. nghĩ tới đây, tần phương thân ảnh lói lên, trực tiếp rời đi. sáu, mặc gia cơ quan thành bên ngoài mấy chục dặm chỗ, toàn bộ lưu gia đã lựa chọn đi theo ngươi, nói cho ta biết hắn ở đâu. vệ trang nhìn xem tần phương nói hiện giờ không phải lúc, thực lực của các ngươi quá yếu, liền xem như đi, đến lúc đó có thể sống cũng chỉ có ngươi một cái. Thần Phương nhìn xem Vệ Trang nói thẳng, Lưu Sa mọi người thực lực cũng liền Vệ Trang một người đạt đến nhất giai cảnh giới, còn lại mạnh nhất cũng chính là Bạch Phượng, cũng chỉ bất quá là Tông sư đỉnh phong. Nhưng cho dù Vệ Trang, tại trăm vạn âm binh trước mặt, cũng chỉ có thể nuốt hận kết thúc, chúng chi là những người khác. Nghe được Thần Phương mà nói, một lòng ghi nhớ lấy Hàn Phi xích luyện liền muốn nhịn không được lên tiếng quát lớn, lại bị Vệ Trang cho ngăn lại. Sau đó muốn làm cái gì? Vệ Trang nhìn xem Thần Phương vấn đạo, đối với cái này cái thiếu niên thần bí, hắn vẫn rất kiên kỵ. Đi Mạn Dương cung, Tím doanh chính mượn 100 vạn đại quân. Vệ trang 66, Mạn Dương cung, doanh chính trong tẩm cung. Tướng quốc, ngươi nói trên đời này thật sự có quỷ thần tồn tại sao? Tu luyện cựu Long Ngự Tiên điện doanh chính, trong thân thể ám tật đã sớm tứ trừ, có hy vọng trường sinh, thiên thu bá nghiệp chính hắn, bên dưới tâm tình thật tốt, đang một mặt ý cười nhìn xem Lý Tư nói. Nhìn xem cùng ngày xưa khác nhau rất lớn doanh chính, Lý Tư trong lòng mặc dù kinh nghi bất định, nhưng vẫn như cũ không có quên trả lời doanh chính vấn đề. Khom lưng thi lễ, sau một phen cẩn thận châm trước phía sau, rồi mới lên tiếng, "Quỷ thần mà nói, tại Lý Tư xem ra cũng không có thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin, trong lòng tình tưởng liền tốt. Không biết doanh chính thái độ phía trước, Lý Tư nói chuyện vẫn là rất cẩn thận. Cái kia chấm sẽ nói cho ngươi biết, trên thế giới này, thần thật sự tồn tại. Nói xong, chỉ thấy doanh chính toàn thân cao thấp lập tức kim quang bắn ra bốn phía, ở phía sau hắn, một đầu hoàn toàn do đế hoàng chi khí ngưng kết mà thành thần long, ngửa mặt lên trời, dài. Trong chốc lát, cự long thân ảnh càng ngày càng dài, tiếp đó trực tiếp đằng không mà lên, trong nháy mắt chiếu dọi toàn bộ hàm dương thành. Giờ khắc này, hàm dương bên trong tất cả thế lực, tất cả đều nhìn đến nơi này, tựa như thần tích phủ xuống một màn. Bên trong xe phủ lệnh vụ, Triệu Cao đang một mặt âm trầm nghe bọn thủ hạ hồi báo. Kể từ cầm tới tần phương trong tay bức họa phía sau, hắn cơ hồ vận dụng lưới tất cả hệ thống tình báo, có kết quả vẫn như cũ chỉ có một, đó chính là cha không người này. Cái này khiến vẫn đối với lưới hệ thống tình báo rất là tự tin hắn, cảm thấy rất là phẫn nộ, hắn bây giờ hận không thể lập tức đem những phế vật kia toàn bộ đều giết chết, dùng cái này tới phát hiện lửa giận trong lòng. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, từ Mạn Dương cung bầu trời truyền tới cái bóng mờ kia, trong nháy mắt liền kinh động đến hắn. Thân ảnh lóe lên, Triệu Cao cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Mạn Dương cung phương hướng chạy tới. Âm Dương Gia trụ sở vẫn như cũ đứng tại dưới trời sao hoàng ánh đông hoàng thái nhất, ngay tại hắn quan sát tinh không thời điểm, một đạo màu vàng thần long hư ảnh trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tinh không, chính là Mạn Dương Cung phương hướng. Thấy cảnh này Âm Dương Gia tất cả mọi người trong nháy mắt khởi hành, hướng về Mạn Dương Cung phương hướng chạy tới. Giờ khắc này vô số đạo thân ảnh hướng về Mạn Dương Cung, Doanh Chính Tầm Cung chạy tới. Chỗ hữu Nhân Đôn là hướng về phía đầu kia màu vàng thần long hư ảnh mà đi, chạy đến nắm người, khi thấy quấn quanh tại Doanh Chính bên người kim sắc thần long phía sau, biểu tình của tất cả mọi người cũng là tương đối sắc, nhất là Lý Tư. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến lấy hết thảy phát sinh rồi, cho tới bây giờ, hắn đều cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. "Vậy hạ, ngài thế nào sấu?" Lý Tư một mặt kinh hãi nhìn xem doanh chính thất thanh dò hỏi. Thân là đại tần tướng quốc, Lý Tư tự nhận dạng gì cảnh tượng hoành tráng đều gặp, nhưng là hôm nay cho đã thấy một màn này, nhưng là hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Đương nhiên, lúc này một mặt kinh hãi không chỉ là một mình hắn, còn có đã sớm chạy đến triệu cao bọn người, tất cả đều là một mặt kinh nghi bất định nhìn xem doanh chính. Lúc này phàm là thực lực đạt đến cảnh giới nhất định nhân, tất cả đều có thể cảm nhận được đến từ doanh chính trên người vẻ này nhàn nhạt uy áp thậm chí liền thần bí nhất Đông Hoàng Thái Nhất lúc này cũng có chút kiêng kỵ nhìn trước mắt nam nhân này. Trẫm biết trong lòng các ngươi đều đang nghĩ cái gì, trẫm cũng biết các ngươi cũng làm cái gì. Bất quá mặc kệ trước đó các ngươi cũng làm cái gì, trẫm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, lợi ích của Đế quốc cao hơn hết thảy. Nói xong, Doanh Chính ánh mắt như điện, lạnh lùng quét mắt mọi người ở đây một phen phía sau, có nói tiếp cũng có thể làm được sao? Giờ khắc này, Doanh Chính khí tức toàn thân hoàn toàn ngoại phóng, thuộc về hoàng giả bệ nễ bầy ra phát huy vô cùng tinh tế. Chúng ta thế sống chết vì Đế quốc hiệu lực. Lấy Lý Tư cầm đầu. Chỗ hưu nhân đô không mình hành lễ. Ông sáu. Nhưng vào lúc này, không gian đột nhiên truyền đến một cơn chấn động, ngay sau đó một đạo đen nhánh khoảng không gian thông đạo mở ra, từ trong đi ra một mặt sắc uy nghiêm trung niên nam người, chính là thiết Đạm thần hậu Chu Vô Xem. Một màn bất thình lình, lần nữa chấn kinh tất cả mọi người, nhất là đen nhánh kia khoảng không gian thông đạo, càng làm cho đám người cảm thấy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. 48 chương 48, ngươi chính là Hiểu động, đi theo ta đi mạn giường cung quảng trường, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Chu Vô Xem, ngoại trừ doanh chính ra tất cả mọi người, cũng là sắc mặt vô cùng nghiêm trọng chỗ hữu nhân đô bị chu vô xem phương thức ra sân gây kinh hãi. đương nhiên bọn hắn càng chú ý vẫn là chu vô xem thực lực, đặc biệt là tại chỗ mạnh nhất mấy người, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được đến từ chu vô xem trên thân cái kia một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm. đây là chỉ có cùng bọn hắn cùng một cấp bậc, hoặc so với bọn hắn mạnh hơn người, mới phải xuất hiện tình huống. theo lý thuyết cái này người đột nhiên xuất hiện, thực lực so với bọn hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. bảo hộ bệ hạ. trước hết nhất phản ứng lại lý tư, đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức đem chỗ hữu nhân đô đánh thức. Đông Hoàng Thái Nhất cùng với Âm Dương Gia đấm người, trực tiếp phong tỏa Chu Vô Xem đường lui, mà Triệu Cao cùng lưỡi đấm người, nhưng là từ chính diện đem Chu Vô Xem bao bọc vây quanh. Mông điểm nhưng là xuất lĩnh số lớn quân đội, ngay đầu tiên phong tỏa Mạn Dương Cung tất cả mở miệng, phòng ngừa Chu Vô Xem đào thoát. Mọi người ở đây chuẩn bị bắt sống Chu Vô Xem, tại Doanh Chính trước mặt biểu hiện tốt một chút thời điểm, chỉ thấy lúc này Doanh Chính sắc mặt nhưng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Những người này không biết Chu Vô Xem là ai, hắn như thế nào có thể không biết? Vạn Giới Địa Phủ ba cái Âm Ti một trong thiết đảm thần hậu Chu Vô Xem, cùng tiếp đại hắn dừng bình chi một dạng, cũng là Vạn Giới Địa Phủ chân chính thành viên thần bí vạn giới địa phủ người tới đi tới hắn doanh chính trên địa bàn chẳng những không có nhận được vốn co tôn trọng bây giờ thế mà bị bao bọc vây quanh chuẩn bị bắt sống nếu để cho các tiến vào vạn giới địa phủ nhận biết hắn doanh chính thế mà bởi vì này loại việc nhỏ được tội thần bí kinh khủng vạn giới địa phủ vậy từ này hắn doanh chính trên đầu tuyệt đối sẽ bị cài lên ngu xuẩn hai chữ hắn tin tưởng hắn doanh chính là một cái ngu xuẩn chuyện này sẽ bị truyền khắp chư thiên vạn giới đến lúc đó thanh danh của hắn xem như thật sự xấu nghĩ tới đây doanh chính cũng không ngồi yên nữa trực tiếp hét lớn một tiếng làm cản đều cho chấm lui ra Đang suy nghĩ một hồi làm sao phân phối chu vô xem quyền sử trí đám người, khi nghe đến doanh chính mà nói phía sau, tất cả đều là không khỏi xứng sở. Có thể ở cái này thời điểm người đứng ở chỗ này, có người nào không phải nhân tinh, sớm tại nhìn thấy doanh chính âm trầm như nước sắc mặt phía sau, nơi nào vẫn không rõ sự tình nghĩ sai rồi. Người này chẳng những không phải là cái gì thích khách, ngược lại rất có thể chính là bệ hạ quý khách. Nghĩ tới đây, vô luận là triệu cao vẫn là đông hoàng thái nhất, tất cả đều là trong nháy mắt thu tay lại, tiếp đó không người thối lui đến một bên, không dám có chút dị động, rất sợ chọc giận doanh chính. Bất quá đối mặt bọn hắn lớn như vậy chiến trận, chu vô xem nhưng là không có chút nào sợ ý tứ. Không nói trước hắn là vạn giới địa phủ lâm thi, bản thân liền nắm giữa bất tử chi thân, chỉ cần vạn giới địa phủ bất diệt, hắn sẽ không chết, những người này muốn giết hắn còn kém xa lắm. Lại nói doanh chính thế nhưng là biết hắn là người nào, chỉ cần hắn không nốc, liền tuyệt đối sẽ không bước lên đắc tội vạn giới địa phủ hiểm, mà đối với hắn bất lợi. Húng chi, hắn nhưng là biết rõ Tần Phương liền tại đây cái thế giới, mà hắn lần này tới chính là phụng Tần Phương mệnh lệnh đến tìm doanh chính Không đợi Chu vô xem nói chuyện, Doanh chính tiếp xuống một động tác, nhưng là để cho tại chỗ tất cả mọi người suýt nữa cả kinh đem trong mắt rơi ra. Chỉ thấy Doanh chính đi tới Chu vô xem trước mặt, chắp tay hành lễ nói, không biết thần hậu buông xuống tấn quốc là có chuyện gì. Doanh chính thế mà tại hướng người chắp tay hành lễ, một màn này nếu là chuyến đi, e rằng toàn bộ thiên hạ đều phải chấn động. Doanh chính là ai, tính cách gì, thế mà lại hướng người khác cúi đầu. Thế nhưng là sự thật liền phát sinh ở trước mắt mọi người, không phải do bọn hắn không tin. Nhìn thấy Doanh chính thế mà hướng mình chắp tay hành lễ. Chu vô xem cũng không khỏi sức sở, nhưng ngay sau đó cũng là hướng về doanh chính chắc tay. Hắn biết doanh chính làm như vậy, cũng không phải cho hắn mặt mũi, mà là tại cho đứng ở sau lưng hắn tần phương mặt mũi. Đối với cái này, chút Chu vô xem tự nhiên trong lòng tin tưởng vô cùng, cho nên cũng không dám kinh thường, tự lấy bình đẳng thân phận cùng doanh chính luận giao là được. Bệ hạ, ta lần này là làm theo việc công chết mệnh lệnh, hướng bệ hạ mượn một số người mã. Chu vô xem hướng doanh chính trầm giọng nói. Nghe được Chu vô xem mà nói, doanh chính trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, lạnh lùng bét mắt mọi người trung quanh một vòng phía sau, trầm giọng nói, thời gian mười hơi thở chẳng không hy vọng ở đây còn có bất luận cái gì vật sống xuất hiện. Siêu siêu 6. Nghe được doanh chính mà nói, màn dương cung bên ngoài quảng trường, tất cả mọi người cơ hồ là đảo mệnh giống như trực tiếp quay người rời đi. Lý tư bọn người, mặc dù cũng rất tò mò Chu Vô Xem đến tuột cùng là người nào, trong miệng hắn công tử lại là người nào, nhưng mà doanh chính mệnh lệnh, bọn hắn còn không dám vi phạm. Không đến thời gian 10 hơi thở, quảng trường cũng chỉ còn lại có Chu Vô Xem cùng doanh chính hai người. Bệ hạ, công tử muốn hướng ngươi mượn binh 100 vạn. Doanh chính, 66. Tân quốc một chỗ mây mù mờ mịt trong núi sâu. Tới đây lại làm cái gì? Vệ Trang liếc mắt nhìn bốn phía có chút không giống tầm thường sương ngủ, lên tiếng hỏi: Chờ một cao thủ, một cái thực lực rất không tệ cao thủ. Thần Phương nhìn xem rừng dậm phân cuối, thản nhiên nói: Ta đến lúc đó rất muốn mở mang kiến thức một chút người cao thủ này đến tuột cùng hình dạng thế nào. Nghe được Thần Phương nói là một cao thủ, Vệ Trang ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút cái này có thể bị Thần Phương để ở trong mắt cao thủ, hình dạng thế nào. Nàng đã tới. Nhìn xem bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh dường dậm, Thần Phương trong mắt hiện ra một vòng cười nhạt nói: Nghe vậy, Vệ Trang toàn bộ sát khí tăng mạnh, trong tay yêu kiếm răng cá mập càng là không ngừng vụ Đây là gặp phải đáng giá đánh một trận đối thủ mới có phản ứng. Giờ khắc này, cây yên tĩnh, gió ngừng thổi, mây tạnh, giữa thiên địa trở nên vô cùng yên tĩnh. Thiên địa tại thời khắc này, bắt đầu biến ảo đạm phai mở, một cỗ kinh khủng lĩnh vực sức mạnh hiện lên, dùng tốc độ cực nhanh hướng về tần phương bọn người lan tràn mà đến. ấp đúng 6. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đạo hào quang màu đỏ thắm trong nháy mắt xẹt qua chân trời, hướng về rừng rậm chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Chính là vệ trang răng cá mập kiếm. Theo răng cá mập kiếm không ngừng mà đi tới, lĩnh vực chi lực cũng là vào như thủy triều tối lui. Lúc đó răng cá mập kiếm nhưng là đang hướng vào rừng rậm chỗ sâu không bao lâu, lợi dụng tốc độ nhanh hơn đường cũ trở về, hướng về Tần Phương đầu người bắn thẳng tới. Thấy cảnh này, Tần Phương nhưng là không có chút động tác nào, đứng chắp tay, cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, không tránh không né. Ông, Giang Cát ngập kiếm ở cách Tần Phương xa một mét khoảng cách chỗ, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế, không thể tiến thêm một chút. Cách, cách một hồi ưu nhã tiếng bước chân truyền ra, một cái vóc người cao gầy, đầu đầy chỉ bạc cô gái trẻ tuổi từng bước một đi ra. Quỷ đấy vượt tung hành ra, các ngươi lại dám mạnh mẽ xông tới ta đạo ra thiên tông cầm trong tay danh kiếm thu li hiểu ngộng, nhìn xem Tần Phương thần sắc lạnh như băng nói: "Ngươi chính là Hiểu Ngộng, đi theo ta đi." Tần Phương hai mắt nhìn thẳng Hiểu Ngộng, nói ra một câu nhường sau lưng vệ trang bọn người cực độ im lặng một câu nói: "49 chương 49, lập tức tiến đưa các ngươi xuống." Tần Phương tiếng nói vừa ra, bốn phía bầu không khí lập tức bắt đầu trở nên có chút quỷ dị. Lại nhìn vệ trang bọn người, lúc này đang dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị đánh giá Tần Phương. "Xem ra ngươi chính là mọi người thường nói loại kia tự tìm đường trước người, xem ở tung hành ra mặt mũi, ta liền hôn tay giải quyết ngươi." Hiểu Ngộng thần sắc từ đầu đến cuối băng lãnh không chứa bất cứ tia cảm tình nào sắc thái nói, dứt lời, trong tay thu ly kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thời điểm xuất hiện lần nữa đã đến không đủ tần phương xa 10 mét khoảng cách chỗ, vừa rồi răng cá mập kiếm khoảng cách tần phương bất đủ một em mở cự ly xa quỷ dị dừng lại, hiểu ngọng tự nhiên biết, cho nên lần này nàng không dám khinh thường chút nào, quyết định tiên hạ thủ vi cường, nàng mặc dù thiên tư thông minh, tuổi còn nhỏ liền đã có đứng tại đứng đầu thực lực, thế nhưng là nàng cũng không tự đại, vệ trang là ai, hiểu ngọng trong lòng vô cùng tự nhiên tin tưởng, cũng chính bởi vì trong lòng biết rõ, cho nên nàng đối với tần phương mới có thể khai thác xuống tay trước phương thức. Bởi vì lưu sa một bọn người, hiển nhiên là lấy người thiếu niên trước mắt này cầm đầu, lấy vệ trang tính cách, như thế nào có thể khuất tại tại dưới người. Cho nên cuối cùng dạng giải chỉ có một điểm, đó chính là tần phương thực lực tuyệt đối là tại vệ trang phía trên. Cho nên vệ trang mới có thể cam tâm tình nguyện thần phục. Đối mặt dạng này một cái thực lực so vệ trang đều mạnh hơn nhân, Hiểu Ngộng đương nhiên sẽ không thất lở. 10m, 5m, 3m, 2m. Hiểu Ngộng tốc độ cực nhanh, đồng thời trong lòng cũng đang không ngừng tính toán nàng và tần phương ở giữa khoảng cách. 1m Thu Ly kiếm mang theo một đạo kiếm quang sáng chói, hướng về Tần Phương trong lòng đâm thẳng tới. Chúng ta không giúp đỡ sao? Bạch Phượng híp mắt mắt hí nhìn xem Trường Kiếm liền muốn đâm vào Tần Phương tâm miệng hiểu ngậm vấn đạo. Nếu như hắn liền điểm ấy nguy cơ đều ứng phó không được, lại dựa vào cái gì làm cho cả Lưu Sa thần phục? Vệ Trang thần sắc thản nhiên nhìn xem trong sân biến hóa. Nghe được Vệ Trang giảng giải, Bạch Phượng cũng ngậm miệng lại, hắn rất sớm phía trước liền đã minh bạch một cái đạo lý. Vậy nếu không có thực lực người, dù cho sống sót, ở nơi này sát lục hành hành trong niên đại, cũng chỉ có thể ngoan ngoan thần phục với người khác. Nếu như muốn người khác thần phục, cũng chỉ có thể so bất luận kẻ nào đều mạnh đại chỉ có so bất luận kẻ nào đều mạnh đại, mới có tư cách làm cho cả Lưu Sa thần phục. Mọi người ở đây, chờ đợi Hiểu Mộng có thể hay không đâm trúng Tần Phương thời điểm, kế tiếp phát sinh một màn, nhưng là nhường Bao Quát Hiểu Mộng ở bên trong chỗ hưu nhân đô là sử sở. Thu Ly kiếm mang theo một đạo hoa mỹ kiếm quang, một kiếm liền đâm tiến vào Tần Phương trong lòng. Thế mà, đâm trúng? Lưu Sa mọi người thần sắc không khỏi biến đổi, ở tại bọn hắn trong mắt tượng, Tần Phương thực lực, thế nhưng là nhường vệ trang Cam nguyện túi đầu xương thận. Nhưng là bây giờ thế mà bị đơn giản như vậy sáng tỏ nhất kích cho đâm trúng, đây quả thực là đang nằm mơ. Nhưng mà ở trong mọi người ở đây, Chỉ có hai người trên mặt không có chút biểu tình nào, chính là vệ trang cùng Hiểu Ngộng. Vệ trang tại trải qua ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, liền chú ý đến rồi một chút chi tiết. Trường kiếm thật là đâm trúng tần phương trong lòng, thế nhưng là có ai gặp qua trường kiếm đâm trúng người, sẽ có không chảy máu. Tàn ảnh. Vệ trang cùng Hiểu Ngộng trong lòng đồng thời nói. Quả nhiên, chỉ chốc lát, đứng tại chỗ tần phương, thân ảnh từng điểm từng điểm trở nên nhạt, cuối cùng thẳng đến tiêu tan. T6. Thấy cảnh này Bạch Phượng, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ở đây luận khinh công lời nói, hắn tuyệt đối dám sưng đệ nhất, bởi vì cho dù là vệ trang, tại phương diện tốc độ cũng không bằng hắn thế nhưng là tần phương tốc độ nhưng là nhanh đến nhường cho hắn liền phát giác cũng không có phát giác được đến tận cùng là lúc nào chân thân lại chạy đi nơi nào đâu nhìn xem giữa sân một mặt phòng bị hiểu ngọng vệ trang ánh mắt cũng tại tìm kiếm khắp nơi lấy tần phương thân ảnh ngươi bại nhưng vào lúc này tần phương thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hiểu ngọng sau lưng cái cầm rán vào hiểu ngọng bả vai thản như nói đồng thời ngón tay chập ngón tay như kiếm một đạo nhàn nhạt, nhạt vô hình kiếm khí chống đỡ tại hiểu ngọng bên hông đương nhiên nếu như nhìn kỹ liền sẽ thấy tần phương thân thể là huy không bất quá không nên hiểu lầm không phải là cái gì nguyên nhân đặc biệt mà là chiều cao của hắn không đủ không mới tới Cho nên mới cơ thể với không. Nghe được âm thanh, Hiểu Nộng cơ thể không khỏi khẽ giật mình, hắn căn bản vốn không biết đến đối phương là lúc nào xuất hiện ở phía sau mình. Nếu như đối phương vừa rồi nếu muốn giết nàng, như vậy hiện tại, nghĩ tới đây, Hiểu Nộng con ngươi không khỏi co rụt lại. Nhất là cảm nhận được chống đỡ tại bên hông đạo kia như có như không kiếm khí, càng làm cho nàng có chút không rét mà run. Nói ra mục đích của ngươi. Hiểu Nộng biết mình lần này là hoàn toàn bại, thua ở cái này nhìn chỉ có 9 tuổi hài đồng trên tay. Nghe được Hiểu Nộng mà nói, Thần Phương Thu hồi kiếm khí, lại tái hiện đứng trên mặt đất, nhìn xem Hiểu Nộng đạo, đi với ta một chỗ. Ta nếu là không đi đâu." Hiểu Mộng hơi vung tay bên trong thu ly kiếm, hai mắt thản nhiên nhìn xem Tần Phương nói, "Ngươi có thể không đi, bất quá ta nghĩ thực lực ngươi tăng trưởng đã gặp phải bình cảnh a, nếu như ta nói cái chỗ kia có thể giúp được ngươi đây. Tần Phương nhìn vẻ mặt thản nhiên hiểu Mộng nói, Sớm tại phía trước hắn liền đã mệnh lệnh hệ thống kiểm tra qua hiểu Mộng thực lực, cùng vệ trang tương xứng, đồng dạng là nhất giai cảnh giới. Thế giới này thuộc về cao võ thế giới, nhất giai danh giới thực lực, trên cơ bản đã đến đỉnh điểm, bây giờ chư thiên vạn giới tất cả thiên đạo cũng đã có ý thức của mình. Có sinh linh có thể đột phá linh giới điểm, đây là thiên đạo không thể dễ dàng tha thứ." một khi nhất thiết phải tiêu diệt, cho nên cho dù những người này đột phá, chỉ sợ cũng phải bị cảm thấy uy hiếp tiên đạo cho hủy diệt. Nghe được tần phương mà nói, hiểu mộng trong lòng không khỏi khẽ động. nàng từ nhỏ thiên tư thông minh, thiên phú võ học cực cao, thế nhưng là từ đầu đến cuối không thể đạt đến đạo gia trên điện tịch ghi lại cảnh giới tối cao. hắn đã từng thử đủ loại đủ kiểu biện pháp, có thể đột phá không được cũng không phải là không đột phá nổi. cũng chính vì như thế, cho nên cho dù tần phương bọn người không tới, nàng cũng hưu tưởng muốn đi ra ngoài rèn luyện một phen ý nghĩ. tất nhiên tần phương nói có một chỗ có thể nhường nàng đột phá, đến không ngại đi theo hắn thử một lần. nghĩ tới đây. Hiểu mộng chỉ là hướng về phía Tần Phương gật đầu một cái, xem như đáp ứng xuống. Gặp Hiểu mộng đáp ứng, Tần Phương trong mắt ý cười chợt lóe lên. Vô luận là Lưu Sa, vẫn là Hiểu mộng, lại có lẽ là triệu cao trong tay sáu kiếm nô, cùng mấy cái kia chữ Thiên Nhất đẳng sát thủ những người này cũng là hắn xem trọng, nhất thiết phải thu vào vạn giới trong địa phủ. Nghĩ tới đây Tần Phương nhìn xem mọi người nói, các ngươi có từng nghe nói tới U Minh địa phủ? Nghe vậy, đám người đầu tiên là sững sở, tiếp đó liền nghe Bạch Phượng nói, truyền thuyết người thân thể bên trong có linh hồn từ tại, làm người chết phía sau. Linh hồn liền sẽ tiến vào U Minh Địa phủ, đó là một cái chỉ có linh hồn mới có thể đi vào thế giới, bất quá trên đời này là không thể nào có U Minh Địa phủ tồn tại, đây đều là từ trước đây thật lâu lưu truyền xuống truyền thuyết mà thôi. U Minh Địa phủ, mọi người ở đây tự nhiên cũng là nghe nói qua, chỉ bất quá từ xưa quỷ thần mà nói cũng chỉ là truyền thuyết, đối với những người này truy cầu võ đạo mà nói, tự nhiên không có khả năng tin tưởng. Nghe được Bạch Phượng giảng giải, đám người có chút nghi hoặc nhìn Tần Vương, không biết hắn đột nhiên nói ra một câu nói như vậy là có ý gì. Thế nhưng là Tần Vương sau đó nói mà nói, nhưng là để cho tại chỗ tất cả mọi người thần sắc biến đổi lớn. Ngao ngao lấy vũ khí ra nhắm ngay hắn, không cần hoài nghi địa phủ tồn tại, bởi vì lập tức ta sẽ đưa các ngươi xuống. 50 chương 50, đánh vào địa phủ. Nhìn trước mắt mấy người kia thần sắc khẩn trương, Tần Phong bất cấm có chút im lặng. Bất quá hắn cũng chưa từng có giải thích nhiều, trực tiếp quay người vung tay lên, đen nhánh khoảng không gian thông đạo trong nháy mắt xuất hiện ở vệ trang bọn người trước mặt. Nhìn thấy lộ ra ở trước mắt một màn quỷ dị này, vệ trang trong lòng lập tức không khỏi kinh hãi. Phất tay mở ra không gian. Cuối cùng muốn cái gì dạng thực lực mới có thể làm đến. Đặc biệt là hiểu ngộ, đạo gia sớm đã có liên quan tới võ toái hư trống không nghe đồn. Lúc này gặp đến Tần Phương một tay liền có thể mở ra không gian, kinh hại trong lòng có thể tưởng tượng được. "Đi thôi, muốn đi Hàm Dương tìm doanh chính quân binh, sau đó lại đánh vào địa phủ." Nói xong, Tần Phương đi đầu một cước đạp đi vào. "Hắn mới vừa nói cái gì? Đánh vào nơi nào?" Tần Phương sau khi đi, ẩn bước đỏ hứng mắt, một mặt đần độn hướng về bên cạnh Mạc Ngọc Kỳ lân vấn đạo. "Suỵ sáu." Trả lời hắn là một tiếng kỳ quái xù tiếng vang. "Khanh khách. Người cái này đầu đất, Lân Nhi nói lời, ngươi có thể nghe hiểu được." Tích Luyện lắc lắc đầy đặn thân thể mềm mại, nhìn vẻ mặt ngượng bức gần bức cười nói bất quá nàng mặc dù là đáng cười, thế nhưng là trong ánh mắt nhưng là hiện ra một vòng nồng nặc chấn kinh chi sắc. vừa rồi Tần Phương lời nói, tại chỗ chỗ Hưu Nhân đâu nghe được, tìm doanh chính quân binh, đánh vào địa phủ. không sai, chính là đánh vào địa phủ, đánh vào trong truyền thuyết kia cũng không biết là không phải thật tồn tại U Minh địa phủ. ngươi tin tưởng trong truyền thuyết U Minh thật tồn tại sao? Vệ Trang nhìn xem thần sắc vẫn như cũ thản nhiên hiểu ngọng trầm giọng nói, ta cũng không biết trong truyền thuyết U Minh là có tồn tại hay không, bất quá ta nhưng là biết người trước mắt này, rất có thể chính là trong truyền thuyết võ Toái hư chống không đỉnh phong cờ giả. nói không kiếp sợ đó là giả, bất kể là ai chỉ cần nghe được địa phủ đều sẽ cảm giác phải không có cái gì nhưng khi có một ngày có người nói cho ngươi trong truyền thuyết địa phủ thật tồn tại hơn nữa ngươi lập tức thì đi nơi đó đưa tin thời điểm e rằng chưa có người nào phải không khủng hoảng bạch Phượng, vô song ẩn bức, thương lang vương đi theo ta lân nhi cùng xích luyện trở về quỷ đáy vực nghe được hiểu nộm sau khi trả lời vệ trang không chút do dự trực tiếp ra lệnh ta không trở về ngươi lại muốn bỏ lại ta sao nghe được vệ trang mà nói xích luyện cảm xúc lập tức kích động lên nàng đã bị từ bỏ một lần một lần kia nàng mất đi là một quốc gia nàng rất khó tưởng tượng lần này nàng sẽ mất đi cái gì Cho nên lần này, vô luận nói cái gì nàng cũng muốn lưu lại. Nghe được Sích Luyện mà nói, vệ trang lập tức trầm mặc, hắn làm như vậy nguyên nhân tất cả đều là vì Sích Luyện an toàn nghĩ. Nếu như U Minh thật tồn tại, vậy cái kia cái địa phương tuyệt đối so với được bọn hắn trải qua bất kỳ một cái nào hiểm địa, bởi vì U Minh bản thân liền mang ý nghĩa tử vong. Để cho nàng đi à, nếu quả như thật muốn đi vào U Minh, người kia là tuyệt đối sẽ không nhường một chút kẻ yếu đi vào. Nhưng vào lúc này, Hiểu Ngộ đột nhiên lên tiếng nói, tiếp đó liền trực tiếp vừa bước một bước vào liêu không gian thông đạo bên trong, biến mất ở trước mắt mọi người. Nghe được Hiểu Ngộ mà nói, Vệ Trang tại trải qua yên lặng ngắn ngủi phía sau, không có ở nói cái gì, trực tiếp quay người hướng về khoảng không gian thông đạo bên trong đi đến. Hiểu Nộn nói có đạo lý, Tần phương nếu quả như thật là muốn đánh vào địa phủ, vậy thì tuyệt đối sẽ không tuyển một chút kẻ yếu. Tất nhiên ngay từ đầu liền không có loại bỏ xích luyện, vậy đã nói rõ xích luyện tuyệt đối có sức tự vệ. Nhìn thấy Vệ Trang đã đồng ý, Lưu Sa đám người cũng một trận tiến nhập khoảng không gian thông đạo. 6. Mạn Dương Cung, Quảng Trường, Thiết Đạm Thần Hầu Chu vô xem, Cưu Ma Chí, Đoạn Thiên Nhai, Quy Hải Nhất Đao, Doanh Chính, tất cả đều lặng lặng chờ chờ lấy. Nhưng vào lúc này chỉ thấy quảng trường đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen nhánh thông đạo, tần phương trực tiếp bước ra một bước, xuất hiện ở quảng trường. nhìn thấy tần phương thân ảnh phía sau, doanh chính cơ thể không khỏi khẽ giật mình. trước mắt trương này đột nhiên xuất hiện khuôn mặt, hắn tự nhiên nhận ra, kinh khai nhi tử, gai bình minh. công tử, doanh chính đã đáp ứng, mượn binh 100 vạn. nhìn thấy tần phương xuất hiện, chu vô xem cùng kêu ma chí bọn người lập tức tiến lên nói, đối với tần phương bộ dáng bây giờ, hai người bọn họ tự nhiên sớm đã biết, cho nên tự nhiên không có cái gì ngoài ý muốn. ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là tạm dùng đứa trẻ này cơ thể mà thôi. tần phương tự nhiên nhìn ra doanh chính khẩn trương. Mở miệng giải thích. Nghe được Gai Bình mình cũng không phải Tần Phương, Doanh Chính trong lòng lập tức liền thở dài một hơi. Nếu như Kinh Kha Nhi tử là thần bí vạn giới địa phủ trưởng không giả, vậy hắn thật không biết nên làm gì bây giờ. Không biết âm dương gia, lưới, bí mật vệ nhân có hay không tại. Tần Phương nhìn xem Doanh Chính vấn đạo. Nghe được Tần Phương mà nói, Doanh Chính nơi nào vẫn không rõ, Tần Phương đây là đang muốn người. Bất quá trong lòng hắn là một điểm bất mãn cũng không có, lấy Tần Phương thân phận, đương nhiên sẽ không bạc đại hắn. Ngược lại là hắn, giúp Tần Phương chiếu cố, chỗ tốt tự nhiên là không phải ít. Nghĩ tới đây, Doanh Chính trực tiếp sai người tiến đến tìm Triệu Cao những người này bên trong xe phụ lệnh vụ, Triệu Cao một mặt kinh nghi bất định nhìn xem hướng Mạn Dương cung phương hướng. Thật sự là chuyện đã xảy ra hôm nay, quá vượt qua hắn nhận thức phạm vi, lại có thể có người xé rách không gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại nhân, bệ hạ có lệnh, mệnh lưới tất cả sát thủ lập tức chạy tới Mạn Dương cung. Âm Dương gia trụ sở, Đông Hoàng Các hạ, bệ hạ muốn ta Âm Dương gia tất cả mọi người thể cao tầng đến Mạn Dương cung phía trước tụ tập. Nguyệt thân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn xem toàn thân che giấu ở dưới hắc bảo Đông Hoàng thái nhất nói, "Đi thôi, ta cảm giác có đại sự muốn phát sinh." Nói xong, Đông Hoàng Thái nhất đi đầu hướng về ngoài cửa đi đến, tại hắn sau lưng Âm Dương gia Ngũ đại trưởng lão hai đại hộ pháp đi sát đằng sau. Bí mật vệ doanh mà. Chư hàm đồng dạng là sắc mặt ngưng trọng tự hỏi lấy cái gì. Tướng quân, bệ hạ có lệnh, lệnh bí mật vệ toàn thể xuất động, lập tức chạy tới Mạn Dương cung phía trước tụ tập, kẻ trái lệnh trảm. Ra lệnh tất cả mọi người lập tức xuất phát. Bí mật vệ là doanh chính thân vệ quân, chỉ nghe từ doanh chính một người điều khiển, hiện tại doanh chính có lệnh, bọn hắn tự nhiên muốn không chùn bước cùng hộ. 6. Mạn Dương cung phía trước, vẹn vẹn không đủ thời gian một chén trà cơm phu, vô luận là lưới, Âm Dương ra vẫn là bí mật vệ, tất cả đều ngay đầu tiên đứng ở Mạn Dương cung phía trước. Làm Triệu Cao, Nguyên Thần, Chương Hàm bọn người nhìn thấy đứng tại doanh chính trước người Tần Phương phía sau, trong mắt tất cả đều là lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi chi sắc. Nhất là Nguyên Thần, đứa trẻ này nàng so bất luận kẻ nào đều biết lai lịch của hắn, nhưng là bây giờ cái này bị nàng xem như là một cái quân cờ tiểu hài, thế mà nhường doanh chính tình nguyện đứng ở sau lưng hắn. Hơn nữa nhìn bộ dáng doanh chính tựa hồ đối với hắn còn rất là tôn kính. Doanh chính đối với Tần Phương biểu hiện ra tôn kính, cũng không có cố ý đi che giấu, cho nên tại chỗ chỗ hữu nhân đồn là rất thấy rõ ràng một màn quỷ dị này nhất là triệu cao, lý tư những người này, những thứ này giỏi về đùa bỡn quyền lưu người, bây giờ chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, trong lòng tràn đầy tất cả đều là nghi vấn. Chỉ chốc lát, Lưu xa đám người lấy cũng từ khoảng không gian thông đạo bên trong đi ra, đến lúc này, chỗ hưu Nhân Đô đã đến cùng. Đã là thời điểm đánh vào địa phủ. 51 chương 51, khai chiến. Chúng ta địa phương muốn đi, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua, U Minh địa phủ. U Minh địa phủ. Mọi người tại đây tự nhiên nghe nói qua, nhưng mà để bọn hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến là, tần phương lại còn nói địa phương muốn đi là U Minh địa phủ. Nếu như chuẩn bị xong, Vậy thì xuất phát. Nói xong, Tần Phong trực tiếp mệnh lệnh hệ thống mở ra thông hướng địa phủ Đại môn. To lớn vô cùng khoảng không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện ở màn dương cung trước quảng trường, mặc dù còn không có đi vào địa phủ, có thể một cỗ khí tức âm lãnh vẫn như cũ từ khoảng không gian thông đạo bên trong chảy ra, đập vào mặt. Phạm La cảm nhận được cỗ này khí tức âm lãnh nhân, tất cả đều là thần sắc biến đổi. Giờ này khắc này, đã không phải do bọn hắn không tin, U Minh địa phủ có phải thật vậy hay không từ tại. Biết muốn đi chỗ thật là U Minh địa phủ phía sau, Triệu Cao bọn người lập tức bắt đầu đối với người đứng phía sau bắt đầu an bài đứng lên. Ngông Điểm, chương hạm Các ngươi phân biệt dẫn dắt 50 vạn hoàng kim thiết kỵ binh, hướng hai cái khoảng không gian thông đạo tiến vào, nhớ kỹ, mục đích của các ngươi chỉ có một, tiêu diệt địa phủ tất cả âm minh. Doanh Chính Thần sắc lạnh như băng nhìn xem, ngông Điểm cùng trương Hàm ra lệnh. Mặt tướng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trương Hàm cùng Ngông Điểm cùng nhau hồi đáp. Nói thật, lúc này trong lòng bọn họ nói không kích động đó là giả, đây chính là trong truyền thuyết u minh địa phủ à, mình bây giờ lại muốn đi tiến đánh địa phủ. Một trận chiến này bất luận thành bại, hai người bọn họ tên đều sẽ lưu truyền tiền cổ, bị vạn thế kính ngưỡng. Chỉ là suy nghĩ một chút liền cho người cảm thấy vô cùng kích động, kẻ làm tướng Có ai không muốn để cho tên của mình lưu danh bất thế, bị người kính ngưỡng? Hệ thống, ta bây giờ hết thẻ có bao nhiêu tiền âm phủ? Túc chủ hiện nay phải tiền âm phủ số lượng tổng cộng vì 545 vạn. Hệ thống thanh âm lạnh như băng tại Tần Phương trong đầu văng lên. "Đem cái này 100 vạn quân đội, mỗi người thực lực toàn bộ tăng lên tới tiên tiên cảnh giới đỉnh điểm." Tần Phương trong mắt lóe lên vẻ tăng tốc, hắn lần này là thật sự này sinh ác độc, hắn cũng không tin, 100 vạn tên hoàn toàn do tiên tiên đỉnh phong cường giả tạo thành quân đội, còn không thể công phá địa phủ thế giới ư minh? "Lên keng. Để thăng 100 vạn quân đội đến tiên tiên cảnh giới đỉnh điểm." Tổng cộng cần hao phí túc chủ 400 vạn tiền đón phủ, xin hỏi phải trang xác nhận. Xác nhận. Thần vương không chút do dự, trực tiếp xác nhận. Lần này công chiếm địa phủ thế giới, hắn nhất định phải thành công, nhất định muốn đem mà phủ bản nguyên đem tới tay. Kỳ thực tại lần thứ nhất kiểm tra đến cái thế giới này địa phủ thế mà hoàn hảo không hao tổn thời điểm. Thần vương tâm bên trong thì có một cái kế hoạch. Kế hoạch này chính là muốn lấy tần thời minh nguyệt thế giới luân hồi làm cơ sở, lần nữa thành lập luân hồi. Một khi kế hoạch của hắn thành công, như vậy tiêu ngạo thế giới, thiên long thế giới, thiên hạ đệ nhất thế giới cùng với tần thời minh nguyện thế giới. Cái này bốn cái thế giới liền có thể dùng chung một cái luân hồi, một địa phủ. Cái thế giới này địa phủ phải chăng có thể thành công xây thành, cái này quan hệ đến hắn sau này kế hoạch, cho nên một trận chiến này hắn nhất định phải thắng lợi. Nghĩ tới đây, Thần Phương liền càng thêm kiên định trong lòng mình ý nghĩ, nhất định muốn hoàn toàn trưởng không cái này phương thế giới địa phủ thế giới, vì thế hắn có thể bỏ ra tất cả tiền đám vụ. Tại Thần Phương xác nhận trong nháy mắt, hàm dương ngoài thành 100 vạn đại quân nơi đóng quân. Một cú khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lại tất cả binh sĩ, ngay sau đó 100 vạn đại quân mỗi người thực lực, toàn bộ bị trong nháy mắt tăng lên tới tiên tiên đỉnh phong cấp độ. Xuất phát! Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Tần Phương bước đầu tiên bước vào khoảng không gian thông đạo, tiến nhập địa phủ thế giới. Những người khác lấy Lưu Sa làm chủ, cũng đều đều đâu vào đấy đi vào. 6. địa phủ thế giới, cách kia tọa tụ tập đại lượng âm bình cung điện ngoài mười dặm. Một cái to lớn màu đen thông đạo xuất hiện, một thân khôi rắc mông điểm, tớ ngựa đi ra, tại hắn sau lưng, 50 vạn thực lực được đề thăng đến tiên tiên cảnh giới đỉnh điểm hoàng kim thiết kỵ binh đội ngũ chỉnh tế xuất hiện. Đây chính là trong truyền thuyết U Minh Sa. Nhìn xem bầu trời sám xịt bên trên, cái kia một vòng đỏ nhạt thái dương, cùng bốn phía hoang vu âm trầm thế giới dù là mông điểm quanh năm hành quân đánh trận cũng không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người xông lên đầu một bên khác lại là một cái đen nhánh cực lớn thông đạo tại cung điện một bên xuất hiện một thân đỏ sầm khôi giáp trương hàm động dạng bước ra một bước tại hắn sau lưng nhưng là thống nhất khôi giáp 50 vạn bí mật vệ ưu minh địa phủ trong truyền thuyết vong linh thế giới nhìn trước mắt cái này vắng lặng thế giới trương hàm hơi hơi lẩm bẩm cung điện bầu trời màu đen nhánh khoảng không gian thông đạo hiện lên tần phương đoàn người thân ảnh lặng lặng hiện lên ở không trung đây chính là ưu minh thế giới ánh mắt che lớp triệu cao nhìn phía dưới sắp xếp chỉnh tề âm binh quân đoàn hít vào một ngụm khí lạnh rồi nói ra. Nhìn bên trong, lại là một đầu còn sống cốt long bổn giờ dạ gồng. Ẩn bức mở to một đôi con mắt máu màu đỏ, một mặt bất khả tư nghị nói. Nghe vậy, đám người nhao nhao hướng về cung điện đỉnh cao nhất nhìn lại, chỉ thấy một đầu trừng dài mấy ngàn mét cốt long bổn giờ dạ gồng lặng lặng xoay quanh ở trên không. Giống sáu. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe phía dưới âm binh quân đoàn đột nhiên giận dữ hét lên. Một trăm vạn âm binh chia hai đường, nhất nam nhất bắc hướng về cung điện hai bên phi tốc chạy tới. Lam Mông Điểm tướng quân, triệu cao trong ánh mắt thoáng qua một vòng tinh quang, phía dưới âm binh đột nhiên dị động. Vậy đã nói rõ Mông Điểm xuất Linh Hoàng Kim Thiết Kỵ binh đã chính thức cùng địa phủ Lâm binh khai chiến. Tất nhiên song phương cũng đã khai chiến, đây cũng là mang ý nghĩa bọn hắn cùng toàn bộ địa phủ thế giới hoàn toàn quyết liệt, một trận chiến này bọn hắn chỉ có thể thắng, không thể bại, bằng không, kết quả không có ai có thể tiếp nhận lên. 6. Mông Điểm bên này, lúc này chỉ thấy vị này Tần Thủy Hoàng thủ hạ chính là danh tướng, bây giờ lại là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phía trước một cái cơi tại trên chiến mã không biểu tình một cái âm tướng. Cái này âm tướng khuôn mặt hắn nhận ra, có thể nói toàn bộ Tần quốc từ trên xuống dưới, liền không có một người không biết người trước mắt này. Nam nhân trước mắt này là chân chính thần, chiến vô bất thắng trong quân chi thần. Hắn chính là đã từng lừa giết nước triệu bốn ngàn người, được xưng là nhân độ sắt thần bạch khởi. Người sống tự tiện xông vào địa phủ, chết không cùng mông điểm nói nhảm, chỉ thấy biến thành em tướng bạch khởi trực tiếp giơ trường kiếm trong tay lên, hướng về mông điểm chỗ của họng bộ tới. Nhìn thấy nghĩ chính mình xông tới bạch khởi, mông điểm mặc dù trong lòng rất là rung động, nhưng hắn dù sao cũng là tần thủy hoàng thủ hạ chính là một đại danh tướng, cho dù đối phương là trong quân chi thần, hắn cũng lại không chút nào cảm thấy sợ. Hiện tại hắn trong lòng có chỉ là kích động. ầm vang. Kim thiết gặp nhau truyền ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Mông Điểm trường kiếm trong tay không sợ hai chút nào hướng về Bạch Khởi nhìn tới trường kiếm nhanh đón tiếp lấy. Hai người ngươi tới ta đi, không ngừng va chạm kịch liệt lấy, mặc dù bọn hắn không phải tuyệt đại kiếm khách, thế nhưng là vẫn như cũ chiêu chiêu muốn mạng, hơi không cẩn thận đối phương cũng sẽ bị chém dựng dưới ngựa. Phốc phốc. Mấy hiệp phía sau, Mông Điểm liều mạng vai trái bị xuyên thủng nguy hiểm, không tránh không né, trực tiếp một kiếm khảm rơi mất Bạch Khởi một cái cánh tay. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực tiêu diệt địch nhân trước mắt, không lưu người sống. Mông Điểm đánh bại trong truyền thuyết Bạch Khởi, quân đội khí thế trong nháy mắt tăng mạnh, theo Mông Điểm ra lệnh một tiếng. 50 vạn tử tiên tiên đỉnh phong thực lực tạo thành quân đoàn, trong nháy mắt đánh về phía trắng hắn dẫn đầu âm binh quân đoàn. giống giống sáu, cùng lúc đó bên kia trương hàm cùng hắn bí mật vệ cũng cơ hồ là đồng thời hướng về đối diện âm binh quân đoàn khai chiến. đến lúc này chiến tranh toàn diện khai hỏa. giống sáu, ngay lúc này cái kia một mực phiêu phù ở trên bầu trời cốt long buồn giờ rà gồng cũng cuối cùng thức tỉnh, đỏ thâm trong con ngươi hiện ra hai đạo khát máu quan mang, nhìn chòng chọc vào đứng ở trên không tần phương một đoàn người. xâm lấn địa phủ người sống các ngươi đều phải chết. to lớn cốt long buồn rợn rà gồng ngửa mặt lên trời gào thét oán hận âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ địa phủ thế giới, mà ở cung điện đỉnh cao nhất, cái kia một mực ngủ ở bản nguyên con suối lên tiểu hài, cũng tại trước tiên mở hai mắt ra. 52 chương 52, địa phủ minh vương, cổ long thức tỉnh, trong nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người. Lưới cùng Lưu Sa nhân tiến vào cung điện tầng dưới chớp nhất, phóng thích tất cả bị giam giữ linh hồn. Hiểu nộm cùng Âm Dương ra cuốn lấy bầu trời cốt long buồn giờ ra gồng, chỉ cần một canh giờ. Nói xong, tần Phương trực tiếp lách mình, hướng về cung điện đỉnh cao nhất và vào. Tại cổ long thức tỉnh trong nháy mắt, hệ thống liền nói cho Trần Phương, cái kia một mực ngủ say tại cung điện đỉnh cao nhất hại tử đã thức tỉnh. Hắn chính là cái thế giới này, từ địa phủ sinh ra đến nay, liền tồn tại Minh Vương. Bầu trời Cốt Long buồn Giờ Dạ Gọng nhưng là toàn bộ địa phủ thế giới thủ hộ giả, hoàn toàn nghe lệnh của Minh Vương phân phó. Bây giờ Minh Vương cùng Cốt Long buồn Giờ Dạ Gọng đã hoàn toàn thức tỉnh, cho nên Tần Phương nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đem Minh Vương giải quyết, bằng không tất cả mọi người ở đây, trừ hắn và Chu Vô Xem bên ngoài, chỗ hưu nhân đô sẽ chết. Hơn nữa hắn chưa từng có quên, còn có một cái thiên đạo sẽ tùy thời buông xuống. Giờ khắc này chỗ hữu nhân đô minh bạch, sự tình cần cấp, hơi không cẩn thận, kết quả tuyệt đối không phải bọn hắn có thể gánh nổi. Cho nên mỗi người cũng là lấy ra tất cả thực lực. Tại trong truyền thuyết trong địa phủ, giờ khác này bọn hắn đã không có cái gọi là người ta, có chỉ là cùng chung mục tiêu, hoàn thành tần phương lời nhắn nhủ sự tình. Bởi vì này quan hệ đến mỗi một người tại chỗ sinh tử, hơn nữa một khi thất bại, sinh ra kết quả, e rằng không chỉ là bọn hắn hủy diệt đơn giản như vậy, rất có thể chọc giận toàn bộ ưu minh, tới lúc đó, e rằng toàn bộ nhân gian đều sẽ trở thành một phiến tử địa. Cho nên một trận chiến này, bọn hắn chỉ có thể thắng không thể bại. Cung điện Hạ Phương, địa ngục lối vào. Vệ trang nhìn phía dưới vực sâu vô tận, nhìn xích luyện một mắt nói một câu cẩn thận phía sau, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng thẳng đến phía dưới vọt xuống nhìn thấy vệ trang vỏ sù dưới, triệu cao tự nhiên cũng sẽ không dứt lại phía sau, cũng là trước tiên vỏ sù dưới. cao không chi thượng, hiểu ngọc nhàn nhạt liếc mắt nhìn một thân hắc bào đông hoàng thái nhất, lạnh lùng nói: âm dương gia trước kia thoát ly đạo gia, ta rất hiếu kỳ những năm này đi qua, các ngươi tiến bộ rốt cuộc có bao nhiêu? nói xong, thân thể của nàng trong nháy mắt tại chỗ biến mất, trong tay thu ly kiếm một kiếm vung ra, một đạo trăm trượng kiếm mang hung hăng bổ vào cốt long buồn giờ dạ gồng đích thực trên đỉnh đầu. hiểu ngọc một kích này, mặc dù không thể đem cốt long buồn dở dạ gồng xương đầu đâm xuyên, thế nhưng trực tiếp đem cốt long buồn dở dạ gồng đánh suýt nữa rơi xuống đất. Hiểu rộng các hạ, âm dương khái quát hết thảy, mới thật sự là đạo. Nói đi, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên đấm ra một quyền, hung hăng đánh vào Cốt Long Bốn Giờ Dạ gồng thân thể ở giữa. Mà lấy Cốt Long Bốn Giờ Dạ gồng thân thể cao lớn, lúc này cũng là bị một quyền đánh bay ra ngoài. Giống, nhân loại, các ngươi đang chết. Bị hai cái trong mắt hắn giống như kẻ như run dế liên tục hai cái trọng thương, nó kiêu ngạo lòng tộc có thể nào chịu đựng khuất phục như vậy. Chỉ thấy Cốt Long Bốn Giờ Dạ gồng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, theo nó trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm màu đen nhánh sương mù. Những sương mù này xuất hiện trong mắt, trong không khí lập tức truyền đến một hồi lạnh leo thấu xương mau lui lại. Nhìn thấy kinh khủng này hàn khí, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên hét lớn một tiếng, đám người nho nhao nhộn bộ. Tại này cổ kinh khủng hàn khí trước mặt, liền không gian dường như đều bị đóng băng đồng dạng, đám người muốn hoàn toàn lúc tối lui, nhưng là đã không kịp. Nhất là đứng gần nhất hiểu mộng, cơ hồ là đối mặt cô này kinh khủng hàn khí. Mọi người ở đây cho là hiểu mộng nhất định rơi xuống thời điểm, nhưng là không có phát hiện. Tại hiểu mộng bút phía, một cái trong suốt lồng ánh sáng lập tức xuất hiện, vương vàng đem hiểu mộng bảo hộ ở, ở giữa. Mau đen nhánh hàn khí phun tại lồng ánh sáng bên trên, nhưng là không có đối với hiểu mộng đưa đến chút nào tác dụng. Đều cẩn thận một chút, đầu này Cổ Long thực lực rất mạnh, các ngươi chỉ cần vây khốn nó một canh giờ là được, những thứ khác ta tự sẽ xử lý. Cùng lúc đó, đám người tới bên Thái Tần Phương Thanh Âm, ngay sau đó liền thấy một đạo trường nan trượng trường kiếm khí một kiếm bổ vào Cốt Long buồn giờ dạ gủng xương đầu phía trên. Giang rắc. Một tiếng vang giòn truyền ra, to lớn Cốt Long buồn giờ dạ gủng xương đầu ước chuẩn bị Tần Phương nhất kích chém đứt hơn phân nửa đầu. Ngay sau đó, kiếm khí tiêu tan, Tần Phương Thanh Âm cũng đã biến mất. T6. Thấy cảnh này, đông hoàng thái nhất bọn người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn hữu tưởng qua Tần Phương thực lực hắn rất mạnh, nhưng lại là như thế nào đều không hữu tưởng đến, thế mà vẹn vẹn nhất kích, liền đem cần bọn hắn hợp lực vây công cốt long buồn giờ dạ gồng cho trực tiếp tức mất hơn phân nửa đầu. 6. Cung điện đỉnh cao nhất, Tần Phương thần sắc thản nhiên nhìn đứng ở trước mặt hắn Tiểu Hải, "Không, chính xác nói, hẳn là Minh Vương. Kẻ xâm lấn, ngươi không nên xuất hiện ở đây." Thanh âm non nốt vang vọng toàn bộ cung điện. "Minh Vương, nếu như ngươi thần phục ta, ta có thể nhường ngươi tiếp tục lưu lại địa phủ, cam đoan linh trí của ngươi vĩnh tồn." Đối mặt Minh Vương cảnh cáo, Tần Phương nhưng là không chút phần lòng. Hắn cũng sớm đã quen thuộc kẻ xâm lấn sưng hồ, cho nên đối với những thứ này hời hợt uy hiếp, hắn là không hề để tâm. Kẻ xâm lấn, ngươi ở đây địa phủ thế giới làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi không có chút nào cảm thấy kỳ quái sao?" Minh Vương thần sắc lạnh như băng nhìn xem Tần Phong nói. Nghe vậy, Tần Phong bất cấm hơi nghi hoặc một chút, không rõ hắn nói là ý gì. "Ngươi biết vì cái gì địa phủ xuất hiện kẻ xâm lấn, nhưng mà thiên đạo nhưng là chậm chạp không chịu hiện thân sao?" Minh Vương trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, hai mắt nhìn chằm chọc vào Tần Phong nói. Nghe được Minh Vương mà nói, Tần Phong tâm bên trong không khỏi có chút cổ quái, thiên đạo Thiên đạo không phải là bị hệ thống cho che giấu sao, nó tự nhiên không phát hiện được chính mình. Thế nhưng là ngay sau đó, Tần Phương trong đầu cũng không khỏi phải nhảy một cái, hắn biết thiên đạo là bị che giấu, thế nhưng là Minh Vương lại không biết, tất nhiên không biết, thế nhưng là hắn tại sao còn muốn nói như vậy. Minh Vương đầu mặc dù rất nhỏ, nhưng khi nhìn tuyệt đối không giống như là không có đầu góc đầu hình, sẽ không nói mê sảng. Nghĩ tới đây, Tần Phương ở trong lòng trực tiếp đối với hệ thống ra lệnh, kiểm tra thiên đạo. Leng keng, trải qua hệ thống kiểm tra, này phương thế giới thiên đạo đã bị địa phủ quy tắc tôn vệ, cũng không tồn tại. Hệ thống băng lãnh không chứa bất kỳ cảm tình gì âm thanh tại Tần Phương trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Phương Tâm Đầu đống nhiên nhảy một cái, một cú dự cảm không tốt lập tức nổi lên trong lòng. Bị địa phủ quy tắc thất vệ, bị mẹ nó địa phủ quy tắc thất vệ, đáp án kia đã không cần nói cũng biết, chính là bị trước mắt Minh Vương nuốt chửng lấy. Nói như vậy thực lực của Minh Vương, chẳng phải là sáu. Nghĩ tới đây, Tần Phương lại đối hệ thống nói, kiểm tra Minh Vương. Minh Vương, Thiên Địa Quy Tắc Hôn Hợp Thể. Thực lực, Tam giai cảnh giới. Tam giai cảnh giới. Lúc này Tần Phương trong đầu đã hoàn toàn là Tam giai cảnh giới bốn chữ này. Gặp Tần Phương sững sốt tại chỗ không nói lời nào, Minh Vương khẽ miệng hiện ra nụ cười quỷ dị, âm thanh lạnh lùng nói: Xem ra ngươi đã nghĩ tới, không sai, thiên đạo tên ngu xuẩn kia, mới vừa vặn sinh ra ý thức, liền không biết chết sống muốn thôn vệ ta. Nói tới chỗ này, Minh Vương đột nhiên cười quỷ dị đứng lên, phối hợp hắn thanh âm nó nốt, nhìn thế nào đều cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Cười đủ về sau, chỉ thấy Minh Vương đột nhiên trong ánh mắt tràn đầy tà ác lớn tiếng nói, tên ngu xuẩn kia, thế mà ngu xuẩn trực tiếp đem ta đưa vào nó thiên đạo bản nguyên bên trong, ngươi nói đây không phải muốn chết sao? Ha ha ha 6. Nói xong, Minh Vương lại bắt đầu quỷ dị phá lên cười. Lên keng, kiểm trách tới địa phủ bản nguyên, phải chăng Liên tại Thần Phương bởi vì nghe được Minh Vương mà nói mà xứng sờ thời điểm, trong đầu nhưng là đột nhiên truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. 53 chương 53, ngược Minh Vương. Lại có thể bây giờ liền hấp thu. Nghe được hệ thống, Thần Phương tâm bên trong lập tức vui mừng. Thế nhưng là ngay sau đó hắn lại chú ý tới một vấn đề, đó chính là Minh Vương sẽ để cho hắn thoải mái như vậy cướp đoạt mà phụ bản nguyên sao? Hệ thống, Minh Vương còn tại, căn bản không có khả năng để cho ta hấp thu bản nguyên. Thần Phương đối với hệ thống nói, Túc chủ xin yên tâm, chờ lại Tốc chủ đẳng cấp đạt đến nhất cấp minh thần về sau chỉ cần tại tốc chủ quanh thân trăm trượng trong vòng, tốc chủ chính là vô địch, cho dù là siêu hạn vị diện thiên đạo cũng giống vậy sẽ bị hệ thống chấn áp. Hệ thống thanh âm nhàn nhạt tại tần phương trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống giảng giải, tần phương trái tim không khỏi hung hăng nhảy một cái, như bức như vậy. Kẻ xâm lấn, ta không biết ngươi là như thế nào xâm lấn đến vị diện này, thế nhưng là ngươi thế mà không biết sống chết xâm nhập địa phủ, lưu đồ mà phủ bản nguyên, điểm này là không thể tha thứ, ngươi phải chết. Lúc này, cuối cùng cười đủ minh vương, nhìn cái này tần phương âm thanh lạnh lẽo nói, nghe vậy, tần phương trên mặt nhưng là bất động thanh sắc, lạnh lùng nói, nếu như ngươi bây giờ lựa chọn thần phục, Ta có thể cân nhắc để cho ngươi linh trí bất diệt." Nghe được Tần Phương mà nói, Minh Vương đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó giận quá thành cười, không nói hai lời, trực tiếp một quyền hướng về Tần Phương đầu đánh tới. Không gian đột nhiên, bởi vì Minh Vương một quyền này, hợp trở nên sụp đổ, vô số không gian nát không ngừng mà rơi xuống, một cỗ kinh khủng hấp lực từ trong vết nứt không gian truyền ra. Chỉ chốc lát, Minh Vương năm đấm liền vượt qua không gian, xuất hiện ở Tần Phương trước mặt. "Kẻ xâm lấn, chết đi." Mắt thấy Tần Phương sẽ chết tại chính mình năm đấm phía dưới, Minh Vương trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, hắn đã thấy Tần Phương tại chính mình một quyền này phía dưới tan thành mây khói cảnh tượng. 36. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, Minh Vương nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền đọc lại, chỉ thấy đối mặt hắn cố này có hủy diệt dễ phết nhất kích, Tần Phong nhưng là chậm rãi nâng lên một cái tay, tiếp đó nhẹ nhàng cầm tay của hắn. càng làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là bị cái tay này nắm chặt, trong lòng của hắn thế mà phát lên một cỗ vô cùng cảm giác vô lực. Đặc biệt là ở trước mắt trước mặt người này, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, vậy ngươi liền đi chết đi. Tần Phong nhìn xem Minh Vương kinh ngạc biểu lộ, cánh tay đồng nhiên nâng cao, tiếp đó hung hăng hướng xuống đất đập xuống. âm âm 6. Minh Vương cơ thể tại bị đập xuống đất trong nháy mắt, mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn. Tiếp đó Minh Vương thấp bé cơ thể, giống như là một quả cỡ nhỏ như là tháo, trong nháy mắt bị đánh xuống mặt đất. Địa ngục chỗ sâu, lưới cùng Lưu Sa nhân đang tại vây giết một đầu to lớn hất dao. Không được, đầu này xuất sinh thực lực quá mạnh, nhất thiết phải đem thực lực của tất cả mọi người tập trung lại, công kích một cái cứ điểm, bằng không căn bản không có khả năng đem hắn chém giết. Vệ Trang tiện tay một kiếm giải quyết hướng hắn xông tới một cái âm binh phía sau, hướng về phía đồng dạng là một mặt mệt mỏi Triệu Cao nói. Nghe được Vệ Trang mà nói, Triệu Cao ánh mắt bên trong cũng thoáng qua một vòng ý động chi sắc. Lưới cùng Lưu Sa Nhân khi tiến vào địa ngục trong ngay mắt, liền bị một đống lớn âm binh cùng ác quỷ vây quanh. Mặc dù những thứ này âm binh cùng ác quỷ thực lực đều rất đồng dạng, thế nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều ác quỷ như thực lực của bọn hắn đều vô cùng mạnh, lấy một địch trăm cũng có thể, thế nhưng không bằng những thứ này âm binh ác quỷ, không biết đau đớn mỏi mệt, liên tục không ngừng tiến công tới cường Hãn Á hảo, ta đáp 6. Ở âm 6, Triệu Cao lời nói vẫn chưa nói xong, nhưng vào lúc này, chỉ thấy địa ngục phía trên đột nhiên truyền đến một hồi tiếng oanh minh, ngay sau đó đám người liền thấy một cái thân ảnh màu đen như như là áo, hung hăng đập vào đầu kia hắc giao trên đầu. Đang nhìn đầu kia hắc giao Tại bị bóng đen đập phải trong nháy mắt, liền đã hóa thành một đoàn cho bụi, hoàn toàn tiêu tan. T6. Thấy cảnh này, vô luận là vệ trang vẫn là Triệu Cao, toàn bộ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này muốn cái gì dạng thực lực mới có thể làm được loại trình độ này, kinh khủng như vậy hấp giao, thế mà bị nhất kích liền tiêu diệt. "Rõng. Kẻ xâm lấn, ngươi đáng chết ta. Bị ngươi từ tối cao đoàn cứng rắn tại đến rồi trong cùng nhất, Minh Vương trong lòng bây giờ đối với Tần Phương ngoại trừ hận ý, hay là hận ý? Ta chờ ngươi tới giết ta." Minh Vương tiếng nói vừa ra, tiếp đó chỉ thấy Tần Phương thân ảnh không biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng chỉ thấy tần phương cơ thể lơ lửng ở giữa không trung, một cái chân thật cao hướng phía sau nâng lên, ngay sau đó là một cái tiêu chuẩn đá bóng suốt gôn động tác, hung hăng đá vào minh vương trên thân thể. a năm, một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt vang vọng toàn bộ địa ngục, vô số lệ quỷ âm minh ở nơi này một đạo nhọn giữa tiếng kêu gào thê thảm hôi phi yên diệt. lại nhìn minh vương cơ thể lấy cỡ nào tốc độ nhanh đem xuống, tiếp đó tiểu lấy bao nhanh tốc độ bị đường cũ đá bay ra ngoài. nhìn xem trong chớp mắt tiêu thất tần phương cùng minh vương, vệ trang cùng triệu cao hai người trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi chi sắc phía sau, liền bắt đầu yên lặng thanh trừ lên trong địa ngục khác tiểu quỷ phía ngoài cung điện trên bầu trời. Chí đạo hoàn toàn do chân khí ngưng luyện thành xứng xích, gắt gao đem Cốt Long Bốn Giờ Dạ gồng chỗ trên không, mặc cho Cốt Long Bốn Giờ Dạ gồng như thế nào dãy rựa, cũng không cách nào tránh thoát. Một canh giờ sắp tới. Hiểu Ngọc nhìn xem sắp tránh thoát khóa Cốt Long Bốn Giờ Dạ gồng hướng về phía một bên đông hoàng thái nhất nói: "A năm." Tiếp đó ngay lúc này, chỉ thấy cung điện đỉnh đột nhiên bay ra một cái bóng người màu đen, bóng người xông tới vị trí đúng lúc là Cốt Long Bốn Giờ Dạ Gǒng vị trí. "Oen!" Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy mới vừa rồi còn ở trên trời không ngừng dãy rựa Cốt Long Bốn Giờ Dạ Gǒng trong nháy mắt hủy diệt, mà đạo hắc ảnh kia, tại sắp rơi xuống thời điểm, bị đột nhiên xuất hiện tần phương một cái tay bắt lấy. Hệ thống, hấp thu mà phủ bản nguyên. Leng keng, bắt đầu hấp thu mà phủ bản nguyên, 5% 10% 15% 20% 25% 40% 50% 75% 80% 90% 95% 100%, chúc mừng tốc chủ, bản nguyên hấp thu hoàn tất. Leng keng, chúc mừng tốc chủ thu được bản nguyên điểm số 200 vạn. Leng keng, hệ thống đã đạt đến thăng cấp điều kiện, phải trang hệ thống thăng cấp. Thăng cấp. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, tần phương không chút do dự, trực tiếp gật đầu xác nhận. Lúc này mới đối giao minh vương, nhường hắn trọn vẹn thấy được hệ thống thăng cấp mang đến chỗ tốt. Vẹn vẹn nhất cấp minh thần, liền có thể lực áp cấp 3 thiên đạo, nếu như là cấp 2 minh thần mà nói, e rằng cho dù là một chút cấp bậc thấp siêu hạn vị diện thiên đạo, cũng có thể trực tiếp chấn áp. Leng hệ thống thăng cấp thành công, chúc mừng Túc chủ trở thành cấp 2 minh thần. Xem xét tin tức của ta. Túc chủ, Trần Vương. Đẳng cấp, cấp 2 minh thần 100 vạn 1 nghìn vạn. Thiên đạo vụ, 145 vạn. Âm ty, 36. Âm minh, 0100. Hệ thống con, ma phụ thương thành, nhất cấp minh thành vị khai phóng. Nhìn xem bảng thông tin bên trong mình tin tức. Tổng thể tới nói Tần Phương vẫn là rất hài lòng, có thể xá phong âm ti danh ngạch đã biến thành 6 cái, để cho hắn cảm thấy vui mừng là, hệ thống lại có thể tuyển nhận âm binh. Mặc dù trước mắt chỉ có thể xá phong 100 cái, nhưng này 100 cái âm binh nếu là vận dụng thật tốt mà nói, cũng là có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Sau đó, Tần Phương ánh mắt lại đặt ở cái kia mới xuất hiện hệ thống con, nhất cấp minh thành phía trên. Hệ thống, cái này nhất cấp minh thành là dùng để làm gì?